chương ba vfc lý tiêu giao cảnh thiên lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới lý tiêu giao bất mãn ngọc này không thể bán tất nhiên ngươi hiện tại không muốn vậy liền để ta tạm thời đảm bảo a lý tiêu giao thoại âm vừa rơi xuống thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cảnh thiên mà đến vương phong khẽ mỉm cười tùy ý lý tiêu giao xuất thủ cảnh thiên hiện tại bất quá là một phàm nhân thôi lại như thế nào có thể ở lý tiêu giao đắc thủ phía trước kịp phản ứng hắn trong một n á y mắt mới vừa rồi còn túm trong tay ngọc đội đã biến mất không thấy a ta ngọc đội đây cảnh thiên kêu to lên khối này ngọc đội có thể là năm mươi lượng năm mươi lượng bạc có thể cho hắn ở tiếp theo nửa năm qua thư giãn thoải mái còn có thể đến đại tam nguyên đại sát tứ phương đây mắt thấy tới tay bạc nếu không có cảnh thiên muốn tự tử đều có giờ khác này h ắ n đ ố i với lý tiêu giao hận ý có thể nghĩ không nghĩ tới nguyên lai、like、các hạ cũng là cao thủ trách không được ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây ta lại không có cảm ứng được lý tiêu giao thiếu chút nữa thì lấy được âm dương ngọc bội đáng tiếc ngay tại đắc thủ trước đó một cái trắng n o n như ngọc tay xinh xinh từ hắn không coi vào đ ầ u đem khối kia âm dương ngọc bội vớt đi có thể từ trong tay hắn đắc thủ chỉ có trước mắt đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ người trẻ tuổi một bên khác vương phong t ừ trong ngực móc ra một thỏi vàng trực tiếp đổ cho trông mong nhìn xem hắn cảnh thiên trực tiếp không để mắt đến lý tiêu g i a o ba cái này mười lượng vàng cho ngươi khối này ngọc b ộ i về sau l à của ta ngươi không có ý kiến à. vương phong đối với cảnh thiên cười nói a không ý kiến không ý kiến ha ha ha cảnh thiên hiện tại cảm giác bản thân muốn hạnh phúc chết rồi bản thân bất quá là ra giá năm mươi lượng bạc không nghĩ tới trước mắt cái này tuấn m ị không tưởng nổi người trẻ tuổi vừa ra tay chính là mười lượng vàng mười lượng vàng một lượng vàng tương đương với mười lượng mặc trắng tia liền là một trăm lượng mặc a trọn vẹn tăng lên gấp đôi So mình muốn còn nhiều hơn quả thực kiếm lợi lận cảnh thiên cẩn thận dùng răng cắn cắn vàng nụ cười trên mặt liền càng thêm xán lạ cảnh thiên là cao hứng lý tiêu giao sắc mặt lại có chút không dễ nhìn hắn đi tới nơi này vốn là vì cảnh thiên mà đến bởi vì ba trăm ngày sau thế gian sẽ có một trận đại k i ế p phát sinh mà có thể cứu vớt thế giới chỉ có cảnh thiên âm dương ngọc đội là cảnh thiên trưởng thành bên trong rất trọng yếu một kiện đồ vật bây giờ lại bị h ắ n bán cho trước mắt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi vậy thì đồng nghĩa với đem hắn có thể quật khởi hy vọng trò d ậ tắt suy nghĩ ba trăm ngày sau nhân gian đại tiếp lý tiêu giao tuyệt đối không thể ngồi nhìn đem ngọc đội giao cho ta nếu không thì lý tiêu giao đẩy ra c ả n h tiền đối với vương phong nói ra nói chuyện thời điểm trên người h ắ n áo choàng không gió mà bay thể nội khí tức không ngừng tăng cường hung hăng hướng vương phong ép xuống lý tiêu giao muốn khiến cho vương phong giao ra ngọc bội nếu không thì chỉ có làm thật nhưng vương phong là ai há sẽ sợ hắn a nếu không thì cái gì chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn cấp đ o ạ n hay sao vương phong vừa cười vừa nói không có nửa điểm khẩn trương dáng vẻ đừng nói một cái lý tiêu giao liền xem như toàn bộ thuộc sơn phái người đều đến bây giờ vương phong sẽ không để ở trong mắt lý tiêu giao lắc đầu nói đã như thế vậy thì đã tội suy lý tiêu giao thôi động kiếm khí trong cơ thể hội tụ ở trên ngón tay đồng thời vận dụng thuộc sơn ngự kiếm thuật đem kiếm quyết phát ra hắn tốc độ rất nhanh kiếm quyết vừa ra hư không bên trong từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn lập tức hướng về vương phong đâm xuyên mà đến ba trong phút chốc cái này nho nhỏ một đầu đường nhỏ c u ồ n g phong gào thét t r u n g quanh phòng ở đều hứng chịu tới ảnh hưởng mảnh ngói không ngừng phân thành mảnh vỡ tất tất tốt tốt từ nóc nhà rớt xuống một bên có cây bị kiếm khí thổi qua trong nháy mắt gậy thành mấy khúc a cảnh t i ê n thấy một màn như vậy cả người đều do sợ vội vàng núp xa xa ba đây chính là ng Cảnh thiên nằm mơ thời điểm thường xuyên thời điểm mơ suy ẽ mộng kiếm bản thân thấy biết t h ngự ậ ậ t thể tỉnh có cũng đó dù d sao cũng làm mộng, vừa mộng, làm đã k h ô nghĩ t ấ thấy y Suy tăm trước mắt thực thuật, thực, kiếm nằm mơ. hơi. Nhưng nhìn chân hiện không phải h lại đến ngự n g là là lung tung cảnh thiên cũng không có ảnh hưởng đến vương phong cùng lý tiêu g i a o đánh nhau suy suy suy từng đạo từng đạo kiếm khí chém xuống vương phong không có làm ra bất kỳ động tác đi trả lời ba chỉ thấy ở hắn ngoại thân khoảng ba tấc có một tầng tử sắc vòng sáng đem hắn một mực bảo vệ vì ý lý tiêu dao thôi động mấy chục đạo kiếm khí cũng không thể tổn thương hắn mảy may thậm chí ngay cả đạo kia tử sắc vòng sáng đều không thể đánh tan lý tiêu giao lúc này lực lượng đã đạt đến địa tiên cảnh định p h o n g thuộc sơn ngự kiếm thuật đã tu luyện lô hỏa thuần thanh thậm chí hắn ngự kiếm thuật bên trong đã vận dụng ra kiếm đạo p h á p tắc đến hắn cảnh giới này có thể ngăn chở hắn một kiếm người đã rất ít đi không nghĩ tới hắn đi tới thế giới này về sau c ư nhiên gặp một cái giờ khắc này lý tiêu giao cảm giác được một trận bất lực hắn vận dụng kiếm đạo p h á p tắc đều không thể làm bị thương người trước mắt thậm chí ngay cả hắn hộ thân tiên quang đều không thể đánh nát cái này quá nhường hắn ngoài ý b từng đạo từng đạo lý tiêu giao kiếm chỉ vung lên dung hợp bản thể cùng năm đạo phân thân thôi phát ra kiếm quyết đem kiếm đạo pháp tác lực lượng phát huy đến cực hạng suy kéo không khí đều bị xe rách thư không bên trong thậm chí có một đạo rõ ràng ám văn t r ợ t l o e lên đó là không gian kem chút bị đánh nứt dấu vết một đạo này kiếm khí chém ra lý tiêu giao tin tưởng đối phương cho dù là mạnh cũng không khả năng hoàn toàn đo lấy trừ phi đối phương là thiên tiên vương phong cho tới nay đều là chấp hai tay sau lưng chờ đợi lý tiêu giao ra chiều lấy hắn tu vi lý tiêu giao có mạnh hơn cũng không khả năng tổn thương hắn chỉ là thoạt nhìn hắn không ra tay lý tiêu giao là tuyệt đối sẽ không dừng tay chẳng bằng làm cho đối phương lưu lại một ấn tượng khắc sâu tốt tiên phong vân thể thuật thi c h u ể n ra kiếm khí chém xuống nhưng là vừa mới đánh xuống liền không còn cách nào nhúc n ba tùy y lý tiêu giao làm sao dẫn động kiếm quyết đều không có chút nào biện pháp lý tiêu giao giật nảy cả mình hướng về vương phong nhìn tới cái nhìn này nhường hắn kém chút sụp đổ ba chỉ thấy vương phong chỉ là vươn một cái tay liền đem đạo kia kiếm quang nắm trong tay sau đó vương phong thủ trưởng nhẹ nhàng bóp đạo kia kiếm quang liền bị chấn bể tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh kiếm mang bị bóp nát về sau lý tiêu giao tâm thần nhận lấy chấn động một ngụm tâm huyết đi ngược dòng nước phức phức một lần liền phước tới Lý Tiêu g ba o nguyên h hai ô n t u ệ t v g bản hắn cho rằng lý tiêu giao mới là đáng sợ nhất cái t i n xuất quỷ nhập thần năng lực ngự kiếm bản lĩnh ở trong lòng của hắn đã là vô cùng cường đại ba có thể k bên này cảnh thiên đang miên man suy nghĩ một bên khác vương phong cùng lý tiêu giao đối quyết đã kết thúc hai người tuy nhiên đều cũng không phát huy ra riêng mình thực lực nhưng ngắn ngủn thăm dò về sau dĩ nhiên rõ ràng riêng mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lý tiêu giao phun ra ngụm kia tụ hết u y về sau thể nội công lực vận chuyển chót lọt rất nhiều hắn khẽ nâng đầu lên một đôi ánh mắt lợi hại nhìn về phía vương phong trầm giọng nói ngươi thực lực xác thực rất mạnh nhưng là ba trăm ngày sau đại kiếp chính là một trận to lớn kiếp số chỉ có cảnh thiên mới có thể hóa giải ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ sự thật vương phong nghe vậy trong lòng cười lạnh lý tiêu giao gọi là kiếp số hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng liền xem như lý tiêu giao không nói hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi làm cảnh thiên ở tiên kiếm ba bên trong đúng là nhân vật chính mang theo nhân vật chính quang hoàn g dẫn một đám người chém quái cuối cùng thu được thắng lợi nhưng thắng lợi như vậy lại có ý nghĩa gì đây h i sinh bao nhiêu người vương phong tất nhiên xuất hiện ở đây vậy liền chuẩn bị kỹ cảng ứng đối tất cả bằng không hắn cũng không cần xuất hiện ở đây chiếm lấy cảnh thiên nhân vật chính k h í vận người đang nói cái gì ta không hiểu ta cũng không cần biết rõ nếu có ngày đó thiên địa tự có định số kết cục sau cùng sẽ không không phải ai không thể làm đến dứt lời về sau vương phong chắp hai tay xào lưng tiêu sái quay người rời đi lý tiêu giao hai tròng mắt hơi hơi co g ụ c lại c cao cao â lý, lý tiêu giao mặc dù biết cảnh thiên tầm quan trọng nhưng là khối ngọc đội kia lại ở vương phong trong tay hắn căn bản là không có cách chiếm được càng không biện pháp đi cải biến tương lai ba trăm ngày sau trận kia lại tiếp tất cả những thứ này hiện tại cũng không chế ở vương phong trong tay ba đợi đến lý tiêu giao tình hồn lại thời điểm vương phong rời đi Cảnh thiên cũng thực thiên đại ã hấp hấp theo phong Hát hát hát, tấp ta đi đi. đ vương hiệp người còn muốn tốt hơn ngọc sao ta cho ngươi biết ta ở cái này du châu thành bên trong ta cảnh thiên thấy quan g ọ c thạch đồ s ứ loại hình đồ cổ đó là đếm đều đếm không đến hơn nữa ta bản nhân ngay tại bản thành lớn nhất hiệu cầm đồ vinh an đương công tác ngươi tìm ta đồ vật tuyệt đối ngừng ngươi hài lòng ai đại hiệp ba trên đường đi cảnh thiên không ngừng vô vương p h o n g ngựa không ngừng tự biên tự diễn đ e một mình năng cái như vậy tùy tiện xuất thủ chính là mười lượng hoàng kim đại tài chủ ở trước mặt cảnh thiên tin tưởng nếu là hầu hạ tốt hắn nhất định có thể đủ hết khổ thu hoạch được ích lợi thật lớn hồi báo vương phong lựa chọn một gian thượng hạng trà lâu lên lầu hai liền cửa sổ mà ngồi sau đó muốn một bình trà ngon nhàn nhã uống một ngụm cảnh thiên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đứng ở một bên t ậ n tình đ ị n h m ọ t cái gì việc đều c ấ ớ p làm thậm chí ngay cả điếm tiểu nhị pha t r à việc cũng đoạt rốt cục trời xanh không phụ lòng người vương phong rốt cục mở miệng đ ắ p lại ngươi mộng tưởng là cái gì vương phong uống một n g ụ m trà về sau nhàn nhạt hỏi vấn đề này thoạt nhìn không đầu không đôi nhưng cảnh thiên cơ chí cũng không phải là chứng cho đẹp trong n g á y mắt liền biết ta mộng tưởng ta mộng tưởng chính là muốn kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền ta muốn làm lá bản ta muốn toàn bộ du châu thành người đều biết rõ ta cảnh thiên bản sự cảnh thiên há miệm đùng đùng nói một chàng kỳ thật không ngoài một cái từ ngữ kiếm tiền đối với phạm nhân mà nói tiền có thể là độ tốt có tiền thứ gì không thể được đến tốt kính quyền lực võ lực những cái này đều không là vấn đề có tiền ở thời đại này có thể làm chuyện đại sự nhiều lắm cảnh thiên từ nhỏ đến lớn bị khi phụ nhiều sợ nghèo hắn không phải đã từng cao cao tại thượng vô địch thần tướng hắn hiện tại bất quá là một kẻ phạm nhân mà thôi chỉ cần là phạm nhân liền không có không thích tiền vương phong gật đầu một cái nói có giã tâm là chuyện tốt một người trẻ tuổi nếu như ngay cả bản thân muốn nhất là cái gì đều không biết đó mới là lớn nhất bị hay để c h é n t r à trong tay xuống vương phong nhìn hắn một cái chỉ chỉ trước người chỗ ngồi để cảnh tiên ngồi xuống sau đó chậm rãi nói ra ta người này có cái yêu thích đối với đồ chơi văn hóa đồ cổ hơi có chút hứng thú ngươi nói ngươi là toàn bộ du châu thành tốt nhất đồ chơi văn hóa giám định sư đúng không a đúng đúng đúng du châu thành bên trong ta đã thấy bảo bối nhiều lắm lên tới ngàn năm đồ cổ xuống đến mười mấy năm hàng giả cơ hồ không có thoát khỏi ta c o n mắt cảnh tiên nói lời này vẫn có chút t r h t dạ bất quá hắn năng lực vẫn phải có chỉ bất quá hắn năng lực còn không tính là vượt trội nhất mà thôi vương phong gật đầu một cái cũng không để ý nói đã như thế nếu để cho ngươi làm vĩnh an đương t r ư ở n g quỹ thay ta thu thập đồ c ổ ngươi có muốn hay không thử xem vĩnh an đương t r ư ở n g quỹ nghe được mấy chữ này cảnh thiên đầu phảng phất bị kinh lôi hung hăng b ổ một nhát nạo hai oanh âm thanh kém chút đem mình đầu lưới cho càn xuống tất cả những thứ này phảng phất là giống như nằm mơ thiên hạ thực sự sẽ rất đ i ĩ u bánh hay sao cảnh thiên hung hăng đánh bản thân hai cái bạc hai hô hấp r ồ n dập nói đây không phải nằm mơ đây không phải nằm mơ chương năm đường tuyết tiến đ ộ n nhân cảnh thiên cuối cùng từ cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại kích động nói ta n g u y ý ta t An nguyện Vĩnh Đương ý. ư r ở n g quỹ, đó là cảnh tiên h trong h thiết a t ước mơ vị í đặt ở trước thể t ở ư chỉ có kia tượng mắt h nhưng bây giờ thì khác. ô i giờ nói muốn bây Ba vương phong chính là không thiếu tiền loại người kia điểm này từ vương phong xuất thủ rộng rãi trình độ liền có thể nhìn ra cảnh tiên h trả lời để vương phong rất hài lòng hắn nghĩ muốn chính là cái này hiệu quả vương phong uống xong trong tay t r à đứng lên tiện tay vứt xuống một t ỏ i bạc xem như tiền trả nước nói ngươi trở về đi ba ngày sau ngươi sẽ lấy được tiếp trưởng vĩnh an đương phô thông chi dứt lời vương phong trực tiếp quay người rời đi ba về phần cảnh thiên là hưng phấn trực tiếp chạy về vĩnh an đương đi hắn không h o à i nghi chút nào vương phong lời nói loại này kỳ quái tín phục cảnh thiên chính mình cũng không có phát giác được vào đêm sau du châu thành rất yên tĩnh minh mật như nước đầy sao điểm suýt lấy bầu trời trong nháy mắt lấp loại lấy bậc này mỹ hảo bởi đêm nhưng bởi vì một người Kỳ sờ sờ thật ba nàng động tác rất mềm mại lực chú ý rất tập trung cái tia giọt giọt nho nhỏ mưa móc cũng chỉ có dưới trạng thái như vậy mới có thể thu thập được ít có không chú ý liền s A người. Người ta h cánh h thu r thập một đêm bách hoa lộ thủy a đường tuyết kiến nhìn xem trong tay dốc tuyết trên mặt đất một đống nát mảnh xứ vỡ còn có một số nước từ bên trong chạy ra lập tức hối tiếc hét lẫn ra vừa rồi chung quanh có một chút dị hưởng để đường tuyết kiến một cái sơ sẩy dưới lòng bản chân trượt đi toàn bộ bình xứ đều ném xuống đất lập tức phí công nhọc s ư ớ c đường t u y ế t kiến từ dưới đất bỏ dậy đến v ô vỗ làm bẩn quần áo quyết định về nhà tìm mấy cái ống trúc lại đến lần nữa thế nhưng là làm nàng quay đầu lại thời điểm phát hiện một đám áo q u ầ n rách dưới trên người tràn đầy vết máu con mắt đỏ bừng người hướng về nàng vây quanh a đường t u y ế t kiến nhìn thấy những cái vật này lập tức q u á t to một tiếng trong mắt đều là sợ hãi nàng nhớ tới gần nhất trong nhà một mực thịnh truyền trong thành cùng phụ cận trong rừng xuất hiện một chút độc nhân có rất mạnh tính công kích những cái này độc nhân lai lịch đến nay không người biết được chỉ biết là phi thường đáng sợ không có bất kỳ cái gì tri g á c nhìn thấy người sống liền sẽ c ô n g kích hơn nữa đi qua bọn họ căn xé trào thương nhân loại đều sẽ trở thành giống như bọn họ độc nhân đường tuyết kiến thân làm đường ra bảo lũy đại tiểu thư làm sự tình luôn luôn muốn làm gì thì làm cũng không ai dám quản nàng sự tình nàng đi ra ngoài tìm tìm bách hoa lộ thủy cũng là vì cho nàng ra ra chữa bệnh cho nên căn bản cũng không có nghĩ đến chính nàng gặp được độc nhân buổi đêm thời điểm chính là độc nhân hoạt động thời điểm đối mặt nhiều như vậy độc nhân mặc dù đường tuyết kiến biết một chút v õ c ô n g cũng không khả năng đem bọn hắn đều b á c bình và trong lòng vội vàng đường tuyết kiến chỉ có thể đánh lùi phụ cận độc nhân sau đó ở bọn hắn vây khốn tới trước đó thoát đi nhưng chung quanh đây độc nhân nhiều lắm lúc này đúng là bọn họ xuất động thời khắc có động tĩnh về sau những cái kia độc nhân cũng từ trong rừng đi ra bắt đầu hướng đường t u y ế t kiến bên này tụ tập a không được qua đây các ngươi đi ra cứu mạng a có người hay không a cứu mạng a đường t u y ế t kiến một bên nghĩ hết biện pháp thoát khỏi độc nhân một bên đem quấn lên đến độc nhân đánh lui ba chỉ là mảnh này trong rừng độc nhân thật sự là nhiều lắm c h ỉ ít có một trăm hai trăm tên nhiều như vậy độc nhân vây lại coi như đường t u y ế t kiến có thể đánh cũng không được cuối cùng đều khó tránh khỏi bị trảo thương ông đường tiết kiến cơ hồ tuyệt vọng thời khắc một đạo kim sắc quang mang đột nhiên t ừ trên người nàng phát ra đường tuyết kiến xem xét cái này tản mát ra kim quang lại là nàng một mực đeo trên người khối kia ngọc bội loại này tình hình nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia chưa từng có ba treo ở đường tuyết kiến ngọc bội bên hông phát sáng về sau hư không bên trong một vện kim quang từ đằng xa nhanh chóng bay tới hơn nữa lơ lửng ở nàng đỉnh đầu cái này tại sao có thể có một khối khác ngọc bội a đường tuyết kiến còn không tới kịp kinh ngạc khối này ngọc bội vì sao cùng mình mang giống như lúc liền bị vây lại độc nhân giật mình têu lên ba liền ở nàng dừng lại điểm này thời gian chung quanh lại một lần bị độc nhân、vây. ba lần này nàng đường lui cũng không có kết thúc cứu mạng a cứu mạng a ai t ô i cứu ta đường tuyết kiến đã hoàn toàn mất đi lòng người xem như đường ra bảo lũy đại tiểu thư nàng lúc nào gặp được khủng bố như vậy c h ẳ n g cảnh bình thường đi ra ngoài đều là nha hoàn thành đàn hộ vệ đi theo t à hữu ngay cả tiểu lưu manh đều chưa từng gặp qua chớ nói chi là độc nhân ba hiện tại bên người nàng một điểm bảo hộ lực lượng đều không có muốn chạy trốn kia liền là hy vọng xa vời ông đúng lúc này trên đỉnh đầu cái kia lơ lửng ngọc bội đột nhiên kim quang đại tác kim quang trói mắt đem những cái kia độc nhân đều chấn động lui ra ngoài không dám tới gần nửa phần Giống. đ ở, ở cái nhân trong này bất lực thời điểm đường tuyết kiến hy vọng nhất chính là có một người có thể xuất hiện cứu nạn đường thậm chí đã tại tâm lý niệm a di đà phật xuất hiện ở nơi này người dĩ nhiên chính là vương phong vương phong xuất hiện ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên hắn thần nghiệm bao phủ toàn bộ du châu thành đường t u y ế t kiến ra cửa thời điểm hắn liền đã đi theo r a thẳng đến những cái kia độc nhân xuất hiện đường t u y ế t kiến gặp nguy cơ hắn mới lựa chọn ra tay chương sáu đường ra bảo lũy đường t u y ế t kiến nhìn thấy nam tử trước mắt trước tiên liền bị hấp dẫn nam tử trước mắt t hoặc nhìn tuổi chưa qua hai mươi một bộ bạch tỉ thân hình phon giải khuôn mặt tuấn mỹ khí chất như tiên quả thực là hoàn mỹ nam tử dạng này nam tử nàng đợi này cũng chưa từng thấy hắn dung mạo thậm chí để cho nàng chính mình cũng cảm thấy mặc cảm thật đẹp người đường tuyết kiến đôi mắt cơ hồ muốn toát ra ngồi xào đến đường đại tiểu thư có thể hay không đem ngươi ngọc bội cởi ra vương phong vừa cười vừa nói nụ cười kia để đường tuyết kiến lại thất thần chốc lát a ngọc bội ngươi nói là khối này sao đường tuyết kiến trắng loãng như ngọc r a thị phía trên bịt kín lướt qua một cái hồng nhuận phất phất nhất là gương mặt bên trên đều đỏ đến bên thai một trái tim giống như hiệu con sông loạn ngượng ngùng không thôi đây là nàng lần thứ nhất ở đối mặt một cái nam t ử thời điểm lộ g a dạng này tiểu nữ nhi tư thái đường tuyết kiến luôn cuống tay chân cởi ra bên hông khối kia ngọc bội c ò n không kịp giao cho vương phong trong tay ngọc bội kia vậy mà rời khỏi hướng về lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu khối kia ngọc bội bay đi lên a ba chỉ thấy giữa không trung hai khối kia ngọc bội c ư nhiên ở thời khắc này s á t nhập ở cùng nhau phản phất tiên sinh chính là một đôi liền một kia khe hở đều không có làm sao làm sao có thể như vậy đường t u y ế t kiến thất thần tự nói hết thảy phát sinh trước mắt nàng căn bản không hiểu được khối này ngọc bội là nàng từ nhỏ đã đeo ở trên người là nàng ra ra đưa cho nàng nhưng nàng ra ra chưa từng có nói qua khối này ngọc bội còn có một nửa kia sự tình vương phong d ỗ i ra một cái tay thon d à i ngũ chỉ mở ra nguyên bản lơ lửng trong hư không âm dương ngọc bội ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của hắn ngọc bội kia vốn là một đôi gọi là âm dương ngọc bội có cực đặc thù công hiệu vương phong đem bên trong một nửa g ỡ xuống một lần nữa đưa cho đường t u y ế t kiến lại không có tiếp tục đem nó công hiệu nói ra âm dương ngọc bội ở kịch truyền hình bên trong ra sân thời điểm nói rất cao đại thượng kỳ thật tác dụng chân chính bất quá là đưa đến dẫn dắt dây đỏ tác dụng mà thôi ba sở dĩ lý tiêu giao để cảnh thiên không nên bán là bởi vì cảnh thiên từng bước một cuộc h ở i đi theo âm dương ngọc bội có cực lớn quan hệ ba không có âm dương ngọc bội hắn liền sẽ không nhận biết đường tuyết kiến cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy càng sẽ không nhận biết thuộc sân người như vậy hắn cũng sẽ không lấy được đủ loại trợ lực muốn trở thành chúa cứu thế cái kia là chuyện không thể nào âm dương ngọc bội là một cái kích nổ dẫn dắt cảnh thiên đi từng bước một hướng đỉnh phong nhân sinh bây giờ âm dương ngọc bội bị vương phong chìm lấy cảnh thiên muốn đi hướng đỉnh phong khả năng giảm xuống tới cực điểm đường tuyết kiến đỏ mặt tiếp nhận ngọc bội túi đầu nói có dạng gì công hiệu vừa rồi là ngươi đã cứu ta phải không đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân kỳ thật nữ nhân cũng giống như nhau vương phong xuất thủ cứu đường tuyết kiến nàng cảm kích là tất nhiên lại nhìn thấy vương phong dung mạo khí chết đừng nói là đường tuyết kiến dạng này mới biết yêu thiểu nữ trên đời này bất kỳ một cái nào nữ tử chỉ sợ đều không thể ngăn cản hắn bị lực vương phong thật sâu biết rõ điểm này bất quá trong này âm dương ngọc b ộ i tác dụng là không thể coi thường ngọc b ộ i cụ thể công hiệu ngươi có thể đi hỏi một chút đường bảo chủ còn có về sau không muốn một người đi ra gần nhất du châu thành nội ngoại đều có độc nhân xuất hiện quá mức nguy hiểm ba cám ơn ngươi đúng rồi ta còn không biết người tên gì đây ngươi về sau có thể gọi ta tuyết kiến đừng gọi ta đường đại tiểu thư ngươi thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng đây đường tuyết kiến nhỏ giọng nói ra hai cánh tay trùng điệp cùng một chỗ sắc mặt tường đỏ lộ ra có chút xấu hổ bất quá nàng nói như vậy cũng không sai vương phong gật đầu một cái nói ta gọi vương phong đi thôi ta vừa vặn có chuyện muốn cùng đường bảo chủ thương nghị đưa ngươi trở về vừa vặn ân t r u n g quanh độc nhân từ vương phong xuất hiện bắt đầu cũng đã bắt đầu từ từ tan đi hiện tại hai người đi trong rừng thông suốt không trở ngại đ ộ cuối nhân sự kiện sự x ấ mấy t Thục tử hiện phái chẳng h đệ Sơn sau, c sẽ xuất h ệ n Vương Phong đưa đường、tuyết、Kiến trở về, một mặt là tránh khỏi nàng nhận về, đưa khỏi đ Tuyết trở một mặt ộ là cùng nhân công kích, một phương diện khác thì là muốn Vịnh An Đương kích, khác thì cho Cuối c một đem mua lại. là mới là thừa cơ tiếp xúc thục sơn phái người có vương phong ở bên người đường tuyết kiến an tâm rất nhiều về du châu thành trên đường tuy nhiên gặp không ít độc nhân lại không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ phiền t h á i nào vương phong lấy đạo pháp tạm thời chế trụ những cái này độc nhân nhưng không có đem bọn họ giết chết nói đến những cái này độc nhân trừ bỏ một chút đã rõ ràng chết đi bên ngoài đại bộ phận đều còn có nhân loại tư tưởng bọn họ chẳng qua là chúng độc mà thôi cũng chưa chết đại ộ độc, c chúng độc, cùng có nhân đường môn quan tiểu ự c ế p thư đại tiểu thư trở về bốn tên kia hộ vệ nhìn thấy đường tuyết kiến lập tức hai mắt vào sáng một người tiến lên nên đón một người là trực tiếp chạy vào đại môn chạy tới báo tin các ngươi làm sao đều không nghỉ ngơi a m u ố như n vậy còn ở nơi này trực đường tuyết kiến chính muốn dùng tiểu thư ngữ khí nói chuyện lại nghĩ đến mình không thể ở trước mặt vương phong dạng này cho nên giọng nói chuyện so bình thường đều tốt hơn không ít đại tiểu thư ngươi trở lại rồi lão gia đều lo lắng du châu thành nội ngoại nghe nói xuất hiện số lớn độc nhân liền thuộc sơn phái đệ tử đều đã tới trong phủ hiện tại chính đang thương n g h ĩ làm sao đối phó độc nhân đây ba tên kia chào đón hộ vệ n ữ khí có chút khẩn trương bất quá vẫn là đem lời cho nói đầy đủ đường tuyết kiến gật đầu một cái đột nhiên kéo lại vương phong tay nói vương phong đại ca ta dẫn ngươi đi gặp ra ra ba cũng không đợi vương phong trả lời trực tiếp lôi kéo hắn liền đi đường tuyết kiến tính cách rất hướng ngoại nhưng cùng lâm nguyệt như ngay thẳng lại có chút khác biệt nàng ngay thẳng bên trong còn mang theo thiếu nữ đặc thù rủ rẻ cũng có đại tiểu thư rất không nói lý tính cách duy chỉ có ở vương phong trước mặt mới có tiểu nữ nhi tư thái hôm nay vương phong cứu nàng trên đường trở về lại ở chung được một đoạn thời gian nàng tâm lý đối với vương phong hảo cảm tăng v ư ợ lên đường môn rất lớn là một tòa đại hình trăm viên khắp nơi đều có hộ vệ thủ hộ lấy nhất là hôm nay làm thuộc sơn phái đến cao nhân đem độc nhân tính nguy hiểm cáo chi đường môn về sau toàn bộ người của đường môn đều khẩn trương lên hộ vệ bắt đầu luân phiên nghỉ ngơi một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ không gián đoạn thủ vệ tùy thời chuẩn bị hiệp trợ thuộc sơn phái cao nhân đối phó độc nhân đường tuyết kiến mang theo vương phong một đường đi thẳng hướng về đường môn đại thính nghị sự đi chương bảy thục sơn trưởng lão từ trường thanh ra ra ta đã về rồi đường tuyết kiến lôi kéo vương phong một đường thông suốt tiến vào đến trong đại sảnh nhằm chúng đám người toàn bộ đều đem ánh mắt gom lại trên người nàng ba dù là đường tuyết kiến bình thường bị nung chiều quen ở nhiều người như vậy ánh mắt phía dưới cũng chỉ có ngượng ngùng đem vương phong b u ô n g tay ra ba lúc này đại s ả n h chính diện đang có hai tên lão giả đoàn chính ngồi ở vị trí đầu còn có hai tên toàn thân áo trắng người đeo trường kiếm hình dạng khí chất đều rất bất phàm nam tử trẻ tuổi đứng ở một lão giả bên người đường tuyết kiến đột nhiên mang theo một tên người xa lạ xâm nhập đại s ả n h liền xem như đường gia bảo lũy lao gia tử cũng không thể ngồi nhìn huống chi hắn bây giờ còn đang chiêu đãi khách nhân đây tuyết kiến muốn như vậy ngươi chạy đi đâu còn có hán hắn là ai khuya khoác ù n g một cái nam tử ra ngoài gặp mặt bây giờ còn đưa đến trong đường gia bảo còn thể thống gì đường không i ả bộ nổi giận đường tuyết kiến mang người nào tiến vào đường ra bảo lũy đó đều là chuyện nhỏ nhưng lại không nên trong khoảng thời gian này đi ra ngoài bởi vì bây giờ du châu thành nội ngoại đều không ổn định đều có độc nhân hoành hành nếu là đường tuyết kiến gặp được nguy hiểm gì đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình đường k h ô n vừa đ ộ n g nộ đường tuyết kiến chu miệng lên làm bộ đáng thương chạy đến đường k h ô n trước người lôi kéo hắn áo bảo nhỏ giọng nói ai nha ra ra ta ra ngoài cũng là vì cho ngài hái bách hoa lộ t h ủ y a còn có hôm nay nếu không có vương phong đại ca ở ta chỉ sợ chỉ sợ liền không về được ba cái gì đường không i ậ t này cả mình vội vàng đứng lên trên giới nhìn một vòng vội la lên thế nào ngươi không có bị thương à? các ngươi có phải hay không gặp được độc nhân a ra ra độc nhân sự tình làm sao ngươi biết đường tuyết kiến buồn b ự c n g h e xong đường tuyết kiến lời nói đường k h ô n trong lòng đã có cân nhắc đường k h ô n quay người đối với vương phong nói vị này tiểu huynh đệ đa tạ ngươi cứu nhà ta tuyết kiến gần nhất du châu thành nội ngoại có độc nhân xuất hiện nếu không phải ngươi xuất thủ tuyết kiến hôm nay thật đúng là giữ nhiều lạnh ít người kêu vương phong đúng không đến ta giới thiệu cho ngươi một chút ba vị này chính là đến từ t h u sơn phái cao nhân Vị đường không đối tứ với vương phong rất khắc khí thứ nhất là bởi vì hắn cứu đường biết kiến tiếp theo là bởi vì vương phong gặp được độc nhân nhất định biết rõ bọn họ lợi hại muốn cho hắn đem tình huống cụ thể cáo chi vương phong từ xuất hiện một khắc này bắt đầu liền đã để người ở chỗ này lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất là hắn dung mạo và khí chất dù là t h u ộ c sơn kiếm phái bên trong anh tuấn nhất từ trường khanh cũng mặc cảm ba lúc này thượng thủ vị trí tên kia lão giả đứng lên tay hắn cầm p h ấ t trần một thân đạo bảo màu xám toàn thân cao thấp thoạt nhìn phổ phổ thông thông bất quá khí chất cực kỳ phiêu m i ể u cho người ta một loại hiền lành tường hòa cảm giác tiểu huynh đệ làm phiên ngươi độc nhân sự t ì n h không thể xem thường chúng ta cũng là nghĩ mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết xin hỏi những cái kia độc nhân có gì đặc thù hòa dương trưởng lão tự mình mở miệng hỏi v ư ơ n phong đủ để thấy đối với chuyện này coi trọng v ư ơ n phong cười nhạt một tiếng hắn tự nhiên biết rõ độc nhân đặc thù hơn nữa đối với toàn bộ sự tình nguyên nhân đều biết rõ rõ rằng ràng nhưng cái này cùng hắn có gì liên quan ba người trong đường môn làm sự tình tự nhiên muốn chính bọn hắn đi giải quyết vương phong không có lấy đến n g ũ độc thú trước đó không có tính toán xuất thủ bất quá cho bọn hắn một chút nhắc nhở cũng chưa chắc không thể ta nhìn thấy độc nhân con mắt đều là màu đỏ nhưng là trong thành gặp phải một chút lại là con mắt màu xanh lục hơn nữa ta còn cảm giác được những người này còn có một số thần chí vẫn còn chỉ là bị người cưỡng ép khống chế mà thôi vương phong nhàn nhạt nói ra không có chút nào bởi vì đối phương là t h u sơn phái trường lão mà có quá nhiều cung tính như thế i ê n n c c ư nói g đến bên trong du châu thành này phải có hai loại độc nhân tồn tại cái này con mắt màu đỏ cùng con mắt màu xanh lục đến cùng có khác biệt gì đây chúng ta bây giờ luyện chế giải dược không biết đối với cái kia con mắt màu xanh lục độc nhân có tác dụng hay không toàn thân áo trắng từ trường khanh đứng ra đưa ra bản thân nghi hoặc thục sơn phái sớm cũng đã bắt đầu hành động hơn nữa bắt được một chút độc nhân nghiên cứu ra thuốc giải độc chỉ bất quá còn chưa chính thức bắt đầu sử dụng m à thôi vương phong mang tới tin tức để t h u c sơn phái đám người đều rơi vào trong trầm tư giải g ư ợ a có hữu hiệu hay không các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết vương phong t h ả n n h i ê nói n hòa dương trưởng lão nghe xong gật đầu một cái nói không sai tiểu huynh đệ nói lời nói rất có đạo lý trường khanh thường giận chúng ta liền có thể về núi đem giải dược cho những cái kia độc nhân thử xem nếu như còn không có hiệu quả đến lúc đó chỉ có thể lại đến nói với đường bảo chủ nhất định nhất định đường không ậ t đầu một cái nói ba chuyện này lão phu sẽ thật tốt điều tra thêm nếu thật là ta người trong đường môn gây nên tất nhiên sẽ cho chư vị một cái công đạo việc này liền n h ớ các vị đường bảo chủ yên tâm chúng ta sẽ hết sức nỗ lực hòa dương trưởng lão ngăn cản đường không đưa tiễn sau đó lại đối với vương phong nói một câu đạo h ư u dù cho người trong đồng đạo mong rằng ở giải dược hiệu quả trước khi ra ngoài nhiều đảm đương mấy ngày hòa dương trưởng lão quả nhiên nhìn ra vương phong thân phận rốt cuộc là địa tiên cấp tồn tại từ vương phong không che giấu chút nào trong lời nói liền nghe ra vương phong không thèm để ý chút nào gật đầu một cái nói mấy ngày nay ta đều sẽ ở chỗ này bất quá ta có thể làm cũng không nhiều vương phong cũng không muốn đem toàn bộ sự tình đều ô m lấy đến hắn nhiều n h ấ t lại ở gặp phải thời điểm xuất thủ mấy lần hòa dương trưởng lão gật đầu một cái mang theo từ trường khanh cùng thường dận rời đi đại sảnh chỉ còn lại có vương phong đường khôn cùng đường tuyết kiến ba người vương phong tiểu hữu đa tạ ngươi đã cứu ta cháu gái trở về lão phu nhất định muốn hào hào cảm ơn ngươi mới đ ư ợ ca ngươi nói đi cần lão phu làm sao cảm ơn ngươi đường k h ô n là võ giả cũng là người làm ăn đường tuyết kiến là hắn sùng ái nhất tôn nữ vương phong cứu n à n g vậy liền nên được đến tạ lễ hơn nữa muốn trọng trọng cảm tạ mới được đường bảo chủ về phần cảm tạ thì không cần ta hôm nay tới nơi này là muốn từ trong tay ngươi mua xuống vĩnh an đương vương phong cũng không cần hắn cảm tạ chỉ cần đường k h ô n có thể đem vĩnh an đương bán cho hắn là được rồi chương tám ẩm dương ngọc bội đường k h ô n thỉnh cầu đường k h ô n cùng đường tuyết kiến n g h e xong toàn bộ đều ngẩn ra không nghĩ tới vương phong tới nơi này lại là vì mua xuống vĩnh an đương điểm này hoàn toàn vượt quá hai người dự kiến vương phong đại ca ngươi muốn mua vĩnh an đương làm cái gì nha đường tuyết kiến rất ngạc nhiên đường k h ô n đối với nàng khoát tay áo để cho nàng đừng nói chuyện hắn nhìn về vương phong hỏi vương phong tiểu hữu v i n h an đương bất quá là nho nhỏ một gian hiệu cầm đồ n g ư ơ i cứu tuyết kiến nếu là không chê căn này hiệu cầm đồ lao phu làm chủ tặng cho ngươi vương phong nao nao không nghĩ tới đường k h ô n cư nhiên h ả o phóng như vậy v i n h an đương đối với đường gia bảo lũy mà nói xác thực không tính là gì lớn s á n g nghiệp nhưng là cũng không tính là nhỏ ở toàn bộ du châu thành bên trong v i n h an đương cũng là trong đó số một số hai hiệu cầm đồ đường k h ô n cư nhiên con mắt đều không nháy mắt một lần liền muốn đưa cho vương phong như thế vượt quá hắn dự kiến đường bảo chủ, cứu tuyết kiến cũng là duyên phận bố trí nếu không phải hai ta ngọc bội thần kỳ hấp dẫn lẫn nhau cùng một chỗ ta cũng sẽ không biết tuyết kiến bị độc nhân vây công cái này vĩnh an đ ư ơ n g ta sẽ dùng tiền mua lại hai chuyện không thể đánh đồng với nhau c ò n mời đường bảo chủ đừng thấy lạ chờ ngươi nói các ngươi ngọc bội thần kỳ hấp dẫn lẫn nhau đến cùng một chỗ đường không dùng ngón tay chỉ vương phong lại chỉ chỉ đường tuyết kiến kinh ngạc hỏi đường tuyết kiến từ bản thân bên hông lấy xuống khối kia âm dương ngọc bội nói đúng a ra ra ngươi không biết lúc kia ta đã bị độc nhân vây chính là lúc kia vương phong đại ca khối kia ngọc bội bay tới cùng ta ngọc bội hợp lại cùng nhau ta chính là như vậy được cứu âm dương ngọc bội tác dụng vương phong rất rõ ràng có nhân duyên nhất tuyến khiên tác dụng vương phong cố ý dùng tiền từ cảnh tiên trong tay mua xuống khối này ngọc bội chính là vì giờ k h ắ c này đường khôn sở dĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì hắn cũng là biết rõ khối này ngọc bội chân chính tác dụng vương phong ngươi khối kia ngọc bội đây nhanh nhanh lấy ra tà xem một chút đường khôn so vương phong đều muốn lo lắng liền đem vương phong đưa tới ngọc bội giành lấy xoa、so、xoa -so、hoa chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng vang hai khối kia ngọc bội lại một lần tụ tập trung một chỗ chặt chẽ t i ế p hợp lại cùng nhau ba trên ngọc bội tản mát ra kỳ quang lơ lửng ở giữa không t r ú n g làm cho đường k h ô n đều nhìn thất thần là nó không sai là nó đường k h ô n một bên gật đầu một lần thầm than hai tay càng là nắm thành quyền đầu có vẻ hơi kích động ba ngay cả đường tuyết kiến cũng không hiểu bản thân ra ra vì sao nhìn thấy hai khối này ngọc đội sẽ nói lời như vậy ra ra hai khối này ngọc đội có cái gì đặc biệt sao người thật giống như cho tới bây giờ đều chưa nói với ta vương phong đại ca nói hai khối này ngọc đội có đặc thù công hiệu rốt cuộc là cái gì nha đường tuyết kiến cũng hứng thú nhớ tới vương phong trước đó đã nói thuận miệng liền hỏi vương phong là đứng ở một bên không nói gì âm dương ngọc bội sự t ì n h hắn nói ra miệng liền không thật thích hợp hắn coi như là hoàn toàn không biết hai khối ngọc bội công hiệu ba lúc này coi như hắn không nói đường khôn bản thân cũng sẽ nói đi ra đường khôn đưa tay đem hai khối kia hợp thành nhất thể ngọc bội cầm x u ố n g dưới nói tuyết kiến a chuyện này cùng ngươi khi còn bé có quan hệ a a cùng ta khi còn bé có quan hệ đường tuyết kiến chỉ mình càng thêm mê hoặc đường khôn gật đầu một cái nói vương phong tuy nhiên không biết ngươi từ nơi nào lấy được khối này ngọc bội nhưng tất nhiên trong tay ngươi vậy ngươi cũng có quyền biết rõ chuyện này ba lúc ấy tuyết kiến còn nhỏ lại ngoại ý muốn mắc một cơn bệnh bệnh kia ta tìm hết đại phu cũng chỉ không tốt thế nhưng là có một ngày cửa bên ngoài truyền đến tiếng sáo c h ú c tuyết kiến vừa nghe đến cái này tiếng sáo c h ú c liền cao hứng nhảy dựng lên nhảy nhót tưng bừng nhìn không ra nửa điểm nhiễm bệnh dáng vẻ ta liền lần theo thanh em đuổi theo gặp một người người kia đưa cho ta một khối ngọc chính là trong tay khối này hắn nói khối ngọc này cùng tuyết kiến hữu duyên tương lai nếu là có thể đụng phải cầm trong tay một khối khác ngọc người kia liền là thượng t i ê n an bài duyên phận a đường tuyết kiến bị ra ra mình lời nói cho kinh ngạc một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra một mảnh ý xấu hổ đường k h ô n trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng hai khối này ngọc người sở hữu kia liền là trời cao ban cho người hữu duyên đây chẳng phải là nói mình và vương phong đại ca đường t u y ế t kiến tâm lý đối với vương phong có tình cảm cái này ngay cả đường k h ô n cũng nhìn ra đến nhưng là muốn để nàng nói ra đó cũng không phải là phong cách của nàng dù sao nàng là từ bé nông t r i ề u từ bé đại tiểu thư có đại tiểu thư rồi rẻ đường k h ô n một lời nói lại là giúp đường t u y ế t kiến những câu chuyện này vương phong đã sớm biết cũng không cái gì kinh ngạc bất quá hắn hay là cố ý kinh ngạc nói nguyên lai、like、có dạng này cố sự ở bên trong hai khối này ngọc đặc thù công hiệu chính là chỉ cái này sao ân không sai đường khôn gật đầu một cái tiếp tục nói vương phong ngươi có thể xuất thủ cứu giúp có thể thấy được ngươi người này thân mang lòng nhữ nghĩa lao phu cực kỳ thưởng thức ta cháu gái này từ nhỏ đã bị lao phu làm hư cũng không ai có thể q u ả n nàng một lần này nàng cũng là vì lao phu bệnh mới đi thu thập bách hoa lộ thủy là cái hiếu thuận hải tử cho nên lão phu muốn mời ngươi giúp ta một chuyện không biết ngươi có thể đáp ứng hay không a đường bảo chủ mời nói vương phong không có trực tiếp đáp ứng đường khôn không chỉ ra hắn mừng rỡ giả bộ hồ đồ đường khôn hơi xứng、sở. không nghĩ tới vương phong cẩn thận như vậy nhưng trong mắt hắn liền lộ ra vương phong thành thục trưng t r ạ n g ba lão phu lớn tuổi gần đây thân thể không tốt cần nghỉ ngơi khoảng thời gian này có độc nhân thận hiện lão phu lo lắng tuyết kiến an toàn không biết ngươi có thể hay không đáp ứng lão phu giúp lao phu chiếu cố tuyết kiến đây vương phong nghe vậy tâm lý ổn định đường k h ô n quả nhiên muốn hắn hỗ trợ chiếu cố đường tuyết kiến đường k h ô n t u y ế t pháp này rất thông minh ở ngoài sáng biết rõ vương phong cùng đường tuyết kiến là có duyên người tình h u ố n phía dưới cũng không có trực tiếp nói gì để cho hắn cưới đường tuyết kiến loại hình ngược lại dùng chiếu cố loại này từ ngữ đây chính là đường k h ô n chỗ c a minh đường k h ô n để vương phong chiếu cố đường tuyết kiến kỳ thật chính là ngầm cho phép vương phong cùng đường tuyết kiến hai người quan hệ nhưng không có như vậy rõ ràng tất cả thuận theo tự nhiên phát triển không chỉ có để đường ra bảo lưu có từ lâu mặt mũi cũng để cho vương phong có mặt mũi vương phong không thể không nói một câu quả nhiên là gừng càng g i à càng tay ba một bên đường tuyết kiến nghe được câu này lại hơi có chút t i ế c n u ố i bất quá nàng càng khẩn trương chính là vương phong có thể đáp ứng hay không vương phong ra vẻ trầm tư một lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra độc nhân tiêu diệt trước đó ta sẽ ở du châu thành một đoạn thời gian tuyết kiến nếu như nguyện ý theo ở bên cạnh ta không phải không thể chương ứ quyết đ ị n n h vậy đi. Đường đá nói liên tục hai cái cuối khôn tảng lớn cùng lý lá tục tốt, tâm lý treo r i x u ố chín ư ở đường ra bảo lũy qua đêm đêm đó đường k h ô n liền an bài một gian biệt viện để vương phong lưu lại qua đêm vương phong cũng không tự tuyệt tuy nhiên đi ngủ với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao nhưng cái thói quen này hắn vẫn là lưu lại vương phong đám người trò chuyện xong thời điểm đã giờ dần khoảng cách trời sáng đã không xa vương phong vẫn là nằm xuống ngủ một canh giờ chờ đến lúc bên ngoài sắt trời sáng rõ anh năng chiếu xuống đại địa thời điểm vương phong liền dậy đường ra bảo lũy thị nữ Bọn hộ vương ệ trong khoảng thời khoảng gian này đều là đều phong lên lũy toàn đường thời điểm, toàn bộ đường ra bảo bộ ra công tử lão gia đã tại đại sành đ ợ i n g à i xin mời đi theo ta vương phong ăn đ i ể m tâm ở ngoài cửa chờ hộ vệ liền lên phía trước mời vương phong vào đại sành đường k h ô n sớm như vậy tìm hắn h i ệ n nhiên là muốn đem vĩnh an đương sự tỉnh tại chỗ công bố ba dù sao đường môn gia đại nghiệp đại vĩnh an đương tuy nhỏ nhưng là cùng bên trong một vài gia tộc thành viên có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ đường không ăn b à i như vậy h i ệ n nhiên là muốn ở tất cả thành viên gia tộc trước mặt tại chỗ công bố chuyện này rất nhanh vương phong đến đại s ả n h thời điểm hai bên trên ghế đã ngồi đầy người ngay cả đường tuyết kiến cũng đứng ở đường lao ra từ bên người nhìn thấy vương phong t i ế n đến còn cho hắn nháy máy mắt vương phong đêm qua ngủ có ngon rất không à đến ngồi bên này ta giới thiệu cho ngươi ta đường ra bảo lũy thành viên chủ yếu đường không rất nhiệt tình hơn nữa tự mình đứng lên cái này khiến đường ra mặt khắc thành viên gia tộc đều cảm thấy có chút q á i dị tâm lý không khỏi suy đoán cái này tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào vì sao liền đường ra lão ra từ đối với hắn đều n h i ệ tình t như vậy vương phong việc nhân đức không được ai theo đường k h ô n chỉ dẫn trực tiếp đi đến thượng thủ vị trí đường k h ô n chỉ bên trái cho rằng tóc hơi bạc giữ lại dâu dài lão giả nói vị này là ta tam đệ gọi đường thái bây giờ là ta đường ra bảo lũy tổn g quản mặt khác cũng là ta người thân nhất các ngươi có thời gian có thể nhiều nhiều quen biết một chút ở đây có năm tên nam nữ đều là đường ra thành viên gia tộc trong đó cho vương phong ấn tượng sâu nhất chính là cái tia chỉ có một con mắt đường lít đường x là đường không tiếp thất sinh ra hải tử một mực nghiên cứu chế tạo độc dược là chủ ở đường ra một mực không chiếm được trọng dụng thậm chí bị mặt khác thành viên gia tộc xem t h ư ờ n g cho tới nay đều là tự ti ghen tị người ở trong kịch tv đường x chính là cái kêu bán rẻ toàn bộ đường ra bảo lũy cùng p h í c h lịch đường cấu kết luyện chế gia độc nhân với kẻ cầm đầu một trong nếu là không có hắn phích lịch đường đường chủ lại như liệt cũng không khả năng luyện chế gia độc nhân bất quá đối với vương phong mà nói dạng người này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi chỉ là hắn làm ra sự tình ngược lại để người nhìn với con mắt khác đáng tiếc đi nhầm đừng rẽ một vòng người giới thiệu qua đến sau đó vương phong ngồi xuống đường không đứng d ậ y đối với đang ngồi thành viên gia tộc nói hôm nay lão phu muốn tuyên bố một tin tức từ hôm nay trở đi lão phu quyết định đem đường ra bảo lũy phía dưới vĩnh an đương bán cho vương phong cụ thể giao tiếp sự tỉnh liền giao cho đường thái đi làm a ba cái gì đại ca ngươi thật muốn bán vĩnh an đ ư ơ n g a đường thái theo bản năng liền phát ra nghi vấn cái này vĩnh an đương thế nhưng là hắn tự mình ăn bài bên trong trưởng quỹ cũng là hắn phương xa thân thích là hắn một tay đ ể bằng người vĩnh an đương một năm sinh ra lợi nhuận cũng không nhỏ hiện tại muốn bán đi đường thái đương nhiên rất không nỡ làm sao ngươi còn có nghi vấn gì không đường k h ô n uống một mục trà thẳng như nói a không không có nghi vấn đường k h ô n thanh nhắm nghe rất bình thản nhưng là lại có một loại không cho phép người khác cự tuyệt khí thế đây chính là đường ra nhất môn c h i chủ khí phách dù là đường thái là cả đường môn tổng quản cũng không dám nhiều lời nữa chứ đường k h ô n ở toàn bộ đường ra bảo lũy có được quyền uy tuyệt đối ngoại công lớn như vậy một cái vinh ăn đương ngược lại có thể bán không ít tiền chúng ta cũng có thể đem ra làm mặt k h á c sinh ý a đường chỉ vân ỉ vào mình là đường k h ô n ngoại tôn nữ không chút khách khí nói ra không sai ta cảm thấy mở mấy nhà bố trang cũng không tệ hiện tại toàn bộ du châu thành bố trang sinh ý cũng không tại đây nếu là cho ta một khoản tiền nhất định có thể kiếm lời càng nhiều cận cô cũng không cam chịu yếu thế nói ra đường ra bảo lũy những cái này thành viên gia tộc đối với tiền thế nhưng là chằm chằm c ự c gấp nhất là cái này vĩnh an nương vẫn là đại tổng quản đường thái thị mỡ các nàng những người này cũng đều nghĩ cắn một cái ba một bên đường l í c h mặc dù không có nói chuyện thế nhưng chỉ có một con mắt lại cũng là bất thiện nhìn chằm chằm chỉ bất quá hắn liền xem như tranh cũng chưa chắc tranh được qua những người này ba chỉ là các nàng những người này nơi nào sẽ nghĩ đến vương phong ở đường k h ô n trong lòng địa vị vương phong thế nhưng là đường k h ô n nhận đúng tương lai muốn cho đường tuyết kiến làm c h ồ người n g càng là đường ra bảo lũy sau này dựa vào sao lại làm cho các nàng đối với việc này làm văn chương các ngươi nói nhiều như vậy nghĩ biểu đạt cái gì lão phu làm ra quyết định há lại cho các ngươi đến nói chuyện linh tinh v ị n h an đ ư ờ n g lão phu đã quyết định liền lấy năm trăm l ạ n g bạc dòng giá cả bán cho vương phong đường k h ô n vung tay lên trực tiếp làm ra quyết định ba cái gì năm trăm l ạ n g bạc dòng đại ca năm trăm l ạ n g bạc dòng có thể làm gì ngoại công chẳng ai ngờ rằng đường k h ô n sẽ lấy giá cả như vậy bán đi vĩnh an đương cái giá tiền này đối với một cái hiệu cầm đồ mà nói thực chẳng phải là cái gì cái này cùng đưa không toàn bộ không khác nhau chỉ là đường khôn lời nói như thế nào người khác có thể chi phối tốt lão phu quyết định sự t ì n h sẽ không sửa đổi đường thái ngươi cũng không cần phụ trách giao tiếp chuyện này liền từ tuyết kiến thay ta đi làm a vương phong liền để tuyết kiến bồi ngươi đi vinh an nương đi một c h u y ế n a lão phu còn có chút sự t ì n h liền không bồi các ngươi đường khôn nói xong khoe miệng mang theo mỉm cười chậm dãi đi vương phong đại ca chúng ta đi thôi đường tuyết kiến cùng những cái này thành viên gia tộc quan hệ cũng không tốt nhìn xem bọn hắn ăn quả đắng lại cảm thấy hả giận đường khôn vừa đi còn đem vĩnh an đương giao tiếp sự tình giao cho nàng vậy thì thật là tốt cho đường tuyết kiến tìm cái cùng vương phong một chỗ cơ hội vương phong gật đầu một cái cũng không để ý những người khác khó coi sắc mặt cùng đường tuyết kiến cùng một chỗ trực tiếp rời đi đường ra thành viên khác sắc mặt khó coi là khẳng định nhưng là tất cả những thứ này cùng vương phong đều không có quan hệ đường tuyết kiến b ồ i tiếp vương phong một đường đi thẳng tới vĩnh an đương lúc này vĩnh an đương trưởng quỹ vẫn là đường thái bà c ò n x a triệu văn sương nhìn thấy đường tuyết kiến cái này đường ra đại tiểu thư đích thân đến tự nhiên là hấp ta hấp tấp chạy tới đại tiểu thư ngày hôm nay làm sao có thời gian đến không biết ta có cái gì có thể giút ngài sao triệu văn sương ở cái này vĩnh an nương danh sưng hấp h u y ế t quỷ nhưng là ở trước mặt đường tuyết kiến liền cùng một con chó giữ cửa không có khác nhau đường tuyết kiến chỉ chỉ vương phong nói bắt đầu từ bây giờ vĩnh an nương lão bản là hắn về sau nơi này tất cả sự t ì n h đều muốn hắn làm chủ bao quát ngươi cũng vậy đường tuyết kiến một câu nói liền đem triệu văn sương hảo tâm t ì n h đánh r ấ t đến đáy cốc t r ư ơ n g mười cảnh thiên làm t r ư ở n g quỹ triệu văn sương nghe được đường tuyết kiến lời nói này sắc mặt khó coi liền giống như ăn phải con ruồi kết quả này hắn hoàn toàn không tiếp thụ được phải biết hắn thật vất vả mới dựa vào đường ra bảo lũy đại tổng quản đường thái quan hệ vọ tới vị trí này toàn bộ vĩnh a n đương đã trong lòng bàn tay của hắn trong đó lợi nhuận hắn nhưng là rất rõ ràng bây giờ đường ra bảo lũy c ư nhiên đem tiệm này b á n đi nhường hắn làm sao c a m l ò n g triệu văn sương con ngơi đảo một vòng cười nói đại tiểu thư nói đ ù a à, vĩnh a n đương thế nhưng là đại tổng quản một tay c h ấ p trưởng nếu quả thật b á n cái kia đại tổng quản cũng cần phải thật sớm thông chi một chút đến n h a không bằng không bằng cái gì ba có phải hay không lời nói của ta không dùng được a hay là nói nhất định muốn tam thúc bá tới nói mới có tác dụng a đường tuyết kiến mặc dù là đại tiểu thư nhưng triệu văn sương trong lời nói ý tứ lại là không khó nghe hiểu ba triệu văn sương lời vừa nói dứt đường tuyết kiến ngọc thủ một trưởng vỗ lên bàn một phong tín hàm đặt ở châu đó đây chính là đường không tự mình cấp phát chia cắt thủ tục mọi thứ đều khẳng định sự thật triệu văn sương sắc mặt tái nhợt nhìn thấy phong thư này liền biết tất cả đều là thật triệu ố t cắt tín thấy tất tiểu tới. chia cũng cả lúc hàm Vĩnh nhị Phong ngươi gọi An Ba Đương này, Vương đem đấy, đều a sân, h n hắn Vĩnh An Đương danh chính tại đã là ậ n bản. lao văn â vâng vâng. n g v Triệu sương không dám thất lễ hắn xuất mồ hôi chán chạy chậm lấy đi làm việc ba quan mới nhậm chức ba cây đuốc cái này lao bản mới cũng không ngoại lệ triệu văn sương đối với mấy cái này môn đạo rất rõ ràng vừa rồi hắn nhưng là đắc tội lao bản mới nhưng còn có thể thông cảm được dù sao cần chính thức chia cắt thủ tục cũng là bình thường nhưng bây giờ tất nhiên đã biết vương phong thân phận nếu là hắn còn dám làm nhiều cản trở mà nói vậy coi như muốn chịu không nổi thương nhân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là dễ g ạ t lẫm vương phong trong mắt hắn chính là loại kia có tiền thương nhân hơn nữa niên kỳ lại nhẹ nói không chính xác chính là cái nào đại gia tộc công tử loại người này hắn triệu văn sương có bản lánh đi nữa cũng là không đ ắ t tội nổi triệu văn sương hiệu suất vẫn là rất nhanh không lâu sau tất cả vịnh an đương bên trong tiểu nhị đều đến hiện trường xếp thành một hàng theo thứ tự là một lao giả mang theo một bộ kính lão h i ệ n nhiên người này là trưởng quản quầy đinh thời ngạn lại đi qua chính là hà tất h bình cảnh thiên cùng một cái to lớn bản tử mộ mộ cảnh thiên vừa tiến đến liền phát hiện vương phong đồng thời cũng nhìn thấy khéo léo đứng ở bên người vương phong đường ra đại tiểu thư đường tuyết kiến lập tức hắn tâm lý có loại dự cảm hắn cảm thấy mình mộng tưởng lập tức phải thực hiện đại đại hiệp ngươi tới thật ta là cảnh thiên a cảnh thiên vội vàng trao hỏi bấu vĩ quan hệ để bày tỏ mình cùng vương phong là nhận biết đám người bên trong trừ bỏ mẫu mẫu bên ngoài đều lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới giống vương phong nhân vật như vậy cảnh thiên c ư nhiên cũng có thể nhận biết vương phong gật đầu một cái cười nói an tâm c h ớ vội hắn trả lời cũng coi là gián tiếp đáp lại cảnh thiên triệu văn sương cười hắc hắc cung kính đối với vương phong nói hắc hắc lao bản mấy vị này chính là vĩnh an đương tất cả tiểu nhị lao đinh phụ trách quầy hàng cảnh thiên hiệu được giám định cổ vật cùng phòng chế hà tất bình ở tính sổ sách phương diện là hảo thủ về phần mộ mộ bất quá là một người làm việc vặt ở trong này kiếm cơm ngắn gọn mấy câu triệu văn sương liền đem vĩnh an đương bên trong nhân viên an bài tình huống giới thiệu rõ ràng vương phong gật đầu một cái nói t ố t trước k i a an bài đại bộ phận không thay đổi ba bất quá bắt đầu từ bây giờ vĩnh an đương trưởng quy từ cảnh thiên đặc nhiệm đám người còn lại bảo trì không thay đổi về phần ngươi triệu văn sương nhà cầm t h ắ n g này thì lương liền có thể nơi nào đến chạy về chỗ đó vương phong hời hợt quyết định b ĩ n h an đương nhân viên an bài chức vụ đương nhiên chỉ là hơi chút thay đổi mà thôi còn lại đại bộ phận cũng không có thay đổi cảm ơn đại hiệp Không không không, cảm ơn lão bản ta nhất định sẽ làm tốt phần công tác này cảnh thiên cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn đối với vương phong tín nhiệm n h ư ờ n g hắn được đến đáp vốn cho là ba ngày thời gian mới có thể lấy được kết quả mình mong muốn không nghĩ tới bất quá là một đêm công phu bản thân thân phận và địa vị liền thay đổi hoàn toàn chúc mừng, chúc mừng. cảnh thiên ngươi làm trực quỹ cần phải mời khách ta đinh thời ngạn cùng hà tất bình đều ở một bên giật dây hắn mời khách lão đại ta muốn ăn gà còn muốn ăn một con lợn hát <cười> hát mà mậu mậu chân thật nhất hắn đối với chức vị cái gì cũng không có bao nhiêu cảm giác hắn nghĩ muốn bất quá là có thể có một bữa cơm no đủ tốt tốt tốt tốt không có vấn đề hôm nay ta mời khách các người muốn ăn cái gì ăn hết mình cảnh thiên được như nguyện làm vĩnh an đương trường quỹ thân thể không khỏi phát ra một loại h a m hở khí t ứ c so với cảnh thiên kích động cao hứng triệu văn sương liền không có tâm tình tốt như vậy triệu văn sương sắc mặt khó coi nhưng lại không dám nổi giận dù sao hiện tại vĩnh an đương đã không phải là hắn định đoạn hắn đã bị đuổi ra khỏi cửa nhưng hắn bất kể như thế nào cũng là nuốt không trôi một hơi này phải biết vĩnh an đương lợi nhuận thế nhưng là phi thường hùng hậu nhiều chấp trưởng một ngày hắn đều có thể có được to lớn được lợi không nghĩ tới một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi vừa đến liền để hắn từ thiên đường ngã xuống địa ngục không được ta nhất định muốn tìm đại tổng quản hỏi thăm rõ ràng ừ triệu văn sương phất ống tay náo một cái nén giận rời đi vương phong không thèm để ý chút nào giống triệu văn sương loại này tiểu nhân vật hắn căn bản không để vào m vương phong h cố ý dọa hắn đây là vì để cảnh thiên đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên hiệu cầm đồ nhường hắn triệt để giáp danh hóa tiếp yên tâm đi lão bản ta nhất định sẽ đem vĩnh an đương xem như sản nghiệp của mình đến phát triển ngươi liền nhìn tốt rồi cảnh thiên hiện tại hăng hái đối với mình có lòng tin tuyệt đối dù sao đây là hắn yêu thích ngành nghề vương phong gật đầu một cái tại chỗ tuyên bố tiếp ấ t cả m ọ n g ư theo trong vòng vài ngày vương phong vẫn ngụ ở trong đường gia bảo hắn đến để đường tuyết kiến ở trong gia tộc địa vị càng thêm cao không lo chuyện khác thành viên gia tộc làm sao đối, đối đại vương phong đều vô dụng có đường khôn dốc hết sức ủng hộ người khác cũng là không nổi cái gì xong lớn mấy ngày sau thục sơn người trở về lần này trở về trừ bỏ từ trường khanh cùng thường dẫn bên ngoài còn có mặt khác mấy tên thuộc sơn phái đệ tử những người này đến nơi này chính là vì đối phó những cái kia mắt đỏ độc nhân có những cái này thuộc sơn đệ tử xuất thủ mắt đỏ độc nhân rất nhanh liền bị toàn bộ t ó m lấy thuộc sơn đệ tử luyện chế giải độc đan dược đem những cái này mắt đỏ độc nhân trên người độc tính toàn bộ thanh trừ cứu trở về không ít phổ thông m á h tính chỉ là làm cho thuộc sơn đệ tử kỳ quái là những cái kia con mắt màu xanh lục độc nhân lại không có lần nữa xuất hiện phản p h ấ t hư không tiêu thất m ộ t dạng vương phong công tử ta phái trưởng môn thanh vi chân nhân hy vọng có thời gian công tử có thể tiến về thuộc sơn một chuyến trưởng môn có chuyện quan trọng muốn cùng công tử thương nghị trước khi đi từ trường khanh đem thanh vi trưởng môn nguyên thoại kể lại cho vương phong vương phong tu vi cụ thể làm sao người khác cũng không biết nhưng là thanh vi chân nhân cũng không phải người bình thường h á n tinh thông dịch kinh thuật số đã từng tính qua vương phong quá khứ cùng thân phận nhưng lại một mảnh mê vụ không cách nào thấy rõ bởi vậy thanh vi chân nhân kết luận vương phong người này không đơn giản cho nên mới hiện lên gặp hắn một lần ý nghĩ từ trường khanh đám người không biết thanh vi dự định vương phong lại là có thể tính đến thanh vi chân nhân tâm tư thục sơn kiếm phái vương phong không phải lần đầu tiên đi bất quá một lần này lại cùng tiên kiếm một bên trong có chỗ khác biệt ba thế giới này t h u c sơn phái so tiên kiếm một sớm mấy chục năm không ngừng t h u c sơn phái vô cùng cường thịnh bao quát t ò a yêu tháp bên trong cũng cùng về sau không giống nhau vương phong đã từng bởi vì tu vi không đủ cũng không có thăm dò hoàn chỉnh t ò a yêu tháp một lần này có lẽ là một cái cơ hội ba đối với t ò a yêu tháp vương phong đối với nó hứng thú cũng không nhỏ trong đó ở kịch truyền hình bên trong gây nên hạo kiếp tạ kiếm tiên là h ắ n lớn nhất hứng thú vị trí t ố t chờ đến chuyện nơi đây kết thúc về sau ta đích thân lên t h u c sơn gặp một lần thành vi chân nhân vương phong không chút do dự đáp ứng từ trường khanh lấy được vương phong rõ ràng trả lời thuyện thuyết phào hắn thật đúng là sợ vương phong không nguyện ý lên thục sơn vậy hắn coi như không cách nào hoàn thành trưởng môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ ba đưa đi từ trường khanh đám người về sau vương phong thời gian lại thanh nhàn ba toàn bộ du châu thành ở trong khoảng thời gian kế tiếp phản phất bước sang năm mới đồng dạng những cái kia bị giải độc người khôi phục về sau đều về tới trong nhà mình sống sót sau hai nạn những người kia trong nhà thả pháo ăn mừng cho rằng độc nhân sự kiện đã kết thúc du châu thành bên trong chỉ có đường ra bảo lũy người và vương phong mới biết được độc nhân sự tỉnh còn xa xa chưa có kết thúc chí ít những cái kia mắt lục độc nhân không tiếp tục xuất hiện độc nhân mẫu thể cũng còn không có tìm được chỉ cần mẫu thể cùng những cái này mắt lục độc nhân không biến mất độc nhân uy hiếp liền vĩnh viễn sẽ không giải trừ du châu thành đại t a nguyên sòng bạc lòng đất một gian đèn đ u ố c sáng choan g mặt thất một tên đại hán khôi ngô đứng ở đó nữ nhân kia mặt xanh manh vàng ánh mắt tàn nhẫn âm tàn nàng hai mắt đều là hiện ra màu đỏ bộ dáng này bất kỳ một cái nào du châu thành người nhìn thấy đều có thể liên tưởng đến đây là một cái độc nhân ba tên kia đại hán khôi ngô giữ lại mặt mày râu rịa đôi mắt đều là đắc ý hắn nhìn về nữ nữ tính độc nhân ánh mắt tựa như nhìn xem một kiện hy thế chi bảo một dạng thế nào kiện này tác phẩm có phải hay không rất hoả mỹ ta đã nói rồi chỉ cần có cố này mẫu v ậ ở, biến mất nhiều hơn nữa độc nhân vậy thì như thế nào thục sơn phái người lợi hại vậy có thế nào ba có cố này mẫu thể ở nàng liền có thể đem độc tính quần quận không dứt truyền ra ngoài rất nhanh toàn bộ đường ra bảo lũy đều sẽ rơi vào chúng ta trong tay la như liệt triển khai hai tay cười lớn tiếng nói phản phất mọi thứ đều nắm vững ở trong tay của hắn ở la như liệt sau lưng đứng đấy một tên độc nhãn nam tử nam tử này nếu như đường ra bảo lũy có người ở nơi này cũng nhất định có thể nhận ra hắn liền là đường không ò n g dõi một trong đường x đường l ích cấu kết la như liệt đem đường ra bảo lũy đã liệt vào thuốc cấm độc dược đưa cho phích lịch đường từ đó chế tạo ra đại lượng độc nhân chính là vì chuẩn bị đối với đường ra bảo lũy ra tay đường l ích ở đường ra bảo lũy không được coi trọng hắn tâm lý đã có chút và mẹo mới có thể mưu toan thông qua phương thức như vậy lấy được đường ra đây cũng là phích lịch đường đường chủ la như liệt cho hắn hạ thuốc mê chỉ bất quá đường l ích lại nhìn không rõ mà thôi đường l ích đối với cố này mẫu thể độc nhân lợi hại đã hơi trắng vừa mới bắt đầu còn sợ t h u c sơn cao thủ xuất hiện sẽ để cho độc nhân kế hoạch xảy ra vấn đề thế là hắn cầm giải dược đến cho cái này mẫu thể phục dụng phát hiện thuộc sơn phái luyện chế độc dược đối với cái này mẫu thể bao quát mặt khác mắt lục độc nhân không có nửa điểm tác dụng ngươi dự định lúc nào xuất thủ hiện tại thuộc sơn phái người đã đều đi đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt đường l x chờ c h đợi ngày này đã rất lâu trước đó có thuộc sơn phái người ở hắn và la như liệt sợ dẫn tới phiền p h ứ c cho nên một mực cần nhẫn ba hiện tại chứng minh thuộc sơn phái nghiên chế giải dược đối với mắt lục độc nhân vô hiệu hơn nữa những người kia cũng quay trở về thuộc sơn đường l x cũng nhịn không được nữa không nên nóng lòng la như liệt phất phất tay nói đường ra bảo lũy có đường k h ô n ở liền nhất định có sức chống cự nếu như ngươi có thể đem đường k h ô n cho trộm tới mà nói vậy cái này tất cả liền không là vấn đề đến lúc đó đường ra bảo lũy không có người đáng tin cậy bọn họ nội bộ lòng người liền sẽ tán đi đến lúc kia công phá đường ra bảo lũy bất quá là vài phút sự tình ba đợi đến đường ra bảo lũy công phá ngươi lại ra mặt đem đường khôn mang về đường ra bảo lũy đến lúc kia đường ra bảo lũy còn không phải mọi thứ đều nắm giữ ở ngươi trong tay sao ha ha ha đường đích tâm lý rất dãy g đường khôn dù sao cũng là hắn phụ thân làm như vậy đó là đại nghịch bất đạo nhưng là đường ra bảo lũy đối với hắn cám rỗ lực lại càng thêm lớn dù sao hắn từ bé cũng không chiếm được đường k h ô n sững ái thậm chí ngay cả một chút trong phủ hạ nhân đều xem thường hắn hắn đã sớm chịu đủ chỉ cần không tổn thương hắn hơi làm chút hy sinh lại tính là cái gì đường ích tâm lý đối với đường gia bảo lũy trưởng khống dục vẫn là chiến thắng huyết nhục tâm tình quyết định nghe theo l ạ i như liệt kế hoạch trước đem đường k h ô n bắt lấy、Tốt. ta ố t t sẽ đem đường không trộm tới bất quá ngươi phải đáp ứng ta không tổn thương hắn mới được đường ích lạnh lùng nói ra yên tâm đi nói thế nào chúng ta đều là đồng bạn h ợ tác ta như thế nào lại làm ra chuyện như vậy đây công phá đường môn về sau đường k h ô n còn có đường gia bảo lũy đều là ngươi loại này ăn nói xong la như liệt không để ý chút nào nhiều lời một chút dù sao chỉ cần đ ạ t đến hắn mục đích là được chương mười hai đường khôn mất tích ngũ độc thú mắt đỏ độc nhân biến mất sau không mấy ngày mới vừa trở về t h u ộ c sơn từ trường khanh cùng t h ư ờ n g giận lại một lần nữa về tới đường ra bảo lũy bất quá lần này cùng hai người bọn họ cùng đi lại không phải mắt khác t h u ộ c sơn đệ tử mà là một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi gọi văn hiên văn hiên là ai vương phong đương nhiên biết rõ đó là độc nhân mẫu thể hải tử hoặc giả nói là độc nhân mẫu thể chúng độc phía trước hải tử trở thành độc nhân sau mẫu thể đem văn hiên cũng lây nhiễm bất quá cũng may mắn văn hiên mâu thân đối với hắn còn có cảm giác nếu không thì tại chỗ khả năng liền đã chết văn hiên đi tới nơi này chứng minh thục sơn phái người đã biết độc nhân m â u thể thân phận từ trường khanh cùng thường dẫn đi tới nơi này liền làm muốn mượn đường ra bảo lũy lực lượng tìm ra độc nhân căn cứ phích lịch đường tổng đàn ba đoạn này thời gian đường lao ra tử thân thể khó chịu một mực đều đang tu dưỡng cũng không hề lộ diện chỉ có đường tuyết kiến còn có thể thường xuyên nhìn thấy hắn mặt khác người trong đường môn cơ hồ cũng chưa từng thấy hắn đường thái phái đệ tử tiến đến tìm đường lao g a tử mà hắn thì tại phòng khách tiếp đãi từ trường khanh đám người rất nhanh tên tiêu phái đi tìm đường k h ô n đệ tử h o à n g h o à n g trương trương trở về không xong không xong đường lao ra không thấy không thấy hắn chuyện gì xảy ra nói rõ ràng đường thái biến sắc vũ bàn đứng dậy nắm lấy tên đệ tử kia hỏi thăm g i a g i a thế nào làm sao sẽ không gặp đây ta muốn đi gặp g i a g i a đường tuyết kiến n g h e xong lập tức trong lòng đại l o ạ n quay người liền hướng về nội đường đi mọi người tại đây không dám thất lễ vội vàng đi theo vào nội đường đường lao ra tử không gặp đây chính là đại sự toàn bộ đường môn đều trong lòng bàn tay của hắn không thấy hắn chẳng khác nào là rắn mất đầu ở tại đây chỉ có vương phong biết rõ đường khôn cũng đã bị đường l í c h bắt đi đưa đến phích lịch đường đi mọi người đi tới đường khôn phòng nghỉ ngơi bên trong phát hiện bên trong đã loạn thành một đoạn tất cả đồ dùng trong nhà đều bị đánh nát khắp nơi tràn đầy bị đánh hỏng bàn ghế đồ s ứ đầy đất thư tịch ngay cả giường cũng bị đánh nát ba có thể thấy được đường lao ra t ử ở bị bắt trước đó hẳn là có phản kháng qua chỉ là không có thành công thậm chí ngay cả cầu cứu cũng không kịp phát ra liền đã bị bắt ba có thể làm đến đây hết thể người võ công cũng không đơn giản đây là tại chỗ mọi người suy đoán tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy g i a g i a đến cùng bị người nào bắt đi đường tuyết kiến thất kinh đường k h ô n lúc này chính là có bệnh trong người đột nhiên bị người bắt đi đường tuyết kiến đương nhiên thập phần lo lắng đường tổng quản mau chóng an bài nhân thủ tìm kiếm phích lịch đường tổng đàn chỉ sợ đường bảo chủ đã bị bắt đến phích lịch đường từ trường khanh to mày bất đắc dĩ nói chuyện này thoạt nhìn có chút khó giải quyết ở không có tìm được phích lịch đường trước đó đường k h ô n sinh tử khó liệu vương phong ở một bên vô vô đường tuyết kiến và vai nói tuyết kiến không cần lo lắng ra ra ngươi không có việc gì hắn nhất định sẽ bình yên vô sự trở về thật vậy chăng đường tuyết kiến mắt mang khao khắc hỏi ân vương phong gật đầu cho đường tiết kiến lòng tin ba chuyện này phát triển đã đến giai đoạn sau cùng vương phong rất rõ ràng đường khôn không có việc gì nhưng là rất nhanh toàn bộ đường ra bảo lũy đều sẽ phát sinh đại sự phích lịch đường la như liệt chẳng mấy chốc sẽ đem những cái kia mắt lục độc nhân phóng xuất đến lúc đó toàn bộ đường môn đều sẽ nhận độc nhân công kích đường thái không dám thất lễ vội vàng ra ngoài an bài đệ tử đi ra ngoài tìm kiếm từ đạo trưởng những cái này mắt lục độc nhân nhưng có biện pháp giải quyết các nguyên g h i ê n cứu qua sao vương phong đối với tử trường khanh mở miệng hỏi vương phong hỏi như vậy kỳ thật là cố ý để từ trường khanh nói cho đám người nghe bởi vì mắt lục độc nhân độc tính phi thường của bố chỉ có truyền thuyết ngũ độc thú mới có thể giải quyết vương phong có biện pháp giải quyết nhưng hắn sẽ không xuất thủ nếu như hắn xuất thủ cái kia ngũ độc thú có thể liền sẽ không xuất hiện ngũ độc thú linh tính là thiên địa khó gặp vương phong muốn có được ngũ độc thú nhất định phải thông qua đường t u y ế t kiến tiến vào đường ra bảo lũy cấm địa bên trong từ trường khanh gật đầu một cái nói ta phái trưởng lao đã nghiên cứu qua muốn giải trừ những cái này độc chỉ có một cái biện pháp kia liền là tìm tới ngũ độc thú chi tiết Ngũ đường ộ c thú ở thuyết xuất i ệ n a kiến nghe xong ngũ độc thú tin tức sắc mặt hơi đổi một chút bất quá trừ bỏ vương phong những người khác cũng không có chú ý tới nàng thần sắc biến hóa đường lao ra mất tích tin tức truyền khắp toàn bộ đường ra bảo lũy bảo lũy bên trong trừ bỏ ở lại giữa một nhóm người bên ngoài cơ bản toàn bộ bị bồi đi ra tìm khích lịch đường tổng đàn vị trí mà vương phong lại bị đường t u y ế t kiến lôi kéo đi tới đường môn cấm đ i ệ u bên ngoài vương phong đại ca ta nghe ra ra nói qua chúng ta đường ra bảo lũy đã từng nuôi dưỡng một cái ngũ độc thú bất quá không biết có phải hay không từ đạo trưởng bọn họ nói cái kia chúng ta đi vào chung tìm đi đường t u y ế t kiến quan tâm ra ra mình an toàn nhưng lo lắng hơn mắt lục độc nhân xuất hiện lần nữa thế là quyết định để vương phong đổi tiếp nàng cùng một chỗ tìm ngũ độc thú ba ý của ngươi là ngũ độc thú bị giấu ở trong này sao vương phong cố ý hỏi như vậy hắn đương nhiên biết do ngũ độc thú chỗ ẩn thân chỉ là hắn cũng không thể trắng trợn nói ra ân ra ra a đã từng cho ta nhắc nhở qua, cho nên ta cảm thấy có khả năng nhất chỉ có nơi này vương phong đại ca đi theo ta đường tuyết kiến lôi kéo vương phong tay đi tới một chỗ góc tường ở đường tuyết kiến chỉ dẫn dưới vương phong đạp ra một khối nhỏ góc tường vừa v ẫ n có thể d u n g nạp một người tiến vào bên trong chính là tàng chứa chất độc lâu đây là đường ra bảo lũy tình trạng không chỉ có có rất nhiều độc dược trốn ở chỗ này đồng thời còn tàng số lớn đồ cổ tài b ả o nơi này mới là đường ra bảo lũy cất dấu phong phú nhất địa phương hai người tiến vào bên trong về sau đường tuyết kiến liền bắt đầu kiểm tra toàn bộ nàng cũng không biết ngũ độc thú vị trí cất giữ chỉ có dựa vào biện pháp này mỏ mẫm mỏ vương phong nhìn xem lục tung đường tuyết kiến tâm lý một trận một người dựa vào nàng dạng này tìm hiển nhiên là không thể nào tìm được thế là thú vị sự tình xảy ra vương phong trong lúc vô tình phát hiện tiến vào mật đạo vị trí thoạt nhìn rất hợp lý liền xem như đường tuyết kiến cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở sau đó vương phong lại đánh bậy đánh bạ mang theo đường tuyết kiến tiến vào mặt khác một đầu mật đạo cuối cùng tiến vào một gian mật thất trùng hợp như vậy bị đường tuyết kiến tự động quy nạp làm vận khí tốt nàng nơi nào sẽ biết rõ đây đều là vương phong cố ý an bài ba ngay cả vương phong bản thân cũng cảm thấy cầu hết trùng hợp như vậy chỉ sợ chỉ có trong kịch tv mới có a bất quá tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là vương phong đã tìm được ngũ độc thú chương mười ba ngũ độc thú hoa doanh nơi này là nơi nào a phiền thoái chúng ta khả năng bị vây ở chỗ này đường tuyết kiến có chút ảo não dọc theo con đường này đi tới nàng liền ngũ độc thú hình bóng cũng không thấy hiện tại tốt ngay cả ra ngoài đều khó khăn bất quá suy nghĩ bên người còn có vương phong ở đường tuyết kiến ảo não tâm tư ngược lại phai đi rất nhiều vương phong cười lắc đầu hắn quan sát bốn phía một chút nơi này cùng trong kịch tv tràng cảnh có chút tương tự nhưng là cũng không hoàn toàn tương tự ở kiện này mật thất trung gian có ba trong nước thả ở một cái bùn nhỏ trong bùn có đều là bùn đất bên trong còn có một cái khoai tây yên tĩnh nằm ở phía trên bất quá ba đạo dòng nước đánh ra sóng nước lại kỳ diệu nhường hắn phiêu phủ ở trung gian ngẫu nhiên có mấy giọt giọt nước rơi xuống đến chậu nhỏ bên trong khoai tây ba dạng này thiết kế cực kỳ xào rượu có thể cho khoai tây tùy thời đều có thể lấy được giọt nước tầm bổ ngũ độc thú vương phong liếc nhìn cái này khoai tây liền đã xác nhận nó thân phận ngũ độc thú là thiên địa duy nhất có thể thai ngén ngũ độc châu thiên thú ấu niên ngũ độc thú chỉ có thể giải thông thường độc nhưng là tu luyện hữu thành ngũ độc thú có được ngũ độc châu có thể giải trừ thiên hạ và độc ngũ độc thú luyện chế ngũ độc châu chính là bởi vì cái này đặc tính trở thành thiên hạ trí bảo nhưng người bình thường chỉ biết là ngũ độc thú có thể thai ngũ độc châu giải thiên hạ và độc ít có người biết nó còn tinh thông độc tâm thuật người khác ý nghĩ trong lòng đều có thể độc lên ba tu luyện hữu thành, ngũ độc thú có thể hóa thành nhân hình. công lực cao thâm có thể ở khá dài thời gian bên trong bảo trì hình người mà bình thường lại chỉ có thể bảo trì trong nháy mắt hình người ba bậc này tiên thú không biết có bao nhiêu tông môn muốn có được nhưng là từ khi tám trăm n ă m trước ngũ độc thú xuất hiện qua một lần về sau liền không còn có người biết do nó tung tích ba đoạn này chống không lịch sử trừ bỏ đường môn bên ngoài cũng chỉ có vương phong biết rõ kỳ thật ngũ độc thú tâm tư đ ơ n t h u ầ n lúc trước nàng hóa thành nhân hình tiến vào nhân g i a n bởi vì bị người phát hiện tinh thông độc tâm thuật bí mật cuối cùng bị đường môn bắt đường môn đem ngũ độc thú nhốt lại là muốn cho nó dựng dục ra ngũ độc châu liên quan tới ngũ độc thú biến mất cũng tiêu thất vô tung dứt lời vương phong cầm lấy khoai tây lạc yên không tiếng động đối với nó thổi một ngụm từ sắc tiên khí ba cái kia từ sắc tiên khí là vương phong tu luyện bản mệnh tiên khí có phi thường thần kỳ hiệu quả ngũ độc thú có thể có được cái này từ s ắ p t i ê n khí có thể chậm rãi cải biến nàng tiềm chất tương lai cái này ngũ độc thú tiềm lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đây chính là một trận thiên đại tạo hóa ba trong thiên địa linh vật tiến hóa cơ hồ tất cả đều là dựa vào bản năng bọn chúng không có tu luyện công pháp mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân nhưng nếu là may mắn được đến tiên nhân ban tặng bọn chúng thành tựu cũng sẽ phát sinh bất đồng biến hóa những cái kia tiên môn bên trong linh thú tiên thú chính là bởi vì có cơ hội nghe được tu luyện phát môn cho nên mới sẽ so với cái kia hoang dã tiên thú càng thêm lợi hại vương phong độ đi qua một ngụm tử sắc t i ê n khí cái kia nho nhỏ khoai tây lập tức tản mát ra tử sắc qua mang trong phút chốc liền từ vương phong trong tay lơ lửng nó nó làm sao bay đường tuyết kiến nhìn trận mắt hốc mồm nàng lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái biết bay khoai tây vương phong cười cười nói tiếp tục xem tiếp a ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đáp án ba cái kia nho nhỏ khoai tây ở tiên quang tắm r ử a phía dưới rất nhanh sản sinh biến hóa ba cái kia khoai tây sản sinh biến hóa ngoại hình thoạt nhìn giống như là một khóa lê thân thể v à nhạt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 viên này khoai tây vừa nhìn liền biết không phải nghiêm chỉnh khoai tây đường t u y ế t kiến bị môi không vui nói ra nàng cứ nhiên đang ăn một khoả khoai tây giấm đường t u y ế t kiến nghĩ tới đây không khỏi đỏ mặt lên ông ngũ độc thú đột nhiên từ vương phong lòng bàn tay bay lên rơi xuống bên cạnh mặt đất ngay sau đó một đạo tử sắc quang mang hiện lên nguyên đ ị a đột nhiên xuất hiện một đạo thiếu nữ thân ảnh ba cái này thiếu nữ thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi dáng người linh l u n g khuôn mặt t u y ệ t mỹ một đầu tóc dài đen nhánh bị một căn hoàng sắc dây lưng cột thoạt nhìn cực kỳ đơn, đơn giản nàng toàn thân mặc một kiện hoàng sắc váy dài nụ cười ngọc nào hai mắt thật to, béo mập làng làng ra. để cho người ta liếc nhìn liền không kiềm hãm được c a thích chủ nhân ngũ độc thú đối mặt vương phong cười khanh khách cung kính thi lẽ một cái khe gọi nói đường t u y ế t kiến t r ư ờ n g lớn hai mắt quả thực không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả nàng nàng là cái kia tiểu thổ đầu khoai tây đại biến người sống đường t u y ế t kiến lần này là mở rộng tầm mắt vương phong gật đầu một cái nói s ắ c thực nói nàng là ngũ độc thú mà không phải tiểu thổ đầu ngũ độc thú lấy được vương phong tiên khí để cho nàng có đầy đủ lực lượng có thể biến thành hình người nếu không thì nàng không cách nào tùy ý biến thành hình người ba cái gì nàng nàng chính là ngũ độc thú nàng chính là cái kia có thể cởi ra mắt lục độc nhân trên người kịch độc ngũ độc thú sao đường t u y ế t kiến có c h ú t động không nghĩ tới cái kia tầm thường khoai tây thế mà lại là thuộc sơn phái cùng mình đều đang tìm ngũ độc thú vương phong gật đầu một cái đối với ngũ độc thú nói ngươi bây giờ còn chưa có danh tự về sau liền kêu hoa doanh a kịch truyền hình bên trong ngũ độc thú danh tự chính là hoa doanh vương phong trực tiếp sử dụng hoa doanh cái tên này còn rất dễ nghe tạ ơn chủ nhân hoa doanh lại một lần hành lễ trên mặt nàng cười rất x á lạ ngũ độc thú một đời chỉ có thể nhận chủ một lần nhận chủ sau liền sẽ không lại biến Vương phong đội chương o nàng một tia tiên khí, ngũ độc thú cũng có thể cảm giác một cảm độc tia thú thể khí, đ có ợ c v ư phong thiện ý, cho nên t ý, r ư ớ c t i ê n liền đ ố i h ắ n nhận chủ. Trưng chủ. 14, độc nhân bạo động sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại du châu thành bên trong một mảnh yên tĩnh trừ bỏ cá biệt t i ể u quỷ mới từ trong t i ể u quán đi ra còn ở đường phố trà trộn bên ngoài cũng chỉ có gõ ngõ cầm canh ở bên ngoài mắt đỏ độc nhân sự tình mới qua không bao lâu hiện tại mọi người tâm tình đều vẫn là bưng lỏng cũng không biết trong đó còn có một cô mắt lục độc nhân cũng không có được giải quyết ba vì không làm cho hối loạn đường ra bảo lũy tung ra ngoài tin tức cũng chỉ là để mọi người chú ý bởi tối đường ra đi nhưng là vô luận là đường ra bảo l ũ hay là thuộc sơn phái các đạo sĩ đều thời khắc chú ý mắt lục độc nhân độc tính hơn nữa toàn lực tìm kiếm thích lịch đường tổng đàn vị trí thanh lanh ban đêm gió nhẹ lay động lấy trên đường cho bụi lá cây không biết lúc nào đầu đường cuối ngọ xuất hiện một số người hình bóng kèm theo mà đến còn có kỳ quái gào thét tiếng gào này phảng phất là từ trong cổ họng vọng lại thanh nhâm chấm thấp mà đáng sợ cứu mạng a theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra toàn bộ đường phố lập tức xuất hiện một nhóm lớn bóng người đồng thời còn có huyết nhục nhấm nuốt thanh âm bá đột nhiên thư không bên trong hai đạo bóng người màu trắng ngự kiếm mà đến mắt lục độc nhân rốt cục xuất hiện từ trường khanh gánh vác cổ kiếm trầm giọng nói ra những cái này mắt lục độc nhân tựa hồ so mắt đỏ độc nhân còn muốn khó có thể đối phó hơn nữa chúng ta giải dược đối bọn hắn cũng không có tác dụng làm sao bây giờ thương giận cùng từ trường khanh song song đứng thẳng ánh mắt nhìn về phía những cái kia mắt lục độc nhân tao mày nói thục sơn phái vì những cái này độc nhân sự tình đối ã đã rãi nghĩ hết biện pháp, mắt đỏ độc nhân nhiên quyết, nhưng bọn mắt, mắt nhân phiền lớn nhất. Ngũ không đó, chúng nghĩ biện tiên những này nhân không lại, nghĩ biện giải hết pháp, họ thú chỉ thể pháp chế khác chậm pháp quyết, mắt tuy trước mắt mắt toài tìm trước ta trước mắt mặt bày mới cái lại, lại đem đỏ độc độc độc được đó, độc đ lục có có lục là là ở với mắt lục độc nhân giải quyết biện pháp thục sơn phái mấy đại trưởng lão vốn định thông qua giải dược phương thức đến giải quyết nhưng là rất bất đắc dĩ bọn họ cũng không có tìm được biện pháp tốt đi giải độc Cuối cùng, cuối cùng từ đoán trừng từ có thường thương dẫn đề nghị dùng phục ma chú pháp bộ này chú pháp có cái chỗ tốt kia liền là không cần rất nhiều người phối hợp chỉ cần hai người trở lên liền có thể bố trí ra t h ấ n pháp hơn nữa dùng phục ma chú đem tất cả độc nhân một mẻ hút gọn từ trường khanh gật đầu một cái tay phải vỗ phía sau cổ kiếm ông một tiếng tiếng kiếm reo vang lên cổ kiếm từ trong vỏ kiếm nhảy ra ngoài lơ lửng ở trong hư không ba trong kiếm tản ra kiếm khí rất bình thản theo tử trưởng khanh không ngừng đem ấn quyết đánh vào cổ kiếm bên trong trôi này cổ kiếm đột nhiên một phân thành hai phân biệt đứng ở đông tây hai góc thương giận cũng không chậm trễ lấy phương thức giống nhau đem chính mình cổ kiếm phân biệt đứng ở nam bắc hai góc đông nam tây bắc m g ô i góc toàn bộ đều có một trôi cổ kiếm hình thành một cái hình vông phụ ma chú pháp phạm vi rất lớn đem phụ cận mười trượng phạm vi đều bao phủ lại kim s ắ c quan g mang nhàn nhạt từ bốn thanh kiếm bên trong phát ra tạo thành bốn cái không môn mà ở vào phía trên lại tạo thành một đạo kim sát lưới ngao đầu đường cuối ngõ đi ra mắt lục độc nhân gần một trăm tên đem hai người vị trí bao vây ngay sau đó phóng tới bọn họ phục ma chú pháp thiên địa đồng quang hai người niệm động pháp quyết đem bốn phía vây lại mắt lục độc nhân dẫn vào toàn bộ phục ma trận pháp người huyết khí là mắt lục độc nhân tấn công dục vọng nhất là người trong tiên đạo huyết khí càng dồi dào càng thêm có thể hấp dẫn bọn họ tiến công hai người đã ở đại trận trung tâm vị trí chung quanh đã toàn bộ đều là độc nhân vượt quanh không gian càng ngày càng nhỏ từ trường khanh cùng thường dẫn lấy nhau gật đầu một cái hai người lòng có ăn ý trong nháy mắt từ trong trận pháp đi ra ngoài lơ lửng ở toàn bộ trận pháp trên không phục ma định thân chú định gần một trăm l i ê n mắt lục độc nhân đều ở vào phục ma trận pháp ở bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt toàn bộ đại trận bốn bề không môn đều tạo thành kim sắc v ó n g đem gần một trăm l i ê n mắt lục độc nhân đều vây nhốt ở bên trong đồng thời thân hình bị định trụ lại cũng dung chuyển không được ba rốt cuộc là người trong tiên đạo nhiều là tiên gia pháp thuật muốn đối phó những cái này mắt lục độc nhân cũng không khó khó khăn nhất là như thế nào giải khai trong cơ thể của bọn họ độc mới thật sự là k h ố n n hiếu mọi người vấn đề ba đem bọn hắn mang về đến đường ra bảo lũy tạm thời giam giữ đợi tìm được ngũ độc thú sẽ cùng nhau giải độc từ trường khanh huy động ngón tay nguyên một đám kỳ diệu pháp quyết từ ngón tay vạch ra ngay sau đó trật pháp mỗi một cái mắt lục độc nhân trên n ó đều tạo thành một cái ký hiệu kỳ lạ có cái này ký hiệu từ trường khanh dễ dàng liền khống chế những cái này mắt lục độc nhân để bọn hắn đi theo bản thân hành động t h ư ờ n g giận gật đầu một cái cùng từ trường khanh cùng đi lúc này toàn bộ du châu thành chỉ sợ đều không có chỗ có thể dung nạp những cái này mắt lục độc nhân dù sao trải qua độc nhân giết hại sự thật về sau phổ thông bách tính tâm lý cũng sớm đã tạo thành cảm giác sợ hãi ai dám để một tôn độc nhân nốt trong nhà mình nhưng đường ra bảo lũy không giống nhau bọn họ có phòng chống hơn nữa cũng là một lần này đối phó độc nhân trợ lực giam giữ ở bọn hắn nơi đó là tiện lợi nhất cùng lúc đó đường ra bảo lũy phụ cận cũng đồng thời xuất hiện số lớn độc nhân hơn nữa số lượng khổng lồ so với bị từ trường khanh bọn họ bắt được những cái kia còn muốn khổng lồ hơn nhiều đường ra bảo lũy ngoài cửa bốn tên phụ trách trông coi hộ vệ vừa nhìn thấy số lớn độc nhân đều lên tiếng kinh hô hơn nữa lập tức kịp phản ứng chạy vào cửa đem đại môn đóng c h ặ t độc nhân tới rồi bốn tên hộ vệ một bên đóng lại chốt cửa một bên dùng bản thân thân thể đẻ vào trên cửa sẽ ra cuốn họng hô to lên ba cái gì độc nhân đến nhanh đều đi đi đại đường quản giữ gia chỗ cửa lớn, đi giữ vững. Ba lớn, vững. tại h nghe tiếng đi ra, lập tức bắt đầu an bài nhân thủ, chuyển thành tỉnh á i tiếng đi bài tiến này, mọi người động, viên gia an đến ngăn cản. này, động, đường cũng từ trong lúc ngủ tức bắt tất tộc từ đầu ra, ra Ba lập lúc lúc l cả mơ tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy đây độc nhân làm sao sẽ đến chúng ta đường ra đây nhanh nhanh để cho người ta đi cửa ra vào đỉnh lấy không thể để cho độc nhân tiến đến a nếu không thì chúng ta đều chết định rồi ta xem chúng ta vẫn là lấy chút tiền trước c h n a độc nhân đi tới nơi này đường ra bảo lũy thủ không được ba toàn bộ đường ra bảo lũy đều hỗn loạn tưng bừng có người nhát gan thậm chí đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy đi Trưng ba lúc i ệ t tìm đ ư ờ n này đúng là chúng ta đường ra bảo lũy đồng tâm hiệp lực thời điểm làm sao có thể chạy đây đường thái đối với đường ra bảo lũy còn có cảm tình nhưng thật muốn hắn đối mặt độc nhân chỉ sợ cũng không nguyện ý hắn chỉ là muốn bảo trụ đường ra bảo lũy bảo vệ hắn bản thân phần ngưỡng kia tại phú thôi tam thúc bá ngươi lời này liền không đúng đường ra bảo lũy đều muốn không thấy còn nói gì đoàn kết ta có thể ba ả o trụ tệ. mệnh cũng không b c h í ngoại h h là, liền lao ra tử đều bị bắt, liền dựa vào đều n ra dựa tử bắt, bị c ú ta có thể có tác tiền kia ra, Ba có có chạy mình phần dụng vẫn n gì g à, là à. lấy đem trừ đường thái bên ngoài cơ hồ tất cả đường ra bảo lũy đệ tử đều trong nháy mắt chạy hết những người này đều rất t h ích kỷ bọn họ cầm đường ra bảo lũy tiền thừa cơ chạy trốn chính là vì bảo trụ đầu này tính mệnh có thể tiếp tục hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý liền cao tầm cũng bắt đầu chạy những cái kia thị nữ gia linh loại hình bỏ chạy nhanh hơn thậm chí có rất nhiều người còn thừa nước đục thả câu từ đường ra bảo l ũ cầm đi số lớn đồ vật a a đột nhiên h a cửa lớn t r u y ề n đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó lại là ẩm ẩm hai đạo tiếng vang kịch liệt t r u y ề n đến những cái kia còn chưa kịp chạy ra ngoài người liền thấy trong ngày thường thật dày đại môn đã tàn phá không chịu nổi ngã trên mặt đất mà mấy cái kia trận cửa hộ vệ c ư n h i ê n bị độc nhân xuyên qua đại môn trực tiếp vội chết t h a n h đoàn độc nhân từ ngoài cửa lớn tiến vào sau bắt đầu phát động công kích những cái kia thị nữ gia đình cùng bọn hộ vệ đối diện với mấy cái này kinh khủng độc nhân căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt chuyển đến toàn bộ đường phủ đều đã đại loạn ha ha ha, ha. Đường khôn, ngươi xem một chút. đường ra bảo lũy đã bị chúng ta cầm phá ngươi hiện tại còn có lời gì dễ, dễ nói từ hôm nay trở đi đường ra bảo lũy chính là ta phích lịch đường a ha ha la như liệt chỉ cao khí ngang đứng ở nơi cửa ở bên cạnh hắn còn có hai bóng người tê liệt trên mặt đất một cái chính là đường ra bảo lũy lao ra từ đường khôn một cái khác thì là đường ích đường ích gác đ ộ c nhìn qua la như liệt tức giận nói la như liệt ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi la như liệt nghe vậy cười lạnh nói đường ích hôm nay tất cả những thứ này ta còn phải cảm ơn ngươi đây nếu không phải là ngươi đem đường k h ô n chọc tới chỉ sợ ta thật đúng là không thể lập tức tiến công đường g i a bảo lũy ngươi làm rất tốt cho nên một lần này ta sẽ nhường ngươi chết ở cuối cùng ha ha ha la như liệt tiếng cười truyền khắp toàn bộ đường g i a bảo lũy đường k h ô n dựa vào ngưỡng cửa ngồi sắc mặt bình thản không biến hóa chút nào mặc kệ đường g i a bảo lũy bên trong sẽ ra dạng gì thảm sự phản phất mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn một dạng đường khôn chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói chút gì ba đường đường, đường ra bảo lũy lao ra tử nhìn mình người nhà thủ hạ một cái chết đi có phải rất là khó chịu hay không đây la như liệt không bông tha bất kỳ một cái nào đã kích đường k h ô n cơ hội hắn cùng với đường k h ô n thù hận từ xưa đến nay hôm nay chính đối với đường ra tất cả đều là hắn chuẩn bị kế hoạch nhiều năm bây giờ rốt cục muốn được như nguyện đường k h ô n cười nhạt một tiếng nói la như liệt nhìn b ê ngoài n ngươi thật sự là muốn thành công nhưng là rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ngươi bây giờ có đều là ngắn ngủi ngươi điều khiển độc nhân giết hại bách tính tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi la như liệt nghe xong lạnh lên một tiếng nói t ố t vậy ta ngược lại muốn xem xem đến cùng có ai có thể thu thập ta hắn một chút cũng không lo lắng liền xem như gặp thuộc sơn phái người la như liệt cũng kịp chuẩn bị một chút cũng không e ngại ra ra ba đúng lúc này đường tuyết kiến thanh em đột nhiên chuyển đến đường k h ô n lần theo thanh em nhìn tới la như liệt cùng đường lích cũng hướng về cái hướng kia nhìn tới chỉ thấy đường tuyết kiến chính một mặt lo lắng chạy tới đi cùng với nàng còn có vương phong cùng hoa doanh vương phong ba người từ mật thất mới đi ra trời bên ngoài đều đã hắc mới vừa ra tới liền phát hiện toàn bộ đường ra bảo lũy đều hứng chịu tới độc nhân tiến công có vương phong ở bên người những cái kia công kích đường tuyết kiến độc nhân toàn bộ bị trong nháy mắt thi pháp định thân ở nơi đó lại cũng đi không được ngao phụ cận độc nhân phóng tới vương phong ba người phản phất thấy được ngon lành nhất đồ ăn một dạng vương phong tuyết kiến không được qua đây đường k h ô n lần thứ nhất hoảng hốt hắn cũng không muốn vương phong cùng đường tuyết kiến xảy ra vấn đề nhìn qua đám kia sông tới độc nhân vương phong lôi kéo đường tuyết kiến một đường đi tới trên người hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt tất cả đụng phải đạo kia quang mang độc nhân sau một k h ắ c toàn bộ đều ngừng động tác đứng ở đó không động chút nào làm sao có thể thấy một màn như vậy la như liệt tròng mắt đều nhanh kinh ngạc rơi ra ngoài những cái này mắt lục độc nhân thế nhưng là rất lợi hại hơn nữa chỉ tiếp thụ bản thân không chế tại sao sẽ ở trong nháy mắt đều bất động đây ra ra đường tuyết kiến nhìn thấy dựa vào ngưỡng cửa mà ngồi đường khôn nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra vương phong bắt lấy nàng nói khẽ đ ừ n g có gấp ta sẽ đem ra ra người cứu ra đường k h ô n tao nộ là tất nhiên vương phong tuy nhiên có thể ngăn cản nhưng là sẽ không nghĩ tới đường l í c h à n h động nhanh như vậy ba nhưng có vương phong ở chỗ này đương nhiên sẽ không để đường khôn cứ thế mà chết đi dừng lại các người nếu là dám tiến lên nữa một bước lao phu liền để đường k h ô n đi trước một bước la như liệt lạnh giọng nói ra la như liệt ngươi mau đem ta ra thả đường tuyết kiến lớn tiếng nói trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống hử thả người Các người nghĩ cũng quá dễ rằng a hôm nay các người một người đều đi không nổi đường ra bảo lũy đã công phá la như liệt khống chế đường ra bảo lũy về sau toàn bộ du châu thành đều có thể nói là hắn hắn làm sao có thể ở thời điểm này b u ô n g tay tuy nhiên những cái k i a độc nhân đều giống như bị thi pháp đồng dạng sẽ không động nhưng la như liệt trong tay còn có một tấm vương bài chỉ cần có chương này vương bài ở tăng thêm hắn bản thân thực lực không có người có thể thay đổi đường ra bảo lũy vận mệnh ba đến lúc này vương phong, biết mình nên ra sân. Vương phong hướng phía trước đi vài bước ngay ở cự ly đại môn khoảng ba triệu vị trí ngừng lại nói la như liệt ngươi làm như thế chẳng qua là tự chịu diệt vong thôi ừ tự chịu diệt vong vậy lao phu liền để các ngươi nhìn xem rốt cuộc là ai diệt vong chương mười sáu La những ư Như người ngược. vương người liệt La liệt lúc, bài, mũi hai tia nhiên biết biện tát trù thể. mặt tàn, tàn nhẫn hai mắt nhìn về phía đám người lúc, mang theo một tia hí ngược. Tuy nhiên không biết vương phong đám đám pháp gì, đem những cái kêu mắt lục độc đem nhân nhẫn nhìn mang không phong dùng n phía hí h âm mẫu Tuy gì, về cái kia l cũng mới kinh ngoài, bắt bên chút đầu có chút chấn c không có quá nhiều sợ hãi. Những cái kêu cũng chỉ ó quá n i hãi. cái ề u sợ Những h cũng c kêu là thông thường độc nhân với hắn mà nói tổn thất lại nhiều cũng không quan hệ chỉ cần độc nhân mẫu thể còn ở trong tay của hắn độc nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hơn nữa truyền bá tốc độ tuyệt đối nhanh vô cùng、Đông. la như liệt trực tiếp từ hắn sau lưng lấy ra một tấm cổ cầm ô m ở phía trước năm ngón tay nhanh chóng ở cái k i a dây đàn bên trên đàn tấu lên theo la như liệt đặt đấu từng đạo từng đạo hào quang màu xanh lục từ dây đàn bên trên n ở rộ ra tiếng đàn bên trong mang theo một loại mị hoặc nhân tâm kỳ diệu âm luật ở hiện trường tràn ngập t r ư ớ c này cầm chính là la như liệt dùng để khống chế độc nhân tiếng đàn bên trong lần chứa khống chế âm luật có chút cùng loại mê hồn âm bất quá đối với người bình thường cũng không có tác dụng gì chỉ đối với độc nhân có tác dụng la như liệt tiếng đàn xuất hiện về sau một đạo âm trầm gào thét từ bầu trời đem chuyển đến ngay sau đó chuyển đến một đạo tiế cẩn thận la như liệt trong tay còn có một tôn độc nhân mẫu thể phi thường đáng sợ đó mới là hắn lớn nhất át chủ bài bị la như liệt chế trụ đường đích lúc này lớn tiếng hô lên độc nhân mẫu thể sự tình hắn biết rõ dù sao chế tác độc nhân quá trình hắn cũng là có tham dự cũng từng được chứng kiến mẫu thể lợi hại đây tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố độc nhân mẫu thể vương phong đại ca làm sao bây giờ đường tuyết kiến nhịn không được giữ chặt vương phong cánh tay vô cùng nóng nảy dù sao nàng ra ra đường không còn ở đối phương trong tay vương phong cười nhạt một tiếng nói không cần lo lắng mà h ắ n có bao nhiêu át chủ bài hôm nay cũng đừng hòng đi ra đường ra bảo lũy vương phong lời nói để đường tuyết kiến nỗi lòng lo lắng hơi hơi bông xuống dù sao trong khoảng thời gian này vương phong cho nàng ấn tượng đều là vô cùng lợi hại chỉ cần hắn nói ra đến cũng là có thể làm được ngay cả nàng gia gia đã từng cũng không chỉ một lần nói vương phong là một nhân vật lợi hại đồng thời cũng là một cái nhân vật thần bí khó lường liền nàng gia gia đều nhìn không đấu và ảnh giữa không trung một bóng người bay xuống đến rơi vào la như liệt một bên lực lượng khổng lồ trên mặt đất phát ra đạo kia thân ảnh vị trí đứng bị trấn ra từng đạo vết d ạ n độc nhân mẫu thể ba cái này xuất hiện thân ảnh chính là độc nhân mẫu thể bởi vì độc nhân mẫu thể chỉ có ở trong tay la như liệt tâm luật phía dưới mới có thể nhận khống chế độc nhân mẫu thể trên người tản ra kinh khủng khí tức mùi máu tanh nồng nặc từ trên người náng phát ra để người ở chỗ này không thể không k i ế p sợ ba một cái phổ phổ thông thông nông ra phụ nữ vì sống sót không ngừng uống la như liệt luyện chế độc dược cuối cùng trở thành đáng sợ nhất độc nhân mẫu thể trong này trải qua thống khổ là thường nhân khó có thể tưởng tượng vì luyện chế như vậy một tôn mẫu thể la như liệt không biết bắt bao nhiêu người tới thử dược cuối cùng cũng chỉ thành công một bộ có thể thấy được mẫu thể luyện chế độ khó nhưng độc nhân mẫu thể một khi luyện chế thành công cái kia có khả năng phát huy uy lực cũng là cực mạnh cái này từ mẫu thể vừa xuất hiện triển hiện ra khi tức liền có thể cảm giác được độc nhân mẫu thể yên tĩnh đứng ở bên người la như liền động đều không động một cái chỉ là một đôi màu đỏ ánh mắt nhìn về phía vương phong đám người kinh khủng mặt mũi cho người ta áp lực cực lớn cùng sợ hãi đường tuyết kiến nhìn thoáng qua liền không nhịn được quay đầu đi không dám lại nhìn ha ha ha, nhìn thấy không đây chính là lão phu dưới tay mạnh nhất độc nhân chính là tất cả độc nhân bên trong mẫu thể nàng toàn thân cao thấp đều là kịp độc bất cứ người nào chỉ cần bị nàng nhẹ nhàng chạm chúng cũng khó trốn trở thành độc nhân vận rủi hôm nay liền để các ngươi nhìn xem độc nhân mẫu thể lợi hại la như liệt cười to sau trong tay dây đàn lại một lần bị ba động từng đạo từng đạo tiếng đàn từ cổ cầm bên trên lan truyền đi ra chuyển khắp toàn bộ đường ra bảo lũy giống độc nhân mẫu thể triển khai hai tay đối mặt huyết khí nồng nặc ở tiếng đàn dẫn đạo hướng vương phong nào tới b à trong mắt của nàng vương phong chính là tất cả mọi người tại chỗ bên trong huyết khí thịnh vượng nhất một cái là một đạo cực phẩm mỹ vị lấy được hắn huyết khí đối với nàng có cực lớn thăng hoa tác dụng điểm này mặc dù là mẫu thể bản năng phán đoán nhưng không thể không nói là cực kỳ chính xác vương phong là thiên tiên cấp cao thủ trên người huyết khí giống như cự long b ú t lên rộng lớn vô biên một giọt máu chỉ sợ đều đối với độc nhân mẫu thể có lợi ích cực kỳ lớn ba cái này độc nhân mẫu thể chọn trực tiếp nào h về phía hắn cũng là hợp tình hợp lý thấy một màn như vậy đường không sốt ruột vào phần lớn tiếng kêu lên vương phong nhanh chóng lui lại độc nhân mẫu thể lợi hại không phải ở võ học mà là trên người nàng kịp độc cơ h ộ i là vô giải trừ phi dùng ngũ độc thú mới có thể hóa giải một bên la như liệt đàn tấu tiếng đàn tiết tấu càng thêm nhanh ngũ chỉ nhanh nhẹ cậy rất khó tưởng tượng một cái vo giả lại có thể đem cổ cầm đàn tấu tốt như vậy Lạ liệt như tràn tợn, ký ngược đọng trên mặt, có tôn này độc nhân, không có người có thể ngăn cản hắn thể cười mũi mặt mặt, đầy độc dữ ký có có có cấp b ộ liền x e mươi n h những thuộc cái kia s n p h á c a o thủ cũng không cũng độc ư tưởng người ợ c càng không cần cái lại phải nói cái này, tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi. này không tuấn không trẻ mỹ đ nhân mẫu thể hai tay móng tay trường dài ba tấc đối với vương phong không ngừng chụp tới t h ư không bên trong không ngừng có chào ảnh hiện lên tốc độ nhanh vô cùng chỉ là hôm nay la như liệt tất cả kế hoạch đều khó có khả năng thực hiện chỉ bởi vì bọn hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới sẽ có vương phong dạng này tiền tiên cấp cao thủ giấu ở đường ra bảo lũy vương phong tiến về phía trước một bước trên người tiên quang nói lên cái kia hướng hắn nào tới độc nhân mẫu thể trực tiếp bị đẩy lui mấy bước giống độc nhân mẫu thể là không có trí khôn nguyên bản ánh mắt đỏ thắm ở la như liệt không ngừng tiếng đàn không chế phía dưới biến thành con mắt màu xanh lục bị đẩy lui sau không chỉ không có đình chỉ thế công ngược lại lần nữa hét lớn một tiếng hướng về vương phong đánh tới h ừ rượu mời không uống uống rượu phạt ông t h ừ không bên trong một đạo quang mang theo vương phong một đầu ngón tay điệp ra trong n g á y mắt chui vào độc nhân mẫu thể thân thể bên trong sau một khắc chỉ ngay bành một tiếng vang dội chuyển đến la như liệt trong tay dây đàn trực tiếp từ trong các da tiếng đàn cũng sau một khắc biến mất không thấy gì nữa la như liệt tiếng đàn cùng độc nhân mẫu thể tâm thần tương liên ở cái kia độc nhân mẫu thể nhận lực lượng công kích trong n g á y mắt hắn cũng đồng dạng nhận lấy công kích cả người trực tiếp bị đẩy lui mấy bước phun một ngụm máu tươi làm sao có thể như vậy la như liệt không dám tin nhìn qua vương phong ba lúc này độc nhân mẫu thể bị vương phong một đầu ngón tay điểm chúng về sau không chỉ có phá trừ la như liệt đối với hắn không chế hơn nữa cũng bị định trụ thân hình không cách nào dung chuyển chỉ là một tôn nhân gian độc dự chế tạo ra độc nhân làm sao có thể đối với thiên tiến cấp cao thủ tạo thành tổn thương chương mười bảy hoa doanh b ả lĩnh vương phong xuất thủ trực tiếp để la như liệt giống như ăn phải con rồi khó chịu phải biết trong ý nghĩ của hắn độc nhân mẫu thể ở toàn bộ giang hồ bên trong đều cơ hội là vô địch tồn tại liền xem như bản thân ở không có cổ cầm k h ô n g chế tình huống phía dưới chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ người người đến cùng là ai la như liệt sắc mặt trắng bệnh trong tay cổ cầm đã bị phá hư lại bởi vì vừa rồi điều kiện độc nhân mẫu thể thời điểm nhận tâm thần tổn thương hắn giờ phút này căn bản không có bao nhiêu chiến lược độc nhân mẫu thể hiện tại lại bị vương phong khống chế la như liệt coi như muốn đối vương phong xuất thủ cũng không được ba cái này trong nháy mắt biến hóa để mọi người ở đây bị chấn động mạnh đường k h ô n phát hiện mình càng ngày càng nhìn không tấu h vương phong thực lực vốn cho là hắn đã thật lợi hại thật không nghĩ đến vương phong lại có thể thần không biết quỷ không hay đem nhiều như vậy độc nhân không chế lại điều kỳ quái nhất là trong lòng bọn họ vô địch một dạng độc nhân mẫu thể cũng bị dễ dàng không chế đường tuyết kiến nhìn thấy giống như tiên nhân hạ phàm một dạng vương phong cũng là mừng rỡ cực kỳ như thế không đánh mà thắng liền giải quyết độc nhân công kích còn đem độc nhân mẫu thể đều bắt được thực quá lợi hại vương phong đối mặt la như liệt không có ra tay giết hắn lấy hắn bây giờ tu vi đi đối phó một cái người trong giang hồ thật là quá rơi giá trị bản th hắn không tự mình đ ộ n g thủ lại có thể để người khác đ ộ n g thủ thì như độc nhân mẫu thể vương phong đưa hai tay ra mười ngón tung bay trong hư không gảy nhẹ một đạo kỳ lạ p h ụ lục bị đánh vào đến độc nhân mẫu thể thân thể ngay sau đó cái kia độc nhân mẫu thể lập tức k h é động giống độc nhân mẫu thể hai tay vung gậy trong mắt hồng mang chất động cái chán có một cái nho nhỏ p h ụ lục tiêu chí hiện hiện sau đó xoay người một cái mặt hướng la như liệt hét lớn một tiếng hướng về hắn nào tới la như liệt thấy thế trong mắt cơ hồ đều muốn p u n ra toàn thân toát ra mồ hôi lạnh lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên không muốn ba lúc này lạ như liệt công lực giảm bớt đi nhiều thân t h ụ trọng thương căn bản không thể nào là độc nhân mẫu thể đối thủ đối mặt hung quang lộ ra hướng bản thân vồ d ế t tới độc nhân mẫu thể lạ như liệt hận không thể ăn vương phong bị độc nhân mẫu thể c u ố n lên về sau lạ như liệt cứ việc nhận thụ lấy thương thế bên trong cơ thể ra sức bình đấu cũng vẫn như c ũ không phải độc nhân mẫu thể đối thủ a xoa xoa xoa xoa x xoa thân thể huyết nhục cốt cách bị cắn nát thanh nhầm không ngừng chuyển đến lạ như liệt tiếng kêu thảm thiết chuyển khắp toàn bộ đường ra bảo lũy thư không bên trong hai đạo bóng người màu trắng bay vút mà đến đáp xuống đường ra bảo lũy hai người này chính là thu thập du châu thành bên trong xuất hiện những cái k i a mắt lục độc nhân từ trường khanh cùng thường giận từ trường khanh cùng thường giận vừa đến đường ra bảo lũy liền thấy như thế kích thích một màn cũng giật này mình bất quá hai người bọn họ đều không có xuất thủ ngăn lại la như liệt vốn là một lần này độc nhân người chế tạo dạng người này chết một trăm l ầ n đều không đủ thời gian dần trôi qua tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng trầm thấp thẳng đến cuối cùng biến mất vương phong lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết đem độc nhân mâu thể một lần nữa không chế ở tại chỗ ba lúc này đám người đều từ xem kịch bền trong lấy lại tinh thần ra ra đường tuyết kiến trước tiên liền đổi tới đường k h ô n bên người đem hắn đỡ lên thuận tiện cũng c ở i ra đường l i c h trói buộc vương phong công tử không nghĩ tới còn dư lại mắt lục độc nhân đều bị một mình ngươi giải quyết trường khanh vô cùng cảm kích từ trường khanh cùng thường dẫn đối với vương phong hành một cái đạo hiệu ngỏ ý cảm ơn ba trong lòng bọn họ chuyện này vốn là bọn họ thuộc sơn phái trách nhiệm vương phong xuất thủ để bọn hắn đã giảm mất đi rất nhiều lực vương phong khoát tay áo nói không có gì trong thành mắt lục độc nhân các ngươi cũng đã giải quyết ta từ trường khanh gật đầu một cái nói không sai đã toàn bộ đều bị khống chế những cái này mắt lục độc nhân chúng độc rất sâu Trừ phi tìm tới thú, thể trong phi thể mới đem ngũ độc thú, mới có thể đem trong cơ thể của ba ọ họ n h độc giải k i Ở không có tìm đối ư trước trước ợ c độc chúng ta chỉ có trước đem những cái này. lục độc ngũ những này nhân đó, đem đều thú ta mắt không t l ạ để đối tránh lại tổn thương người khác. người lại Ba đối với từ trường khanh cách làm vương phong rất đồng ý bất quá bây giờ ngũ độc thú đã bị hắn tìm đến đã không cần nhốt lại chỉ cần để tất cả mắt lục độc nhân toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ từ ngũ độc thú xuất thủ giải hết thân thể bọn họ bên trong độc là được rồi mắt lục độc nhân đều đã bị khống chế tất cả những thứ này âm như người chủ tính la như liệt cũng đã chết tại độc nhân mẫu thể trong tay thật có thể nói là mọi thứ đều là báo ứng vương phong một lần này thật phải cảm ơn ngươi còn có từ đạo trưởng thường đạo trưởng không có các ngươi cái này mắt lục độc nhân tạo thành nguy hại thật không biết nghiêm trọng đến mức nào ba lúc này đường k h ô n bị đường t u y ế t kiến vị đi tới đối với vương phong ba người cảm kích nói đường bảo chủ khách khí hôm nay lớn nhất công thần là vương phong công tử nếu là không có hắn ở đường ra bảo lũy còn thật không biết sẽ phát sinh như thế nào thảm kịch từ trường khanh khách khí trả lời bất quá hắn nói cũng không có sai nơi này tất cả thai nạn vốn chính là vương phong giải quyết đường bảo chủ ngươi chính là đi nghỉ trước đi có chuyện gì chờ nghỉ n ơ i tốt lại thương nghị vương phong đã cảm g i á được đường k h ô n trên người độc công bị hút hơn phân nửa thân thể đang đứng ở suy yếu thời kỳ nếu không nghỉ ngơi tốt chỉ sợ sẽ có di chứng ra ra ta vịn ngài đi vào đi ba khéo léo đường tuyết kiến mở miệng đường không ậ t đầu một cái thuận theo hướng vào trong phòng đi đến ba về p h ầ n đường ních thời gian bị đóng chặt h u y ệ t đạo về sau cả người cũng vể vải suy sụp chuyện lần này cùng đường ních thoát không ra quan hệ nói khó nghe chút hắn cũng là kẻ cầm đầu một t r o n g coi như vương phong không có xuất thủ đối phó hắn đợi ngày mai đường lao ra tự hồi phục một chút cũng sẽ không bỏ qua hắn từ trường khanh cùng thường dẫn rất nhanh liền đem những cái kia bị khống chế lại mắt lục độc nhân tập trung vào cùng một chỗ Hiện tại chỉ tại lại còn một ba ư được, ớ c cuối cùng giải độc. Chỉ độc tích còn có độc cũng không có tung muốn giải giải biện ngũ bọn không không nào. thú họ pháp là, tìm bất b kỳ lúc này vương phong đem hoa doanh kéo đi qua nói với nàng hoa doanh những người này phải nhờ vào ngươi tới giải độc hoa doanh tu luyện năm tháng đã không ít đã ngưng tụ thành hình người đã có thể giải trừ thiên hạ và độc trước mắt ba trăm tên mắt lục độc nhân đều muốn giao cho nàng tới xử lý là chủ nhân hoa doanh cười khanh khách gật đầu một cái đứng ở những cái kia mắt lục độc nhân trước người nàng hai tay hoa động kỳ diệu uy tích từng đạo từng đạo hoàng sắc linh khí từ nàng hai tay phát ra chương mười tám giải quyết hậu hoạn ba nhìn thấy hoa doanh động tác thử trường khanh cùng thường dẫn đều lộ ra thần sắc tò mò thầm nghĩ một cái như vậy linh yểu điệu tiểu cô nương có thể giải độc đây là đang đùa giỡn hay sao trừ phi cái này váy vàng thiếu nữ chính là truyền thuyết n g ũ độc thú trong lòng hai người đồng thời lõe lên ý nghĩ này lại bị bản thân nghị suy nghĩ giật nảy mình ngay sau đó hai người liền đem bản thân nao hai trợt lõe lên suy nghĩ thả xuống bọn họ lui ra một bên cũng không có lên tiếng mà lại yên tĩnh nhìn xem hoa doanh tiếp tục thi pháp hoa doanh hai tay huy động từng đạo từng đạo hoàng sắc linh khí đem tất cả mắt lục độc nhân đều bao phủ cùng một chỗ những cái này mắt lục độc nhân trên người thời gian dần trôi qua toát ra từng đ o à n từng đoạn màu xanh biếc khí thể hướng về nàng thân thể dũng mánh lao tới nhất là độc nhân mẫu thể trên người phun trào r a lục sắc khí thể càng thêm nồng đậm so với hiện trường ba trăm tên độc nhân trên người rút lấy r a lục sắc khí thể còn muốn nồng đậm theo những cái tiêu màu xanh biếc khí thể từ độc nhân thân thể đi ra bọn hắn thân thể bị hoảng sắc linh khí g ộ t rửa về sau trên người màu da bắt đầu khôi phục bình thường răng lanh c h ố c r a trên tay mọc da móng tay cũng biến mất khôi phục lại bình thường bộ dáng kỳ lạ nhất là những cái tiêu nhận khác biệt trình độ tổn thương độc nhân trên người tất cả vết thương đều biến mất không gặp một màn này làm cho ở đây từ trường khanh cùng thường giận nhìn trận mắt ố c mộn chuyện gì xảy ra thiếu nữ này thật sự có thể giải khai mắt lục độc nhân trên người、độc. nàng thật chẳng lẽ là truyền thuyết ngũ độc thú hay sao từ trường khanh liền xem như lại ngu xuẩn lúc này cũng không thể không nghi ngờ hoa doanh thân phận ba cùng hắn có tương đồng ý tưởng còn có thường giận một bên vương phong cười nhạt một tiếng nói đây có cái gì kỳ quái đâu ngũ độc thú vốn là ở đường môn bên trong chỉ bất quá trước đó nàng không thể bảo trì lâu dài hóa hình cho nên vẫn luôn là ở vào trạng thái ngủ say mà thôi vương phong cũng không ngại đem hoa doanh thân phận công bố ra dù sao hiện tại hoa doanh đã nhận hắn là chủ coi như người khác đối với hoa doanh có ý tưởng cũng vô dụng nàng thật là ngũ độc thú hóa hình từ trường khanh cùng thường giận tiếp nhau không khỏi cười khổ thục sơn phái vì cái này ngũ độc thú thế nhưng là phái gia đông đạo đệ tử tiến đến tìm kiếm t ự n h i ê n không nghĩ tới đám người một mực đang tìm ngũ độc thú ngay tại đường môn giống ngũ độc thú dạng này tiên thú đừng nói là võ giả bình thường liền xem như người trong tiên đạo đều cực kỳ trông m à t h è m cũng khó trách đường k h ô n không có ngay đầu tiên nói ra ngũ độc thú tin tức mặc kệ hai người làm sao nghĩ vương phong con mắt thủy trung chú ý ở hoa doanh trên thân ngũ độc thú thần kỳ hắn tuy nhiên đã sớm biết nhưng ở thực tế thế giới bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực như vậy thật là hiếm có liền xem như vương phong cũng là bởi vì đã từng dùng hợp mãng c mà trở thành bách độc bất x â m chi thể cái này ngũ độc thú lại có thể giải trừ thiên hạ vận đ ộ c lợi hại trình độ có thể thấy được lồn đốn không nói nàng có thể dựng dục ra ngũ độc châu kiện này thiên địa gì bảo coi như vẹn vẹn có thể giải khai thiên hạ vận đ ộ c cùng khôi phục tất cả thương thế điểm này đã làm cho người trong t i ê n đạo chạy theo như vịt a làm sao ta tại sao lại ở chỗ này chuyện gì xảy ra chúng ta thế nào a ta nhớ được ta gặp công kích ta cũng vậy ta bị người bắt đi cưỡng ép d ố t thật là nhiều độc dược nhưng là bây giờ làm sao đ ề u tốt từng đạo từng đạo kinh ngạc khiếp sợ thanh â m chuyển đến những cái kia bị giải trừ độc dược người rốt cục khôi phục lại hoa doanh thời gian dần trôi qua đem bản thân lực lượng thu hồi lại độc nhân mẫu thể độc trong người rốt cục bị nàng hấp thu xong đã khôi phục lại người bình thường bộ dáng độc nhân mẫu thể còn chưa từ trước đó trạng thái quay trở lại nàng không ngừng nhìn mình hai tay mơ hồ nhìn xem xung quanh cảm giác bản thân giống như làm một cái dài d à n g d i ặ c mộng m dạng chủ nhân tất cả độc đều đã giải một mặt tuần h chân mỉm cười hoa doanh đứng ở trước mặt vương phóng trên mặt lộ ra hai cái lốn đồng tiền nhỏ thoạt nhìn rất khả ái lập tức giải khai nhiều như vậy độc nhân nàng cũng không có cảm giác được chút nào tiêu ngược lại cảm giác thể nội lực lượng càng thêm tràn đầy tất cả những thứ này hoa doanh đều biết là trước mắt cái này chủ nhân cho nàng vương phong gật đầu một cái nhẹ nhàng sờ lên hoa doanh đầu nói khổ cực hoa doanh một câu nói đơn giản để hoa doanh từ đ ấ y lòng cảm giác được vui vẻ từ trường khanh một mặt bội phục nói hoa doanh cô nương thực sự là lợi hại nhiều như vậy độc nhân đều khôi phục bình thường công đức vô lượng không sai chúng ta thuộc sơn nghĩ hết biện pháp đều không thể hoàn thành lại để hoa doanh cô nương lập tức liền hoàn thành về sau du châu thành sẽ không bao giờ lại có độc nhân thường dẫn cũng một mặt bội phục nhìn xem hoa doanh vì nàng năng lực khâm phục tạ ơn các vị đã cứu chúng ta tạ ơn tạ ơn cô đ ư ơ n g công tử đã cứu chúng ta những cái kia thông thường bách tính nghe mấy người đối thoại về sau cũng đã minh bạch h i ệ n nhiên là vương phong đám người cứu bọn họ tất cả tiến lên b á i tạ vương phong đám người ba nhất là hoa doanh nàng cống hiến là lớn nhất t ố t các ngươi có thể trở về nhà du châu thành sẽ không còn có độc nhân xuất hiện tất cả mọi người trở về đi từ trường khanh hơi chấn an mọi người một cái để mỗi người bọn họ về nhà những cái này bách tính lần nữa cảm tạ đám người cái này mới chậm rãi rời đi đợi đến tất cả mọi người rời đi sau hiện trường chỉ còn lại có lúc đầu độc nhân mẫu thể Hắn là bây giờ tất cả ác mộng đều đã kết thúc nàng trung hoạch tân sinh đối với cứu nàng người tự nhiên là mười điểm cảm kích từ trường khanh tiến lên đưa nàng kéo lên nói ngươi chính là văn hiên mẫu thân à đại đ ư ơ n g tất cả đều kết thúc văn hiên đã trở về các người rất nhanh liền có thể đoàn tụ tạ ơn tạ ơn văn hiên mẫu thân lệ rơi đầy mặt nguyên bản nàng bị bắt sâu đã tuyệt vọng nhưng vì có thể lại gặp đến văn hiên nàng kiên trì rốt cục chờ đến giải thoát giải quyết tất cả độc nhân về sau hiện trường cũng tán đường ra bảo lũy bị phá hư rất thảm rất nhiều người đều đã chết đặc biệt là những cái k i a không kịp đào tẩu bị chận lại trong phủ nước tì hộ vệ đường ra bảo lũy thành viên gia tộc cũng đều chạy sạch sẽ hoàn toàn từ bỏ đường ra bảo lũy ba toàn bộ đường ra bảo lũy chỉ có đường tuyết kiến lưu lại đại quản gia đường thái cũng mất tích. Bất quá. Tất chương ả n ữ n này cùng g thứ v Phong đều không có quan hệ với hắn quan đều có với mười à nào nói không tốn n có bất kỳ tổn thất g bất ợ c l chín lần đầu gặp ma tôn trọng lâu ngày thứ hai mắt lục độc nhân tiến công đường ra bảo lũy sự tỉnh vừa mới qua đi du châu thành bên trong bách tính cũng từ kinh dị bên trong chậm dại khôi phục lại nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi du châu thành bách tính cũng không quá dám lên đường phố sợ gặp được độc nhân ngày xưa phồn hoa du châu thành có vẻ hơi tiêu biểu trên đường phố rộng dai chỉ có một ít chó hoang đi ra tìm thức ăn kỳ thật dân chúng loại này lo lắng là hoàn toàn không cần thiết bởi vì độc nhân rất sợ hai ánh nắng chỉ có buổi đêm mới có thể xuất hiện đến ban ngày đều sẽ t ắ n đi đường ra bảo lũy đụng phải mắt lục độc nhân công kích chết mười mấy người cái này khiến đường không rất may mắn nếu như lúc trước không phải hắn mãnh liệt mời vương phong ngủ ở đường ra bảo lũy chỉ sợ tối hôm qua cũng không phải là chết như vậy mấy người sự t ì n h chỉ sợ toàn bộ đường ra bảo lũy Lũ tổn thất giảm bớt đến thấp nhất ba lúc này một cái thú vị sự tỉnh ở đường ra bảo lũy xảy ra hôm qua mang theo đại lượng tài vật thoát đi đường ra bảo lũy thành viên gia tộc biết được đường ra bảo lũy bảo vệ đường lao gia tử cũng trở về đường g i a bảo lũy t ự nhiên cả đám đều chạy trở về đường g i a bảo lũy đại s ả n h bên trên diễn ra khóc giống nội dung cốt truyện làm cho người không biết nên khóc hay cười ba cái gọi là tan đàn s ẻ n n h ẽ đường g i a bảo lũy bị mắt lục độc nhân tiến công tất cả mọi người đều cho là xong đời không chỉ có là những cái kia thị nữ thủ vệ chạy ngay cả bản gia tộc nhân đều chạy đây chính là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nhưng vừa nghe nói đường g i a bảo lũy bảo vệ những người này đỏ mắt đường ra bảo lũy tài phú lại mặt dạn mày dạy trở về nếu là ngày xưa đường k h ô n có lẽ sẽ bởi vì thân tình quan hệ bỏ qua cho bọn họ nhưng mà ai biết những người này c ư nhiên tại chỗ giận dữ mắng mỏ đường tuyết kiến đi theo vương phong chạy phỉ bán nàng thời khắc mấu chốt không ở đường g i a bảo lũy ba một lần này đường k h ô n lập tức nổi giận lại cũng bất chấp gì khác tại chỗ đem những cái k i a tam cô lục bà cái gì đều cho đổi u ra ngoài vĩnh viễn không được lại vào đường g i a bảo lũy cuối cùng chỉ có trở về đường thái cùng đường x lưu lại vương phong không có hứng thú tham gia đường g i a bảo lũy sự t ì n h đưa ra cáo tử hắn muốn đi tới thuộc sơn phái một chuyến chuyện này ở hắn tới nơi này sau liền đã kế hoạch tốt đ ộ c nhân sự tình vừa mới kết thúc đường ra bảo lũy còn cần phải tiến hành khá lớn an bài đường ra bảo lũy trưởng môn đường không thể s ắ c tinh thần bị thương rất cần có người c h i ế u cố đường t u y ế t kiến lưu lại chiếu cố đường ra bảo lũy hơn nữa an bài đường ra bảo lũy trùng kiến an bài cáo biệt đường t u y ế t kiến về sau vương phong cùng từ trường khanh thường dẫn hai người liền rời đi du châu thành khoảng cách thục sơn cũng không tính quá xa vương phong từ trường khanh cùng thường dẫn ba người đều là người trong tiên đạo ngự kiếm phi hành nhiều nhất một giờ liền có thể đến ba người một đường phi hành rời đi cách xa mặt đất mấy ngàn trượng công chúng chỉ là vừa rời đi du châu thành không bao lâu một luồng khí tức kinh khủng l i ề n từ trời rơi xuống hướng về ba người bao phủ xuống ba cái này khí tức tràn đầy bá đạo cùng xâm lược tính phản phất là một tôn cao cao tại thượng vương trông xuống thiên hạ vương phong trước tiên liền phát hiện cái này khí tức chủ nhân một cái to lớn ô nha nhìn thấy cái này to lớn ô nha vương phong liền biết là ai tới ma tôn trọng lâu ba cái này có thể qua lại tam giới ma giới bá chủ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được hắn vương phong không biết ma tôn trọng lâu cùng hắn một lần này hưởng dự cũng không phải là ngẫu nhiên mà là trọng lâu cố ý tại đây đợi hắn không tốt là ma tôn trọng lâu từ trường khanh sắc mặt đại biến nhìn thấy cái này to lớn ô nha hắn liền biết người tới thân phận làm sao bây giờ cái này trọng lâu chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta tới thường dẫn sắc mặt cũng tốt không được nhớ tới trước đây không lâu trọng lâu s ô n g phá thục sơn kết giới đánh xuyên tỏa yêu tháp phong ấn tạo thành số lớn yêu ma chạy hắn không khỏi nghĩ đến đây là hướng về phía bọn họ thục sơn phải đến vương phong sắc mặt bình tĩnh mảy may không có bất kỳ khẩn trương gì trọng lâu đi qua các người thục sơn hắn muốn nghiệm chứng một việc trọng lâu nếu như đi qua t h ụ sơn như vậy trôi này ma kiếm rất có thể đã bị hắn nắm bắt tới tay đây cũng không phải là h Từ trường gật đầu một trước trọng thủ kết tòa tháp, thoát trưởng thời xuất ra khanh nói, không không xuyên sơn dẫn đến đông đảo yêu thoát đi, may mắn trưởng môn chân nhân kịp thời xuất hiện, ngăn hắn. giới, kịp chở sai, qua ma đầu đây đảo đi, lâu lâu yêu yêu mở may cái, vương phong nghe xong cảm thấy lập tức buông lỏng nhìn tới nơi này nội dung cốt truyện cùng kịch truyền hình bên trong có chút biến hóa trọng lâu tuy nhiên x ô n g phá t h ủ sơn kết giới hơn nữa mở ra tòa y ê u tháp nhưng lại được thanh vi đạo nhân cho ngăn trở ma kiếm rất có thể cũng không có bị lật đi ba cái này biến hóa rất có thể cùng mình đoạt cảnh thiên khí vẫn có quan hệ ba thoạt nhìn rất nhỏ một cái cải biến lại cải biến rất nhiều bất quá cũng may mắn đây không tính là quá lớn nhưng đối với vương phong mà nói đã là cực kỳ mấu chốt hắn đi thụ sơn mục tiêu lớn nhất chính là bị nhốt ở trong tòa yêu tháp ma kiếm đây là hắn cần thiết một món bảo vật ba t ử khi phong vân thế giới lấy được bốn đại thần thạch bắt đầu vương phong vẫn chuẩn bị một lần nữa rèn đúc huyền thiết kiếm hắn muốn rèn đúc ra một trôi tuyệt thế vô song thần b i n h ma kiếm là hy lũ quán g thạch tạo thành tăng thêm bốn đại thần thạch tất cả rèn đúc vật liệu liền đều đủ những cái này cực phẩm vật liệu một khi rèn đúc thành binh khí nhất định là tuyệt thế vô song thần minh và anh ba đang lúc vương phong suy tính thời điểm một đạo hồng quang từ cao không n ả y xuống ng hồng mang biến mất một bóng người cao lớn xuất hiện dáng người khôi nô g cao lớn một thân chiến bảo cùng ngạo khuôn mặt con mắt màu đỏ bên trong phảng phất đã rung nạp một cái thế giới thâm thúy uyên bác thần bí mà tôn trọng lâu xuất hiện để vương phong đám người không thể không dừng lại từ trường khanh cùng thường giận đều rút ra sau l ư n g b ộ i kiếm đem vương phong bảo hộ tại sau lưng dù sao vương phong l à bọn hắn mời khách nhân nếu là ở nơi này bị trọng lâu làm cho bị thương vậy thuộc sơn mặt mũi coi như mất hết đối mặt dạng này tuyệt đại cao thủ từ trường khanh hai người vô cùng rõ ràng hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là thân tử đạo dù sao liền bọn họ trưởng giáo thanh vi đạo nhân cũng không phải ma tôn trọng lâu đối thủ chớ nói chi là bọn họ vương phong rất bình tĩnh từ ma tôn trọng lâu xuất hiện bắt đầu vẫn đang nhìn xem hắn đương nhiên trọng lâu cũng đang quan sát hắn dù sao một lần này xuất hiện ở đây ma tôn chủ yếu là vì vương phong mà đến chỉ là hai cái thuộc sơn phái đệ tử còn không tư cách nhường hắn xuất thủ người rốt cuộc xuất hiện trọng lâu hai tay ô ngực thản nhiên nói ngựa k h i giống như là đối một cái lao bằng hữu nói chuyện một dạng vương phong cười nhạt một tiếng nói không hổ là ma tôn trọng lâu chỉ dựa vào khí tức liền có thể tìm tới ta khó trách có thể tung hoành tam giới vô đị Từ、ma、tôn Trọng ma Lâu xuất h i ệ n ở đây đầu, bắt v ư ơ n g p hai o n g n đoán đã mươi c trọng lâu khiêu n ế n t chiến trọng lâu cái kia mang theo yêu g ị ánh mắt nhìn qua vương phong thản nhiên nói một cái thiên tiên cảnh cừng giả lẽ ra không nên xuất hiện ở nhân gian giới ngươi là làm sao thông qua lục giới thành lũy ba nhân gian không có thiên tiên giới cường giả đây là lục giới đều biết sự tình cho dù là mạnh như nhân gian tối cường tu tiên môn phái thuộc sơn trưởng môn thanh vi đạo nhân thực lực cũng bất quá là đ ị a tiên cảnh định phong m à thôi muốn đi vào thiên tiên cảnh giới nhất định phải phi thăng thiên giới mới có thể làm được lục giới hàng rào đó là nhân yêu phật ma tiên quỷ sáu đại giới hàng rào giữa hai bên không cách nào thông qua chỉ có lục giới tầm đó tồn tại thông đạo mới có thể tiến nhập nhưng bây giờ lục giới thông đạo chỉ có một đầu k i a liền là tòa yêu tháp bên trong lục giới thông đạo tòa yêu tháp ở bị trọng lâu đánh vỡ trước đó vẫn luôn chấn áp lục giới thông đạo Căn có năng bản không có khả trên ớ mới i giờ ở nhân gian lại xuất hiện một tôn thiên tiên cảnh tao thủ, này mới khiến nhưng nhân tôn cảnh này tôn thủ, bây ở tao ma xuất một ọ n sinh g lâu hiếu ra r kỷ. t thế giới này nếu như vương phong không nói tuyệt đối sẽ không có người biết vương phong căn bản không phải thông qua gọi là lục giới thông đạo xuất hiện ở nhân gian giới đây hoàn toàn là nghịch thiên hệ thống công lao ba toàn bộ lục giới bên trong chỉ có ma tôn trọng lâu mới có xuyên toa lục giới năng lực ngay cả thiên giới thiên đế cũng làm không được có thể nói trừ bỏ thông qua lục giới thông đạo có lẽ là giống trọng lâu dạng này có thể xuyên toa lục giới bên ngoài còn có sau cùng một cái khả năng chính là thông qua đặc thù thần vật xuyên toa không gian hàng rào nhưng như vậy thần vật quá ít cơ hồ tuyệt tích ba đối với vương phong mà nói hắn tồn tại vốn liền là không thể nào giải thích rõ sự tình hắn đương nhiên sẽ không đối với trọng lâu hắn xuất hiện ở nhân gian giới nguyên nhân ma tôn trọng lâu cũng có như vậy lòng hiếu kỳ sao ta nghĩ ngươi hôm nay tới t ì m ta sẽ không đơn thuần chỉ là đến nhìn ta một chút ta vương phong thản nhiên nói ngữ khí rất là thong d o n g tuy nhiên đối mặt là ma giới c h i tôn trọng lâu lục giới đệ nhất cừng giả nhưng hắn cũng không có gì phải lo lắng ma tôn tu vi rất mạnh điểm này vương phong tự nhiên rõ ràng nhưng bây giờ hắn có thể cũng không sợ trọng lâu hấp thu ngũ linh châu về sau Vương Phong lại nắm đến từ hồng hoang thời đại trong lâu i giữ nắm đến hai tay chắp ở phía sau một cỗ chiến ý từ thể nội phát ra cái k i ê ngập n trời khí tức chấn động sơn hà trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong tầng mây chấn động thiên địa thất xác hắn đi tới nhân gian chính là vì tìm kiếm năm đó thiên giới đệ nhất cường giả phi bồng tướng quân chỉ tiếc hắn cũng không có từ thuộc sơn cầm tới ma kiếm liền không cách nào thông qua ma kiếm bên trong còn sót lại phi bồng khí tức tìm cho tới bây giờ cảnh thiên ở nhân gian giới hiếm thấy gặp được một tên thiên tiên cảnh cao thủ trọng lâu ngừa tay muốn đánh nhau ha ha có thể cùng ma giới trí tôn so chiều một chút chính hợp ta tâm ý đến vương phong cảnh giới này muốn tìm một cái đối thủ quá khó khăn ở nhân gian giới này càng là k h ó như lên trời hắn cảnh giới bây giờ càng thêm cao thâm cụ thể đạt đến mạnh cỡ nào thực lực ngay cả chính hắn cũng không làm rõ ràng được biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái đầy đủ cường đại đối thủ đến nghiệm chứng bản thân thực lực mà tôn trọng lâu không thể nghi ngờ là đối thủ tốt nhất đối mặt dạng này một cái đối thủ đáng sợ vương phong hoàn toàn có thể buông tay nhất chiến không cần cố kỵ cái gì ha ha ha trọng lâu ngửa đầu cười to cả đời này hắn đều không có cản rỡ như vậy cười qua vương phong lời nói nhường hắn cảm thấy buồn cười bản thân tìm tới cửa cùng đánh một trận nói thật dễ nghe điểm là so chiêu một chút nói khó nghe một điểm bất quá là khi dễ người thôi nhưng cái này không biết từ nơi nào nhô ra tự không chỉ có không có chút nào sợ hãi còn tuyên bố muốn cùng bản thân so chiêu một chút cái này muốn bị lục dưới bên trong người biết rõ đều muốn bị người cười đến rụng răng bất quá ma tôn lại ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú dạng người này không phải người điên cái kia chính là thật có thực lực tiểu tử ngươi là bản tọa nhiều năm như vậy gặp qua người trẻ tuổi bên trong có gan nhất một cái bản tọa cũng không khi dễ ngươi chúng ta liền lấy ba chiêu làm hạn định miễn là ngươi có thể ở trong vòng ba chiêu không thua bản tọa để lại ngươi một con đường sống nhưng là nói đến như là ma tôn trọng lâu sắc mặt trong nháy mắt biến hoàn toàn lạnh lẽo thậm chí có sát khí nồng đậm từ cái kia khôi ngô thể nội phát ra nếu là ngươi liền bản tọa ba chiêu đều không tiếp nổi vậy ngươi sẽ vì bản thân cuồng vọng c h i ngôn trả giá đắt ma giới vốn là dựa vào sát phạt chiến đấu mới có thể chỗ sống chỉ có từ sát phạt bên trong đi ra người mới có thể đứng ở ma giới đ ỉ n h phong mà ma tôn trọng lâu càng là trải qua vô số lần c h é m giết mới trổ hết tài năng trở thành một đời ma giới chi tôn nhân vật như vậy như thế nào dễ nói chuyện vương phong lời nói dĩ nhiên nhường hắn sinh ra h i u kỳ nhưng tương tự cũng để cho hắn sinh ra không vui ba ngoại trừ năm đó thiên giới đệ nhất cao thủ phi bổng tướng quân bên ngoài còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm dạng này nói chuyện cùng hắn ba cái này ngắn ngủi thời gian bên trong từ trường khanh cùng thường giận hai người nghe hai người đối thoại đã là hai hùng kiếp vía ba đã từng gặp qua ma tôn trọng lâu lợi hại hai người tự nhiên biết rõ vương phong làm như thế không khác muốn chết phải biết trước đây không lâu trọng lâu xuyên qua thục sơn kết giới phá vỡ c h ấ n yêu tháp thục sơn các đại trưởng lão liên hợp trưởng giáo năm người đều không phải hắn đối thủ nếu không phải trọng lâu chí không ở giết người chỉ sợ toàn bộ t h ụ sơn hết thể mọi người chung vào một chỗ cũng ngăn không được hắn nhưng là bây giờ vương phong c ư n h i ê n muốn cùng ma tôn nhất chiến cái này như thế nào cho phải vương phong công tử tuyệt đối không thể đáp ứng hắn ma tôn trọng lâu thực lực cao thâm mặt trắc truyền thuyết đã là chân tiên cấp c ư ờ n g giả liền xem như ở thiên giới bên trong cũng không người là hắn đối thủ a từ trường khanh một phương diện sợ hai thán phục tại vương phong tu vi c ự cao c một phương diện cũng thầm than vương phong không biết nặng nhẹ đối mặt dạng này ma giới trí tôn không biết né tránh lại muốn lấy chứng trọi đá thật không phải cử chỉ sáng suốt không sai vương phong công tử trọng lâu thực lực quá mạnh một lần này chúng ta thủ trưởng môn tri mệnh muốn e m ngươi mời đến t h ụ sơn không cần thiết gây ra rủi ro một lúc ta và trưởng khanh sư huynh đồng loạt ra tay thay n g ư ơ i ngăn trở trọng lâu ngươi t h ử a cơ rời đi chỉ cần đến t h ụ c sơn liền xem như trọng lâu cũng không dám lên t h ụ c sơn dương ai thường giận cũng ở một bên khuyến b ả o trọng lâu nổi danh bên ngoài thực lực chính là trước mắt lục giới đ ệ nhất thực sự không có cùng hắn tranh phong tương đối tất yếu dù sao vương phong là t h ụ c sơn phái mời tới k h á c h nhân nếu là ở cái này t h ụ c sơn phái phụ cận bị trọng lâu giết đi vậy toàn bộ t h ụ c sơn phái mặt mũi cũng phải mất hết chỉ là vương phong là ai chuyện hắn quyết định cho tới bây giờ sẽ không có người có thể thay đổi cùng ma tôn nhất chiến là nghiệm chứng hắn bản thân hiện tại tu vi hắn càng thêm sẽ không lựa chọn lùi bước chương hai mươi mốt ba đôi cứng trọng lâu vạn cổ kỳ lân vương phong nghe hai người lời nói khẽ lắc đầu nói không cần nhiều lời cùng ma tôn một lần này giao thủ ta đã suy tính rất rõ ràng các ngươi không cần quá nhiều lo lắng dứt lời vương phong cũng không để ý hai người kinh ngạc biểu lộ một bước bước ra thân hình đã ở mấy trăm t r ư ợ n g bên ngoài hắn lúc này đối diện phía trước trọng lâu chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói ra bắt đầu đi đã đến một bước này hai người chiến đấu đã là chuyện không thể tránh khỏi ở đây bất kể là từ trường k h n h thường g ậ n hay là ma tôn thậm chí vương phong chính mình cũng biết rõ hai người thực lực tuyệt đối là có trên l ệ n h rất lớn ba cái này chủ yếu nhất là thể hiện tại tu vi cảnh giới bên trên bình thường tư duy đến xem trên l ệ n h một cảnh giới hoàn toàn là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng nhưng vương phong là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán vê anh vê anh ba ngay tại từ trường khanh cùng thường giận hai người vừa mới rời khỏi hai người chiến đấu khu vực thời điểm hai đạo dòng lũ phóng lên tận trời đông m à tôn trọng lâu không có chút nào k h á c h khí trực tiếp một cái l ấ mình trong nháy mắt vọt tới vương phong trước người mang theo vô thượng uy thế một quyền trực tiếp đánh phía vương phong thư không bên trong tiếng gào chát chúa chuyển đến cái kia ngâm đấm những nơi đi qua từng đạo từng đạo vết nước không gian nổ tung tỉ mỉ như lưới t ư ơ n g phong l ó i lên kỳ lạ nhất là cái kia ngâm đấm bên trên còn bao trùm vô tận sắc ý, một cố liệt hỏa đồng dạng ma khí đem nó bao vây lấy nhìn giống không có gì lạ một quyền lại ẩn chứa quỷ dị pháp tắc lực lượng không gian đều bị chấn bể đủ để nhìn ra ma tôn trọng lâu tuyệt đối không có lưu thủ ý tứ vừa lên đến liền vận dụng đáng sợ lực lượng vương phong ánh mắt không thay đổi từ xác tiên khí vận chuyển toàn thân ngập trời khí tức quét sạch vạn trượng thương k u n g mênh mông khí kỳ không chỉ không có lùi về sau ngược lại đồng dạng lấy một quyền hung hăng mình đánh ra ngoài ba đối mặt trọng lâu vương phong đương nhiên sẽ không đối đại những người khác đồng dạng đối đãi lúc này hắn toàn bộ cánh tay đều phảng phất lớn hơn một vòng thể nội từng hồi rồng rầm quyền kính bên trong bao hàm lôi điện trí lực phải lấy tự thân quyền kính đối cứng đối thủ ba đây không phải vương phong k i n h thường mà là lòng tin cho dù cảnh giới không bằng ma tôn trọng lâu hắn tin tưởng mình ở tu vi bên trên tuyệt đối không kém gì trọng lâu bao nhiêu v ảnh hai đạo quyền kính hung hăng đụng vào nhau đây là đại biểu tiên ma lưỡng đạo cường giả lần thứ nhất ở nhân gian giới bùng nổ ra đáng sợ như vậy lực lượng hư không bên trong vạn đạo hát mang n ở rộ mạnh mẽ khí kình giống như một đạo hồng quang từ hai người trung tâm quét sạch mà ra khí lang quần quận như cự lãng thao thiên chấn động bát hoang lục hợp mạnh liệt khí kình n ở rộ về sau hư không bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đạo t ử hồng sen nhau quang mang từ hư không bên trong b ộ c phát ở phía xa nhìn xem cuộc chiến đấu này từ trường khanh cùng thường dẫn hai người nhịn không được lấy tay che mặt kinh khủng khí lưu trong hư không chấn động thiên địa đều phảng phất bị chấn động làm cho hai người không ngừ lùi về sau sư minh một lần này làm sao bây giờ ở trường giáo cùng các trường lão đuổi tới trước đó vương phong công tử có thể chống được sao thường dẫn sắc mặt trắng bệnh đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ ra trước đó lực lượng bùng nổ trong nháy mắt càng là nguyên thần đều đang rung động cơ hồ muốn từ thân thể bay ra từ trường khanh mở mịt lắc đầu thở dài nói ta cũng không biết hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở vương phong công tử trên thân hai người lực lượng mạnh như vậy lúc này sư phụ chỉ sợ cũng đã cảm thấy à. ba chính như hắn nói tới làm vương phong cùng ma tôn trọng lâu hai người lực lượng bộc phát về sau trong hư không lực lượng ba động đã sớm chấn động thục sơn thành v i trưởng giáo phân phó bốn vị trưởng lao tiếp tục á c chế tỏa yêu tháp bên trong yêu vật mà hắn mình đã bay khỏi thục sơn hướng về nơi này mà đến mà lúc này hư không bên trong vương phong cùng trọng lâu hai người chiều thứ nhất đã kết thúc lần thứ nhất xuất thủ hai người lấy n ụ c thân chi lực đánh nhau cứ nhiên đánh cái không thắng không bại hai người đều bình tĩnh nhìn đối phương thoạt nhìn ai cũng không có chiếm được tiện nghi Tốt, tốt, ha, ha, ha, chúng ta Trọng tiếng tốt, tay một từ trong thân thể của hắn lên, ma khí ngập trời trong nháy mắt trùm toàn bộ hư không. Ba trong phút chốc, dưới bầu trời, chốc, ha ha ha, chúng hô hai chữ hai quanh, hồng hắn khí nháy hư không. mang của ma bao Ba cởi cái đến. lớn lên, ngập đen lại lâu đạo dưới mây mây bầu bộ Ma ma c vương vương hư không bên trong một đạo màu đỏ cự trào từ trên bầu trời hướng về vương phong đẻ ép xuống chính là tôn kia hồng s ắ t cự ma thủ trưởng phô thiên cái địa phản thất một phiến này hư không đều bị hàn nằm giữ mặc người tốc độ lại nhanh cũng vô pháp đào thoát vương phong thân hình bất động tóc dài tung bay đối mặt cái này kinh khủng cự đại trưởng ảnh chẳng những không có chút nào kinh hoàng ngược lại khơi dậy hắn cường đại chiến ý vạn cổ kỳ lân giống vương phong thể nội kỳ lân huyết mạch ở thời khắc này t h ứ c tỉnh dung hợp chân long chi huyết về sau kỳ lân huyết mạch đã sớm không thể xem thường ba chỉ thấy vương phong thân thể bên trong một đạo to lớn kỳ lân thân ảnh từ hắn thân thể bên trong n ả y ra cao lớn mấy trăm t r ư ợ n g ba cái k i a kỳ lân ngửa mặt lên trời mà dích đạo phá phất đến từ hồng hoang thế giới cổ thú nào về phía cái k i a bàn tay khổng lồ kỳ lân to lớn móng nuốt không hề yếu cùng cái tia cự ma thủ trưởng hai người tranh chấp thiên địa thất sắc vô tận tình khí trong hư không chấn động từng đạo từng đạo hát sắc quang mang kỳ lạ xuất hiện ở trong hư không đó là không gian bị phá vỡ vết dạn g b ảnh cự ma cái kia thân thể cao lớn trong hư không sinh ra từng vết nứt phảng phất là tấm gương bể nát đồng dạng đến cuối cùng toàn bộ thân ảnh đều bị chấn vỡ kỳ lân huyết mạch biến ảo mà ra kỳ lân cổ thú cũng kém không nhiều là kết cục như vậy cả hai đối trọi tương đối ai cũng không yếu hơn ai đến cuối cùng chỉ có cộng đồng sụp đổ ba cái này ngắn ngủi thời gian bên trong cả hai đã liên tục giao thủ hai chiều mỗi một chiều là kinh tiên động đ i ệ nhất là sức mạnh bùng lên làm cho từ trường khanh cùng thường giận hai người c h ố mắt mất mồm sợ mất mật bọn họ chưa từng có gặp qua như thế lực lượng khổng lồ mặc dù không có quá nhiều sặc sỡ xuất thủ phương thức nhưng lại vô cùng trực tiếp đơn giản bạo lực có lẽ bọn họ cả một đời cũng học không được phương thức chiến đấu như vậy nhưng không thể không nói chiến đấu như vậy lại cho bọn hắn một loại tâm huyết mênh mông cảm giác đến giờ khắc này ma tôn sắc mặt vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào hai chiêu đi qua vương phong sức chiến đấu mạnh nhường hắn giật này cả mình dạng này thiên tiên cảnh cao thủ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua tốt còn có một chiêu cuối cùng Ma một địa Thanh ra, thôn Trọng hét tiếng, thế tuân từ hắn thân thể khẩu. Chương chân kinh. khí hình hắn khôi vô ngô lớn người dòng đại vi lâu cả lũ ba ê n trong bão phát r bão một đạo ma ảnh xuất trên đạo nữa Ba ảnh hiện lần nữa ở hắn trên không. ở cái này ma ảnh so với trước đó đạo kia càng thêm khủng bố do người khí tức phô thiên cái đ ị a toàn bộ thiên địa đều đang phát ra dây liên dỉ phảng phất tận thế muốn tới một dạng hư không bên trong rơi ra r ồ i r à o mưa to cương phong tàn phá b ờ bãi tầng mây hát cám kinh lôi thiểm điện ngang qua hư không ngập trời ma diễm trong hư không chấn động từng đạo từng đạo kinh khủng vết nứt không gian đang nhấp nháy ba lần này thư r rốt ọ n g lâu t cuộc i triển thuộc tắc mình pháp về lực l ợ n này g ở cổ không i n khủng k pháp tắc lực lượng trước mặt, thiên địa chúng sinh biết bao nhỏ、bé. Thư h lượng tắc trước mặt, biết lực địa bao bé. bên trong một tia sáng từ thuộc sơn phương hướng mà đến người này một thân khí tức cực kỳ nội liễm một thân đạo bảo màu xanh dâu tóc bạc trắng chính là thuộc sơn phái trưởng giáo t h a n h vi đạo nhân t h a n h vi đạo nhân cũng sớm đã cảm ứng được bên ngoài mấy trăm dặm động tĩnh cái kia khổng lồ khí t ứ c tuyệt đối vượt qua toàn bộ nhân gian giới cực hạn cái này khiến hắn không cách nào ngồi yên không để ý đến nhớ tới trước đây không lâu ma tôn trọng lâu đi tới thuộc sơn phái phá vỡ tòa yêu tháp thả ra đông đảo yêu ma cái kia lực lượng mạnh mẽ nhường hắn cảm thấy rung động ở phía này tiên h địa phía dưới thanh vi đạo nhân cơ hồ có thể xác định chỉ có ma tôn trọng lâu mới có lực lượng như vậy nhưng là cơ hồ trong cùng một lúc lại một c ô đáng sợ lực lượng bay lên bất quá làm hắn vui mừng là c ô này lực lượng có một c ô không cách nào tưởng tượng hạo nhiên chính khí ở cái này khoảng cách thuộc sơn bên ngoài mấy trăm dặm tự nhiên xuất hiện một c ô có thể chống lại trọng lâu khí tức cái này khiến hắn cũng ngồi không yên thế là r ờ i núi muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể làm cho trọng lâu xuất thủ làm thanh vi trưởng giáo đi tới chiến trường thời điểm phát hiện bản thân môn hạ hai tên đệ tử từ trường khanh cùng từng giận bất quá may mắn hai người đều không có nhận bất kỳ tổn thương gặp qua trưởng giáo chân nhân gặp qua trưởng giáo chân nhân từ trường khanh cùng thường dẫn phát hiện người tới lại là trưởng giáo chân nhân trong lòng lập tức vui vẻ chí ít ở đối mặt trọng lâu thời điểm bọn họ có thể không cần như vậy lo lắng đề phòng hơn nữa liền xem như trọng lâu muốn đối phó vương phóng cũng phải cân nhắc một chút t h u ộ c sơn phái lực lượng trường khanh thường dẫn chuyện gì xảy ra ma tôn trọng lâu đang cùng người nào đánh nhau t h a n h v i trưởng giáo lần đầu tiên liền thấy vương phóng nhưng nhường hắn khiếp sợ là vương phóng tư nhiên còn trẻ như vậy lại có thể đối mặt trọng lâu như vậy bình tĩnh thông rong quả thực khó có thể tưởng tượng. khó có ba ẩ chi cái gì hắn liền là vương phong ba cái này người trẻ tuổi không đơn giản a thành viên trưởng giáo mặt lộ vẹn kinh hãi gật đầu một cái ba đã sớm biết vương phong không tầm thường lại không nghĩ rằng lại có như thế kinh người tu vi tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản chẳng lẽ là hắn đột nhiên thanh vi trưởng giáo vang lên trước đây không lâu thục sơn dưới chân đột nhiên bùng nổ cỗ kia vượt qua địa tiên đỉnh phong khí thức tâm lý không khỏi chấn động nếu như vương phong chính là thục sơn dưới chân tên kia thần bí t i ê n tiên cảnh cao thủ mà nói vậy ngược lại tốt giải thích bất quá thanh vi trưởng giáo vẫn là không cho rằng vương phong là ma tôn đối thủ dù sao ma tôn trọng lâu lục giới đệ nhất cường giả danh hảo cũng không phải gọi không đó thế nhưng là công nhận t r ư ở n g giáo chân nhân chúng ta phải trang hiện tại liền xuất thủ trợ giúp vương phong công tử từ trường khanh sợ vương phong thủ thương thế là mở miệng hỏi nhưng lúc này thanh vi trưởng giáo lại lắc đầu nói t r ư ớ chờ hắn làm ra quyết định này tự nhiên có hắn tính toán đây là nghiệm chứng vương phong tu vi một cái cơ hội tốt t h a n h v i trưởng giáo ba người đứng ở ngoài trăm dặm nhìn qua hư không bên trong đã bắt đầu xuất thủ hai người nội tâm chấn động là không có gì sanh kịp thiên tiên cảnh cường g i ả quyết đấu ở nhân gian giới chưa bao giờ có nhất là ma tôn trọng lâu chân tiên cảnh tu vi tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng khủng bố trăm dặm khoảng cách thoạt nhìn rất xa nhưng là đối với mấy cái này tu vi cao siêu người trong tiên đạo lại cũng không tính là gì hư không bên trong ma ảnh cuộn, cuộn khí tức thô thiên coi như cách nhau trăm dặm cũng vẫn như cũ rất mãnh liệt ma trái lại vương phong lúc này lại vô cùng bình tĩnh tóc dài xoa bay múa may theo gió và đi loại lên phong thái trói mắt ba lúc này ở vương phong trước người xuất hiện một trôi tản ra khủng bố khí tức hát sát đại kiếm kiếm này khói tím lật lờ trên thân kiếm có từng đạo tiểm điện thỉnh thoảng xuất hiện hẳn khí tức chính đang từng bước kéo lên vô tận sát khí từ vương phong thân thể phát ra hung hãn lạnh lẽo giống như một tên sát thần rung động đám người ánh mắt ông huyền thiết kiếm tăng vọt nạn trượng hóa thành một trôi vô cùng to lơ kiếm giống như kình thiên trụ đồng dạng đứng vững ở trong hư không thẳng vào trên tầng mây ba lúc này vương phong thể nội tiên khí vận chuyển đồng thời phát động kiếm đạo pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc hai đạo pháp tắc lực lượng ma thôn đại đ ị a giống thư không bên trong cái kia to lớn ma ảnh đột nhiên mở ra một đạo hố đen miệng lớn giống như tuyên cổ cự thú ngủ say thôn p h ệ trong thiên địa tất cả kinh khủng lực lượng ở thời khắc này bạo phát ra thư không bên trong chỉ thấy hát sắc khí mang từ cái kia to lớn ma ảnh miệng lớn bên trong phương ra phạm vi trăm dặm bên trong tất cả thiên địa nguyên khí đều ở thời khắc này điên cuồng phun trào mà đến gia nhập vào cỗ kia lực lượng khổng lồ bên trong hướng về vương phong đánh thẳng tới lực lượng kinh khủng kia b a phủ phương viên hơn m ư ơ i dặm phạm vi đem vương phong cả người bạo phủ ngập trời ma diễm quần quận mà đến cơ hồ không có người dám tin tưởng ở đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới còn có người có thể còn sống kiếm đạo phát tắc liệt thiên lôi đình phát tắc lôi kích thiên cung song phát tắc lực lượng ở thời khắc này triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ba chỉ thấy hư không bên trong vương phong lấy kiếm quyết không chế huyền thiết đại kiếm hướng về cái kia ma ảnh phát ra lực lượng một kiếm chém ra ở thân kiếm bên trên một tia chấp tạo thành lôi long theo thời thế mà sinh nó phát ra đinh thai nhức ó p tiếng long â m xông phá thân kiếm trói buộc cùng cái kia kiếm khí cùng nhau bị thôi phát long long kiểu tiêu kiếm khí hoành quán tam t i ê n trượng hư không chấn động vết dạn trọng trọng từng đạo từng đạo hát sắc không gian liệt phùng ở thời khắc này c ư nhiên không cách nào trong nháy mắt khôi phục thật ở không trung vạn trượng phía dưới đại địa sân mạch ở thời khắc này mấy chục tòa sơn phong ẩ m vang sụp đổ t h ậ n sâu bị chấn n át vốn bất kể là thanh vi trưởng giáo hay là từ trường khanh thường giận đều bị một màn trước mắt rung động trong lòng kinh hãi không cách nào hình dung đây là bọn hắn suốt đời đều chưa từng thấy q u a nhất chiến kinh thiên động địa thần quỷ đều kinh hãi hư không bên trong hào quang chói sáng đột nhiên xuất hiện một dây sau một cỗ khí lãng từ trong hư không bạo phát ra vang không khí vùng nổ ra tiếng vang to lớn Chầm rộng như rộng s khô, ba chí n động cùng, sóng gận hình vô h ít ở nhân gian giới còn không có ai thực lực có thể đột phá đến thiên t i ê n cảnh trước mắt đã biết cường giả chính là thanh vi trưởng giáo cảnh giới này địa tiên cảnh đình phong thật không hổ là thiên tiến cảnh cương giả vô luận là ma tôn hay là vương phong hai người thực lực căn bản không nên xuất hiện ở nhân gian thần giới cũng chỉ có thần giới mới có mạnh mẽ như vậy lực lượng à. thanh vi trưởng môn lần thứ nhất đối phi thăng sinh ra hướng tới thuộc sơn phái đời thứ nhất tổ sư chính là phi thăng tới thần giới nhưng bây giờ muốn phi thăng thần giới lại không có dễ dàng như vậy có rất nhiều chế ư ứ c cho dù về sau thật sự có thể phi thăng thần giới thanh vi trưởng giáo cũng phải giải quyết trước mắt tọa y ê u tháp náo động mới được nhất là vật kia náo động nhất định phải sớm làm xong thư không bên trong lỗi đình dần dần tán mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa cái kia kinh khủng lực lượng lấy được phát tiết về sau rốt cuộc khôi phục đến nguyên trạng hai bóng người đứng nạo nghệ giữa trời xa xa cách nhau mấy ngàn trượng mà đứng vương phong từ trường khanh đám người nhìn thấy hai đạo nhân ảnh nhất là vương phong vẫn như cũ đứng nạo nghệ giữa trời trong lòng chấn kinh càng sâu không nghĩ tới ở công kích đáng sợ như thế phía dưới vương phong thực kiên trì không có cho ma tôn tìm tới đánh bại hắn cơ hội thật là lợi hại người trẻ t u ổ i a vốn cho là hắn căn bản là không có cách ở ma tôn trọng lâu trong tay lấy tiện nghi xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn thành v i trưởng giáo nội tâm kinh hãi vương phong cho hắn chấn động thực quá lớn m a trí ô n t ọ n g lâu tu vi c h n công nhận đệ nhất, chân h thể h là lại là tàm tàm giới giới, có c đệ qua ít n chân h i ê n n c ả hiện cứng g ả cho cũng có thần thiên hắn không dù là bắt bất giới i đế b kỳ biện pháp chí nào. Ba í tại hiện t là không trừ bỏ năm đó thần giới đệ nhất cường giả phi b ồ n g tướng quân bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ma tôn thủ hạ trốn qua một tiếp vương phong xuất hiện thật sâu rung động đám người cùng so sánh từ trường khanh cùng thường giận hai người tâm lý càng nhiều hơn chính là đám chát hai người bọn họ niên kỷ so với vương phong còn lớn hơn nhưng là thực lực cùng so sánh lên lại kém xa tít tắt a ngoài trăm dặm vương phong cùng ma tôn trọng lâu đối lập mà xem hai người tuy nhiên đã giao thủ bà chiêu nhưng ai cũng không biết có phải hay không sẽ còn tiếp tục chiến đấu vương phong thông qua trận này chiến đấu đã biết rõ mình cùng ma tôn thực lực so ra vẫn là có vẻ không bằng c h ỉ ít tại đột phá đến chân tiên phía trước thực lực không bằng hắn nhưng nếu thật là sinh tử đấu vương phong cũng là không sợ hắn nhiều thủ đoạn lĩnh ngộ đủ loại thần diệu pháp t ắ c lực lượng mỗi ngày đều đang lấy khoa trường tốc độ tiến bộ ba chỉ cần cho hắn một chút thời gian đột phá chân tiên là nước chạy thành sông sự tỉnh ở vương phong đối diện ma tôn trọng lâu ánh mắt lạnh lùng cái kia yêu dị hai con ngươi nhìn qua vương phong giống như là đối đãi một cái con mồi đồng dạng khi tức quanh người sáng tối c h ậ m trờn ba lúc này ma tôn trọng lâu tâm lý rất xoắn suýt trước đó nói thẳng ba chiêu chiến đấu nếu là vương phong có thể tiếp được hắn ba chiêu liền bỏ qua hắn nếu là không cách nào đón hắn ba chiêu liền sẽ trực tiếp đem hắn g ạ c bỏ không nghĩ tới vương phong cư n h i ê n thực làm được giờ khác này trọng lâu thậm chí muốn hủy đi bản thân ý nghĩ vương phong tu vi không phải hắn thấy qua người bên trong mạnh nhất nhưng là tiềm lực tuyệt đối là đáng sợ nhất hắn chân thực niên kỷ nhiều nhất hai mươi tuổi nhưng lại đã đạt đến cảnh giới này nếu là lại cho hắn mấy năm lấy vương phong tiềm lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước đối mặt dạng này tiềm lực cự đại người trẻ tuổi ma tôn tâm lý không chỉ một lần hiện lên sắc ý hơn nữa rất rõ ràng vương phong tuyệt đối đã cảm thấy hai người cứ như vậy nhìn nhau dòng dã một m khắc đồng hồ thời gian ma tôn nắm chắc quả đấm rốt cục bông u l n g ra đến cuối cùng trọng lâu vẫn là khinh thường làm như thế nói đến cùng hắn là ma giới ma tôn có chính mình tiêu ngạo giết một cái cùng mình hoàn toàn không ở cùng một cái đẳng cấp người với hắn mà nói đó là xỉ đục rất tốt ngươi thực lực s ắ c thực so với người bình thường hiếu thắng có thể ở bản tọa trong tay đi qua ba chiêu bản tọa hôm nay sẽ không làm khó ngươi bất quá trọng lâu một câu bất quá để thanh vi ba người đều trong lòng căng thẳng thanh vi thậm chí trực tiếp liền hướng hai người bay đi thanh vi trưởng giáo đã sớm ở hai người dừng lại giao thủ thời điểm liền đã hướng về hai người bọn họ bay tới sợ vương phong ở trọng lâu trong tay t h ụ thương tuy nhiên làm sao vương phong sắc mặt bình tĩnh mảy may không sợ cứ như vậy nhàn n h ạ t hỏi hắn biết rõ ma tôn trọng lâu là cái v õ s、si, y tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy một ngày nào đó hai người chiến đấu sẽ còn khai hỏa trọng lâu có chút dừng lại nói lần tiếp theo gặp mặt bản tọa sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi trong khoảng thời gian này bên trong bản tọa hy vọng ngươi có thể cố gắng tu luyện nếu không thì lần sau mà chết ở bản t ọ a trong tay kia liền trách không được ta vương phong n ư ớ n g mày trọng lâu xem ra đối với mình thật là lên sát tâm chỉ bất quá bây giờ cao cao tại thượng hắn khinh thường với giết bản thân nghe nói như thế vương phong trong lòng ngạo khí lập tức bay lên không chỗ nào sợ hay nói miễn là ngươi có bản sự này tùy thời đều có thể ân trọng lâu hơi hơi giận dữ kém chút lại một lần xuất thủ nhìn đến cái này tiểu tử không chỉ có thực lực rất mạnh miệng cũng rất cứng bất quá đối với trọng lâu mà nói có tính tình như vậy người càng tốt hơn chỉ có loại tính cách này mới sẽ cố gắng tu luyện đợi đến tiểu tử này thực lực lại tiến một bước đến lúc đó b ả n thân cũng sẽ không cần nương tay nghĩ tới đây ma tôn nạo nghễ q u a y người đưa lưng về phía vương phong nói hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi thực lực cùng miệng của ngươi một dạng cưng rắn Siêu. ma tôn trọng lâu hóa thành một đạo hồng quang tại chỗ biến mất hướng về chân trời đi xa rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người vương phong nhìn qua trọng lâu thân ả n h đi xa trong mắt lóe lên một đạo hạ quang chiến đấu lần này chẳng qua là hai người lần đầu tiên đối kháng ở tương lai nhất định còn sẽ có một trận càng thêm thảm thiết chiến đấu sẽ tiến hành đến lúc đó vương phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay vương phong công tử hảo đảm phách thanh vi trưởng giáo đi tới vương phong bên người không tiếc khích lệ vương phong dạng người này thực rất ít gặp ba có căn đ ả m cùng ma tôn trọng lâu nói như vậy người trẻ tuổi vương phong tuyệt đối là cái thứ nhất vương phong xoay người lại nói thanh vi trưởng giáo nói quá lời một lần này bất quá là t h a m dò thôi thanh vi trong mắt tinh quang l ó e lên không nghĩ tới bản thân thân phận vương phong liếc mắt một cái t h ấ y ngay quả nhiên không đơn giản a vương phong công tử một lần này đến đây thục sơn l ã o đạo lẽ ra tận tình địa chủ hữu nghị mời công tử theo ta lên t h ụ sân a kết thúc chiến đấu trọng lâu không có làm khó dễ để thanh vi an tâm không ít vội vàng mời vương phong lên t h ụ sơn tốt, làm phiền thanh vương i t r ở n dẫn đường. g giáo Trưng Thục phong không phải lần đầu theo i tiên kiếm ế đến, n một t ờ giờ thuộc sân phái, phi thường cường i điểm liền tới phái, phi đại, đệ tử cũng rất nhiều, từng cái đã đệ đều một lần. là sân cũng từng Vương phong Bất thục tử rất thủ. t bây quá, h cao thanh vi đạo nhân từ trường khanh thường dẫn ba người đi tới nơi này nhìn thấy hơn ngàn tên đệ tử đang tu luyện từng đạo từng đạo bay vút lên kiếm quang không ngừng lấp loại lấy mạnh mẽ kiếm khí khắp nơi có thể thấy được ba cường đại thục sơn so với tiên kiếm một thời điểm cường đại quá nhiều một đoàn người trực tiếp tiến vào đại điện bên trong t h a n h vi trưởng giáo còn cố ý đem vương phong an bài vào thượng thủ chủ vị đủ để thấy hắn đối với vương phong tán thành nếu không thì người bình thường là tuyệt đối không có khả năng ngồi ở vị trí đầu thượng thủ vị trí bình thường cũng chỉ có mặt khác tu tiên đại phái trưởng muốn đến mới có tư cách ngồi tận mắt chứng kiến qua vương phong cái kia thực lực đáng sợ về sau t h a n h vi trưởng giáo cũng không dám xem thường vương phong đám người ngồi xong t h a n h vi trưởng giáo c ư ờ i nói vương phong công tử lần trước du châu thành độc nhân sự tình còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ du châu thành bách tính mới có thể thái bình t h a n h vi trưởng giáo chỉ chính là vương phong ở thời khắc mấu chốt đem những cái k i a độc nhân đều ổn định lại lại để cho ngũ độc thú thời ra tất cả chúng độc phổ thông b á c h tính phải biết lúc k i a thục sơn chính là vô kế khả thi thời điểm không có vương phong tìm tới ngũ độc thú bọn họ cầm những cái k i a độc nhân căn bản cũng không có biện pháp từ trường khanh đợi độc nhân giải quyết vấn đề về sau liền nhanh chóng đưa tin về thục sơn cáo chi thanh vi để bọn hắn yên tâm lại vương phong nhàn nhạt khoát tay áo nói việc này bất quá là tiện tay mà thôi thành vi trưởng giáo không cần cảm tạ đối phó những cái tia độc nhân với hắn mà nói thật sự chính là tiện tay mà thôi kỳ thật cho dù không có hắn ở tin tưởng từ t r ư ở n g khanh hai người trở lại đường ra bảo lũy cũng có thể giải quyết những cái kia độc nhân chỉ bất quá lúc kia sẽ chết càng nhiều người thôi lại nói lần này tới đây vương phong cũng không phải vì cùng thanh vi trưởng giáo nói mấy cái này hắn còn có mặt khác chuyện trọng yếu phải làm chỉ bất quá vẫn là muốn lấy được thanh vi đồng ý mới tốt tiến hành thanh vi trưởng giáo vương phong có cái yêu cầu quá đáng không biết có thể đáp ứng a vương phong công tử có chuyện nói thẳng chỉ cần ta thuộc sơn phái có thể giúp được việc ổn thỏa làm theo thanh vi trưởng giáo không dám kinh thường thái độ cực kỳ cung kính dù sao hắn đối mặt là một cái thiên tiên cấp cao thủ là dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ ma tôn trọng lâu tồn tại có lẽ về sau sẽ còn cần vương phong ra tay giúp đỡ thời điểm vương phong không có quanh coi lòng vòng dứt khoát nói ra thanh vi trưởng giáo nghe thấy thục sơn phái t ỏ a yêu tháp bên trong có một chuôi thần b i n h c h â n áp tại trong đó ta vừa vặn cần một kiện thần binh gen đúc cho nên hy vọng trưởng giáo t h à n h toàn Ba cái này, t h a n h Vi t r ư ở n g giáo nhất thời yên lặng. thời nhất yên Hắn không nghĩ tới vương phong sẽ đưa ra một cái như vậy yêu cầu đến lông mày lập tức n h u lại tòa yêu tháp bên trong có thần binh chấn áp đó là bởi vì không có người có thể tịnh hóa trôi này thần binh cho nên một mực chấn áp tại trong tháp nếu không phải như thế hiện k i a thần binh nhận chứa ngàn năm đoàn khí tất nhiên sẽ đả thương người vương phong gặp hắn một mặt trần trở vì vậy nói thanh vi trưởng giáo thế nhưng là có khó khăn khó nói ba lần này hắn lựa chọn bảng sao chắc kích mà không phải dứt khoát thuyết pháp dạng này hỏi ra thanh vi lại càng dễ nói ra quả nhiên thanh vi gật đầu một cái nói vương phong công tử thứ không dám dầu dếm kỳ thật trôi này thần binh ngươi nếu muốn cầm đi cũng không phải không được chỉ là trước đây không lâu ma tôn trọng lâu đi tới thục sơn xinh xinh làm vỡ nát tọa yêu tháp thân tháp dẫn đến rất nhiều yêu ma trốn thoát vì phòng ngừa yêu ma làm loạn thiên hạ ta cùng với bản giáo tứ đại trưởng lão liên thủ phong ấn tọa yêu tháp hiện tại nếu là muốn đi vào tất nhiên sẽ phá hư phong ấn vô cùng có khả năng dẫn đến bên trong một đạo đáng sợ yêu ma xuất thế à. vương phong nghe vậy tâm lý hơi động một chút hắn đã hiểu t h a n h vi đạo nhân sợ hãi là tà kiếm tiên xuất thế tà kiếm tiên chính là năm đó thanh vi liên thủ tứ đại trưởng lão bước ra tự thân tà niệm sinh ra thành chỉ cần xuất thế tất nhiên sẽ hấp thu trong thiên hạ tà niệm cuối cùng trưởng thành ba cái này tà kiếm tiên chính là lý tiêu giao nói ba trăm ngày sau đại k i ế p nhân vật chính ba trên thế giới này nhân khẩu đông đảo bất cứ người nào đều sẽ có tà niệm bất luận cái gì tà niệm đều là tà kiếm tiên lớn lên chất dinh dưỡng một khi xuất thế hai họa vô t ậ n bất quá vương phong sau khi nghe xong lại lắc đầu nói t h a n h v i trưởng giáo không cần thần trường không cần các ngươi mở ra phong ấn ta tự nhiên có biện pháp tiến bảo hơn nữa sẽ không phá hư phong ấn ba cái gì ngươi có thể không phá hư phong ấn tiến bảo thành v i giật mình dù sao tòa yêu tháp bên trên phong ấn thế nhưng là liên hiệp thục sơn năm đại cao thủ lực lượng cộng đồng bố trí mà thành a bất quá thanh vi dù sao cũng là thấy tận mắt vương phong thực lực người hơi suy nghĩ một chút cũng liền biết ngươi có chắc chắn hay không thanh vi lại hỏi có thanh vi trưởng giáo cứ yên tâm đi vương phong một mặt tự tin thanh vi cắn răng cuối cùng vẫn là đáp ứng tuất mời vương phong công tử đi theo ta ta dẫn ngươi đi tòa yêu tháp tòa yêu tháp bên trong trôi kiếm này chính là năm đó thục sơn phái đợi thứ ba trưởng giáo tự mình phong ấn cũng chỉ có vương phong tự mình đi lấy mới có thể lấy ra hai người ra đại điện h ư ớ ba lúc này tòa yêu tháp phía dưới có bốn tên đạo nhân phân bốn phương tám hướng mà ngồi đem thể nội phát quyết từng đạo đánh vào tòa yêu tháp bên trong mỗi một lần đánh ra phát quyết tòa yêu tháp bên trên phong ấn liền sẽ sáng tỏ mấy phần vương phong liếc mắt liền nhìn ra đến cái này tòa yêu tháp bên ngoài có một tầng phong ấn bao phủ mà trong tháp có cường đại lực lượng không ngừng đang trùng kích tòa yêu tháp vương phong hơi nhìn kỹ liền thấy trên đỉnh tháp có một cái to lớn lô rách đó chính là bị trọng lâu công phá địa phương hai người rơi xuống mặt đất bốn tên kia trưởng lão còn đang vận công trong đó vương phong đã sớm nhận biết hỏa dương trưởng l ã o cũng ở chỉ là hiện tại bọn hắn bởi vì vận công cũng không thể tùy ý nói chuyện nửa nén hương về sau b ố n v ị trưởng lão vận công hoàn tất lúc này mới đứng lên trưởng môn sư minh vương phong công tử tứ đại trưởng lao đứng dậy sau liền cùng vương phong đánh cái đạo hiệu tỏ vẻ tôn kính tuy nhiên vương phong chỉ gặp qua hòa dương trưởng lão một người nhưng vương phong danh tự tứ lại trưởng lão mỗi một người đều rất tin tưởng điểm này còn muốn cảm tạ từ t r ư ở n g khanh mỗi lần trở lại thục sơn tất nhiên sẽ đàm luận vương phong chư vị trưởng lão vương phong công tử lần này đến là vì lấy đi trong tháp trôi này thần minh ba cái gì vậy phong ấn thương cổ mới vừa nghe được một nửa liền không nhịn được muốn cắt ngang thanh vi lời nói nhưng lời của hắn cũng bị vương phong cắt đứt thương cổ trưởng lão xin yên tâm à ta tiến vào trong tháp sẽ không phá hư phong ấn chỉ cần lấy được đồ vật liền sẽ lập tức đi ra xin yên tâm chương hai mươi lăm ma kiếm tới tay đã đến một bước này vương phong cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đến ngăn cản bản thân kế hoạch huống hồ lúc này có thục sơn phái trưởng giáo biết mình một điểm nội tình hắn cẳng có thêm phần chắc chắn khiến người khác không cách nào ngăn cản quả nhiên nghe được thương cổ lời nói về sau t h a n h v i trưởng giáo quả nhiên đứng dậy thương cổ trưởng lão không cần lo lắng vương phong công tử thực lực là chúng ta không cách nào tưởng tượng trước đó thục sơn ngoài c h ă m dặm c ố kia khí tức các ngươi cũng đã cảm thấy à chẳng lẽ c ố kia khí tức là vương phong công tử nghe nói như thế tất cả trưởng lão cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh nhìn về phía vương phong ánh mắt đã đều là vẻ kinh ngạc Cô kia khí t ứ c m ạ n h họ, cũng bọn sớm đã vượt qua bọn họ, là bọn hắn chỉ một h vi. Vi ngưỡng t cỗ sự hít n n g cách à ngược một hơi khí lạnh thanh nhầm nhưng một lần này bọn họ thần sắc trong mắt đã biến thành hoảng sợ nhìn về phía vương phong ánh mắt đã mang theo nồng nặc cung kính ai cũng biết thục sơn ngoài trăm dặm cỗ kia khí tức chính là có cao thủ chính đang chiến đấu nếu không phải tòa yêu tháp cần bốn người bọn họ trấn thủ bốn vị này trưởng lão đã sớm tiến đến tra xét bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cuộc chiến đấu kia lại là vương phong cùng mạ tôn trọng lâu đang chiến đấu đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi vương phong công tử chúng ta thực sự là có mắt như m ù tòa yêu tháp ngươi tùy thời có thể đi vào bất quá tốt nhất cẩn thận bên trong có một cố cường đại tàn i ệ m muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy ra nếu không thì một khi đã thoát sẽ trở thành thế gian to lớn t h i họa đến lúc đó liền thực không có người có thể chế được hắn thương cổ ngưng trọng nói ra ba cái kia tản niệm dù sao cũng là thuộc sơn ngũ lao mấy vị cao thủ tống ra mặc dù bây giờ lực lượng còn chưa đủ sinh ra quá lớn lực phá hoại nhưng chỉ cần cho hắn thời gian thiên đ ị a tản niệm một khi tiến vào hắn thể nội cô kia tản niệm lực lượng tốc độ tăng trưởng sẽ trở nên thật nhanh những cái này đều không phải là thuộc sơn ngũ lao muốn thấy vương phong nghe vậy gật đầu một cái nói chư vị xin yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra dứt lời vương phong cũng không đợi đám người nói thêm nữa thân hình c á c động cả người lên như diều gặp gió đứng thẳng ở tòa yêu tháp đình tháp phía dưới thuộc sơn ngũ lao đều khanh chân ngồi dưới đất chuẩn bị tùy thời tiếp ứng vương phong tòa yêu tháp ngọn tháp đã xuất hiện một cái to lớn lô rách bên ngoài bị một t ầ n g quang mang bão phủ quang mang kia bên trên có một cái to lớn thái cực bắt q u á i đổ trấn áp đứng ở vị trí này vương phong có thể cảm nhận được đến từ tòa yêu tháp bên trong vô tận yêu khí còn có một cỗ tà vào tâm thần t à khí tòa yêu tháp chân phong yêu ma còn có tà kiếm tiên trong trong ngoài ngoài đều có vô số p h ù văn thần bí tạo ra đây đều là lịch đại trưởng giáo trưởng lão sở hạ phong ấn phủ văn ba bên ngoài bây l giờ tà khí đã bắt đầu chạy vào tòa yêu tháp bên trong chờ cỗ kia tà niệm hấp thu những cái này tà khí về sau tất nhiên sẽ hóa hình mà ra đến lúc đó toàn bộ thiên địa đại kiếp liền chân chính bắt đầu ừ nếu là gặp được hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu lợi hại vương phong trong lòng cười lạnh hắn ngược lại là muốn ở trong tòa yêu tháp gặp được tà kiếm tiên cứ như vậy cũng có thể nhìn xem phải chăng có nhìn thể thể thu thập. phải xem vương phong thân hình k h ẽ động thân thể k h ẽ hơi chầm xuống một cái từ cái kia thái cực bắt v á i đổ bên trong chìm xuống dưới từ cái này lỗ hổng đi vào chính là tòa yêu tháp tầng thứ nhất ba hiện tại tòa yêu tháp vẫn là đứng ở phía ngoài làng có một ngày thuộc sơn địa mạch xảy ra vấn đề thời điểm toàn bộ tòa yêu tháp đều có thể chìm vào trong địa mạch chấn áp lục giới thông đạo phong vấn chỗ tiến vào tòa yêu tháp về sau vương phong đứng thẳng ở kiên cố mặt đất cái này là tầng thứ nhất ma kiếm liền là ở nơi này phong ấ n lơ lửng ở tầng này trung gian vị trí to lớn một tầng bên trong có vô cùng oán khí giang đầy bốn phía vách tường Đều có nguyên một đám nguyên có văn thần bí chấp động, ngàn đoạn văn nối thành một phụ ba í chấp cố lực, phụ thành mảnh, hình thành một đạo kiên phong động, đoạn đạo một một ngàn văn nối kiên ấn đem m kiếm thật sâu định sâu ở trên u hậu, n gian. Vương phong mắt liền thấy được này ma kiếm, tử sát thân khoảng thân khoan nhận phong, động g liếc trôi kiếm, kiếm, kiếm dài khoảng 5 thước, thân kiếm khoan hậu, lợi nhận khai ma được thước, chấp thấy l mắt tử sát hàng quang. Ba ở trên thân r ê n t kiếm kia có một cái cái thần bí phụ c h ú khắc họa lấy toàn bộ tầng một bên trong quán khí chính là từ trôi này m a kiếm bên trong phát ra Tương truyền, chính ma kiếm c kiếm. Kiếm phạm phạm ba Khương lấy thần binh tiến phẩm thần phẩm thành phẩm đến phân đặc biệt mà nói kiếm này đã là tiến phẩm thần binh ở nhân gian tuyệt đối là vô địch về sau ngươi chính là ta vương phong tới nơi này mục đích bước thứ nhất chính là ma kiếm Hắn tinh hòa, hắn h cần đem này mà kiếm một lần nữa dung luyện, lấy tinh hòa, đi hắn bã, dung n đem đi ma kiếm một trôi lấy bã, ậ ở vương phong cường đại lực lượng trước mặt thuộc sơn phái phong ấn căn bản không có khả năng chống lại không đến nửa khắc đồng hồ vương phong rất thoải mái đem ma kiếm từ trận pháp phong ấn bên trong rút ra vương phong dội ra một tay tiếp nhận ma kiếm khoe miệng hiện lên một vòng ý cười rốt cục bắt tới tay ma kiếm đối với mình đúc lại huyền thiết kiếm có trợ giúp rất lớn hơn nữa còn có long quỷ ở ma kiếm bên trong tới một lần tọa yêu tháp mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là đáng giá đến trong tay hắn về sau thân kiếm rất t ạ m đ ạ m thoạt nhìn c h u i kiếm này cũng biết cái gì gọi là không thể làm gì ba dù sao vương phong thực lực bày ở nơi đó ma kiếm có mạnh hơn cũng không khả năng kháng cự vương phong chương h a tà kiếm tiên hiện thân vương phong hơi quan sát một lần ma kiếm cũng không làm kinh động l o n g q u ỷ lúc này cũng không phải là l o n g q u ỷ thức tỉnh tốt nhất thời khắc vẫn là phải tìm cái địa phương lại để cho l o n g q u ỷ hiện thân vương phong đem ma kiếm để vào hệ thống không gian bên trong hướng về tòa yêu tháp tầng dưới đi hắn cảm nhận được một cỗ tà khí đang từ phía dưới nhanh chóng xông lên khí tức phi thường cường đại ở cỗ này tà khí t r u n g quanh còn vây quanh đông đảo yêu khí vương phong trong nháy mắt liền biết đây là tà kiếm tiên tà niệm cảm nhận được bản thân tồn tại mang theo một đám yêu ma đến tìm bản thân phiền t o á i tới thật đúng lúc ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tìm ta vương phong thân hình khẽ động từ tầng thứ nhất bên trên Ba toàn bộ tòa o à n bộ t yêu tháp nội không gian lớn, trung thẳng xuống trống, giống như một cột rơi thiết kế loại kia kế chỗ thức rất trí lấy tâm, là vị đầu mà có phía ò n Vương phong cảm nhận được, cái kia cường g ở. được, h cảm cái đại kia k tà khí càng ngày càng tiếp cận, đủ loại yêu khí cũng càng ngày nồng nặng lên. yêu tiếp thêm t loại Đến. đủ khí ò yêu tháp phía dưới vô tận bạch mang từ bên trong vào cùng thê lương, thê âm n đến, h phía gió vương dưới từ suy mà n ổn định thân hình, g ra i tay thu ngón Tử tiên sắc khí đem v ư ơ n g phong cả người đều bao phủ, cái kia yêu ma phong phía hắn thời khói bao ngoài toát đạo người trượng bên ngoài liền toát ra từng đạo khói trắng. cả cái mười kia tới điểm, đều yêu ma xa ra ở vâng phong không có nương tay hướng thẳng đến phía dưới y ê u m a một trưởng mình ra toàn bộ lỗ đen không gian đều bị hắn trưởng lực bao trùm t ử s ắ c tiên khí mãnh liệt như nước thủy triều cường hành vô cùng tất cả bị bao phủ y ê u m a đều ở trong nháy mắt bị đánh tan chỉ trong một chiêu ở hắn xuất hiện trước mặt tất cả y ê u m a đã toàn bộ bị tiêu diệt vâng đột nhiên tòa yêu tháp phía dưới bỗng nhiên thoát ra một đạo từ xác quang mang cái tia từ xác quang mang đến rất nhanh tràn đầy lấy tà khí hướng thẳng đến vương phong mặt mà đến vương phong mặt mũi tỉnh táo không có nửa điểm động tác tà kiếm tiên lúc này còn chưa thành hình ở trước mặt hắn thực lực căn bản là không chịu nổi một k í c h suy thế nhưng là sau một khắc cái kia quần quận mà đến từ sắc quan mang đột nhiên hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chém về phía vương phong tốc độ so với trước đó nhanh hơn thử vương phong lạnh dên một tiếng thể nội tiên quang đại t á c một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem kiếm khí kia chấn vỡ tà kiếm tiên rất rào hoạt dù chưa thành hình nhưng là vương phong biết do hắn đã có linh trí ba cái kia bị chấn nát tử quang trong hư không hóa thành một đoàn tử khí phun trào một thanh âm từ đó chuyển đến tà niệm l ự ợ c kiếm đắc đạo thành tiên ta chính là tà kiếm tiên vương phong có chút dừng lại trên giới quan sát một phen nói xem ra ngươi không chỉ có đã sinh ra linh trí hơn nữa đã thông h i ể u tiếng người chỉ kém một bước cuối cùng hóa hình tà kiếm tiên thực lực lúc này vẫn còn không tính là mạnh nhưng là đối với hắn tốc độ tu luyện vương phong vẫn là rất công nhận vô tận năng lực thiên phụ à. từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không biết lại dựa vào thuộc sơn ngũ lao tà niệm bên trong còn sót lại ký ức tu luyện ra một thân pháp lực bậc này năng lực thiên phú liền xem như so với những cái kia chính thống tiên đạo tu sĩ còn cường đại hơn ta kiếm tiên lần thứ nhất thấy có người tiến vào nơi này hắn thân thể hóa thành một đạo nông lung hình người nói làm sao năm cái kia lão quỷ còn không chịu từ bỏ sao cho rằng chính là ngũ linh đại trận thực có thể vây được ta còn có ngươi là ai ta tựa hồ cũng chưa từng gặp qua ngươi chẳng lẽ ngươi là năm cái kia lão quỷ phải tới có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy người lần thứ nhất trao đổi với người ta kiếm tiên cũng không có tiếp tục công kích vương p h ò n g ngược lại hỏi mấy cái rất vô nao vấn đề hắn là thuộc sơn ngũ lao tà niệm hóa thành từ có thần trí bắt đầu phải cố gắng muốn hóa hình thành người chỉ tiếc vẫn luôn bị t h u sơn ngũ lao phong tỏa ở trong tòa yêu tháp hắn nghị hóa hình ý nghĩ vẫn luôn không cách nào thực hiện vương phong quan sát toàn thể hắn một cái nói ngươi chỉ là một cái chưa hóa hình linh thân cũng dám ở bản tiên trước mặt làm cản có thể biết rõ sẽ có cái gì hậu quả ba cái gọi là linh thân kỳ thật chính là linh thể một loại t à kiếm tiên là tà niệm hóa thành cho nên cũng coi là linh thể tiên ha ha ha tiên lại như thế nào năm cái lao quỷ không người nào là tiên ta cũng là tiên ta là kết hợp thiên hạ tà niệm vào một thân nhất định sẽ thống trị lục giới mạnh nhất kiếm tiên ta kiếm tiên hóa thành đạo kia hình người lộ ra rất kích động n nữa n rất g ô n quẩn, không g chút có nào đem v ư ơ n Phong n g g Thử. vào để mắt. ư ơ i quả nhiên là năm cái lao quỷ phải tới hôm nay bản kiếm tiên nhường n g ư ơ i tới đi không được tất nhiên ta tạm thời ra không được vậy n g ư ơ i liền lưu lại bồi ta tốt ta kiếm tiên h é t lớn một tiếng nguyên bản hóa thành nhân hình thân thể lại một lần biến hóa hình thành một đạo tử sắc kiếm man g xuất hiện hướng về vương phong xuất thủ vương phong cười lạnh thầm nghĩ trong lòng không biết tự lượng sức mình ta kiếm tiên về sau có lẽ rất mạnh nhưng là bây giờ trong mắt hắn căn bản chẳng phải là cái gì định vương phong một đầu ngón tay điệp ra hư không bên trong một đạo quỷ dị gợn sóng đem tà kiếm tiên hoàn toàn bao phủ cái tiêu tử sắp kiếm khí lại cũng khó có thể tiến lên nửa bước vương phong không có nương tay một bước tiến lên r ỗ i da trắng non thon dài tay hướng về tà kiếm tiên trộm tới không muốn người rốt cuộc là ai làm sao lại có mạnh như vậy pháp lực tà kiếm tiên lực lượng bây giờ là rất mạnh đã nhanh muốn h ó a hình một khi h ó a hình hắn công lực cơ hồ sẽ trở thành gấp mấy lần tăng trưởng chỉ là hắn hôm nay ở trước mặt vương phong vẫn như c ũ còn yếu ớt giống run dế một dạng vương phong đem tà kiếm tiên nắm trong tay cái t i ê tử khí g ú p thành một đoàn hắn lạnh lùng nói ra bản tin ê là ai ngươi không cần hỏi nhiều hiện tại ta hỏi ngươi ngươi có muốn hay không rời đi tòa yêu tháp a rời đi tòa yêu tháp muốn a đương nhiên muốn ngươi có biện pháp tà kiếm tiên phục n h u ễ n gặp được vương phong bậc này cao thủ hắn lại không có bất kỳ cái gì xoay tay lại lực lượng chỉ có thỏa hiệp một đường vương phong cười lạnh một tiếng xem thường hắn biết rõ tà kiếm tiên xào trá một khi bị hắn đi ra công lực nhanh chóng tăng trưởng về sau nhất định là cái t a i họa nếu không phải vương phong có bản thân kế hoạch hắn hoàn toàn có thể một tay bóp chết hắn muốn đi ra ngoài vậy ngươi liền nghe ta vương phong lệnh giọng nói ra tốt tốt tốt chỉ cần có thể để cho ta ra ngoài coi như để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân đều được chủ nhân cầu ngươi thả ta ra ngoài đi và ngươi n nếu là đổi lại người bình thường thật có khả năng bị tả kiếm tiên mấy câu liền cho lắc lư nhưng là vương phong cũng không phải dễ lựa như vậy hắn đối với tả kiếm tiên quá h i ể u hừ muốn đi ra ngoài có thể đệ nhất thả ra ngươi nguyên thần đệ nhị ngoan ngoắn để t h ụ c sơn ngũ lao đưa ngươi nuốt vào c h ấ n ma hạp đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên là có thể đi ra chương hai mươi bảy khống chế tả kiếm tiên vương phong làm như thế là đi qua nghị tạ kẽ ở kịch truyền hình bên trong tà kiếm tiên cũng là bị giam vào trấn ma hạc thuộc sơn phái trưởng giáo thanh vi để cảnh thiên cùng t ừ trường khanh hai người cùng một chỗ đem giam giữ tà kiếm tiên trấn ma hạc để vào thần giới bên trong thiên trì dùng cái này đến tỉnh hóa tà kiếm tiên chỉ bất quá tà kiếm tiên lại lợi dụng t ừ trường khanh thả hắn đi ra hơn nữa hóa hình nhanh chóng trưởng thành tà kiếm tiên không chỉ có năng lực thiên phú cực mạnh hơn nữa có thể hấp thu thiên hạ người hoặc vật tàn niệm còn có thể hấp thu linh khí trong thiên địa lớn lên tốc độ thật nhanh vương phong cổ ý muốn hắn làm như thế là muốn cho tà kiếm tiên không muốn ở nhân gian làm hại muốn thái họa vậy cũng đi tiên giới th ba biết rõ tiên kiếm ba nội dung cốt truyền hắn đối với thiên giới những người kia phi thường thấy ngứa mắt hắn mục tiêu rất đơn giản khống chế tà kiếm tiên nhường hắn đi thiên giới trưởng thành hai họa thiên giới trúng thần tà kiếm tiên nghe xong theo bản năng liền muốn phản kháng trong lòng l ử a giận cũng đằng một tiếng liền lên tới phải biết nguyên thần chính là tu sĩ mệnh tắc tử không có ai sẽ đem chính mình nguyên thần thả ra để người nhìn trộm nhưng vương phong điều kiện thứ nhất chính là muốn hắn phóng thích nguyên thần cái này khiến tà kiếm tiên không thể nào tiếp thu được vương phong nhớ mày hư lạnh nói cho tới bây giờ ngươi còn có lựa chọn khác sao nếu là ngươi m u ố chết ta có thể thành dứt lời vương phong tay hơi dùng lực một chút t à kiếm tiên hóa thành đoàn kia tử khí thiếu chút nữa thì bị hắn bóc tán a đừng đừng đừng chủ nhân ta nguyện ý thả ra nguyên thần cầu n g ư ơ i đừng g i ế ta t vì mạng sống ta kiếm tiên hiện tại đã hoàn toàn không lo được tôn nghiêm cùng chết so sánh coi như bị khống chế lại như thế nào nói chuyện thời điểm vương phong tay hơi hơi bông ra trong lòng bàn tay b ứ c đồ án kia tử khí một trận phun trào bên trong xuất hiện một đạo đầu chọc bóng người ba đạo này nhân ảnh còn không tính rõ ràng chính là ta kiếm tiền ngưng tụ nguyên thần chỉ là bây giờ còn chưa hoàn toàn ngưng thực mà thôi vương phong lạnh lùng cười một tiếng tay trái trong hư không vẽ ra một tấm phụ lục cái này trên đ ù a chú tử sắc tiên quang c h ấ p động mơ hồ trong đó còn có từng đạo lôi đình v ầ n quanh tản ra kinh khủng khí tức thấy một màn như vậy ta kiếm tiên nguyên thần theo bản năng lắp một cái hắn có thể đủ từ đạo này phụ lục bên trong cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng cái kia tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại có chút phản kháng tuyệt đối là một con đường chết vương phong tàn nhẫn để ta kiếm tiên không thể không thỏa hiệp c a n nguyện bị quản chế phong vương phong nhẹ nhàng phun ra một chữ đạo kia mang theo lôi đình tri lực phụ văn trong nháy mắt tiến vào ta kiếm tiên nguyên thần bên trong biến mất không thấy gì、nữa. Ta kiếm vương phong lời nói nhất g truyện lộ ra một đạo tàn nhẫn nói nhưng là ngươi nếu là dám lòng sinh phản ý dù là ngươi thân ở lục giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh ở ta một ý niệm liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ ngươi cũng không cần nghĩ đến thời gian giữa thiên địa trừ bỏ ta vương phong bên ngoài không ai có thể giải trừ hóa thần phủ vương phong câu nói sau cùng trở thành áp đảo tà kiếm tiên cuối cùng một căn dâm dạ nhường g n hắn triệt để hết hy vọng là chủ nhân ta nhất định sẽ phục tùng ngươi mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không phản bội tà kiếm tiên không có bất kỳ cái gì đ ư n g lui chỉ có nghe vương phong lời nói làm việc rất tốt vương phong cười nhạt một tiếng nụ cười kia ở tà kiếm tiên trong mắt giống như là ác ma nụ cười hơn nữa còn là ăn thịt người không nhà xương loại kia vương phong vung tay lên một cái một đạo quang mang xông vào tà kiếm tiên nguyên thần bên trong nói ba cái này mệnh lệnh ngươi hết sức đi hoàn thành t ù y ngươi làm thế nào đều được nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng nghĩ đến phản bội bởi vì dạng này ngươi sẽ chết rất thê thảm là chủ nhân yên tâm ta nhất định sẽ làm thỏa đáng vương phong đánh vào tà kiếm tiên thể nội chính là hắn nhiệm vụ vương phong không có bất kỳ cái gì điều kiện tùy tiện hắn đi làm dù là đem trời lật qua cũng không quan hệ đến bây giờ vương phong mới h à i lòng gật đầu một cái sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ về sau vương phong ánh mắt lại một lần nhìn về phía tòa yêu tháp phía dưới nơi đó là bản thân phải làm chuyện thứ ba phía trước hai kiện đã hoàn mỹ hoàn thành chỉ cần đạt thành chuyện thứ ba liền viên mãn vương phong hướng về tòa yêu tháp tầng thấp nhất đi nơi đó có một cỗ nhàn nhạt, nhạt chính khí tán phát ra toàn bộ tòa yêu tháp tất cả yêu ma đều không dám xuất hiện ở nơi đó bao quát bây giờ t à kiếm tiên chủ chủ nhân ngươi là muốn đi cầm c h ấ n yêu kiếm sao trốn qua một kiếp bất tử t à kiếm tiên đột nhiên mở miệng hỏi trấn yêu kiếm lai lịch t à kiếm tiên rất rõ ràng toàn bộ tòa yêu tháp hắn quen không thể ở quen bất kỳ một cái nào địa phương đều rất rõ ràng có cái gì không sai trấn yêu kiếm ta tình thế bắt buộc vương phong âm thanh lạnh lùng nói chủ nhân trấn yêu kiếm chung quanh không có cái gì ngươi có thể yên tâm lấy đi hơn nữa ngay cả thu cũng xưa nay sẽ không đi tầng thấp nhất nơi đó yêu ma cũng không dám tới gần ta kiếm tiên lời nói có chút run dày có thể thấy được hắn ở cái kia c h â n yêu kiếm trên người cũng nếm qua t h i t thòi h ắ n ước dị vương phong đem c h â n yêu kiếm lấy đi tăng thêm hắn cùng với t h ụ c sơn ngũ lao ân đ oán loại này tâm tình càng thêm mãnh liệt ta kiếm tiên đối với c h â n yêu kiếm e ngại không khó lý giải cái này dù sao cũng là năm đó thiên giới đệ nhất cao thủ thần tướng phi bồng tướng quân đội kiếm ẩn chứa minh mông chính khí lực lượng ta kiếm tiên thực lực tuy mạnh nhưng bây giờ hắn còn chưa hóa hình căn bản không có khả năng tiếp cận trấn yêu kiếm vương phong nghe vậy cũng im lặng hắn mục quan có thể trực tiếp nhìn thấy tòa yêu tháp tầng thấp nhất trôi này c h ấ n yêu kiếm liền cắm trên mặt đất mặt đất một trôi lục sắc c h u i kiếm ngân s ắ c kiếm thể cổ kiếm cắm vào nơi đó trên thân kiếm có từng đạo p h ù văn huyền ả o tản ra mênh mông chính khí toàn bộ tòa yêu tháp tầng thấp nhất không có cái gì bất luận cái gì yêu mà cũng không khả năng đi tới nơi này vương phong vây quanh c h ấ n yêu kiếm nhìn một vòng thuận tiện cảm ứ n g đến chung quanh dị thường hắn phát hiện ở cái này tòa yêu tháp phía dưới còn có một cái không gian nhưng có một tầng kết giới đan sen phi thường cường đại có thể khẳng định cái kêu thông, thông h Vương, Vương, Vương p kiếm, kiếm hôm o n t nay đem c hắn tới chỗ này ba cái mục đích đều đã viên mãn hoàn thành cũng là thời điểm rời đi bản thân tiến đến lâu như vậy có lẽ phía ngoài thuộc sơn ngũ lao đều đã chờ không nội nữa a chương hai mươi tám nút vào trấn ma hạp t r ấ n yêu kiếm cuối cùng đã tới vương phong trong tay bắt đầu từ bây giờ vương phong tương đương đã có luyện chế hoàn toàn mới huyền thiết kiếm toàn bộ vật liệu là thời điểm rời đi vương phong tâm lý nghĩ đến thân ảnh hắn khẽ động cả người hướng về tòa yêu tháp bên ngoài đi ba lúc này ta kiếm tiên đột nhiên mở miệng nói chuyện chủ nhân về sau ta nên làm sao liên lạc ngươi ta kiếm tiên hỏi như vậy kỳ thật chính là m u ố n biết hắn đến thiên giới về sau vương phong phải chăng có thể cùng hắn liên hệ hoặc có lẽ là còn có thể hay không khống chế hắn ta kiếm tiên mặc dù bây giờ bị khống chế nhưng vẫn là nghị thoát ly vương phong không chế chỉ bất quá không dám nói ra thôi hắn là tàn niệm ngưng tụ m à thành tâm lý tất cả đều là mặt trái sẽ không cam lòng một mực bị k h ô n g chế chỉ cần có cơ hội hắn đều sẽ nghĩ thoát ly vương phong sau khi nghe vương phong đã minh bạch hắn lời này ý tứ t à kiếm tiên đây là chỉ muốn thoát khỏi bản thân k h ô n g chế à. chỉ tiếc t à kiếm tiên nguyện vọng này cuối cùng cũng sẽ không thực hiện chờ ngươi đến thiên giới tự nhiên biết rõ ta làm sao liên hệ ngươi ngươi chỉ cần n h ớ kỹ ta giao phó ngươi sự tình liền tốt vương phong nhàn nhạt nói ra ngữ khí bình thản ta kiếm tiên ngay xong trong lòng lập tức r u lên hắn tử vương phong thanh em bên trong nghe được vương phong khẳng định biết mình tâm tư ba cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt hắn hiện tại liền sợ vương phong dưới cơn nóng giận dẫn động thể nội cơm chế vậy coi như thảm bất quá cũng may vương phong cũng không có nói tiếp cái gì ngược lại tăng nhanh tốc độ trực tiếp rời đi tòa yêu tháp tòa yêu tháp bên ngoài thục sơn ngũ lao vẫn luôn chờ ở bên ngoài ba tử khi vương phong tiến vào bên trong về sau đã qua hơn nửa canh giờ nhưng đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện tăng thêm bọn họ cảm ứ n g được bên trong xuất hiện yêu khí càng ngưng trọng thêm trong lòng cũng rất lo lắng nhất là c ô kia tả khí lực lượng càng ngày càng nặng thời điểm t h ụ sơn phái trưởng môn thanh vi trưởng giáo cũng cảm thấy một trận thần còn lại tứ đại trưởng lão cũng giống như thế dù sao cô kia tà khí chính là bọn họ năm người tà niệm biến thành nếu thật là gặp vương phong cũng không biết vương phong có thể hay không gặp được phiền phức ngay lúc này một vệ sáng từ t ò a yêu tháp bên trong vọt ra trường môn là vương phong công tử thương cổ trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng vương phong đi ra chứng minh hắn không có gặp được phiền phức vương phong công tử t h a n h v i trưởng giáo cùng các vị trưởng lão trước tiên nên đón vương phong công tử người không sao chứ có hay không gặp được nguy hiểm gì tất cả mọi người rất quan tâm tỏa yêu tháp bên trong sự tình nhất là cô kia tà khí vương phong gật đầu một cái nói mấy vị xin yên tâm ta ở bên trong cũng không có gặp được cái gì trở ngại thục sơn ngũ lao đều yên tâm lại đều âm thầm may mắn vương phong không có gặp được c ố kia tà khí nếu không sẽ phát sinh sự tình gì thật đúng là nói không chính xác đối với việc này ngay cả thục sơn trưởng giáo thanh vi trưởng môn đều quá mức khẩn trương hắn đánh giá cao tà khí lực lượng còn không để ý đến vương phong là thiên tiên cảnh cường giả sự thật thiên tiên cảnh tồn tại ở thế giới này tuyệt đối là vô cùng cường đại ba ngày sau tà kiếm tiên là rất lợi hại thực lực càng ở lục đạo chúng thần bên trên nhưng hắn lúc này các ũ、so、ngũ n liền Sơn mạnh một chút mà thôi. Lấy Vương Phong tu vi hiện tại, đối phó tà kiếm tiên căn bản không có vấn、đề. Vương Phong Công tử không có việc gì liên、tốt. nếu g gì gặp lao Lấy là thôi. Vi tại, đối kiếm việc đề. so Thục một chút Tu tà Tử tốt, thật phó có có được c mà i kia gì, h h Thục phải trách í n Sơn tiên. là ta Các vị trưởng lão vừa cười vừa nói ba lúc này thanh vi trưởng lão lông mày đột nhiên n h ă n lại nói vương phong công tử n g ư ơ i ở trong tòa yêu tháp có thể cảm thấy c ô kia tà khí tồn tại tà khí chính là tà kiếm tiên khí tức một khi cảm nhận được hắn khí tức cái kia tất nhiên sẽ gặp được hắn vương phong nghe vậy gật đầu một cái nói không sai ta xác thực gặp nó hơn nữa hơn nữa thế nào đám người toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem hắn khẩn trương hỏi vương phong nhìn xem mấy vị này thuộc sơn phái tầng cao nhất tâm lý bông cảm giác thú vị không nghĩ tới bọn họ cũng có sợ hãi thời điểm không cần khẩn trương một lần này lấy được thần minh vương phong không thể báo đáp liền cố ý xuất thủ đem hắn bắt được các ngươi nghị xử trí như thế nào liền muốn nhìn các vị ý tứ ở đám người một quang nhìn soi mói vương phong đưa tay phải ra x u e bàn tay ra nơi lòng bàn tay một đoàn tử sắc quang mang cứ như vậy lơ lửng ở hắn bàn tay phía trên cô kia tả khí bị thu liễm chỉ hiện lộ ra hơi hơi khí tức m ạ thôi ba đây là cô kia tà niệm tòa ứ lại yêu tháp bị ma tôn trọng lâu đánh tan về sau cỗ này tà niệm vẫn ý đồ sống phá tòa yêu tháp p h o n g ấn thuộc sơn ngũ lao đương nhiên không đáp ứng Thế là một mực đem có chỉ nghĩ biện pháp hy vọng có thể đem hắn dẫn pháp hy thể ra, lần à thành một mực Một có công. đều không l này vương phong thành công đem cỗ này tà niệm bắt lại xem như g i ú p bọn họ đại ân vương phong khoát tay á o nói thanh vi trưởng giáo k h á c h khí cái này tà niệm nguy hại cực mạnh tuy nhiên ta bắt lấy hắn xử lý như thế nào lại muốn giao cho các ngươi điểm này là vương phong kế hoạch một trong muốn đem tà kiếm tiên đưa đến t i ê n giới đi chỉ có thông qua thanh vi bọn họ lực lượng mới có biện pháp vương phong công tử xin yên tâm ta đã sớm chuẩn bị song chấn ma hạ chuyên môn dùng để phong bế tà khí sau đó nghĩ biện pháp đem cái này tà niệm đưa đến thần giới bên trong thiên trì tỉnh hóa bởi vì chỉ có thần giới thiên chỉ mới có thể đem trên người hắn tà niệm t ị n h hóa sạch sẽ t h a n h vi đem bản thân kế hoạch cáo chi vương phong cũng là nghĩ để vương phong biết rõ thục sơn phái vẫn có biện pháp đối phó tà niệm n h ư n g hắn có thể yên tâm vương phong từ chối cho ý kiến chỉ cần đem c ố này tà niệm giao cho bọn hắn đến lúc đó liền có thể thuận lợi để tà kiếm tiên tiến vào thiên giới phía sau kế hoạch tất nhiên sẽ theo bản thân phương hướng phát triển tà kiếm tiên bị vương phong bắt được thục sơn ngũ lao từng cái vui vẻ tòa yêu tháp có trước mắt phong ân tại cũng không sợ mặt khác yêu ma sẽ làm loạn kết quả là mọi người cùng nhau về tới thục s t h a n h v i trưởng giáo đám người trở về kiện thứ nhất sự t ì n h chính là lấy ra chấn ma hạp để vương phong đem tà niệm bức vào bên trong chấn ma hạp chấn ma hạp cũng không có mặt khác tác dụng tác dụng duy nhất chính là phong ấn có thể làm cho bất luận cái gì yêu ma đều không thể thoát ly trong đó tà kiếm tiên tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi làm xong tất cả những thứ này vương phong liền cùng thuộc sơn đám người cá o biệt tiếp theo sự t ì n h hắn không cần nhúng tay mọi thứ đều sẽ an chiếu lấy hắn trong kế hoạch phương hướng phát triển lấy được ma kiếm cùng chấn yêu kiếm vương phong rốt c u c có thể chính thức bắt đầu luyện lại huyền thiết kiếm nếu là rèn đúc thành công một lần này huyền thiết kiếm u chương hai mươi chín đúc lại thần binh thục sơn tiên sơn chính là một chỗ linh khí dồi dào địa phương là tu tiên giả theo đuổi động tiên phúc địa nơi này linh khí giống như sương mù đồng dạng ngưng tụ cũng là vương phong lý tưởng nhất rèn đúc thần binh địa phương cho nên rời đi t h ụ c sơn phái về sau vương phong liền hướng thẳng đến một chỗ thung lũng đi nơi này chính là lúc trước t i ể u kiếm tiên mang vương phong đã tới cái k i a thung lũng chạy bay t h á c nước quần phong cao ngất linh khí dồi dào vô cùng thích hợp nhất ba thân ở tại đây t h ụ c sơn bên trong cũng không sợ sẽ gặp được người nào đến cái giầy nhìn qua cái kia chạy bay mà xuống ngàn trượng thác nước vương phong chắp hai tay sau lưng cảm khái nói ba lại một lần về tới nơi này bản thân cùng cái này phúc địa thật đúng là có duyên phận chỉ bất quá lần này tới cùng lần trước đến có chỗ khác biệt một lần này hắn là bản thân tìm tới xông vào thác nước tiến vào thác nước sau hang động bên trong vẫn như cũ rất khô giáo rất thích hợp vương phong đ o á n tạo chi thuật vương phong trước kia cũng có qua nghiên cứu nhất là ở tần thời minh nguyệt thời điểm hắn nắm giữ đoán tạo thuật trình độ đã đạt đến đình phong có thể cùng số ít định tiêm đoán tạo thuật cao thủ cùng so sánh về sau hắn lại từ hoang cổ thiên thư bên trong học được đ o á n tạo thần binh phương pháp dung hội quán thông về sau tự hỏi lấy hắn bây giờ trình độ đầy đủ bản thân rèn đúc ra thần binh vương phong đem trên người mình ba thanh kiếm đều lấy ra huyền thiết kiếm c h â n yêu kiếm ma kiếm ba thanh kiếm uy lực đều bất phàm trong đó lấy trạm yêu kiếm cầm đầu đã đạt đến thần phẩm thần binh cấp bậc ba cái này thần binh phân loại vương phong đã sớm biết theo thứ tự tiên phẩm thần phẩm thánh phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên trí bảo hỗn nộn linh bảo hỗn nộn trí bảo bảy đẳng cấp vương phong huyền thiết kiếm cùng ma kiếm đã đạt đến tiên phẩm tầm thứ nhưng cùng c h ạ m yêu kiếm thần phẩm so ra vẫn có tranh lệch chớ đừng nhắc tới đằng sau còn có nhiều như vậy phẩm cấp trước mắt mà nói hắn cao nhất cũng chỉ có thể rèn đúc đến t h á n h phẩm thần thứ muốn rèn đúc ra tiên tiên linh bảo cấp trở lên thần m i n h biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm được t i ê n địa sơ khai thời điểm tiên tiên linh khí nếu không thì dựa vào bản thân chế tạo thần m i n h cuối cùng cũng vô pháp cùng hồng hoang thời điểm đạn sinh bảo bối đánh đồng với nhau vương phong có lòng tin hắn có thể đủ chế tạo t h á n h phẩm thần binh bởi vì trong tay hắn bảo bối đủ để cho hắn thần binh đạt tới cái này phẩm cấp vương phong từ hệ thống không gian bên trong đem chính mình lấy được bảo bối d ba mấy món bảo b ố i chính là từ phong vân thế giới mang tới ba khối thần thạch ba ngoại trừ hắc hàn ở g e n đúc thành tuyệt thế hảo kiếm thời điểm cùng huyền thiết kiếm dung hợp là một mặt khác mấy khối thần thạch đều là vương phong từ mặt khác vũ khí bên trong lấy ra thế nhưng là hao phí tương đối lớn một phần công phu b a n g khách bạch lộ hắc hàn thần thạch chính là nữ hoa bổ thiên thời điểm lưu lại bốn quả thần thạch ba ngoại trừ hắc hàn đã dung hợp vào huyền thiết kiếm bên ngoài mặt khác ba khối thần thạch vương phong một mực đều không có động bởi vì hắn muốn đem bốn khối này thần thạch chế tạo ra chân chính tuyệt thế thần minh bất quá ở động t h ủ bắt đầu trước đó, vương phong kiện thứ nhất làm sự tỉnh chính là đem một mực phong ấn ở ma kiếm bên trong lòng quỳ nhất đi ra ba cái này lòng quỳ chính là cảnh thiên ngàn năm trước vương hội phong hảo là lòng quỳ công chúa ba ngàn năm trước khương quốc gặp được chiến tranh thái tử long dương chế i n tử sau đó là lòng quỳ vì luyện chế ma kiếm căn g nguyện dấn thân vào đến trong lò luyện chính là vì luyện chế ma kiếm ma kiếm cuối cùng luyện chế thành công nhưng tiếc là chính là khương quốc lại vẫn không có tiếp tục chống đỡ bị d i ệ t lấy thiên địa làm dung lô đúc lại huyện thiết kiếm vương phong khoanh chân ngồi rất nhiều vật liệu phía trước hai tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết những cái này pháp quyết đều không ngoại lệ đều khắc sâu vào những cái này vật liệu b á theo pháp quyết đánh ra vương phong trước mắt kiếm và thần thạch đều lơ lửng kỳ lân thần hỏa vương phong thầm quát một tiếng trong hai tay đột nhiên toát ra hai đám lửa những cái này hỏa diễm chính thức đến từ kỳ lân hòa nguyên kỳ lân c h i hỏa rất mạnh nhưng còn thiếu rất nhiều vương phong lấy bên trong hỏa linh châu hỏa diễm pháp tắc cùng kỳ lân tri hỏa dung hợp làm một thể tạo thành cảng cường đại kỳ lân thần hỏa dù kỳ lân thần hỏa rèn đốt mấy loại này vật li vương phong lấy nguyên thần chi lực điều khiển kỳ lân thần hỏa đem trong tay hai đám lửa phân biệt đầu nhập vật liệu bên trong sau đó vận dụng hỏa d i ễ m phát tắc bắt đầu h ò a tan bị kỳ lân thần hỏa bao phủ mấy loại vật liệu đều là thế gian đỉnh cấp thần liêu liền xem như lấy kỳ lân thần hỏa nhiệt độ lại phối hợp thêm hỏa d i ễ m phát tắc cũng cần không ít thời gian ba cũng may vương phong hiện tại không hề thiếu thời gian hắn không ngừng thôi động hỏa d i ễ m phát tắc thôi động phát quyết dung luyện những cái này vật liệu trong hư không nhiệt độ rất cao thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt t ư ờ n g đến vô hình nhật khí đang cột trào đây là chỉ có hỏa diễm nhiệt độ đạt đến cực cao thời điểm, mới sẽ xuất hiện. t r u n g quanh thổ địa đều nhận nhiệt độ tiêu đốt biến sốt đây cũng là không cách nào khống chế sự tỉnh b à trên thực tế vương phong đã đem kỳ lân thần hỏa sinh ra nhiệt độ tận lực khống chế ở mấy loại vật liệu bên trong mà không đi ảnh hưởng hoàn cảnh t r u n g quanh thời gian trôi qua từng ngày vương phong ở nơi này huyện động bên trong mỗi ngày thôi động kỳ lân thần hỏa không ngừng tiêu đốt một ngày hai ngày ba ngày rốt cục ở ngày thứ năm thời điểm mỗi loại vật liệu đều bị hòa tan trở thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng những cái này chất lỏng ở kỳ lân thần hỏa t i ê u đốt phía dưới tạp chất giết hết vô cùng tinh thuần đã đạt đến luyện chế yêu cầu vương phong hai mắt mở ra hắn hai tay lại một lần bắt đầu đánh ra pháp quyết bắt đầu dung hợp những cái này vật liệu dung vương phong lấy nguyên thần chi lực khống chế mỗi một đạo vật liệu cũng đem tất cả vật liệu đều hôn tạp hợp lại cùng nhau sau đó lại dùng kỳ lân thần hỏa nung khô một lần một lần này nung khô một mực dùng ba ngày thẳng đến cũng không còn tạp chất có thể luyện hóa đi ra vương phong mới bắt đầu cho thần binh thành hình ba phổ thông đoán tạo sư lấy lò nung lớn luyện chế vũ khí mà tiên đạo bên trong đoán tạo sư cũng kém không nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng rèn đúc lo luyện vô luận từ vật liệu hay là công hiệu đều không phải là thông thường đoán tạo sư có thể đánh đồng với nhau. mà vương phong càng là đ o á n tạo sư bên trong người nổi bật h ư không bên trong đoàn kia lơ lửng chất lỏng ở vương phong nguyên thần thao túng phía dưới từ từ bắt đầu biến hóa hình thái một đoàn kia chất lỏng từ từ bị kéo dài hơn nữa bị vương phong đánh vào rất nhiều phù văn những cái này phù văn đều cực kỳ thần bí là vương phong l ĩ n h ngộ đến tiên đạo đến nay lần thứ nhất sử dụng nguyên một đám phù văn ấn ký bị đánh đi vào trong đó thân kiếm hình thành tốc độ nhanh hơn h ư không bên trong tử xác quang mang đại tác một thanh hát sắp kiếm từ cái kêu hỏa diễn bên trong tạo ra toàn thân một mảnh đạn kịt lưới kiếm hàm quang lập lọe một cỗ ki vương phong không ngừng đánh vào pháp quyết để hoàn toàn mới thần binh dung hợp ông thần binh ngưng tụ thành công một khắc này một đạo kiếm khí vô hình chấn động tứ phương chung quanh hư không phản phất đều bị cắt đứt đồng dạng không ngừng xuất hiện từng đầu hát sắc vết nước không gian chương ba mươi lam Y long q u ỷ hồng Y long quỳ oanh long thần binh thành hình trên trời rơi xuống thần lôi vương phong cảm ứng được phía ngoài trên bầu trời giờ phút này lôi đỉnh quần quận mà đến tràn đầy lấy khí tức hủy diện ba cái này thần lôi lực lượng cơ hồ đã cùng bản thân độ lôi kép lúc uy lực không xê xích bao nhiêu nhìn trước mắt lơ lửng thần binh vương phong vui sướng trong lòng không cách nào miêu tả Thánh phẩm thần á n h phẩm h t binh huyện thiết kiếm Một tạo thiết lần nữa chế tạo huyền chế không i n i a ngừng h về sau, b phát ra kêu to thần kiếm run dậy không ngừng đây không phải sợ hãi mà là hư phấn vương phong cảm giác được huyện thiết kiếm cảm thụ ba nếu không phải vương phong huyền thiết kiếm chỉ sợ sớm đã bay đi đi thôi đi kinh lịch ngươi kiếp nạn ta tin tưởng ngươi có thể yên ổn vượt qua vương phong thản nhiên nói trong thanh â m mang theo tín nhiệm huyền thiết kiếm nhẹ nhàng kêu to vây quanh vương phong phi hành vài vòng về sau hóa thành một đạo lưu quang siêu một tiếng liền biến mất trong huyệt động vương phong không có đi ra khỏi hang động thần binh kiếp đó là thần binh bản thân kiếp nạn giống như vương phong mua đề thăng một cảnh giới cũng phải vượt qua thuộc về mình lôi kiếp một dạng đây là một cái quá trình một cái lấy được thiên địa công nhận quá trình hắn có bản thân sự tình muốn làm v ư ơ n ba lần g đầu n trong g tiên nhìn thấy vương phong long quỷ bản năng lui về phía sau đồng thời dùng mềm nu làm người hài lòng thanh âm nói ra ngươi là ai ngươi làm sao biết rõ ta ở ma kiếm bên trong long quỷ tâm tình rất phức tạp một cái có thể đưa nàng từ ma kiếm bên trong cưỡng ép bắt ra đến người n h ấ vương phong thanh g nhâm giống như sấm xét giữa trời quang một tiếng ẩm vang ở lòng quỷ não hai nổ tung sắc mặt trắng bệnh đáng sợ toàn thân đều đang phát run ma kiếm vốn là long dương thái tử tự minh đúc chỉ tiếc còn chưa đúc thành liền đã hy sinh long quỷ vì kiếm này dứt khoát nhảy xuống chú kiếm trì bên trong chính là vì nàng ca ca hoàn thành nguyện vọng này ma kiếm đối với long quỷ mà nói không ca ca h c ba trước đó xuất hiện cái tia long quỷ là làm y long quỷ mà hồng y long quỷ chính là làm y long quỷ bản thân vì bảo vệ mình mà diễn sinh ra một cái tính cách nhân vật ba hồng y long quỷ chính là vì bảo vệ mình mà sinh ra thời gian ngàn năm hồng y long quỷ đã sinh ra bản thân ý thức bất kể là phương thức nói chuyện hay là tính cách đều cùng lam y long quỳ có khác biệt rất lớn làm lam y long quỳ đi vào đến sinh khí trạng thái thời điểm hồng y long quỳ liền sẽ xuất thủ n g ư ơ i hủy ta ma kiếm hôm nay ta muốn n g ư ơ i l ê n mạng hồng y long quỳ hai mắt đỏ bừng nhìn xem vương phong tức giận nói ra ba lúc này nàng quanh thân bị hồng sắc khí mang bao phủ trong tay không biết khi nào xuất hiện một tấm huyết hồng sắc đại cung chỉ là t r ư ơ n g này đại cung lại không có một mũi tên b a n g ba hồng y long quỳ thoại âm vừa rơi xuống cũng không đợi vương phong mở miệng trực tiếp liền kéo động huyết hồng sắc đại cung hướng về vương phong vào tới v ư ơ n ở trong kịch tv long quỳ tang nộ so với nữ hoa hậu duệ cũng không thua bao nhiêu thậm chí còn cằn thảm long quỳ không ngừng bắn ra từng đạo từng đạo hỏa hồng sắp tiễn uy lực cường đại không ngừng ở hang động bạo phát ra huy động bên trong tỉnh t h ẳ n g hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhạt đem những cái kêu hỏa hồng sắp tiễn bùng nổ lực công kích đều ngăn trở ba đây là vương phong bố trí trận pháp không chỉ có thể ẩn nấp khí thức cũng có thể chống đối lực công kích cường đại đây là hạn luyện chế huyền thiết kiệm của cố ý bố trí bây giờ lại phát huy tác dụng cực lớn tránh khỏi hang động đổ sụp vương phong khẽ lắc đầu thân hình đột nhiên liền động long quỳ cung vừa mới kéo ra còn chưa kịp bắn ra liền bị vương phong một c h à o bắt lại cổ tay Người! Long quỷ mặt mày nén giận, cái tay còn lại liền hướng về vương phong một quyền đánh tới. Ba chỉ là lần này nàng công kích nhất định là không công cái lại tới. là là quỷ mặt mày một tay chỉ kích Ba về căn bản không phải long q u ỷ có khả năng chống đối ở cỗ kia lực lượng mạnh mẽ phía dưới nàng linh lực trong cơ thể trong nháy mắt liền bị chấn áp hồng y long q u ỷ lực lượng bị chấn áp không có lực lượng ủng hộ về sau lam y long q u ỷ liền xuất hiện a ngươi muốn làm gì mau bông u ta ra long q u ỷ k h ẽ t o mày điềm đạm đ a n g yêu hoàn toàn không có vừa rồi động một chút lại ra tay đánh nhau dáng vẻ ba cái này dáng vẻ long q u ỷ làm cho người thương tiếc vương phong không để lại dấu vết thả long q u ỷ tay nhàn nhạc hỏi long quỳ ngươi cũng đã biết trong cơ thể ngươi có một cái khác bản thân tồn tại hắn hỏi như vậy là bởi vì hắn biết rõ long quỷ đối với bản thân thể nội một cái khác ý thức là có một chút cảm giác chỉ là cho tới nay đều không rõ ràng đó là cái gì mà thôi cho nên nàng dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý sinh khí nhưng hôm nay vương phong lại đem ma kiếm dung luyện long quỷ mới có thể trong nháy mắt nổi giận long quỷ không nói gì cũng không có nổi giận ma kiếm bị dung luyện nàng tâm đều tổn thương thấu cái kia cơ hồ là đưa nàng cùng long dương thái tử duy nhất ký thác tình cảm cho dập tắt biết rõ lại như thế nào không biết lại như thế nào dù sao mọi thứ đều không tồn tại ta không còn có cái gì nữa vương phong từ âm thanh này bên trong nghe ra một cô ai toán ma kiếm hủy trên lý luận long quỳ xác thực không có khả năng gặp lại cảnh thiên ba coi như vương phong biết rõ cảnh thiên chính là nàng ca ca long dương thái tử cũng sẽ không nói cho nàng từ chiếm lấy cảnh thiên khí vận ngày đầu tiên bắt đầu vương phong quyết định tất cả cùng cảnh thiên có liên quan quá khứ đều trong tay hắn kết thúc sẽ không bao giờ lại kéo dài tiếp chương ba mươi mốt long quỳ đi theo vương phong nhìn xem long quỳ thản nhiên nói thương quốc đều đã diệt vong một nghìn năm mặc dù ma kiếm lợi hại vậy thì như thế nào nó không giút được ngươi cái gì tha thứ ta nói thẳng ngươi hẳn là suy nghĩ ngươi sau này tình cảnh một nghìn năm đã qua một nghìn năm sao u h ư ơ n g quốc cuối cùng vẫn bị diệt nghe được vương phong lời nói long bị như bị xét đánh thân thể chấn động trong mắt toát ra một k i a thống khổ và nhớ lại người sống muốn vì tương lai nhìn mà người chết về sau cũng phải đem quá khứ từ từ làm rõ người dấn thân vào chú kiếm chỉ một khắc k i a trở đi người đã từng tất cả quá khứ liền đã đại biểu kết thúc cần gì chấp nhất đây thế gian tất cả tự có định số người muốn đi cưỡng ép sửa đổi n g ư ơ i cảm thấy thật là có ích sao bà coi như ngươi tìm tới ca ca ngươi long dương thái tử lại như thế nào thế gian ngàn năm trôi qua h ắ n cũng không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần khương quốc tế u nguyệt là làm cho người thống khổ chẳng lẽ ngươi còn muốn đem thống khổ như vậy mang cho ngươi đã từng thích nhất ca ca sao nếu như ngươi thực khăng khăng như thế đó cũng không phải chuyện tốt mà là ích kỷ vương phong mỗi một câu nói long quỳ sắc mặt thì trở nên bạch một phần thân thể liền sẽ chấn động một lần đến cuối cùng cơ hội vô lực tựa vào vết tưởng nàng là người thông minh vương phong lời nói là đúng hay sai chỉ cần có chút suy nghĩ liền có thể nghĩ đ ấ u đúng vậy à hơn một nghìn năm năm đó khương quốc thống khổ ta còn muốn tiếp tục mang cho ca ca ta sao long q u hơi sững sờ n ã o hai vương phong lời nói lần nữa qua qua một lần trong mắt rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng không ta không thể như vậy ích kỷ long quỳ không thể để cho ca ca đi theo ta cùng một chỗ thống khổ nàng nghĩ thông suốt nàng thích nhất đại ca đã luân hồi trọng sinh cho dù tìm lại được kỳ thật cũng đã không phải là bản thân năm đó nhận biết ca ca t h ố n g h ổ nàng không thể để cho đã từng đại ca lại trải qua một lần khương quốc bị diệt thống khổ đoạn k i a thống khổ thuế nguyệt lưu tại trong lòng của mình liền đầy đủ long quỳ cung kính cho vương phong thi lễ một cái nói đa tạ công tử chỉ điểm công tử đại ân long quỳ suốt đời khó quên nếu không phải vương phong chỉ điểm long quỳ nhất định sẽ muốn tìm bản thân ca ca có lẽ đến lúc đó lại sẽ thêm một người cùng bản thân cùng một chỗ tiếp nhận h ư ơ n g quốc thất bại thống khổ thống khổ như vậy có tự mình một người tiếp tục chống đỡ là đủ vương phong khoát tay áo nói ta cho rằng đã từng tất cả liền để nó đi qua đi ngươi nên chúc phúc bản thân ca ca về sau có thể hạnh phúc đồng thời ngươi cũng có thể bông xuống năm đó oán hận bắt đầu lại từ đầu ngươi sinh hoạt long quỳ trong mắt lóe lên một vệt sáng lẩm bẩm nói ca ca nhất định muốn hạnh phúc ta ta cũng muốn bắt đầu lại từ đầu bản thân sinh hoạt ta thực có thể chứ người đương nhiên có thể miễn là ngươi nguyện ý mọi thứ đều không là vấn đề vương phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên nói một cỗ phiêu giật siêu nhiên khí t ứ c từ hắn thân thể phát ra ba cái này trong lúc lơ đáng siêu nhiên khí t ứ c để long quỷ nhìn hơi có chút thất thần ngâm ba đúng lúc này một đạo hàn quang từ thác nước bên ngoài sông đến cái này hàn quang nhanh cực nhanh tản ra sắc bén khí t ứ c hư không bên trong c h ỉ có thể nhìn thấy một vệ ánh sáng nhưng không cách nào nhìn thấy cụ thể là cái gì huyền thiết kiếm vương phong liếc mắt liền thấy được bởi vì hắn cùng huyền thiết kiếm có tâm thần liên lụy cả hai tùy thời đều có thể cảm ứng được hai bên huyền thiết kiếm từ thác nước bên ngoài sông vào huyện động về sau mãnh liệt đứng ở long quỳ trước người ba thước vị trí lơ lửng giữa không trúng nhàn nhạt, nhạt kiếm khí trong hư không nở rộ nhưng cũng không có đối với long quỳ phát động công kích chỉ là cách ở long quỳ cùng vương phong tầm đó ba đây là điển hình bảo vệ huyền thiết kiếm tán phát đó là kiếm khí là cảnh cáo long quỳ không được đến gần vương phong vương phong n g ầ n đầu nhìn tới chỉ thấy trải qua lôi đ ỉ n h tẩy lễ về sau bây giờ huyền thiết kiếm biến càng thêm đáng sợ thần binh ra khỏi vỏ phong mang lộ ra ngoài có được cực mạnh bảo vệ ý thức thần binh chi linh xem ra đã triệt để thất tỉnh thấy một màn như vậy vương phong đã hiệu được đã từng hắn từ tuyệt thế hảo kiếm trên người kiếm nguyên hạn giống từng bước một lớn lên thành kiếm linh bây giờ rốt cục triệt để t h ứ c tỉnh thánh phẩm thần binh ở cái này tiên thiên linh bảo không ra thế giới bên trong đã là mạnh nhất pháp bảo ba mã có thần binh chi linh về sau huyền thiết kiếm còn có thể từng bước một thế lên chỉ cần vương phong cho hắn tìm tới tiên thiên chi khí liền có thể tăng lên thêm một bước ba cái này liền là ngươi kiếm sao long bị dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá huyền thiết kiếm nhưng cũng không dám chạm đến nó nàng có thể cảm nhận được trôi kiếm này bên trong lận chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào không nói cái kia đáng sợ kiếm khí liền trên thân kiếm cái kia vòng quanh lôi đ ỉ n h chi lực chính là nàng trời sinh khắc tinh nghiêm chỉnh mà nói long quỷ chính là quỷ lôi đ ỉ n h từ xưa đến nay chính là tất cả âm vật khắc tinh vương phong chắp hai tay sau lưng đi tới bên người nàng dội ra một tay chỉ thấy huyền thiết kiếm vui mừng vây quanh vương phong vài vòng đồng thời hóa thành một đạo linh quang chui vào trong lòng bàn tay của hắn ba đây là ta bội kiếm gọi là huyền thiết kiếm nó đã từng cũng chỉ là một t r ô i thông thường kiếm mà thôi nhưng đi theo ta từng bước một lớn lên thành thần binh tương lai sẽ trở nên càng mạnh mẽ vương phong nói lời này giống như là đang nói cố sự cho long quỷ nghe kỳ thật bất quá là đang nói cho long quỷ người muốn hướng phía trước nhìn không muốn chấp nhất với đã từng quá khứ không có nghĩa là cái gì con đường tương lai mới trọng yếu nhất long q u ỷ thật sâu cúi đầu nói long q u ỷ tạ công tử chỉ điểm hy vọng công tử có thể cho long q u ỷ đi theo ở bên người ngươi mặc kệ muốn long q u ỷ làm cái gì đều được vương phong khí độ làm nàng thật sâu tin phục từ huyền thiết kiếm bên trên nàng cảm nộ đến bản thân nhân sinh kỳ thật có thể biến càng tốt hơn mà không phải tự ai tự hoán vĩnh viễn sống ở quá khứ vương phong nhìn thật sâu long q u ỷ một cái từ nàng đôi mắt thấy là lạnh nhạt không có mặt khác bất kỳ tạp n i ệ m vương phong hài lòng gật đầu một cái hắn hôm nay lời nói xem ra đã chân chính lên chút tác dụng tức về sau ngươi liền theo ở bên cạnh ta à, ngươi vấn đề ta tự nhiên sẽ giải quyết cho ngươi ngươi không cần lo lắng long q u ỷ hiện tại vấn đề lớn nhất chính là mất đi ma kiếm không có ma kiếm nàng hành động sẽ trở nên rất không thiện q uỷ sợ nhất chính là ánh nắng không có ma kiếm long q u ỷ căn bản là không có cách ở ban ngày xuất hiện vương phong chỉ đúng là vấn đề này long q u ỷ gật đầu một cái nói đa tạ công tử thu lưu vương phong gật đầu cười nói t ố t về sau ngươi liền an tâm theo ở bên cạnh ta à, ngươi bây giờ không cách nào dưới ánh mặt trời sinh tồn tương lai ta sẽ tự thân vì ngươi giải quyết vấn đề này bất quá hiện tại ngươi phải tạm thời trước ủy khuất một chút l o n g quỷ dù sao cũng là quỷ muốn để cho nàng sống dưới ánh mặt trời nhất định phải đem nàng phục sinh chương ba mươi hai đường k h ô n bệnh nguy làm y long quỷ cùng hồng y long quỷ hiện tại ở vào hai cái ý thức cộng hưởng quỷ thân lúc đầu vương phong có thể trừ bỏ hồng y long quỷ ý thức chỉ là long quỷ không đành lòng cái này đã sinh ra độc lập ý thức bản thân biến mất liền thỉnh cầu vương phong hạ thủ lưu tỉnh hồng y long quỷ sẽ xuất hiện nói đến cùng cũng là vì bảo vệ mình long quỷ không đành lòng nhìn xem nàng diệt vong lấy vương phong bây giờ tu vi muốn đem hai cái ý thức tách ra cũng không phải là làm không được chỉ là yêu cầu vận dẫn dùng để phân biệt dung nạp hai cái long quỷ ý thức ba chỉ cần có vật dẫn liền có thể đem hai cái ý thức thể tách ra hơn nữa còn có thể làm cho các nàng đều sống sót ba đã từng vương phong thấy q u a trọng lâu đem long quỳ cứu sống thoát ly quỳ thân dựa vào là cường đại ma giới lực lượng cùng một chút đặc thù t h ầ n vật vương phong đồng dạng đầy đủ điều kiện như vậy hắn tu vi hiện tại cũng không yếu hơn nữa đã đến đột phá g i p danh chỉ cần tiến thêm một bước hắn thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt một đoạn công lực nhất định là đủ sau đó đúc lại nhục thân cần một chút đặc thù t h ầ n vật vương phong trong tay có long huyết tinh hoa lại thêm một chút mặt khác thân vật liền có thể hoàn thành đúc lại nhục thân duy nhất khá là phiền pháiền phá Hồng ý Long Ý ba ị độc nhân sự kiện kết thúc sau đường khôn liền đem toàn bộ đường ra bảo lũy vị trí trưởng môn chuyển cho đường tuyết kiến đường ra đại tổng quản đường thái cùng may mắn không chết đường đích trở thành đường tuyết kiến phụ tá đắc lực cộng đồng hỗ trợ quản lý đường ra bảo lũy đường tuyết kiến ngồi ở đường khôn bên giường nhìn xem ngày càng gầy gỏ sắc mặt tái nhuận ra ra khổ sở trong lòng. Ba vừa mới đường ạ i phu qua, đến đem đ trần vắng không bệnh bộ tình toàn nói n cho đều đ ư ờ thanh u y ế Kiến, t cũng c để n g có ném hậu khôn Đường t rất thấp môi khô giáo bên trên có thể thấy được hắn sinh cơ chính đang từng điểm từng điểm xói mòn đường t u y ế t kiến n g h e xong nguyên bản là xương đỏ con mắt đỏ hơn nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh nàng đưa tay sở khỏe mắt quanh nàng đưa tay sở khỏe mắt nước mắt dùng ngỗng nhỏ cho đường khôn u i một cái dược cưỡng ép chấn định nói ra ra ngươi đừng suy nghĩ nhiều ngươi nhất định sẽ khá hơn đại phu nói ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi đường k h ô n thoải mái khẽ gật đầu cười nói ra ra chính mình thân thể tự mình biết kỳ thật con người khi còn sống đến nên đi thời điểm vẫn là muốn đi trước kia ra ra không đỡ là bởi vì còn không có giúp ngươi tìm tới một cái đủ để phó thác cả đời người hiện tại ngươi đã tìm được ra cũng liền an tâm ba về sau cùng vương phong công tử cùng một chỗ ngươi cần phải khống chế lại bản thân không cần động một chút lại phát tính tiểu thư biết sao mỗi một câu nói đều mang thật sâu quan tâm đường t u y ế t kiến ở đường k h ô n trong mắt thật giống như cho tới bây giờ đều là một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử một dạng sự thật cũng giải thích trưởng bối phụ m â u đối với hài tử quan tâm thật là phát ra từ nội tâm bọn họ không cầu hồi báo bỏ ra không cầu báo đáp chỉ hy vọng nhìn thấy hài tử có thể thật tốt bọn họ cũng liền vừa lòng thỏa ý đường k h ô n đối với đường tiết kiến tình cảm không chỉ là tổ tôn tình cảm chủ yếu nhất đường k h ô n đem đối với mình nhi tử con dâu phần hướng dâu k ba lúc này gian phòng mở cửa đại tổng quản đường thái đi đến đại ca tuyết kiến vương phong công tử trở về đường thái ngữ khí lộ ra rất cung kính trải qua độc nhân sự tình về sau vương phong siêu nhiên cùng cường đại đã xâm nhập tất cả mọi người tâm lý cho nên đối với vương phong hắn cũng lộ ra càng thêm cung kính đường thái vừa dứt lời vương phong thân ảnh liền từ ngoài cửa tiến nhập gian phòng bên trong ba vẫn là toàn thân áo trắng tuấn mỹ như yêu dung mạo thâm thúy con mắt cho người ta một loại cảm giác thần bí vương phong đại ca đường tuyết kiến trước tiên tiến lên giữ chặt vương phong tay nguyên bản hoảng loạn trong lòng cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại vương phong trở về bản thân gia ra, ra nhất định sẽ không có chuyện gì vương phong ngươi đã về rồi ba trên giường bệnh đường khôn không cách nào đứng dậy chỉ có thể hư nhược lên tiếng c h à o vương phong đại ca ra ra bệnh đường tuyết kiến lời còn chưa dứt liền bị vương phong ngăn trở vương phong lôi kéo đường tuyết kiến tay đi tới đường khôn bệnh giường phía trước nói không cần lo lắng vương phong lạnh nhạt một câu nói lộ ra như vậy tự tin vô luận là đường khôn hay là đường tuyết kiến nghe được hắn nói như vậy tâm lý treo tảng đá lớn đều nhẹ nhàng rơi xuống đây chính là vương phong trong lòng bọn họ địa vị căn bản không cần nói thêm cái gì một câu nói liền có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rõ cảm giác an toàn quá tốt rồi quá tốt rồi ra ra ngươi không sao ngươi không sao đường tuyết kiến vui đến phát khóc ra ra bệnh rốt cục có biện pháp đối với nàng mà nói đây là hết sức tin tức tốt ba ngày cả đường k h ô n cũng cảm giác sâu sắc may mắn nếu như lúc trước không phải mình hết sức lưu lại vương phong hiện tại bản thân bệnh chỉ sợ thực không hy vọng toàn bộ du châu thành tất cả đại phu đều thúc thủ vô sách nhưng vương phong lại có thể trị liệu đây quả thật là bản thân hào vợn vương phong ngồi vào c ạ n h giường lấy tay bắt mạch cặn kẽ dò xét đường k h ô n thể nội tình huống phát hiện đường k h ô n thân thể xác thực rất tồi tệ trung khí k h ú kiệt nếu như không phải gặp được bản thân chỉ sợ một lần này thực chết chắc hô có vương phong lời nói ba người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm liền xem như đã đem sinh tử nhìn thấu đường khôn cũng là như thế có thể sống sót ai nguyện ý c r ư ớ c đây đường không rất may mắn có vương phong ở bệnh của hắn không có bất cứ vấn đề gì chương ba mươi ba một cái khác thông đạo Trở lại đường ra bảo sau, bảo lũy về lũ. Vương đi không dùng tuy h i gian nhiên p đ ư đã trừ tận gốc bệnh hoạn nhưng là cũng không có tốt triệt đề còn cần thời gian đường dài chậm dạy an dưỡng chờ nguyên khí triệt để bổ sung tới củng cố về sau đến lúc đó chính là đường tuyết kiến đi theo vương phong cùng rời đi đường không hiển nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên một lần này đường tuyết kiến lưu lại hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm một bên giữ bệnh một bên dạy bảo đường tuyết kiến võ học cùng quản lý sản nghiệp vương phong cũng không phải là một thân một mình rời đi trừ bỏ long quỷ bên ngoài còn có hoa doanh cũng đi theo vương phong rời đi vương phong một lần này rời đi là muốn đi tìm thế giới này ngũ linh châu tương tại tiên kiếm một thế giới bên trong hắn đã được đến qua một lần ngũ linh châu vốn cho là thế giới này sẽ không lại xuất hiện ngũ linh châu thế nhưng là lúc trước hắn đang cùng thanh vi trưởng giáo đối thoại quá trình bên trong nghe nói thế giới này cư nhiên cũng có ngũ linh châu thế là vương phong liền động tâm tư ngũ linh châu cường đại không thể nghi ngờ đó là nữ hoa lưu lại trọng bảo vương phong từng tại ngũ linh châu bên trong thu được năm loại p h á p tắc pháp lực càng là tăng vọt mấy chục lần kinh khủng như vậy trọng bảo vương phong h á có thể bông tha nếu quả thật chiếm được thế giới này ngũ linh châu đến lúc đó vương phong thì có hai phần ngũ linh châu hai hai tăng theo cấp số cộng không biết sẽ đạt tới loại nào hiệu quả vương phong rời đi du châu thành về sau cái mục đích thứ nhất đất chính là tiến về an ninh h ô n t i ê kiếm ba nội dung cốt chuyện bên trong v i ba, đại điện. Đại điện ba cái này h t u hộp chính là nhốt tả kiếm tiên trấn ma hạp hộp bốn góc có cự long bay múa thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy nói nó là trấn ma hạp ngược lại càng giống là một phương ngọc tỷ trường khanh thường giận thanh vi trưởng giáo nhàn nhạt kêu lên ba đệ t ử ở ba đệ t ử ở từ trường khanh cùng thường giận hai người một bước tiến lên cung kính hành đệ t ử lễ tỏ vẻ tôn kính thanh vi trưởng giáo nhìn hai người một cái lại chỉ trong tay trấn ma hạp nói hôm nay gọi các người đến các ngươi hẳn là cũng biết rõ là vì cái gì hai người không c ó n ó i tiếp chỉ là gật đầu ra hiệu trấn ma hạp quan hệ trọng đại một lần này các ngươi may mắn mở ra thông thiên thạch lấy được thần giới cho phép tiến vào thần giới nhất định n h ớ kỹ muốn đem trấn ma h ạ đưa vào thiên trì đem tà niệm đặt ở thiên trì tỉnh hóa nhớ lấy nhớ lấy trấn ma hạp h o n g ấn tà kiếm tiên hắn tính nguy hại lớn bao nhiêu t h a n h vi trưởng giáo vô cùng rõ ràng cho nên lần này lên thần giới trọng yếu như vậy nhiệm vụ hắn cũng chỉ có để trong phái ổn trọng nhất từ trường khanh thường d ậ n phụ trách đương nhiên tính cách ổn trọng chỉ là thứ nhất chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hai người chiếm được thần giới thiên đế cho phép có thể tiến vào thần giới những người khác cho dù muốn tiến vào cũng là không được cần tuân trưởng giáo phát chỉ từ trường khanh cùng thường d ậ n đều là thuộc sơn xuất sắc nhất đệ tử rất rõ ràng để trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão đều coi trọng như vậy nhiệm vụ nhất định không đơn giản trong miệng hắn nói tới đầu kia thông đạo ở thuộc sơn phái người biết cũng giới hạn số ít mấy người mà thôi ba coi như là từ trường khanh cùng thường giận hai vị này thuộc sơn phái đại biểu đệ tử cũng không có tư cách biết rõ hai người đều lộ ra vẻ tò mò bọn họ căn bản không biết thương cổ trưởng lão nói tới thông đạo là cái gì còn lại ba vị trưởng lão nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng dù s a o đó là thuộc sơn phái bí mật có thể nói ra thuộc sơn phái tầng cao nhất mấy người biết rõ những người k h á c hiếm có người biết được hơn nữa muốn mở ra đầu kia thông đạo sinh ra ảnh hưởng quá lớn hơi không cẩn thận rất có thể dẫn tới phiền t h o i cực lớn thuộc sơn phái lịch sử phía trên, cũng ít có ít mở hai đầu người đạo. nghe t xong trên mặt lộ ra nghiêm túc thân sắc có thể tưởng tượng có thể làm cho trưởng giáo nghiêm cẩn như vậy lối lãi nhất định dính đến thuộc sơn đại bí mật thanh vi trưởng giáo tiếp tục nói ở cái này nhân gian giới bên trong có tính cả lục giới thông đạo ngay tại ta thục sơn tỏa yêu tháp tầng thấp nhất vì p h o n g ngừa lục giới cùng nhân gian giới quan hệ đầu này thông đạo thủy chung đều bị phong ấn ba tuy nhiên đã từng phát sinh qua mấy lần yêu giới t a linh giới tiến công nhân gian giới đại sự nhưng mỗi một lần đều bị chúng ta cường thế chấn áp xuống giới mới có thể giữ vững nhân gian một mảnh thái bình nhưng một lần này tiến về thần giới quan hệ trọng đại không cho phép phạm sai lầm mà tỏa yêu tháp phía giới đầu kia thông đạo liên quan đến lục giới không tiện đồng hành chúng ta chỉ có từ địa phương khác mượn đường mới có thể đến thiên linh giới thành v i trưởng giáo lời nói lập tức gây nên đám người nghĩ hoặc chẳng lẽ trừ bỏ t h ụ sơn còn có lối đi khác hay sao những cái này bí mật ngay cả thuộc sơn phái trưởng lão biết đến cũng cực kỳ có hạn rất nhiều đều chỉ có trưởng giáo mới có thể biết được trưởng giáo vậy chúng ta từ nơi nào tiến vào thần giới từ trường khanh cung kính hỏi đây cũng là đám người suy nghĩ trong lòng ma giới t h a n h v i trưởng giáo cho đám người một cái không thể tưởng tượng nổi trả lời ma giới nếu như muốn mượn ma giới phải chăng không thích hợp thương cổ trưởng lão ngưng trọng nói ra ma giới là một cái tôn trọng lực lượng giao diện bên trong khắp nơi tràn đầy sắp phạt cường giả vi tôn muốn mượn đường ma giới chỉ sợ không dễ dàng như vậy thành v i trưởng giáo bất đắc dĩ lắc đầu nói ma giới cùng thần giới chính là tương thông hai người giao giới có một đạo thần ma giếng trừ tỏa yêu tháp giới đáy thông đạo chúng ta chỉ có dựa vào thần ma giếng tiến vào ma giới nghe t h a n h vi giải thích đám người rốt cuộc nhớ tới thần ma giao giới quả thật có một cái lối đi đây là l ư ợ n g giới tương giao đều có chuyên môn cao thủ c h ấ n thủ ba trong đó nổi danh nhất chính là lúc trước thần giới đệ nhất cao thủ phi bồng tướng quân phụ trách c h ấ n thủ thần giới thông đạo mà ma giới thông đạo chính là ma giới c r í tôn trọng lâu trấn thủ muốn thông qua thần ma giếng tiến vào thần giới nhất định phải đi qua ma tôn trọng lâu cửa này lấy t h ụ sơn cùng trọng lâu quan hệ thoạt nhìn quá sức nghe xong thanh vi trưởng giáo lời nói tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư tâm lý cảm thấy một trận kiềm chế chương ba mươi b ố lớn mật ý nghĩ thục sơn thỉnh cầu muốn từ ma rơi tiến vào thần giới điều kiện này không thể bảo là không cao càng bởi vì ma tôn trọng lâu tồn tại mới để cho thục sơn đám người nhức đầu nhất nhưng là chuyện này đối với thục sơn mà nói quá trọng yếu bất kể như thế nào bọn họ đều muốn tiến vào thần giới nếu không thì không cách nào tịnh hóa ngũ lao tàn niệm cái này to lớn thai họa nói không được lúc nào liền sẽ bục phát từ trường khanh to mày nghe trưởng giáo cùng trưởng lao khó xử về sau hắn não hải đột nhiên hiện lên một bóng người cái kia trước mắt duy nhất có khả năng chống lại trọng lâu người trường giáo sư phụ các vị trưởng lão trường khanh có cái không thành thục ý nghĩ không biết có thể hay không áp dụng từ trường khanh cung kính hành lễ tại chỗ nói ra đám người lính nhau không biết từ trường khanh có kế hoạch gì nhưng chỉ cần đối với chuyến này mục đích có chỗ trợ rút thuộc sơn ngũ lao đều sẽ không chút do dự ủng hộ dù sao trong mắt bọn họ một lần này tiến vào thần giới tỉnh hóa ngũ lao tà niệm sự t ì n h trọng yếu qua tất cả trường khanh ngươi không ngại nói thẳng nếu cần chúng ta mấy cái hỗ trợ chúng ta đều sẽ tận lực ủng hộ t h a n mọi người giáo vừa nghe tóc mày không biết từ trường khanh nói những cái này đối với kế hoạch lần này có cái gì trợ giúp nhưng vẫn là phối hợp không có lên tiếng ra hiệu hắn nói tiếp từ trường khanh được sự cổ vũ lòng tin càng đầy rốt cục đem trong lòng mình kế hoạch toàn bộ ném ra ngoài ba tuy nhiên bằng vào chúng ta thuộc sơn thực lực không cách nào từ trọng lâu nơi đó được cái gì tiện nghi nhưng là chỉ cần có người có thể kiềm chế lại trọng lâu vậy chúng ta hành động liền có thể tiến hành thuận lợi xem ra đến bây giờ nhân gian giới chỉ có một người có thể kiềm chế ma tôn trọng lâu một lần này người khác có lẽ còn không biết nhưng thanh vi trưởng giáo trong nháy mắt liền biết vương phong người nghĩ thông qua vương phong đi kiềm chế ma tôn trọng lâu cho chúng ta sáng tạo hành động cơ hội thanh vi trưởng giáo trên nóp rơi xuống một giọt mồ hôi bị từ trưởng khanh lớn mật chấn động hai người kia tùy tiện một cái đều không phải là đơn giản nhân vật một cái là ma giới trí tôn một cái là trước mắt đã biết nhân gian giới duy nhất một cái thiên tiên cảnh cao thủ hai người thực lực đều là thông tin ê triệt địa hầu như cây kim so với cọm dâu ba lúc trước thục sơn bên ngoài trăm dặm nhất chiến vương phong lực kháng ma tôn trọng lâu cũng có thể thấy được hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng muốn nói có thể đối phó trọng lâu cái này tung hoành lục giới đỉnh cấp cao thủ nhất định là lực có tật cùng nhưng nếu như vẹn vẹn kiềm chế mà nói ngược lại chưa chắc không thể được chỉ là vương phong sẽ đồng ý sao đây mới là thanh vi trưởng giáo lo lắm nhất trương khanh ngươi có biện pháp thuyết phục vương phong công từ sao lúc này quan hệ trọng đại có thể vương phong tu h h ra cái gì t n vi tuy r ư ở n g giáo đi cao nhưng bọn hắn lại biết hiện tại khẳng định còn không phải trọng lâu đối thủ để vương phong đi đắc tội dạng này một cái chân tiên cấp cao thủ bất luận kẻ nào đều biết là cực kỳ n h ư n c trí đây chính là quan hệ vấn đề sinh tử từ trường khanh hơi hơi trầm âm nói mặc kệ thành công hay không ta đều sẽ lấy cá nhân thân phận đi liên hệ vương phong công tử nếu như không thể thuyết phục hắn đối với ta thục sơn cũng không có tổn thất nhưng là nếu như ta có thể thuyết phục hắn vậy chúng ta hành động liền có thể thuận lợi hoàn thành đám người nghe thấy vậy đều giật mình không nghĩ tới từ trường khanh lại có p h á c h lực như thế vì thế cư nhiên c a m nguyện làm ra hy sinh lớn như vậy cùng so ra chư vị trưởng lão ngược lại không quá tốt ý tứ cùng so sánh bọn họ quyết đoán có thể so sánh từ trường khanh kém xa ba ngay cả thanh vi trưởng giáo nghe thấy vậy cũng không nhị được động dùng gật đầu một cái thầm nghĩ trong lòng kẻ này tiền đồ không thể đo lường từ trường khanh cũng không biết mình mấy câu nói ở đám người sinh ra bao lớn ảnh hưởng dứt khoát lần nữa hành lễ nói mời trưởng giáo sư phụ còn có chư vị trưởng lão đồng ý trường khanh kế hoạch đệ tử nhất định sẽ thuyết phục vương phong công tử nhường hắn ra tay giúp đỡ nếu thật phát sinh không tốt kết quả đệ tử nguyện ý một người một mình gánh chịu lời nói đến đây đám người đều đọc dùng không nghĩ tới từ trường khanh vì thuộc sân phái thế mà lại hạ lớn như vậy quyết tâm làm thật không dễ dàng trường khanh lúc này liền giao cho ngươi bất quá ngươi đều có thể dùng ta thuộc sơn phái danh nghĩa tỉnh h cầu vương phong công tử xuất thủ bất kể là cái gì đại giới thuộc sơn phái đều dốc hết sức ủng hộ giờ phút này thanh vi trưởng giáo làm ra bản thân quyết định liền xem như mấy vị khắc trưởng lao cho hắn nháy mắt ra giấu hắn cũng không để ý đến hầu như lực bài chú nghị toàn lực ủng hộ từ trường khanh thanh vi trưởng giáo quyết định đây chính là đại biểu thuộc sơn phái kể từ đó vương phong đứng ở tuyệt đối chủ động dù là hắn đưa ra một chút yêu cầu quá đáng thuộc sơn phái chỉ sợ đều sẽ không tự tuyệt từ trường khanh đại hỷ cung kính nói tạ trưởng giáo ủng hộ trưởng khanh nhất định không phụ kỳ vọng ba có cái này từ trường khanh đối với bản thân kế hoạch còn có lòng tin hắn tin tưởng vương phong nhất định sẽ đồng ý rất nhanh từ trường khanh thường giận cùng hai tên thuộc sơn phái đệ tử liền rời đi thuộc sơn hướng về du châu thành đi vương phong một mực đều ở du châu thành đường ra bảo lũy bên trong chỉ cần đến đường ra bảo lũy liền không khó tìm tới vương phong thế nhưng là làm từ trường khanh đám người hào hứng vội vàng đi tới đường ra bảo lũy về sau phát hiện vẫn là đến muộn vương phong đã sớm một ngày rời đi ba may mắn đường tuyết kiến chỉ điểm từ trường khanh vương phong muốn đi phương hướng kết quả là thuộc sơn đám người lần nữa lên đường kỳ vọng có thể sớm ngày tìm kiếm được vương phong v ư An g h o ninh thôn hoa h rời đường ra là một cái phong cảnh lộ t tú lệ dân phong chất phát thôn xóm nhỏ ở bọn hắn cửa thôn có một khối làm bằng đá bia văn viết an tính thôn từ tên thôn bên trên cũng có thể thấy được đây là một cái ưa thích chị an sinh hoạt thôn xóm cuối cùng đã tới vương phong đứng chắp tay nhìn qua an ninh thôn địa văn cảm thụ được cái này cùng người khác bất đồng thôn nhỏ chủ nhân ta cảm giác đến trong này có cố kỳ quái khí tức ba lúc này hóa thành hình người hoa doanh đột nhiên mở miệng nói ra chương ba mươi lăm hồ yêu vạn ngọc chi vương phong mỉm cười gật đầu tán thường nói không sai nhặt như vậy khí tức cũng có thể ngửi được hoa doanh càng ngày càng lợi hại hoa doanh nghe xong vương phong lời nói ngây thơ gật đầu một cái nói chủ nhân hoa doanh còn có thật nhiều b ả n sự đây ba thân làm ngũ độc thú hoa doanh hóa hình thành người thời gian cũng không dài nàng đối với nhân loại tư duy cũng không phải phi thường lý giải nhưng vương phong lời nói nàng lại có thể nghe hiểu được cái kia là đang khét nàng ba lấy được vương phong nho nhỏ khích lệ đối với hoa doanh mà nói đã rất thỏa mãn vương phong cười lắc đầu quay người hướng về an ninh thôn bên trong đi đến tiến vào trong thôn nơi này khí tức càng ngày càng nặng cái này khí tức chính là hoa doanh trước đó n g ử i được vị đạo đây là một cỗ yêu khí ở bên ngoài rất nhạt nhưng đến trong thôn về sau lại biến rất nồng n ặ n g hiển nhiên nơi này có một cái yêu hơn nữa ở chỗ này cư ngụ hồi lâu nếu không thì toàn thôn bên trong không có khả năng có như vậy nồng đầm yêu khí vương phong đại khai nói ra Cái kịch này hẳn là trong là t vạn An kia ninh thôn xuất hiện cái kia hồ xuất yêu, v ngọc chi Vương nơi Phong cũng không hắn đến này chính sao mức quá để ý, dù lai à vì tìm kiếm thổ linh châu, có lẽ còn ở Vạn Vạn tìm Thổ trên thân kiếm khó Linh Chi nói. Chi Châu, lẽ l còn Ngọc cũng Ngọc có ở lịch vương phong biết rõ kiếp trước là địa tiên luân hồi chuyển thế biến thành hộ yêu dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được thổ linh châu cùng một quyển thổ hệ tu tiên công pháp đây là thuộc về nàng tạo hóa nhưng thổ linh châu lai lịch quá lớn lấy vạn ngọc chi một cái địa tiên thân phận căn bản không có năng lực bảo trụ loại bảo vật này cũng chính là nguyên nhân này ở kịch truyền hình bên trong vạn ngọc chi thổ linh châu không hiểu ra sao bị mất cuối cùng vẫn là cảnh thiên đám người tìm trở về vương phong cũng không gấp đi tìm vạn ngọc chi mà là mang theo hoa doanh đi trước tìm kiếm chỗ đặt chân chỉ là làm cho người kỳ quái l à toàn bộ người trong thôn vừa nhìn thấy vương phong cùng hoa doanh liền đều chạy mất liền tựa như thấy quỷ ba không chỉ có thôn dân nhìn thấy bọn họ chạy ngay cả địa phương khách sạn cũng đều hết thể không tiếp thụ bọn họ và ở yêu cầu vương phong nghĩ tới ở kịch truyền hình bên trong cảnh thiên đám người cũng đã gặp qua vấn đề này nguyên nhân chính là mỗi khi đêm trăng trọn nếu như nhà ai khách sạn có người bên ngoài và ở nhất định chết oan chết u ồ n g bất kể là ai ngày thứ hai đều sẽ trở thành một cỗ thi thể cỗ quái nhất là thời gian khác đều không có vấn đề gì chỉ có ở đêm trăng tròn thời điểm mới có thể phát sinh dạng này tham sự dân ra an ninh c h ấ n tất cả mọi người cũng bắt đầu tuân thủ quy định này chỉ cần là đêm trăng tròn cơ h ộ i hết thệ đều không tiếp đãi người bên ngoài đối với mấy cái này người bình thường vương phong khinh thường với dùng võ lực đối phó trực tiếp tìm tới vạn ngọc chi vị trí cao ra vương phong không có ý định kéo dài thời gian nếu như thổ linh châu còn ở trong tay vạn ngọc chi liền cùng trao đổi vương phong thậm chí có thể giút nàng c h ữ khỏi cao vịnh trên người độc hy vọng mình tới vẫn là đúng lúc nếu không thì thật đúng là muốn đại phí một phen chắc trở cao phủ ba nguyên bản cũng là có chút điểm tài lực gia đình chỉ tiếp cao vịnh c h ú n g độc về sau gia đạo xa suốt từ t ừ nhập không đủ suất bắt đầu nghèo túng v ạ ngọc n chi đã từng cầu qua thật nhiều đã từng cao vịnh trợ giúp con người hy vọng những người này có thể cấp cho trợ giúp nhưng lại bị cự tuyệt cái này khiến cao gia vẫn luôn qua rất khó khăn vương phong đi tới nơi này về sau cao gia đại môn đ ó n g chặt bất quá bên trong có ánh lửa chuyển đến hiển nhiên có người ở nhà hoa doanh tiến lên gõ cửa một cái bên trong chuyển đến một đạo giọng nữ dễ nghe cờ mở bên trong đi tới một người mặc váy xòe dung nhan diễm mỹ nữ nhân nữ nhân này thoạt nhìn bất quá chừng hai mươi xinh đẹp vô cùng hai mắt thiên ba lưu chuyển sương mù mịt mờ tăng thêm cái tia linh lung dáng người bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn chỉ sợ đều không thể coi nhẹ nàng mị lực chỉ là vương phong lại từ trong mắt của nàng nhìn thấy lo lắng bối rối h i ệ n nhiên lòng có chỗ bờn ba nữ nhân này chính là vạn ngọc chi bởi vì vô luận là vương phong vẫn là hoa doanh đều từ trên người nàng ngửi thấy một cỗ yêu khí đó là thuộc về hồ yêu đặc thù mùi khai hai vị sắc trời muộn như vậy các ngươi có chuyện gì không vạn ngọc chi trong lòng cảnh giác chỉ là mở ra một khối nhọ cửa Ngọc chi sự cao ũ phu nhân h ta o à n mở nàng đối tới nơi này tự nhiên có chuyện muốn nói hơn nữa còn là liên quan tới trượng phu ngươi cao vịnh chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta một mực đứng ở ngoài cửa sao vương phong ngữ khí mặc dù không phải cao cao tại thượng nhưng là mang theo một cỗ thượng vị giả đặc thù uy nghiêm nhất là hắn thân thể trong lúc lơ đãng tản mát ra khí tức để vạn ngọc chi bản năng cảm thấy sợ hãi hai vị vào bên trong vạn ngọc chi không có lựa chọn nào khác hiện tại chỉ cần có biện pháp chữa khỏi nàng trợ phu biện pháp gì nàng đều nguyện ý đi thử nghiệm tuy nhiên trong lòng có nghi ngờ cũng không biết trước mắt cái này tuấn mỹ không tưởng nổi người trẻ tuổi vì sao lại biết mình trong nhà tình huống còn tuyên bố muốn giúp tự mình giải quyết nhưng nàng tin tưởng thế giới này không có khả năng c ó người sẽ giúp không nhất định là có yêu cầu cho dù là dạng này vạn ngọc chi cũng không có lựa chọn khác chỉ cần có thể cứu nàng trợ phu sự tình gì nàng đều nguyện ý làm vương phong tiến vào cao gia về sau ở vạn ngọc chi dẫn đạo phía dưới đi tới phòng khách ngồi xuống cao gia đã xuống dốc thứ đáng giá cũng cơ bản cũng bán sạch bình thường cho trượng phu cao vịnh mua dược cũng đại bộ phận là chính nàng lên núi khai thác nhưng trong phòng khách lại không nhốn bụi trần ngay nắn g trật tự có thể thấy được vạn ngọc chi đối với mình nhà vẫn là vô cùng xem trọng mặc dù khổ nhưng không oán ba cùng trong kịch ti vi vạn ngọc chi một dạng thiện lương vì cao vị cho tới bây giờ đều là không oán không hối thậm chí cai nguyện làm một người bình thường hai vị không biết các ngươi lần này đến có chuyện gì, cùng ta trượng phu có quan hệ gì. vạn ngọc chi cho vương phong cùng hoa doanh đưa lên nước trà sau đó mới ngồi xuống hỏi ý đ ồ đến vương phong cầm ly trà lên hơi hơi nhấp môi một cái lá trà rất thơm nhưng không phải nhân công trồng c h ọ n lá trà mà là hoang dại lá trà cái này cần người hái trà xâm nhập núi cao hao phí tâm huyết mới có thể tìm được từ một điểm này nhìn lên vạn ngọc chi có thể dùng tốt như vậy trà đến chiêu đ ạ i vương phong hai người cũng lộ ra đối bọn hắn rất xem trọng vương phong đặt chén trà xuống nói cao phu nhân nghe thấy trượng phu ngươi cao vịnh trúng độc toàn thân gần như thối g ữ a mọc đầy mủ bọc có phải hay không chính là vạn ngọc chi gật đầu nhẫn lại tính tình nghe vương phong nói tiếp Ta chương ó t ể giúp g n i giải độc, bất quả ư ơ i phải ba ỏ r mươi ộ t vật kiện đại giá. đồ v làm n Phong rốt cục ném ra bản thân g rốt ra cục đ ề u kiện. n c h ư ơ sáu thiêu dao t á n nhân vương phong vạn ngọc chi chấn động trong lòng nói t h ầ m một tiếng quả là thế thiên hạ không có đồ miễn phí bất kỳ vật gì đều phải trả giá thật lớn mới được người muốn cái gì chỉ cần ta có coi như không có ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm đến mặc dù biết muốn đại giới nhưng là vạn ngọc chi vẫn là nóng nảy mở miệng dù sao trong lòng nàng chỉ cần có thể chữa khỏi bản thân chữa phu mọi thứ đều là đằng giá vương phong âm thầm gật đầu cái này vạn ngọc chi mặc dù là hồ yêu nhưng bản tính của nàng quả thực không sai dù sao kiếp t r ư ớ c là một tên địa tiên có thể đến loại kia cảnh giới cùng người tâm tính là không phân ra ta muốn trong tay ngươi thổ linh châu giao nó cho ta ta có thể trị hết trượng phu của ngươi vương phong không có quanh coi làm vòng mà là dứt khoát đưa ra bản thân điều kiện thổ linh châu là hắn nhất định phải đạt được coi như vì thế bỏ ra một chút đền bù cũng không để ý chỉ là vạn ngọc chi nghe được vương phong yêu cầu về sau lông mày lại nhữ lại nói ngươi nói thổ linh châu có phải là hay không một khỏa hạt trâu màu vắng đất có thể chui xuống đất hơn nữa còn có linh khí cương đại không sai vương phong tâm ly chìm nghe được vạn ngọc chi trả lời hắn đã có thể xác định thổ linh châu đã bị mất quả nhiên vạn ngọc chi thống khổ lắc đầu nói rất xin lỗi thổ linh châu ta xác thực chiếm được nhưng là trước đây không lâu đã bị mất nói tới chỗ này vạn ngọc chi càng thêm thống khổ trong đôi mắt nước mắt đọc quanh từ khuôn mặt bên trên từ từ trượt xuống ba nguyên bản g chiếm được viên kia thổ linh châu về sau nàng phát hiện mình trượng phu trên người độc tính đã bắt đầu từ từ biến mất thân thể cũng từng bước một tốt thế là nàng liền đem thổ linh châu đeo ở trượng phu trên người hy vọng có thể mượn viên này thần bí hạt châu linh khí chữa khỏi trượng phu thế nhưng là ai có thể nghĩ đến một ngày nàng ra ngoài không bao lâu trở về phát hiện trượng phu trên người thổ linh châu đã không thấy mà hắn trượng phu trên người độc tính nguyên bản đã tiêu trừ rất nhiều nhưng thổ linh châu biến mất sau cái tiêu độc tính lại một lần một phát không có thổ linh châu lực lượng vạn ngọc chi chỉ có thể tiếp tục dựa vào dược vật chấn áp cao vịnh trên người độc một bên nghĩ biện pháp khắp nơi tìm kiếm thổ linh châu chỉ tiếc từ đó về sau thổ linh châu cũng không còn bị nàng tìm tới vương phong tâm lý khe khẽ thở dài thầm nói bản thân vẫn là đến muộn thổ linh châu bị mất cũng không có cái gì hắn biết rõ bị ai cầm nhưng cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhìn vạn ngọc chi thống khổ bộ dáng vương phong khẽ lắc đầu vẫn là quyết định xuất thủ tương trợ coi như là xem ở nàng dụng t â m chiêu đãi bản thân hai người phân thượng a cao phu nhân dẫn ta đi gặp trượng phu ngươi a ta giúp ngươi chữa khỏi hắn độc vương phong đứng lên mở miệng nói ra dù sao cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi huống hồ có hoa doanh ở chỗ này cũng không cần hắn tự mình xuất thủ nhưng vương phong một câu nói lại làm cho vạn ngọc chi kinh hỉ v ạ n phần công tử cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi vạn ngọc chi vốn cho rằng không thấy thổ linh châu vương phong liền sẽ không lại ra tay không nghĩ tới vương phong thế mà còn là lựa chọn cứu nàng trượng phu cái này khiến nàng có thể nào không mừng d ỡ vương phong khoát tay áo quay người đối với hoa doanh nói hoa doanh ngươi đi giúp hắn giải độc ta ở đây chờ ngươi bàn về giải độc còn có so ngũ độc thú lợi hại hơn sao liền xem như vương phong bản thân cũng không dám khẳng định là chủ nhân hoa doanh cười khanh khách đáp ứng vạn ngọc chi ánh mắt lộ ra n g h i hoặc làm sao nhìn hoa doanh một cái tiểu cô nương cũng không giống là một cái có thể chữa khỏi trượng phu nàng người nàng biểu lộ tự nhiên đặt ở vương phong trong mắt nhưng vương phong cũng không có giải thích nhiều tin hay không là vạn ngọc chi bản thân lựa chọn ba cũng may vạn ngọc chi cũng không có hỏi nhiều lúc này hỏi nhiều ngược lại không tốt nàng lựa chọn tin tưởng v ư ơ n g phong mang theo hoa doanh đến phòng ngủ chính đi cho nàng trượng phu trị liệu vương phong ngồi trong p h ò n g khách lạng lạng uống trà chờ đợi hoa doanh đi ra cao vịnh chúng độc chính là thủy độc kịch truyền hình bên trong tử huyên chính là dựa vào thổ linh châu thổ tính khắc chế thủy độc vận dụng thổ linh khí khu trừ cao vịnh trên người độc mà hoa doanh lại khác nàng là ngũ độc thú thiên hạ vạn độc đều có thể chữa trị so với tử huyên dùng thổ linh châu trị liệu còn muốn có hiệu quả nửa khác đồng hồ về sau hoa doanh liền từ hậu viện đi ra cùng đi nàng cùng một chỗ tự nhiên còn có mang theo vẻ cảm kích vạn ngọc chi vợ chồng chính vì vậy cao vịnh mới có thể trước tiên khôi phục khỏe mạnh cùng bạn ngọc chi cùng lúc xuất hiện ở đại sành chủ nhân đã tốt hoa doanh cười khanh khách đứng ở trước mặt vương phong hai cái lún đồng tiền lộ ra phi thường khả ái vương phong cười cười dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng vớt một cái hoa doanh vệnh lên cái m ũ i vất vả ngươi hoa doanh ngượng ngùng lắc đầu đứng ở vương phong sau lưng để cao vịnh cùng vạn ngọc chi đứng ở vương phong trước mặt vị này công tử tuy nhiên chúng ta không biết ngươi là ai nhưng là chuyện lần này vẫn là cảm ơn ngươi đứng ở trước mặt vương phong cao vịnh cung kính nói tạ ơn đồng thời trong tay còn cầm lấy một cái nho nhỏ cái túi ước chừng có phổ thông túi tiền gấp ba bốn lần công tử đây là ta trước kia nhặt được long tinh h ạ c h có thể chữa trị cổ vật xem như một điểm tâm ý xin ngài nhất định muốn nhận lấy cao vịnh nói ra một bên đem túi tiền đưa về phía vương phong ba đứng bên cạnh hắn vạn ngọc chi mang trên mặt một k i a vẻ cảm kích đồng thời nói ra công tử ngươi nhất định muốn nhận lấy chúng ta không có những vật khác có thể báo đáp ngươi cũng chỉ có điểm ấy long tinh thạch hai người thái độ phi thường thành khẩn đều là từ trong đ ấ y lòng cảm tạ vương phong cho nên mới sẽ đem trong tay bọn họ trọng yếu nhất đồ vật lấy ra cảm tạ vương phong vương phong mặc dù không có từ vạn ngọc chi trong tay lấy được thổ linh châu nhưng là không cảm thấy thất vọng hai vợ chồng này có thể làm đến b ư ớ c này đã cực kỳ không dễ ba cái này long tinh thạch đối với người khác mà nói phi thường trọng yếu nhất là người bình thường nhưng đối với vương phong không có tác dụng chút nào hắn một cái thiên tiên cảnh cường giả muốn loại vật này có tác dụng gì ba chẳng lẽ còn bản thân sửa đ ồ cổ hay sao vương phong lắc đầu nói không cần chúng ta còn có chuyện quan trọng hôm nay xin từ biệt hắn còn muốn đi tìm thổ linh châu chuyện nơi đây đã hoàn thành cũng liền không cần thiết lưu lại vị này công tử không biết n g à i tên gọi là gì có thể b ẩ m báo hai vợ chồng ta ngày sau nhất định báo đáp vạn ngọc chi hướng về rời đi bóng lưng hô thằng đến biến mất sau không khí mới chuyển đến vương phong thanh âm tiêu dao tán nhân vương phong chương ba mươi bảy vương phong bày bố rời đi an ninh thôn vương phong hướng về an ninh thôn phía đông bắc đi cái hướng kia là tiến về cổ đ ẳ n g lâm phương hướng căn cứ kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện thổ linh châu ngay tại một gốc sắp chết lão đ ẳ n g tinh trong tay đương nhiên lão đ ẳ n g tinh là không thể di động tuy nhiên hắn có được mấy ngàn năm đạo hạnh nhưng là bởi vì bản thân cực hạn nhường hắn không cách nào rời đi cánh rừng ba cái k i a thổ linh châu vốn là vạn ngọc chi tìm đến đ e o ở cao vịnh trên người chỉ tiếp bị hầu yêu tinh tinh cho trộm sau đó trằn trọc ở giữa rơi xuống cổ đằng tinh trong tay vương phong muốn tìm tới thổ linh châu liên muốn tiến về cổ đằng lâm tìm tới cổ đằng tinh từ trong tay h vương phong mang theo hoa doanh một đường nhắm hướng đông bắc phương đi ân đúng lúc này vương phong m i tâm hơi động một chút dừng bước ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không chủ nhân thế nào hoa doanh không rõ ràng trò lắm mở miệng hỏi thăm hiện tại nàng đi theo vương phong bên người trí lực cùng người không có khác chỉ là còn không có hiểu rõ nhân tình quan hệ mà thôi lộ ra tương đối là đơn thuần vương phong khẽ mỉm cười nói có người tìm tới cửa vương phong tu vi so với hoa doanh cao hơn không biết bao nhiêu lần rất xa liền đã cảm giác được có người tìm tới chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi hư không bên trong bốn đạo kiếm quang từ phương xa nhanh chóng mà đến giống như một đạo lưu tinh ở buổi đêm tinh không phía dưới xe qua bất quá cái kia lưu tinh lại là đối với vương phong hai người bay tới siêu siêu từ trường khanh không chế phi kiếm từ trên không trung xuống dưới hắn rất xa liền đã cảm nhận được vương phong khí thức cái này cũng không phải là vì hắn thực lực trở nên càng mạnh mẽ mà là vương phong tận lực phóng ra một cổ khí tức m à thôi vương phong công tử gặp qua vương phong công tử từ trường khanh cùng thường giận là lần này cần tiến về thần giới đại biểu cho nên bọn họ từ t h ụ sơn xuất phát sau liền cứ đi thẳng một đường bắt đầu tìm kiếm vương phong rốt cục dòng dã truy cảng à y có thể tính đuổi theo tới ba cũng may mắn vương phong rời đi thời điểm mới qua một cái buổi tối t ừ trường khanh cùng thường giận bọn người là toàn lực phi hành lúc này mới trước ở vương phong tiến vào cổ đằng lâm tìm tới hắn vương phong gật đầu một cái cười nói các ngươi sao lại tới đây có thể có chuyện quan trọng gì đây là hắn cố ý hỏi như thế thục sơn phái có chuyện nhờ bản thân tất cả những thứ này hắn đã sớm đ o á n được hoặc có lẽ là tất cả những thứ này đều ở vương phong kế hoạch muốn tiến vào thân giới vương phong dám khẳng định thục sơn phái sẽ từ thần ma giếng tiến vào kể từ đó nhất định phải đối mặt ma tôn trọng lâu làm k ó dễ ma tôn trọng lâu đối với t h u c sơn người nhưng không có hào cảm nếu không thì cũng sẽ không đem t h u c sơn phái t ỏ a yêu tháp đều cho đánh vỡ dẫn đến đông đảo yêu ma trốn ra muốn đối mặt ma tôn trọng lâu c h ấ n thủ ma giới thông đạo không có cùng hắn không kém bao nhiêu cao thủ đến đối kháng là tuyệt đối không có khả năng thành công vương phong sớm liền nghĩ đến chỉ dựa vào t h u c sơn phái người là không thể nào thông qua thần ma giếng kể từ đó nhất định phải mượn nhờ ngoại lực nhân gian giới muốn tìm một cái chống lại ma tôn trọng lâu người vậy cơ hội làm ỏ kim đáy biển là chuyện không thể nào mà vương phong hoàn toàn chính là làm cho người ta trú mục một cái ba bởi vì lúc trước vương phong đã cùng ma tôn trọng lâu đối chiến qua một trận song phương đánh cái thế lực n ă n g nhau cho nên vương phong ở bố trí xuống đại cục thời điểm cũng đã nghĩ đến thục sơn phái nhất định sẽ thỉnh cầu bản thân xuất thủ quả nhiên từ trường khanh đám người thực tìm tới cửa nghe được vương phong t r a hỏi từ trường khanh cùng thường dẫn sắc mặt hơi hơi đỏ lên cuối cùng vẫn từ, từ trường ừ t khanh đến nói từ trường khanh cung kính hành một cái đạo hiệu về sau nói vương phong công tử một lần này đến đây là bởi vì ta thục sơn c ó một chuyện muốn nhờ mong rằng vương phong công tử có thể xét cân nhắc bởi vì quan hệ trọng đại hắn biểu lộ có chút nghiêm trọng cái này không phải giả vờ mà là thuộc suy ơ n nhiệm vụ lần này hắn lớn, hắn phái áp thực cho xác giờ vụ lực bây t dù vi coi thành tựu, u lao l ệ nghĩ thành thụ, n c ũ k ô n mình nhất định có thể hoàn thành. n g g dám hứa chắc thể h có Suy nghĩ lại một chút vương phong phải đối mặt nguy hiểm từ trường khanh trong lòng vẫn là mang theo một tia ấ y n ấ y chuyện này vốn không nên đem vương phong cũng kéo vào đến a chuyện gì không ngại nói thẳng vương phong ra vẻ kinh ngạc làm một người nói thủ thế hắn càng phối hợp từ trường khanh đám người lại càng thêm cảm thấy không có ý tứ đây chính là vương phong muốn thấy từ trường khanh hơi hơi trầm âm chầm chầm nói ra vương phong công tử còn nhớ lần trước ngươi giúp chúng ta bắt được cô kia t à niệm sao đương nhiên nhớ kỹ không phải đã nhốt vào c h ấ n ma hạp sao các ngươi trưởng giáo còn nói chỉ có cầm tới thần giới bên trong tiên trì mới có thể triệt để tịnh hóa vương phong gật đầu một cái vừa đúng nói đến tịnh hóa vấn đề liền lại không nói tiếp không sai bất quá chuyện này rất khó giải quyết chúng ta tuy nhiên chiếm được thần giới tán thành nhưng chỉ có thể từ thần ma g i ế g tiến vào thần giới nếu không vô pháp biến thành hành động cho nên một lần này ta hy vọng có thể được vương phong công tử trợ giúp nói đến đây từ trường khanh mặt lại xuất hiện một tia cửng đỏ ba dù sao vương phong đã giút bọn họ chiếu cố rất lớn không có vương phong bọn họ liền cổ kia tà niệm đều không thể từ tòa yêu tháp bên trong dẫn đạo ra lại càng không cần phải nói nốt vào c h ấ n ma hạp tiến về thần giới tỉnh hóa nghe đến đây vương phong đã biết rõ bản thân kế hoạch thành công đưa tà kiếm tiên nhập thần giới đã đến trọng yếu nhất trước mắt vương phong tận lực trầm giọng nói các ngươi muốn ta giúp thế nào là muốn ta đối phó ma tôn trọng lâu sau thần ma giếng vương phong tự nhiên là biết đến từ trường khanh mấy người cũng đương nhiên cho là hắn biết rõ chưa từng hoài nghi tới điểm này dù sao hắn là thiền tiên cấp cao thủ nói không chừng chính là thần g i i xuống điểm này rất dễ dàng giải thích từ trường khanh cắn răng gật đầu nói không sai muốn đi vào thần giới nhất định phải từ liên tiếp thần ma lượn giới g ma giới thông đạo tiến vào kể từ đó phụ trách c h ấ n thủ thần ma giếng ma giới thông đạo trọng lâu tất nhiên sẽ xuất thủ mà thiên hạ hôm nay chỉ có vương phong công tử một mình ngươi có thể đối kháng ma tôn cho nên trường khanh khẩn cầu vương phong công tử xuất thủ tương trợ về sau phạm là có chỗ phân công trường khanh nhất định không thể chối tử từ trường khanh lời nói này để thuộc sơn mấy người đều âm thầm thở dài đến cuối cùng hắn vẫn là nghĩ biện pháp đem trách nhiệm nắm vào bản thân một người cái này đối thuộc sơn mà nói có thể càng lớn trình độ giữ lại tôn nghiêm ba liền xem như vương phong cũng không nghĩ đến t ử trường khanh sẽ làm như vậy hắn vốn cho là chuyện này làm gì cũng phải để thuộc sơn thiếu bản thân một cái đại nhân tình nhưng t ử trường khanh lại đem phần này trách nhiệm kéo đến trên người mình cứ như vậy thuộc sơn cũng sẽ không cần thiếu mình cái gì mà là t ử trường khanh cá nhân thiếu mình nói xong những lời này về sau t ử trường khanh cùng một đám thuộc sơn đệ tử đều khẩn trương nhìn qua vương phong sợ hắn cự tuyệt dù sao chuyện này quá khó khăn không có vô địch lục giới thực lực bất cứ người nào muốn để hắn một mình đối mặt ma tôn trọng lâu lựa giận tin tưởng ai cũng không như vậy dễ dàng đạt xuống quyết tâm chương ba mươi tám thử h u n sau một hồi lâu vương phong rốt cục ở thuộc sơn mọi người chờ đợi phía dưới mở miệng người yêu cầu ta đáp ứng bất quá ở trước đó ta có chuyện quan trọng cần làm chờ ta hoàn thành về sau có thể giúp các ngươi một lần ba lúc này vương phong chắc chắn sẽ không vì giúp bọn hắn mà rời đi nhân gian giới dù sao ngũ linh châu còn chưa tìm được hắn cần đem nhân gian giới mấy k h ỏ a linh châu toàn bộ thu thập hoàn chỉnh tạ vương phong công tử người khả năng giúp đỡ bận điệu trường khanh vô cùng cảm kích về sau phạm là có chỗ phân công miễn là ngươi mở miệng xông pha khói lửa trường khanh cũng không thể chối tử có vương phong một câu nói từ trường khanh rốt cục yên lòng ba trước đó từ trường khanh đám người lại là đang lo lắng vương phong nếu như không ra tay giúp đỡ vậy phải làm thế nào cho phải điểm này mọi người cũng không biện pháp yêu cầu người khác nhất định muốn hỗ trợ dù sao vương phong phải đối mặt thế nhưng là ma giới trí tôn trọng lâu trọng lâu tu vi cao thâm mặt chắc lục giới người thứ nhất đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút chí ít thục sơn bên trong tìm không thấy có thể đối phó trọng lâu lực lượng cho nên chỉ có dựa vào vương phong xác định vương phong sẽ hỗ trợ về sau từ trường khanh đám người quyết định lưu tại vương phong trước mặt ngay xong phân công bất quá lại bị vương phong tự tuyệt lý do cũng rất đơn giản chỉ là vương phong cũng không có nói ra mà thôi dù sao quan hệ ngũ linh châu hắn có thể sẽ không tùy ý tiết lộ bà rơi vào đường cùng từ trường khanh thục sơn đệ tử chỉ có tiến về an ninh thôn tạm thời ở lại chờ đợi vương phong làm xong sự tình an bài tốt từ trường khanh đám người về sau vương phong mang theo hoa doanh tiến về cổ đ ằ n g lâm rất nhanh tất cả mọi người đã rời đi bất quá tại mọi người rời đi về sau có hai đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra hát cám phía dưới thân ảnh dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống có thể thấy rõ ràng các nàng mặt mũi hai người rõ ràng đều là nữ tử hai tên này nữ tử cũng có tuyệt đại dung mạo một người dáng người cao gầy thân mặc trang phục màu tím lụa mỏng phía dưới tóc lại là trắng loá như tuyết cùng nàng mỹ mạo hình thành s o sánh rõ ràng mà một người khác mặt như hoa đào cái miệng anh đào nhỏ nhắn cặp mắt minh diễm động nhân c h ư ớ c tầm đó mê người tâm hồn p h ả n phất biết nói chuyện mở dạng nàng không chỉ có diện mạo khí chất tuyệt hảo ngay cả dáng người cũng là không cách nào hình dung hòa mỹ da thịt như tuyết eo như cánh liễu màu hồng q u ầ n lụa mỏng phía dưới che giấu nàng động nhân thần thái ngươi chẳng lẽ còn không quên hắn được sao ngươi cũng đừng quên đi bản thân trách nhiệm bạch phát tử sam nữ tử ngữ khí lãnh đạo nói ra đôi mắt mang theo một một tên khác nữ tử nhẹ nhàng thở dài nói có nhiều thứ như thế nào như vậy dễ dàng quên t h á n h cô ngươi sẽ không hiểu bởi vì ngươi chưa từng có thích q u a một người ngươi sẽ không hiểu tình cảm rốt cuộc là cái gì t ừ huyên ngươi nhìn đến đây nếu như vương phong ở đây nhất định sẽ biết rõ các nàng thân phận bởi vì hai người kia thân phận đều quá đặc thù ở toàn bộ tiên kiếm ba thế giới nội dung cốt truyện bên trong đều là cực kỳ trọng yếu nhân vật từ huyên nữ hoa hậu duệ thần chi nhất tộc có cường đại pháp lực gánh vác lấy cứu vớt thế gian tất cả hai nạn sứ mệnh ba đồng thời cũng là từ trường khanh phía trước hai đời thế tử mà vị kia thánh cô chính là tử huyên thủ hộ giả thực lực sâu không lường được truyền thuyết đã là đ ị a tiên tri cảnh ba lúc này thánh cô bị tử huyên một câu nói kém chút không thổ huyết tử huyên quay đầu tâm lý hơi hơi hối hận mặt đối với mình thủ hộ giả nàng thế mà lại nói ra những lời này đây không thể nghi ngờ là không thể tha thứ thánh cô thật xin lỗi mời lại cho ta một chút thời gian để cho ta thật tốt đền bù tổn thất một lần cho hắn a một thế này hắn liền muốn thành tiên tử huyên cung kính thi lễ một cái sau đó hướng về từ trường khanh đám người rời đi phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất thánh cô nhìn qua rời đi tử huyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi hai đời dây dưa tử huyên trong lòng ngày náy một mực chờ đợi hy vọng có thể gặp lại ba đời ba bây giờ t ử trường khanh xuất hiện tử huyên không cách nào k ề m chế trong lòng tình cảm quên đi đã từng phát hạ tất cả l ờ i t h ề quyết định lần nữa đi vào t ử trường khanh tâm lý vương phong mang theo hoa doanh rời đi sở dĩ đi như vậy vội vàng là bởi vì hắn cảm nhận được trong bóng tối có hai cỗ khí thức loại này khí thức hắn rất quen thuộc đã từng thậm chí khoảng cách gần cảm nhận qua ba trong đó có một cỗ khí t ứ c cùng triệu linh nhi trên người loại kia đại địa chi lực rất giống nhau mà mặt khác một cỗ khí t ứ c lại không phải cảm giác vô cùng t h u ậ thiết tiếp cổ ậ đằng lâm bên ngoài xuất hiện một đầu thông hướng cánh rừng chỗ sâu tiểu đạo cổ đằng lâm bên trong đều là các loại các dạng dây leo quấn quanh lấy bên trong kỳ thạch san sát có cây rậm rạp tiến vào cổ đằng lâm về sau chỉ có một cái lối nhỏ đồng hành chủ nhân chủ nhân bên trong có yêu khí a tốc độ rất nhanh lập tức liền n g ạ qua hoa doanh lập tức kéo lại vương phong cánh tay chỉ cổ đằng lâm bên trong nói ra vương phong gật đầu một cái cho biết là hiểu cố kia yêu khí không tính quá mạnh chật l ó e lên hắn tự nhiên cũng cảm thấy ba cái này cổ đằng lâm bên trong chỉ có hai con yêu quái một cái đang tiên kiếm ba bên trong tu luyện thành yêu hầu yêu tinh tinh còn một cái chính là tu luyện mấy ngàn năm mà thành yêu tiên cổ đàng tinh ba trước đó cố kia chật l ó e lên yêu khí không tính quá nồng nặc có thể nói được đây nhất định là đầu kia hầu yêu tinh, tinh. vương phong trên mặt hiện lên mỉm cười cái k i a hầu yêu tinh tinh tu luyện ba trăm n ă m thành yêu một tay phi long tham vân thủ hầu như lô hỏa thuần thành có thể dễ dàng từ bất luận người nào bên trên trộm đi nó muốn có được đồ vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải biết hắn muốn trộm đồ vật giấu ở nơi nào thế gian và vật đều có linh tính nhất là có thể tu luyện thành yêu chính là có tiềm lực yêu vương phong đối với cái này hầu yêu vẫn rất có hào cảm giống b à n h b à n h b à n h đúng lúc này một đạo cự đại thanh â m từ trong rừng này ra hung hăng đạp trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều đ u i đất tung bay chấn động mạnh mẽ một lần chương phong ba i n mươi t ư chín xuất i thu phục yêu hầu đi t một bên là nệ ngược dậm chân ngửa mặt lên trời gào thét tự viên một bên là yếu đuối khả ái làm cho người ta thương yêu hoa doanh vương phong không tự chủ lộ ra nụ cười giống ba cái kia cự viên hiển nhiên không nhìn nổi vương phong cười không ngừng nệ bộ ngực thậm chí còn hướng về vương phong năm l ấ y ba cái kia bàn tay khổng lồ giống như một trôi q u ạ t hư bù che khuất bầu trời so với vương phong cùng hoa doanh hai người đều muốn khổng lồ rất nhiều đây nếu là bị bắt lại võ giả bình thường nhất định là bóp liền trở thành thịt nát vương phong l ắ t đầu cười nói ngươi cái này tiểu hậu tử cũng quá nghịch ngợm ở bản tiên trước mặt cũng dám động thủ động cước nhìn ta thu ngươi hư không bên trong đột nhiên một đạo to lớn nguyên khí tạo ra hơn nữa trở thành một bàn tay cực kỳ lớn so với cự viên thủ trưởng còn to lớn hơn cái tay này đột nhiên hướng về cự viên đẻ xuống đem cự viên cả người đều bao trùm hống hống hống cự viên trên người t o á t ra yêu khí trong mồm không ngừng ngầm r ú hiển nhiên cảm nhận được sợ hãi hắn không nghĩ đến cái này thoạt nhìn gầy yếu nhân loại c ư n h i ê n đáng sợ như vậy vừa ra tay liền có thể đem chính mình chấn áp từ s ắ c nguyên khí đại thủ chấn áp xuống cự viên trên người không ngừng t o á t ra kim hoàng sắc yêu khí đối kháng chỉ tiếc hắn điểm này yêu khí lại như thế nào cùng vương phong đánh đồng với nhau nếu không phải là vương phong đối với hắn hạ thủ lưu tình cự viên vừa đối mặt chỉ sợ liền muốn bị sinh sinh bóp nát nguyên khí đại thủ không ngừng đ ậ xuống cự viên thân thể tản mát ra nồng nặc kim quang ngay sau đó cái kia thân thể cao lớn càng ngày càng nhỏ thẳng đến chỉ có vương phong lồng ngực cao thời điểm rốt cục hiện lộ ra bản thể hình thái vương phong vừa thấy hắn đã lộ ra nguyên hình tay phải tay áo vung lên thư không bên trong đạo kia nguyên khí đại thủ liền biến mất mặt đất hầu yêu tinh tinh có chút nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực phát hiện cái kia cường đại làm hắn sợ hãi đại thủ rốt cục biến mất không thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo nam nhân thân ảnh khi nhỏ có hay khư phục còn muốn lại đánh sao vương phong mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn xem nằm dưới đất hầu yêu tinh tinh nói ra a ngươi đừng tới ngươi đừng tới ba hầu yêu tinh tinh giật mình từ dưới đất mãnh liệt nhảy dựng lên trong mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi đồng thời còn có một tia hiếu kỳ hắn tu luyện ba trăm năm chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy nhân loại không khỏi hiếu kỳ vì sao vương phong sẽ lợi hại như vậy trước kia hắn đến trong thôn trọng đồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt hắn lại cũng đã gặp qua rất nhiều tay cầm đào kiếm một bộ lao từ thiên hạ đệ nhất bộ dáng nhân loại muốn thu thập hắn thế nhưng là không có chỗ nào mà không phải là bị hắn đánh chạy. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại thật lợi hại hắn cho rằng theo dựa vào chính mình biến thân liền có thể h ù đến hắn nhường hắn biết khó mà lui nhưng mà ai biết mới giao thủ bản thân liền bị chấn áp căn bản không có sức hoàn thủ vương phong cười nhạt một tiếng nói khỉ nhỏ ngươi phi long tham vân thủ luyện không sai liền thổ linh châu đều có thể t r ộ n đi thực là không tầm thường ta xem ngươi cũng vô cùng cơ linh không bằng về sau đi theo ta làm sao hầu yêu tinh tinh đầu đội một cái p h á p cô bên ngoài thân thể lộ ra bộ lồng mặc trên người kiện đơn giản vải thô quần áo hai con mắt không ngừng nháy một cái rất thông minh ba cái này khiến vương phong nhớ tới đã từng cực kỳ ưa thích một nhân vật tề thiên đại thánh tôn ngộ không ba hầu yêu tinh tinh ngoại hình cùng cái kia đại thánh ra ngược lại là rất giống nhau hơn nữa một dạng thông minh nếu như hảo hảo dạy dỗ có lẽ chưa hẳn không thể dạy dỗ ra một cái pháp lực cao siêu hầu tiên a thật vậy chăng ngươi để cho ta đi theo ngươi tốt tốt hầu yêu tinh tinh quả nhiên đủ k h ô c khéo cũng đủ thông minh hắn học nhân loại trực tiếp quỷ d ạ ả m xuống đất dập đầu cảm tạng vương phong mới vừa nói ra khỏi miệng hắn không chút do dự đáp ứng không phải hắn hiếp yếu sợ mạnh xương q u mềm mà là hắn đối với vương phong vốn là có một loại hảo cảm vô hình. Còn có, vương phong thấy ự lực thật sự c là thật q một n n h h n chút màn thể như u t đem hắn chân vậy cười nói ngươi cái này tiểu hậu tử ngược lại là không khéo đứng lên đi vương phong rất hài lòng k h i nhỏ thông minh cùng thiên tư chỉ cần hảo hảo dạy dỗ ba về sau ngươi liền kêu ta công tử a bài sư liền miễn ngươi nếu nghe lời ta tự sẽ chuyển cho ngươi tiên thuật thần thống ngươi nếu không nghe lời lung tung gặp rắc rối ta cũng sẽ thu ngươi pháp lực diệt ngươi tam hồn thất phách từ nay về sau không được tùy ý đối với phạm nhân xuất thủ nghe được không nếu như cũng đã quyết định nhận lấy tinh tinh vương phong vẫn là cho hắn định ra quý củ tinh tinh khác biệt hoa doanh tiểu thạch đầu bọn hắn bản tính đều rất thuần lương chưa từng gặp qua phải trái rõ ràng đi theo vương phong về sau vẫn luôn là cùng cung kính k í n h lĩnh hội tiên đạo tâm tính cũng càng thêm ổn định mà tinh tinh đã tập quán lỗ mãng khuyết thiếu quảng hàn giáo không có một chút thủ đoạn để ép hắn rất dễ dàng dẫn xuất sự tình là công tử tinh tinh nhớ kỹ khi nhỏ cung kính hành lễ ánh mắt lóe lên một đạo e ngại được chứng kiến vương phong thủ đoạn tự nhiên không dám ở trước mặt vương phong làm cản tự nhiên cũng hiểu được phải tuân thủ quỹ cũ vương phong hài lòng gật đầu một cái nói đi thôi mang ta đi cổ đẳng lầm chỗ sâu ta muốn tìm cổ đẳng tinh vương phong dẫn đầu hướng về cổ đằng lâm bên trong đi đến thế nhưng là tinh tinh lại ngăn ở trước thông đạo lắc đầu nói công tử không thể à cổ đằng t i n h tu hành mấy ngàn năm tuy nhiên bản thể không thể di động nhưng là hắn cảnh cây sợi đằng lại có thể tạt qua mấy trăm hơn ngàn g i ả m là cái cực kỳ lợi hại yêu tiên a tinh tinh một mực sống ở nơi này đối với cổ đằng t i n h cực kỳ thấu hiểu hắn trộm được bảo bối thổ linh châu chính là bị cổ đằng t i n h cho cướp đi muốn cầm đều không cầm về được không cần lo lắng tất nhiên ta biết cổ đằng tinh tự nhiên có biện pháp đối phó hắn đi theo ta tới a vương phong cười nhặt một tiếng quay người đã đi vào cổ đằng lâm bên trong mảnh này cổ đằng lâm chủ yếu nhất chính là từng đầu tung hoành tứ phương diện bát phương gốc cây cơ hồ tất cả thực vật nham thạch đều đã bị sợi đắng bao bọc vừa tiến vào nơi này thật giống như tiến nhập một cái đại trận bên trong một dạng nếu là có can đảm nhỏ người tiến vào nơi này t i ể u gì cũng sẽ cảm thấy không thích đứng được ba cổ đằng lâm bên trong có không ít đường nhỏ có tinh tinh dẫn đường cũng là bớt rất nhiều phiền phức rất dễ dàng tiến vào cổ đằng lâm c h ỗ sâu chương bốn mươi cổ đằng lao nhân hiện thân cổ đằng lâm phong thanh n à i vương phong đứng ở tòa này làm bằng đá thạch đài phía trước chung quanh bốn phía tất cả đều là quấn quýt nhau dây leo từng cây cơ hồ có người thành niên cánh t ba ngoại trừ phía trên còn lộ ra một chút không gian có thể nhìn thấy lam thiên bên ngoài ba mặt đều đã bị dây leo phong kín đứng phong thanh đài phía trước tinh tinh v ò đầu gãi thai trái xem phải xem lấy nói công tử nơi này bị phong kín thế nhưng là phong thanh đài bên trên không cách nào thông qua vậy phải làm sao bây giờ a phong thanh đài đằng sau cũng là một cái thông đạo chỉ là cái này phong thanh đài xuất hiện sau liền chặn lại đường chỉ còn lại có một đầu nhưng bây giờ chỉ còn lại con đường kia cũng bị dây leo phong kín một lần này thật là không có biện pháp phong thanh đài thoạt nhìn cũng không lớn vừa vặn kẹt tại giữa đường hai bên dây leo quấn quít cùng một chỗ căn bản không qua được trừ phi một mùi lửa đèm chúng quanh dây leo đều đốt mới có thể thông qua nhưng kể từ đó toàn bộ cổ đẳng lâm đoán chừng đều muốn xong đời biện pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được vương phong nhìn qua thanh phong đài cười cười nói ra khỉ nhỏ cái này thanh phong đài hẳn không phải là vô duyên vô cơ xuất hiện ở nơi này a thanh phong đài vì sao lại xuất hiện ở đây đáp án này vương phong căn bản không cần suy nghĩ nhiều điều biết khẳng định cùng cái k i a tu luyện mấy ngàn năm tu vi cao thâm địa tiên cảnh giới cường giả cũng là hiếm thấy lấy cổ đẳng tu tiên đắc đạo chỉ bất quá hắn vận mệnh cũng như cổ đẳng tình mực dạng tuy nhiên pháp lực cao cường lại không thể thoát khỏi thực vật loại tu luyện đắc đạo gông cùng xiềng xích chính là không thể di động thân thể mặc dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể ở cái này một nắm địa phương ra v ẻ ta đây muốn di động đó là không có khả năng trừ phi có một ngày có thể phi thăng thiên liên giới đem bản thể chuyển hóa làm lục thân nếu không thì không có khả năng rời đi nơi này cổ đẳng lao nhân ở tiên kiếm ba nội dung cốt chuyện bên trong cũng xuất hiện qua đóng vai một cái có thể khám phá thiên cơ cao nhân đắc đạo hình tượng còn có thể nhìn thấu lòng người có thể thấy được cực kỳ lợi hại nhưng ở vương phong trong mắt loại này lung tung suy đoán thiên cơ ưu tiên vương phong là hoàn toàn không coi vào đâu mặc dù có một thân bản sự nhưng không có đi qua thiên kiếp tẩy lễ liền không phải chân chính tiên nhân ở trước mặt người khác ra vẻ cao thâm có lẽ hữu dụng nhưng ở vương phong nơi này là khẳng định không thể thực hiện được tinh tinh đã lựa chọn đi theo vương phong trước kia tuy nhiên cũng cùng trong rừng tôn này tồn tại đánh qua một chút quan hệ cũng không có thâm giao đem mình biết tất cả đều nói hết công tử người nói không sai cái này thanh phong đài chính là cổ đẳng lao nhân địa phương trước kia cũng không phải là ở chỗ này về sau cổ đẳng lao nhân chiếm cứ nơi này về sau mới xuất hiện vương phong gật đầu một cái hướng về thanh phong đài nói có nghe hay không cổ đẳng lão nhân hôm nay ngươi nếu là không ra cho ta giải thích một chút đừng trách bản tiên đưa ngươi đạo đài phá hủy đây cũng không phải là vương phong hù do hắn vương phong nhất định sẽ nói ra làm được dù sao một cái y ê u tiên ở hắn cái này tiên nhân chân chính trước mặt còn dám giả thần giả quỷ đây không phải là muốn chết sao vương phong lời nói vừa ra miệng cái kia thanh phong đài bên trên đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lục sắc lá cây lá cây phía trên có pháp lực ba động lục quang lập lòe đem toàn bộ thanh phong đài đều chiếu thành một mảnh xanh mơn mận Là nào người phương ở ba ả n t i ê đây chính là cổ đằng lao nhân hắn vừa xuất hiện liền xem thường tinh tinh vài câu hiện nhiên trước kia tinh tinh trong tay hắn cũng không ít an thiệt thòi bất quá trêu ghẹo xong tinh n về sau cổ đằng lao nhân đưa mắt về phía vương phòng gật đầu nói vị này công tử khí vũ bất phẩm chính là nhân trung long phượng chỉ là người tới đây lại là đến n h ầ m vẫn là mời trở về đi cổ đằng lao nhân cố ý nói như vậy kỳ thật trong lòng cũng là có chút bồn u chồn bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên không cách nào nhìn thấu vương phong tâm lý nghĩ cái gì đây là rất kỳ quái hiện tượng trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua ba ngoại trừ nhìn không thấu vương phong bên ngoài cũng là bởi vì hắn không quen nhìn vương phong nói khoác mà không biết ngượng lại dám nói hủy đi chính mình đạo đ ạ i đây không phải là cùng mình đối đầu sao kia liền càng không thể để cho đối phương đi qua cổ đằng lao nhân bình chân như vải đứng ở thanh phong đài bên trên sờ lên bản thân sợi dâu một ba ộ kiêu tin ngạo. Hán t ư lúc này vương phong thể nội hơi hơi tản mát ra một đạo tiên khí cỗ này khí tức là thuần chính tiên nhân khí tức dù là cổ đẳng lão nhân không phải chân chính tiên nhân cũng tuyệt đối có thể cảm thụ ra ba cỗ này tinh khiết cuồn cuộn quan g minh lấm liệt khí tức chợt lóe lên nhưng cổ đảng lao nhân khoảng cách vương phong bất quá ba thước khoảng cách đầy đủ hắn cảm thụ rõ ràng phù phù mới vừa rồi còn cao cao tại thượng suy đoán t i ê n cơ cổ đảng lao nhân từ cảm nhận được vương phong thể nội cỗ kê u minh mông tiên nhân khí tức về sau lập tức dọa run chân trực tiếp quang mang lóe lên bị ỳ dạm xuống vương phong trước người thân thể không ngừng run run nói đùa cái này có thể là tiên nhân chân chính không phải cổ đảng lao nhân loại này trải qua mấy ngàn năm tu hành nhưng như cũng là bán tiền bán yêu tồn tại vì sau ba nghìn năm còn chưa thành tiên là bởi vì cổ đằng lao nhân vốn là thực vật loại tu luyện thành đối mặt lôi k i ế p là đáng sợ nhất bọn họ không có nhân loại đối với thiên đạo năng lực phân tích tùy tiện độ kiếp chỉ có thể một con đường chết thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng không biết thượng tiên giá lâm tiểu lao nhân có nhiều đắc tội còn mời thượng tiên thả tiểu lao nhân một con đường sống cổ đằng lao nhân tâm lý cảm thấy vô cùng hoảng hốt không nghĩ tới bản thân lâu dài cuộc sống cô độc tạo thành ưa thích trang cao nhân đắc đạo hôm nay xem như đã trúng tiếp bản trước mắt cái này người trẻ tuổi lại là một tôn tiên nhân chân chính bản thân còn dám ở trước mặt hắn vọng đo thiên cơ đây không phải muốn chết là cái gì một m à n này để tinh tinh đều nhìn trợn tròn mắt trước kia hắn cũng bị cổ đẳng lao nhân quân qua tuy nhiên cũng không nhận được tổn thương gì nhưng cũng sợ hắn không nghĩ tới bản thân công tử lợi hại như vậy vẹn vẹn nói một câu nói liền để lão gia hỏa này sợ đến như vậy bởi vậy có thể thấy được bản thân chủ nhân mới thật sự là lợi hại a lập tức tinh tinh có loại l ngũ lăng n giác. g cảm chỉ có Ba độc thú hoa doanh vẫn như cũ cười khanh khách nhìn xem nàng cùng vương phong tâm linh tương thông đừng nhìn cổ đẳng lão nhân bị sợ gần chết nhưng nàng biết mình chủ nhân sẽ không giết cổ đẳng lão nhân Chương 41, Lai Lịch Bí vương phong xác thực không có giết cổ đẳng lao nhân dự định tuy nói cổ đẳng lao nhân ưa thích đối với người dây dưa không đất nhưng kỳ thật không có ác ý chỉ là lâu dài cuộc sống cô độc để cái này lao nhân tinh tìm một chút không như vậy nhàm chán sự tình là một m chút mà thôi vương phong cũng không có lý do gì đi giết một cái dựa vào bản thân tu luyện thành bán yêu bán tiên địa tiên phía này thiên địa vốn liền là bình đẳng vương phong không sợ giết người cũng chưa bao giờ đối với bản thân địch nhân n ư ơ n g tay nhưng là không thị s á c người ba có thể lấy thực vật tu luyện thành yêu tiên cái này vốn là rất không dễ dàng chỉ cần không đụng phạm đến vương phong h ắ n cũng sẽ không thực động sắc cơ vừa rồi vương phong bất quá là dọa một chút cổ đằng lao nhân mà thôi vương phong ánh mắt quét cổ đằng lao nhân một cái bất quá đúng lúc này một mực q u a n h chân ngồi ở thức hải chỗ sâu nguyên thần lại đột nhiên mở mắt nguyên thần mở hai mắt ra nhất định có việc dưới tình huống bình thường cũng sẽ không như thế ba đi qua hai lần độ k i ế p vương phong đối với mình nguyên thần đã càng ngày càng cảm thấy thần bí từng đạo từng đạo thần bí khó lường phụ văn đến cùng ẩn c h ớ a như thế nào bí mật đến nay vương phong còn không rõ ràng lắm lấy hắn tu vi tiến cảnh là cực nhanh đã đạt đến đột phá g i p danh chỉ tiếp thủy chúng cảm giác kém một chút cái gì đó là bởi vì vương phong trong thức hải những cái kia từ ngũ linh châu bên trong lấy được đại đạo bí mật lúc này đều đã bị nguyên thần hấp thu chính vì vậy mới để cho hắn một mực không cách nào đ ư ợ phá ba hiện tại nguyên thần tự động mở hai mắt ra khẳng định có cái gì hấp dẫn hắn nguyên thần khoanh chân ngồi ở trong thức hải hai tay giao nhau k ế tấn một đạo ấn ký kỳ dị ở vương phong cái chán xuất hiện sau đó ấn ký kia phát ra một đạo t ử sắc quan g mang đem cổ đẳng lao nhân bao phủ ba lúc này cổ đẳng lao nhân toàn thân đều phản phát bị định trụ đ ồ n dạng tuy ý đạo kia từ sắc quan mang đạo qua、Siêu. cổ đẳng lao nhân trong thân thể một căn dài khoảng nửa thức cành cây khô xuất hiện đ ỗ n g nhiên bay ra vương phong tiếp được cái này dài nửa xích cành cây khô rất nghi hoặc ba cái này cùng thông thường cành cây khô không sai bị lắm không biết mình nguyên thần thế nào sẽ có phản ứng như vậy thế nhưng là một đoạn này cành cây khô bị lấy ra về sau nguyên thần hai mắt lại một lần nữa nhắm lại vương phong ý thức được có lẽ thứ này lai lịch bất phảm nếu không thì nguyên thần cũng sẽ không đích thân xuất thủ tới lấy nếu như cũng đã vào tay nói cái gì cũng phải trước giữ lại có lẽ về sau có thể phát hiện nó lai lịch cũng không nhất định l ã mục đầu đoạn này cây khô là lai lịch gì người cũng biết vương phong nhàn nhạc hỏi trong giọng nói nghe không ra có gì đặc biệt chính là bởi vì đoạn này cây khô khả năng lai lịch bất phàm vương phong mới cố ý biểu hiện ra loại này tùy ý ngữ khí nếu không thì khó tránh khỏi sẽ người khác nhìn ra hơn nữa vương phong còn cố ý lộ ra một sơ hở để cổ đằng lao nhân nguyện ý đem đoạn này cây khô giao cho mình quả nhiên cổ đằng lao nhân sau khi tính hụt lại trước tiên liền nói thượng tiên đoạn này cây khô ta cũng là ngẫu nhiên lấy được chỉ là vẫn luôn là sinh trưởng ở trong cơ thể của ta ta cũng không biết là thứ gì trước kia không có chút nào sinh cơ ở trong thân thể ta sinh trưởng mấy ngàn năm về sau đã khôi phục một điểm sinh cơ nếu như thượng tiên vừa ý vậy thì đưa cho thượng tiên a tiểu lao nhân giữ lại dù sao cũng vô dụng cổ đằng lao nhân chỉ là thông thường lao đằng thụ tuy nhiên vương phong nhìn không ra cổ đằng lao nhân càng thêm nhìn không ra đoạn này cây khô lai lịch cổ đằng lao nhân tâm tư cũng tính khéo đưa đ ẩ y phát hiện vương phong đối với cái này c ả n h cây khô tựa hồ rất hứng thú thế là thuận thế liền đem nó đưa cho vương phong kể từ đó không chỉ có thể giữ được tính mạng nói không chừng còn có thể từ vương phong trên người lấy được một chút chỗ tốt cũng khó nói、Ấn. vương phong nhàn n h ạ t gật đầu một cái trong tay thưởng thức vung lên nói t ố t đoạn này cây khô tàm lớn bất quá ta cũng sẽ không lấy không ngươi vương phong nói xong điểm ngón tay một cái một đạo tiên khí dung nhập cổ đảng lao nhân thân thể ba cỗ này tiên khí rất nhỏ yếu chỉ là một tia tiên khí mà thôi nhưng đối với cổ đảng lao nhân mà nói đã có trợ giúp thật lớn ba cái này tiên khí sẽ không gia tăng ngươi tu vi nhưng là ở ngươi độ kiếp thời điểm có thể bảo đảm ngươi một mạng vương phong tự tin nói ra đây cũng không phải là hắn ăn nói lung tung lấy hắn bây giờ tu vi một đạo ngưng luyện tiết lực đầy đủ một mạng yêu tiên vượt qua yêu kiếp Tạ, tạ tu t đương i nhiên ợ n g b liền xem như vương phong trước mắt cũng không biết càng cổ quái là vương phong thể nội hệ thống cư nhiên cũng không có phản ứng chút nào đây mới là làm cho vương phong không thể tưởng tượng nổi vương phong có thể kết luận đoạn này cây khô lai lịch tuyệt đối không thể xem thường ba chiếm được vương phong ban ân về sau cổ đằng lao nhân kích động trong lòng không cần phải nói cũng nhìn ra đến một gương mặt mo đều đã phủ đầy nếp ốn phảng phất là một đoá nở rộ lao cốc hoa cổ đằng lao nhân chiếm được công tử nhà ta ban thường còn không mo đem thanh phong đài chuyển đi còn chờ tới khi nào ba lúc này tinh tinh t ử vương phong sau lưng nhảy ra ngoài thoạt nhìn có chút vênh váo tự đ ắ c bởi vì trước kia nó cũng không ít ở cổ đằng lao nhân trên tay ăn quả đắng cơ hồ đi tới nơi này cũng là muốn đi vòng hiện tại theo vương phong lại kiến thức vương phong lợi hại tự nhiên không còn sợ hãi cổ đằng lao nhân nghe xong lộ ra mịp cười nói nói đúng nói đúng tiểu lao nhân lập tức đi làm cái này còn tạm được nơi này tất cả cơ hội đều cùng cổ đẳng lao nhân có quan hệ hắn có thể tùy ý điều khiển thanh phong đài càng là hắn bình thường tu luyện thời điểm sử dụng vung tay lên liền biến mất không thấy thượng tiên từ cái này con đường đi vào liền có thể tiến vào cổ đẳng lâm chỗ sâu ngươi muốn tìm cổ đẳng tinh liền ở bên trong tiểu lao nhân không cách nào di động cho nên không cách nào đổi thượng tiên tiến vào cổ đẳng lao nhân bồi một tiếng xin lỗi đây cũng là không có cách bản thân hắn liền không cách nào di động tự nhiên không có khả năng tiến vào cổ đẳng lâm chỗ sâu vương phong phất phất tay nói ân n g ư ơ i đi xuống đi tiếp theo sự t ì n h bản tiên tự sẽ xử lý là cổ đằng lao nhân đã được đại tiện nghi hiện tại ước gì có thể lập tức bế quan tu luyện chiếm được vương phong đồng ý lập tức liền biến mất không thấy hắc cái này lão m ộ t đầu công tử người đối với hắn thực sự là quá nhân tử tinh tinh gãi đầu cao thai không hiểu vương phong tại sao phải cho cổ đằng lao nhân lớn như vậy chỗ tốt vương phong cười cười cũng không trả lời có một số việc căn bản không cần nói ra không đến nhất định cảnh giới là sẽ không lý giải nhân quả sự tỉnh tuy nhiên nhìn không thấy sợ không được nhưng lại thật tồn tại nhất là theo tu vi càng ngày càng mạnh cái này nhân quả cũng sẽ càng thêm đáng sợ ba cái kia cành cây khô lai lịch bất phàm hắn bây giờ nhận lấy chính là thiếu cái kia lão mộc đầu một cá i nhân nếu như vương phong không hề làm gì mà nói nhân quả sự tình tương lai liền sẽ trở thành một đạo kiếp nạn giáng lâm đến trên người hắn nhân quả tuần hoàn b á o ứng xác đáng ba chính là như thế bất quá ở hắn đưa ra một cỗ kia tiên khí về sau cái này nhân quả liền bị vương phong trả lại ngày sau không cần phải lo lắng sao chương bốn mươi hai thổ linh châu tới tay cổ đằng lâm chỗ sâu có một chỗ hang động t r u n g quanh bị dây leo vây quanh chỉ là lộ ra một cái cửa hang ba ở cái này hang động phía trước còn có một số cổ q u á i thạch đầu pho tượng pho tượng sinh động như thật nhưng lại nhìn không ra là loại nào q u á i thú từ thạch đầu mặt ngoài thoạt nhìn đã tồn tại thật lâu ba khỉ nhỏ tinh tinh rất tò mò trên giới nhảy đối với nơi này hắn cũng không lạ l ắ m nhưng dị vãng tới nơi này đều là thật trọng sợ liền bị cổ đằng tinh bắt lại một lần này có vương phong ở bên người liền hoàn toàn khác biệt cũng không còn lấy trước đó loại k i ệ cảm giác sợ hãi chủ nhân nơi này thật là nặng yêu khí hoa doanh cao mũi một cái n u n u nói ra, nơi này yêu khí so với bên ngoài có thể nằm nhiều vương phong đi vào sau liền đã cảm giác được hơn nữa cỗ này yêu khí cùng cổ đẳng lao nhân yêu khí hoàn toàn khác biệt cổ đẳng lao nhân yêu khí là bản thể tản mắt ra đó là còn chưa đi qua thiên kiếp tẩy lễ lưu lại chỉ cần thông qua thiên kiếp tẩy lễ liền có thể tiêu trừ sạch sẽ, sẽ mà ở trong đó yêu khí lại nồng đậm vô cùng phản p h ấ t toàn bộ cổ đẳng lầm chỗ sâu đều đã bị yêu khí bao bọc không có chút nào sinh khí tình huống này không giống như là hướng về t yêu ma đạo tu luyện liền xem như trải qua thiên kiếp cũng không khả năng thành tiên đi qua hang động về sau bên trong có động thiên khác nơi này toàn bộ không gian đều bị dây leo dày đặc liền nối mặt đất bên trên đan sen vô số dây leo phảng phất là xúc tu đ ồ n g dạng thật sâu tiến vào lòng đất ba đi đến nơi này vương phong đứng đấy bất động ở hắn thần nghiệm c h e phủ dưới bên trong vùng không gian này dây leo đều đang hoạt động giống như ngàn vạn đầu xúc tu không ngừng vung vẩy lên thưa không bên trong có một tấm kinh khủng gương mặt nơi này tất cả chính là bị nó chúa t ể ba các ngươi lui ra phía sau vương phong nhẹ nhàng nói ra hai tay hơi hơi cả lại một cổ khí kính từ trong lòng bàn tay vung ra đem hoa doanh cùng tính tinh chấn động trở lại hang động chỗ lối ra rời xa những cái này dây leo hoa doanh cùng tinh tinh đều rất thông minh biết rõ vương phong làm như vậy nhất định có hắn lý do cho nên rất ngoan ngoãn không có nhiều lời mà là thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh dù sao nơi này toàn bộ không gian đều là cổ đẳng tinh địa phương x o á t x o á t x o á t đột nhiên đằng mạn lâm bên trong mấy chục đầu dây leo hướng về vương phong phong tới đại điệu bên trên dây leo cũng thừa cơ phát động cuốn lên vương phong hai chân đem hắn hoàn toàn cố định ở trên mặt đất mà đằng mạn lâm bên trong đột nhiên bắn ra những cái kia dây leo cũng trong nháy mắt liền đem vương phong cả người đều trói thành bánh trưng bất quá là nháy mắt thời gian vương phong đã bị từng cây hải nhi cánh tay đồng dạng cường tráng dây leo khống chế lên chủ nhân công tử hoa doanh cùng tinh tinh thấy thế toàn bộ giật nảy mình mặt lộ v ẻ khẩn trương hướng về vương phong lao đến lùi ra phía sau vương phong ngứa mày quắp ba lấy hắn thực lực há l à như vậy dễ dàng bị khống chế tất cả những thứ này đều là vương phong cố ý làm ra cho cổ đẳng tinh nhịn lại làm cho hoa doanh cùng tinh tinh ngộ cho rằng mình bị bắt xoát xoát xoát hư không bên trong lần nữa xuất hiện mấy chục đầu dây leo cả vùng đất dây leo cũng động từ trong đất mọc ra vừa đối mặt liền đem tinh tinh cùng hoa doanh đều cho trói lại Ha ha ha ha. ba dám xông vào cổ đằng lâm chỉ có đường chết một đầu cổ đằng lâm bên trong chuyển đến điên cùng tiếng cười ngay sau đó một cái bóng mở từ cổ đằng thụ đi ra cùng cổ đằng lao nhân khác biệt cái này cổ đằng t ì n h tuy nhiên cũng có mấy ngàn năm tu vi nhưng là cũng không có tu luyện ra độc lập thân thể chẳng qua là ngưng tụ ra nguyên thần mà thôi h ừ vương phong lạnh rên một tiếng thể nội tiên lực bắt đầu động tử s ắ c tiên quang từ thân thể bạo phát ra trong nháy mắt đem trói lại hắn dây leo toàn bộ đánh gãy ba cùng một thời gian vương phong hướng về trói chặt lại hoa doanh cùng tình tinh dây leo xuất thủ một đạo tử sắc kiếm khí xa qua tất cả dây leo đều ở trong nháy mắt bị chém nước làm xong tất cả những thứ này vương phong đột nhiên đưa tay phải ra hướng về cái kia cổ đẳng tinh nguyên thần bắt tới giả thân giả quỷ cho bản tiên cút r a đây ba cái kia trắng non như ngọc bàn tay hiện ra vô tận hấp lực đem cổ đẳng tinh nguyên thần bao phủ a vương phong xuất thủ quá nhanh cổ đẳng tinh liền thời gian phản ứng cũng không kịp nguyên thần bị bao phủ kinh khủng hấp lực trong hư không tạo ra phảng phất một cái lô đen thật lớn mặc cho cổ đẳng tinh mấy ngàn năm đạo hạnh cũng vô pháp chống lại ba cả hai tầm đó vốn liền không thể so sánh vương phong chính là thiền tiên cảnh cao thủ cổ đ ằ n g tinh bất quá là một tôn yêu ma mặc dù tu luyện mấy ngàn năm ở trên thực lực cũng kém vương phong quá nhiều ba hiện tại vương phong cũng không phải sơ lâm tiên kiếm một thời điểm thời điểm đó hắn bất quá là đ ị a tiên mà thôi muốn đối phó cùng là đ ị a tiên cấp cao thủ cũng không dám nói trong nháy mắt chế phục nhưng bây giờ đã đạt đến t i ê n tiên cảnh tu vi đối phó đ ị a tiên cảnh yêu ma đó là dễ như t r ở bàn tay không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chỉ thấy cổ đ ằ n g tinh nguyên thần bị vương phong từ cái k i a to lớn cổ đàng thụ bên trong xinh xinh bắt đi ra nằm trong tay thượng tiên tha mạng thượng tiên tha mạng cổ đàng tinh cứ việc không ngừng giấy a nhưng căn bản không có biện pháp vương phong trong lòng bàn tay ẩn chứa pháp tắc chi lực căn bản không phải cổ đàng tinh có thể đối kháng h ừ nho nhỏ cổ đàng tinh cũng dám ở bản tiên trước mặt làm càn hôm nay liền để bản tiên diệt ngươi nguyên thần phốc phốc vương phong tay hơi hơi một nắm ở cổ đàng tinh t i ế n g kêu gào thê thảm bóp chặt lấy cổ đàng tinh, tinh nguyên thần vương phong một trưởng vung ra cái k i a khổng lồ cổ đàng thụ trong nháy mắt bị tặc thành đầy trời bột p h ấ n phiêu tắn đi xuất cổ đàng thụ bị h o n h nát cổ đàng tinh căn cơ đều bị hủy chẳng khác gì là trực tiếp bị diệt về sau không bao giờ còn có khả năng lại xuất hiện một đạo thổ hoàng sắc quang mang từ cái k i a đ ầ y trời bụi bên trong t r ậ n lóe lên hướng về hư không bỏ chạy muốn đi vương phong cười nhạt một tiếng hắn chuyến này mục đích chính là thổ linh châu há có thể để nó ở trước mặt mình bỏ chạy phong hắn hai tay liên động sinh ra từng đạo từng đạo huyết ảnh ấn quyết trong tay nhanh chóng đánh ra hư không bên trong lập tức sinh ra một đạo phong ấn c h í lực phương viên ba dặm phạm vi đều bị hắn phong ấn ba cái k i a thổ linh châu vốn là vô ý thức đồ vật đối mặt rậm rạp chẳng trị phong ấn không có cách nào chạy trốn vương phong với tay thổ linh châu rất nhanh liền rơi xuống trong tay của hắn ba thổ hoàng sắc thổ linh châu chấp động lên quan mang ở vương phong trong tay khẽ chấn động hai lần liền ngừng lại chủ nhân công tử ba lúc này hoa doanh cùng tinh tinh tránh thoát trói buộc về sau chạy tới hai người mặt lộ vẻ hổ thẹn vừa rồi bọn họ liền một điểm năng lực phản kháng đều không có liền bị bắt cảm thấy rất không có ý tứ a thổ linh châu công tử người bắt tới tay tinh tinh liếc mắt liền bị vương phong trong tay thổ linh châu hấp dẫn quên đi vừa rồi xấu hổ vương phong gật đầu một cái chuyến này cuối cùng viên mãn thổ linh châu đã tới tay chương bốn mươi ba gặp lại từ trường khanh chuẩn bị xuất phát một lần này tiến vào cổ đăng lâm vương phong thu hoạch rất lớn không chỉ có chiếm được thổ linh châu hơn nữa còn thu được một căn không biết lai lịch cành cây khô mà hai thứ này đối với vương phong mà nói đều còn không tính là lớn nhất kính hỉ chân chính vui mừng chính là nguyên thần mở hai mắt ra về sau truyền cho hắn một phần huyền ảo đại đạo càng độ ba cái này đại đạo cảm nộ là nguyên thần tìm hiểu ra đến c h u y ể n cho vương phong về sau trong nháy mắt liền có thể dung hội q u á n thông cảm nộ đến trong đó ý cảnh ba lấy được phần này cảm nộ về sau vương phong lại có thể chuẩn bị độ k i ế p một lần này độ k i ế p h ắ n thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên t ă n g mạnh không thể không nói đúng cực lớn thu hoạch nhất là bây giờ vương phong không lâu sau còn có một cái to lớn kế hoạch chính cần muốn thực lực cường đại đến đường nối phần này đại đạo cảm nộ đến quá là đúng lúc ba thu hồi thổ linh châu về sau vương phong liền dẫn hoa doanh cùng tình tinh rời đi ba mãi cho đến vương phong rời đi cổ đảng lâm cũng không có gặp lại quá nguy hiểm Cái nhưng à y tiên i ế một r lần này bất đồng la như liệt ở lúc trước chỉ huy độc nhân tiến công đường ra bảo lũy thời điểm bị vương phong điều khiển độc nhân mẫu thể giết chết không có khả năng lại sống vương phong một đoàn người trực tiếp về tới an ninh thôn dự định an bài tốt thuộc sơn phái đám người sau liền xuất phát tìm kiếm viên tiếp theo linh châu an ninh thôn bên trong một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng cùng lúc trước có k hoa á c biệt rất kết lớn.、Phố、lớn ngó nhỏ, răng đèn Phố h tiếng pháo nổ thật xa liền có thể nghe thấy. Ba người trong thôn tới trước nhiệt thôn thật náo nhiệt à, không biết có cái gì khai tâm sự tỉnh liền người đi với kia nhiều ninh cái khai đến nổ nghe đường, náo nhân, An náo không muốn ăn mừng gì pháo chủ Hoa so xa Ba Ba lắm. đều có có đây. đầu sự à, doanh trên mặt tươi cười so với một ngày trước thấy an ninh thôn hôm nay an ninh thôn cho nàng một loại càng thêm nhiệt tình cảm giác phải biết một ngày trước vương phong cùng nàng tới chỗ này thời điểm tất cả cửa hàng vừa vào đ ê m liền toàn bộ đều đóng lại hơn nữa trên đường phố bách tính nhìn thấy bọn họ liền cùng tựa như thấy quỷ chạy so cái gì cũng nhanh mà khách sạn Tiệm cơm liền càng không cần phải nói, hết trường i ệ m cơm khanh sư huynh nữ nhân kia xem xét cũng không phải là nghiêm chỉnh nữ nhân ta khuyên ngươi chính là không muốn cùng nàng đi quá tiếp cận nếu bị trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão biết rõ đối với ngươi không có chỗ tốt thương d ậ n sắc mặt có chút không dễ nhìn lời nói ra cũng rất trói thai từ nhỏ đến lớn hắn là lần thứ hai dạng này cùng trường khanh sư huynh nói chuyện nhưng là hắn sẽ nói ra những lời này cũng là vì từ trường khanh tốt từ trường khanh tư chất ở toàn bộ thục sơn đều là đứng đầu là có hy vọng nhất thành tiên một cái chính vì vậy thương d ậ n mới không hy vọng hắn cùng với nữ nhân kia có bất kỳ quan hệ gì thương d ậ n từ huyên cô nương không phải ngươi nói cái loại người này hơn nữa ta tâm hướng đạo chưa bao giờ có bất kỳ mơ màng ngươi không cần lo lắng từ trường k a n h thản như nói chỉ là hắn nói đến cùng là thật là giả liền không có ai biết ai t h ư ờ n g d ậ n thở dài một hơi nói trường khanh sư minh ngươi là ta phái có hy vọng nhất thành tiên người hy vọng ngươi không nên phụ lòng trường giáo cùng mấy vị trường lao khổ tâm chính ngươi suy nghĩ thật kỵ a t h ư ờ n g d ậ n vỗ vỗ từ trường khanh b ả v a i hướng về an ninh thôn bên trong đi một mình bỏ lại từ trường khanh một người bên ngoài vương p h o n g đám người đứng xa xa nhìn một màn này cũng không có tới gần thẳng đến t h ư ờ n g d ậ n đi về sau mới xuất hiện bất quá từ trường khanh cùng thường d ậ n hai người đối thoại lại là không sót một chữ bị hắn nghe được từ huyên quả nhiên xuất hiện ở đây từ trường khanh xuất hiện ở đây tử huyên xuất hiện cũng là có thể đoán được chỉ là không nghĩ tới bản thân bất quá rời đi một cái b u ổ i tối thời gian thoạt nhìn từ trường khanh cùng tử huyên quan hệ đã rất thân mật nếu không thì thường giận không có khả năng kích động như thế từ đ ạ o trường trong thôn xảy ra chuyện gì làm sao nhiều người như vậy vương phong không có tránh đi từ trường khanh cùng tử huyên vấn đề ngược lại hỏi an ninh thôn bên trong biến hóa ân từ trường khanh trước đó lâm vào trong châm tư lúc này đột nhiên nghe được vương phong lời nói hơi sững sờ bất quá thấy rõ là vương phong về sau hắn biểu lộ lập tức liền khôi phục bình thường vương phong công tử ngươi trở về ngươi nói an ninh thôn sự tình là như vậy ta cùng với các sư đệ phát hiện cái này an ninh thôn bên t r o n g co yêu khí nghe thấy đêm trăng tròn nhất định có người chết thế là hôm qua chúng ta liền ở đây ôm cây b ợ i t ỏ kết quả g i ấ u ở trong thôn hấp thực nhân loại nguyên khí hồ yêu quả nhiên xuất hiện ta và các sư đệ đã đem tất cả hồ yêu một mẹ hốt gọn từ trường khanh đơn giản giải thích một phen vương phong nghe vậy gật đầu một cái khoan hay nói hắn hôm qua tuy nhiên đi qua vạn ngọc chi nhà nhưng thật đúng là quên đi ở vạn ngọc chi nhà phía dưới ẩn giấu đi một cái hồ yêu bí cảnh nếu không lấy thần niệm đục soát thật đúng là không nhất định phát giác ba liền vương phong cũng bởi vì phải tìm kiếm thổ linh châu quan hệ quên m Từ t vương, một một vương, có có vương, vương phong tu h kia hồ hốt yêu một mẹ gọn, vi an n n thôn h cảnh giới hắn là chính mặt thấy cùng ma tôn trọng lâu đều có thể tạm thời chống lại hơn nữa còn là khó gặp thiên tiên cấp cao thủ nghiên kỷ lại nhỏ như vậy rất dễ dàng liền để hắn sinh ra sùng bái tri tâm vương phong khoát tay á o rời đi chủ đề từ đạo trường ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về phong đ ô cực lạc thế giới các ngươi nếu như chờ không đội có thể về trước thục sơn chờ ta s o n g xuôi tất cả mọi chuyện sẽ giúp các ngươi tiến về thần ma giếng phong đ ô cực lạc thế giới vương phong công tử trường khanh nguyện ý cùng đi cùng một chỗ tiến về nơi đó là tà linh tụ tập t r i địa trường khanh cũng có thể giúp đỡ một chút từ trường khanh khăng khăng muốn đi theo vương phong kỳ thật cũng có hắn bản thân tính toán ở vương phong bậc này thiên tiên cảnh cao thủ bên n g khẳng định có thể học được rất nhiều hắn không biết đồ vật chương bốn mươi b ố phong độ cực lạc thế giới từ trường k h a thỉnh cầu vương phong đáp ứng bất quá mặt khác thuộc sơn đệ tử cũng không chịu bỏ qua cơ hội này cuối cùng tất cả mọi người đi theo vương phong cùng một chỗ tiến đến phong đô cực lạc thế giới phong đô cực lạc thế giới ở vào tứ xuyên cảnh nội đây là một tòa nhân loại thành thị nhưng cũng không có mặt khác đại thành thị như vậy phồn vinh phong đô thành bên trong bách tính cùng với những cái khác thành phố bách tính cũng rất không giống nhau chân chính bình thường bách tính đều đã rời khỏi tòa thành thị này lưu lại tự nhiên là những cái kia không phải phổ thông bách tính ở phong đô thành có cái quý cụ vừa đến buổi đêm thời điểm liền không thể lại ra ngoài nhất định muốn tìm một cái chỗ đặt chân mặc kệ nghe được thanh n m gì đều phải giả làm nghe không được vì sao ba bởi vì phong đô thành có một cái chỗ đặc biệt ban ngày là nhân loại thế giới mà tới buổi đêm làm phong đô cực lạc thế giới đại môn mở ra thời điểm bên trong tà linh liền sẽ từ trong cửa lớn đi ra hoạt động nói cách khác đến buổi tối nơi này chính là tà thế giới thần linh các loại cắt dạng sự tỉnh cũng có thể phát sinh sinh hoạt ở nơi này bách tính đều không phải là người bình thường bọn họ có thể cùng tà linh câu thông có thể chỉ có tiến vào phong đô cực lạc thế giới hơn nữa sẽ không dẫn tới tà linh công kích mà người bình thường đi tới nơi này lại không được đặc biệt là đêm xuống nếu là còn ra đến tùy tiện đi lại cái kia gặp tà linh đường cái h thể nhận có tự Vương không nhìn thấy một người chỉ có một ít quan tài tùy ý trưng bày hai hàng đường phố nhìn thấy nhiều nhất chính là tiểu lâu cùng khách sạn nhưng đều là cửa sổ khó chặt chỉ có một đạo cửa hàng cờ treo ở bên ngoài để cho người ta liếc mắt nhìn ra nơi này là địa phương nào vương phong công tử phong đô thành vào đêm không nên bên ngoài ở lâu để tránh gặp được tà linh chúng ta không bằng chức tìm gian khách sạn chờ giờ tí phong đô cực lạc thế giới đại môn mở ra thời điểm lại tiến vào từ trường khanh dù sao cũng là thuộc sơn phái cao đồ đối với phong đô cực lạc thế giới cũng có sự hiểu biết nhất định hắn biết do vương phong tới đây mục đích cũng dự định tiến vào phong đô cực lạc thế giới học hỏi kinh nghiệm vương phong cũng không sợ tà linh hắn tới nơi này là muốn tìm xích quỷ vương dựa theo tiên kiếm ba nội dung cốt truyện hỏa linh châu ngay tại trong tay nàng nhưng là nếu quả thật dựao tiên kiếm ba nội dung cốt chuyện, chỉ sợ lúc này thuộc sơn đệ tử tới chỗ này tin tức đã đến xích quỷ vương trong tay đương nhiên cũng không phải là xích quỷ vương tình báo lợi hại đây là ma tôn trọng lâu bản sự ma tôn trọng lâu thân làm c h â n tiên muốn dò xét thuộc sơn đám người hành động lại cực kỳ đơn giản nhất định sẽ tuyên bố tôn giả lệnh hơn nữa sẽ đích thân giá lâm nơi đây vương phong một người đối phó ma tôn trọng lâu cũng không sợ hắn lo lắng chính là những người khác vì có thể thuận lợi lấy được hòa linh châu vương phong cũng không tính đánh rắn đ ộ n cỏ thương giận ngươi đi tìm gian khách sạn buổi tối các ngươi đều lưu tại khách sạn ta và trường khanh sẽ đi thế giới cực lạc khỉ nhỏ an toàn liền dựa vào các hoa doanh là cái hào giúp đỡ vương phong dự định để cho nàng trở thành khoai tây đặt ở hệ thống không gian bên trong nếu có cần còn có thể để cho nàng hiện thân mà khỉ nhỏ lại không được hắn thực lực quá yếu vẫn là không nên đi theo la vương phong công tử nếu có phân công mời trường khanh sư huynh tùy thời liên hệ chúng ta thường d ậ n cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người thuận miệng đáp ứng sau đó mang theo hai tên thuộc sơn đệ tử tiến đến tìm kiếm ngủ ngoài trời khách sạn ha ha ha các ngươi mấy người này nhanh đêm xuống còn không đi tìm gian khách sạn ba ngay tại thường dẫn đám người chân chức vừa đi về sau trong n g õ nhỏ liền đi ra một người mặc cầm ý ỉ sợi tóc cũ ám từ o à trường khanh đứng ư ờ i ngầm đ dậy hãng tới, hơi ư n từ t r ư ờ người khanh h này trên người n g ư ờ i thấy nhàn nhạt tạ khí đối với hắn thân phận lên hoài nghi cho nên muốn mượn cơ hội tìm hiểu tìm hiểu hắn lai lịch mà vương phong là đứng ở một bên xem kịch vui loại chuyện này nếu như đều muốn hắn tự mình ra mặt vậy liền quá rơi cấp bậc từ trường khanh cùng ở bên người vương phong loại này vật vanh sự t ì n h đương nhiên là muốn hắn đến cống hiến sức lực ha ha ha ta triệu vô duyên ở cái này phong đô thành bên trong đi lại ba mươi năm dạng gì sự t ì n h chưa thấy qua hơn nữa bản nhân có được phong đô cực lạc thế giới âm xoa lệ bài liền xem như gặp quỷ cũng sẽ không có sự t ì n h nhưng các ngươi hh nếu là ở buổi tối không cẩn thận gặp phong đô cực lạc thế giới đi ra tà linh vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi triệu vô duyên âm dương k h á i khí nói ra ba một bên vương phong sắc mặt không thay đổi nhìn triệu vô duyên một cái ra hỏa này sớm tại trong kịch t v thì có xuất hiện qua làm người tham lam háo sắc có được không sai quỷ biện chi thuật đối với đường tuyết kiến thèm nhỏ dại đã lâu bất quá trong thế giới này triệu vô duyên là không thể nào gặp được đường tuyết kiến dù sao vương phong xuất hiện đã cải biến rất nhiều nội dung cốt truyện tất cả đều đang theo vương phong nắm trong tay phương hướng đi triệu vô duyên người này thân mang âm xoa lệnh bài có thể tự do ra vào phong đô cực lạc thế giới là vì những cái kia tả linh làm việc nghe cao đại thượng kỳ thật chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi bất quá người này đối với phong đô cực lạc thế giới sự tình ngược lại hiểu rõ không ít từ trường khanh đang muốn nói chuyện lại bị vương phong ngăn trở mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng cũng không có lại mở miệng điều này cũng làm cho triệu vô duyên cảm thấy khó chịu làm sao các ngươi không tin nếu là không tin đến buổi tối cũng đừng hối hận h ứ triệu vô duyên dứt lời xoay người rời đi đi qua vương phong thời điểm còn h ứ lạnh một tiếng không biết là đối với vương phong trầm mặc không nói cảm thấy không cam l ò n g hay là bởi vì vương phong lớn lên so với hắn tuấn mỹ làm hắn đố kỵ ba đợi đến triệu vô duyên đi rồi vương phong khỏe miệng hơi động một chút lộ ra mỉm cười vương phong công tử vì sao từ trường khanh vừa mới mở miệng lại bị vương phong ngăn trở vương phong tay phải từ phía sau l ư n g đưa ra ngoài chỉ thấy trong tay hắn đã nhiều hơn một cái dây vải mở ra sau bên trong cư nhiên có không ít năng lượng còn có chút đồ ngược ngang trong đó có một khối vào tay lạnh như băng lệnh bài â m xoa lệnh bài bị vương phong bắt tới tay ba đây là â m xoa lệnh bài từ trường khanh mỹ mắt một đột không nghĩ tới vương phong cái này tiên nhân cư nhiên cũng có phương diện như thế bất chi bất giác liền đem người khác ấm xoa l ệ bài cho bắt tới tay chương bốn mươi lăm xích quý vương không có người nhìn thấy vương phong l ạ như thế nào hạ thủ ngay cả đứng bên cạnh hắn t ử trường khanh cũng không có phát hiện thủ đoạn này làm cho t ử trường khanh kinh động như gặp thiên n h â n vương phong đương nhiên sẽ không nói ra cao nhân nha tự nhiên phải có cao nhân phong phạm bảo trì cảm giác thần bí nếu không thì cái gì đều để người ta biết đây không phải là không nhìn ba lúc này nếu như tinh tinh ở chỗ này có lẽ sẽ biết rõ bởi vì chiêu này đúng là hắn tuyệt học phi long tham vân thủ chỉ là lúc nào bị vương phong nắm giữ đều không biết vương phong cầm trong tay lệnh bài hất lên trực tiếp ném cho từ trường k h a n ó i ba khối này lệnh bài ngươi mang theo có thể che giấu ngươi khí tức c h i n thân từ trường khanh lúc này mới rõ ràng n g u y ê n lai khối này âm xoa lệnh bài là vương phong chuẩn bị cho hắn tu tiên giả khí tức quá mức rõ ràng dương cương chi khí quá nặng tiến vào phong đô cực lạc thế giới về sau rất dễ dàng liền bị tà linh phát giác từ trường khanh tuy nhiên tu vi không yếu nhưng là còn không thể làm được hoàn mỹ k h ô n g chế tự thân khí tức không tiết ra ngoài chỉ có thông qua âm xoa lệnh bài để che giấu ba trái lại vương phong lại hoàn toàn không cần hắn thực lực đã sớm đạt đến phản pháp quy chân tầm thứ khống chế bản thân khí tức không tiết ra ngoài thật sự là quá đơn giản chỉ cần hắn m ệ n ý liền xem như đứng ở tà linh trước mặt cũng không khả năng g ư i ra hắ từ trường khanh đem âm xoa lệnh b à i thu hồi về sau thường giận đám người vừa lúc trở về bọn họ đã tìm được ngủ ngoài trời khách sạn vãng sinh khách sạn một cái để cho người ta nhìn thấy danh tự liền không khỏi g i ậ n cả tóc g ã y khách sạn tên ba khách sạn chủ nhân gọi ma bà không phải một người bình thường đối với phong đô cực lạc thế giới vô cùng lý giải có thể đi lại âm phủ cùng nhân gian không có người biết nàng năng lực là cái gì nhưng không thể phủ nhận ở phong đô thành ít có người không biết nàng mấy vị khách nhân đến buổi tối tuyệt đối không nên tùy ý đi lại nghe được bất kỳ động tĩnh nào cũng không cần nhìn coi như nghe không được nhớ đấy ba buổi đêm phong đô thành yên tĩnh bên ngoài chỉ có tiếng gió rất lớn ngoài khách sạn không ngừng vang lên đủ loại thanh âm ở cái này tính mật buổi đêm phát ra đủ loại thanh âm đều lộ ra phi thường âm sâu đáng sợ nhưng đối với vương phong những cái này người trong tiên đạo mà nói đã sớm thành thói quen những cái này ba cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đúng là bọn họ loại người này khoảng cách giờ tí còn có tương đối dài một đoạn thời gian tất cả mọi người đã nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức chờ lấy giờ tí phong đô cực lạc thế giới đại môn mở ra phong đô cực lạc thế giới dung nham địa ngục chỗ sâu có một tòa cung điện chỗ này cung điện ở vào dung nham phía trên lấy dung nham đọng lại nham thạch đ ú c thành toàn thân đỏ chất sắc nhiệt độ cực cao ở cung điện phía dưới chính là sôi trào dung nham lửa nóng nham tương ở trong đó quay cuồng nhiệt độ kinh khủng phát ra toàn bộ địa ngục nhiệt độ đều lộ ra phá lệ cao đem phía trên hỏa quỷ điện tiêu h đốt càng thêm nóng b a cung điện một tên xinh đẹp mỹ diễm mỹ nhân t u y ệ t sắc ngồi ở một chỗ khắc p h ụ hỏa diễm bảo tọa nhắm chặt hai mắt ở bên cạnh nàng có một con c h ậ u than đang t h i ê u đốt trong c h ậ u than hỏa diễm so với hỏa quỷ điện bên trong nhiệt độ cao hơn mấy lần ba tên này xinh đẹp mỹ diễm nữ tử chính là xích quỷ vương xích quỷ vương mở hai mắt ra yêu diễm ánh mắt chuyển hướng trậu than dội ra một cái tay cái tia trong trậu than hỏa diễm đột nhiên nổ tùng ngay sau đó một khỏa tản ra khủng bố nhiệt độ minh châu từ bên trong bên ngoài có một tầng hỏa diễm bao khỏa tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ xích quỷ vương lại không thèm để ý chút nào đưa nó thu vào trong lòng bàn tay giống như tuyệt thế bảo bối một dạng bảo vệ ba nếu như vương phong ở chỗ này nhất định có thể đủ nhận ra viên này hỏa hồng sắc minh châu đúng là hắn chuyến này mục tiêu hỏa linh châu xích quỷ vương kết thúc tu luyện đang nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát nhưng vào lúc này hỏa quỷ điện bên ngoài đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau chuyển đến hư là cái nào tìm chết dám ở ta hỏa quỷ điện bên ngoài d ư n g a i xích quỷ vương lạnh rên một tiếng có chú ở cái này dung nham địa ngục bên trong dám đến nơi này d ư ơ n g ai thật đúng là hiếm thấy trừ bỏ diêm la quỷ vương bên ngoài nàng còn thật nghị không thông có ai như vậy năng lực rất nhanh tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa hỏa quỷ điện bên ngoài đột nhiên có hai bóng người từ bên ngoài bay vào ầm ầm hai đạo bay vào thân ảnh ngay tại xích quỷ vương trước người ngoài mấy trượng rơi xuống đất t h ố n g khổ bưng bít lấy lồng ngực quay cuồng trên người quỷ khí sáng tối c h ậ m trờn xem xét chính là nhận lấy trọng thương hô hỏa quỷ điện bên trong tòa kia trậu than bên trong hỏa diễm đột nhiên một trận lắc lư một bóng người từ đại điện bên ngoài một cái l Bành. một đạo thon d à i thân ảnh đứng ở xích quỷ vương đối diện bình đài phía trên người tới khuôn mặt tuấn mỹ khí chất bất phàm một thân hát sắc trang phục tăng thêm lạnh lùng khuôn mặt làm cho xích quỷ vương trở nên thất thần ma tôn giới trướng trưởng kỳ sứ khê phong phụ n g tôn giả chi mệnh đến đây truyền lệnh xích quỷ vương còn không nhận lệnh khê phong ma tôn giới trướng trưởng kỳ sứ chính là ma giới ma thần vì cùng trưởng quản thủy vực nữ thần thủy bích hữu tình mà đem chính mình tự do cùng thanh n m bán cho ma tôn trọng lâu lanh khóc tuấn mỹ bề ngoài phía dưới có được không muốn người biết tình tổn thương ba hắn là ma tôn trọng lâu g i ớ i trướng trợ thủ đắc lực nhất bất cứ mệnh lệnh gì cơ hồ đều thông qua hắn truyền đạt ba cái này phong đô cực lạc thế giới mặc dù là quỷ giới nhưng ma tôn địa vị quá cao thượng cho dù là xích quỷ vương bậc này cừng giả đối mặt trọng lâu cũng phải ngưỡng mộ xích quỷ vương khẽ trong mày thân làm quỷ vương nàng có chính mình t i ê u ngạo nếu là những người khác thậm chí là diêm la quỷ vương nàng đều dám bỏ mặc nhưng đối mặt ma tôn trọng lâu nàng nhưng không có lá g â n này đó là lục giới đệ nhất cao thủ à trừ bỏ năm đó thần tướng phi bồng bên ngoài cũng không có người là hắn đối thủ nếu là xích quỷ vương dám can đạm cự tuyệt đó là tự chui đầu vào Ma tôn chi mệnh không biết ma tôn điện hạ có chuyện gì quan trọng phân phó hỏa quỷ nhất định dốc hết toàn lực đi hoàn thành xích quỷ vương quyến rũ nhìn khê phong một cái mang theo cung kính nói Bá. ba lúc này khê phong đem một quyển hỏa quyền đánh qua chấm giọng nói đem trong tranh người trộm tới hỏa quỷ điện sự tinh k h á c chờ tôn giả giá lâm tự sẽ xử lý ngươi không cần hỏi đến xích quỷ vương nghe xong trong lòng cả kinh không nghĩ tới ma tôn trọng lâu thế mà lại tự mình giá lâm người trong bức h ỏ a này rốt cuộc là ai là thân phận gì ba cư nhiên dẫn tới trọng lâu giá lâm mời ma tôn điện hạ yên tâm ta sẽ hoàn thành tất cả trong lòng kinh ngạc xích quỷ vương đã không kịp chờ đợi mở ra hòa quyền chương b ố quỷ môn mở rộng đi vào địa phủ xích quỷ vương mở ra hòa quyền chỉ thấy phía trên vẽ lấy một bức họa trong tranh người mi thanh m ụ c tú khuôn mặt xinh đẹp mi vũ tầm đó mang theo một cỗ chính khí xích quỷ vương đối với khuôn mặt tuấn tú nam nhân thiên sinh thì có hào cảm chỉ là cái này bức họa bên trong nam tử lại làm nàng sinh không nổi nửa điểm ưa thích nguyên nhân chính là nam tử này giữa hai lông mày cỗ kia chính khí nàng là quỷ vương chính là âm tà đồ vật biến hóa mặt hành tu luyện tới bây giờ đạo hạnh rất sâu nhưng đối với những cái kia thân mang chính nghĩa người tu đạo một mực đều không có hào cảm người này vừa nhìn liền biết là đạo sĩ cách cắt mặc đương nhiên sẽ không để cho nàng ưa thích bất quá nàng lại có chút n g h i hoặc chính là như vậy một cái nam tử có thể dẫn tới ma tôn trọng lâu tự mình giá lâm sao ba người này thoạt nhìn còn trẻ như vậy nếu thật là như thế vậy thì thật là có chút khó tin ba một bên khác khê phong cũng không có thời gian để ý tới xích quỷ vương ý nghĩ trong lòng đợi đến xích quỷ vương xem hết khê phong lạnh mặt nói tôn giả nhiệm vụ ngươi phải nhanh một chút hoàn thành tôn giả sẽ tới rất nhanh là ta đã biết chẳng mấy chốc sẽ làm thỏa đáng xích quỷ vương tuy nhiên không cam lòng bị ma tôn trọng lâu phân phó nhưng cũng là bất đắc dĩ ai bảo ma tôn trọng lâu thực lực là lục giới người thứ nhất đây đây chính là nàng không đắc tội nổi người khê phong lạnh lùng gật đầu một cái một cái l à mình người đã biến mất không thấy gì nữa xích quỷ vương nhìn thoáng qua thiên cung trong lòng khe khẽ thở dài ở toàn bộ quỷ giới nàng thế nhưng là gần với diêm la quỷ vương tồn tại trên danh nghĩa nàng là diêm la quỷ vương thủ hạ nhưng cho tới bây giờ đều không đem diêm la quỷ vương để vào mắt không phải là nàng tu vi so với diêm la quỷ vương cao mà là bởi vì nàng có được hỏa linh châu tăng thêm dung nham luyện ngục bên trong tâm trắn thiên nhiên Căn ba ả n k h lúc này ở trong phong đô thành vương phong đám người tự nhiên không biết ma tôn trọng lâu một tới cũng không biết xích quỷ vương đã phái tới thủ hạng tới bắt tử trường khanh vãng sinh khách sạn bên trong đến một người mặc tử sắc quần áo mặt mang x a mỏng mỹ mạo nữ tử nàng đến không có người biết nàng là theo sát t ử trường khanh mà đến cơ hội là trước sau chân vương phong sớm liền phát hiện nữ tử này theo ở phía sau nghĩ lại liền đã xác định cái này phong tình bạn chủng nữ nhân nhất định là theo sát t ử trường khanh mà đến nàng chính là thế hệ này nữ hoa tộc hậu duệ tử huyên ba đối mặt tử huyên vương phong ngược lại không có ý nghĩ khác dù sao nữ tử này nói đến vẫn là triệu linh nhi tổ mẫu một cái đã chịu hai trăm năm cực khổ nữ tử còn nữa hắn và từ trường khanh đã trải qua hai đời nghệ tuyên vương phong càng là một chút hứng thú đều không có m a n đêm dần dần trở nên tối hát cám bắt đầu thống trị buổi đêm thế giới phong đô thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh trừ bỏ gió thổi phất qua mặt đất mang theo đuổi mù bên ngoài chỉ có cửa hàng bên ngoài bảng hiệu múa may theo gió gõ vang đêm tối giai điệu ba lúc này một mực đóng chặt phong đô cực lạc thế giới đại môn ẩm vang mở ra giờ tí đến đại môn mở ra về sau bốn bùn âm hỏa đèn đ ỗ n g nhiên đốt sáng lên thông đạo ở cái k i a cuối lối đi xuất hiện một loạt tay cầm b ì n h khí tả linh âm binh những cái này âm binh từng cái dáng người khôi ngô âm khí dày đặc bọn họ hành động tốc độ rất nhanh một bước mười trượng trước mắt liền biến mất không thấy. Rất nhanh. v ã n g sinh khách sạn bên ngoài đám này âm binh tụ tập đến nơi này hiển nhiên bọn họ tới nơi này là vì bắt từ trường khanh những cái này âm binh chính là xích quỷ vương phải tới v ã n g sinh khách sạn bên trong ngồi xếp bằng vương phong mở hai mắt ra những cái này âm binh vừa tới gần nơi này hắn liền đã cảm thấy mặt khác một gian phòng bên trong từ trường khanh cũng cảm nhận được một c ỗ âm khí nồng nặc tới gần lặng lẽ từ trong phòng đi ra ba trong phòng thường giận đánh thức mặt khác thuộc sơn đệ tử nhưng cũng không có đi ra ngoài bởi vì khỉ nhỏ còn đang ngủ say lấy vương phong sớm đã phân phó để bọn hắn chấn thủ trong khách sạn không được rời đi từ trường khanh trốn ở lầu hai chỗ khuất nhìn về phía lầu dưới chỉ thấy lúc này khách sạn đại s ả n h có một tên nam tử đang cùng một đám âm binh đại chiến ba càng làm hắn kỳ quái là nam tử này cách gan m ặ c thoạt nhìn d ư ờ n g như ở chỗ nào gặp qua ân làm từ trường khanh nhìn thấy nam tử kia tướng mạo thời điểm trong mắt đều kém chút trận lồi ra hắn c ư n h i ê n thấy được một cái khác bản thân Ba trong lúc nhất thời từ trường khanh vững vàng tâm cảnh đều xuất hiện một tia ba động điều này hiển nhiên là có người cố ý giả trang h ắ n chỉ là không biết người này là mục đích gì từ trường khanh quyết định trước đem những cái này tà linh âm binh giải quyết lại biết rõ ràng sự tình đầu đôi đang lúc hắn muốn nhảy xuống thời điểm một bàn tay đẻ ở trên vai của hắn ngăn chở hắn động tác bên t a i truyền đến rất tình tưởng thanh âm không nên động xem trước lại nói vương phong không biết lúc nào xuất hiện ở t ử trường khanh bên người từ những cái này âm binh xuất hiện về sau hắn liền đã phát hiện trước mắt cái này t ử trường khanh không phải người khác chính là t ử huyên biến ảo mà thành vương phong công tử cái này vương phong giơ tay lên ngăn chở t ử trường khanh nói tiếp thấp giọng nói một lúc ngươi sẽ biết đi thôi chúng ta nên xuất phát nói chuyện thời điểm t ử huyên biến thành từ trường k h a n đã bị âm binh bắt lại ra và an sinh khách sạn vương phong tâm lý đã có dự định đây có lẽ là một cái t r ợ giúp từ trường khanh cơ hội có vương phong ở từ trường khanh tự nhiên là nghe vương phong hai người ra vãng sinh khách sạn về sau không nhanh không chậm đi tới phong đô thành cửa thành vị trí ba lúc này thông hướng phong đô cực lạc thế giới đại môn đã mở ra chỉ cần thông qua thủ vệ c h ấ n g i ữ liền có thể dễ dàng tiến vào thế giới cực lạc đi thôi nhớ kỹ ngươi phải dùng lệnh bài vương phong vừa dứt tiếng cả người biến thành một cái bóng ở thẳng đến biến mất không thấy gì nữa hắn cũng không có giúp từ trường khanh n n thân bởi vì không cần thiết có âm xoa lệnh bài nơi tay hắn tiến vào bên trong không phải là vấn đề gì rất nhanh từ trường khanh cầm trong tay lệnh bài tiến nhập phong đô cực lạc thế giới mà vương phong là thông qua hận thân tiến vào phong đô cực lạc thế giới cho tới nay đều đối với thế giới mở ra có thể tiến vào nơi này người không ai không phải cùng tà linh giao thiệp nơi này giống như là một cái dưới đất thế giới một dạng ở giữa là một cái to lớn dung nham trống rỗng bên trong là đỏ r ự c nham tương không ngừng l a n lộn bước lên bọc khí phảng phất là một cái núi lửa tùy thời đều có thể muốn bạo phát ra ba cái k i ế dung nham trống rỗng không biết xuống dưới bao nhiêu tầng mỗi một tầng đều như tầng cao nhất một dạng bốn phía là thật dài lối đi hình tròn trên lối đi có vô số tà linh đi tới. bốn phía đều có t à linh âm binh thủ vệ tờ s đề cử một quyển sách hải tặc vương siêu cấp đảo chủ nghĩa chương bốn mươi bảy ba lại gặp trọng lâu nơi này thế giới mặc dù là âm u quỷ giới nhưng là ở cái này thế giới cực lạc bên trong đã có rất nhiều cùng thế giới l o à i người giống nhau đồ vật tỉ như nơi này cũng cần dùng tiền nhưng không phải ngân phiếu hoàng kim bạch ngân mà là tiền âm p h ủ có tiền có thể ở trong này ăn cơm đánh bạc các loại vương phong trước mắt thì có một tòa han động là chuyên môn cung ứng cho quỷ đánh bạc đổ phượng lui tới quỷ nối liền không dứt trong tay vung vẩy lên bó lớn tiền âm phụ đi thôi đi cung điện vương phong lên tiếng chào mang theo từ trường khanh vòng qua tầng tầng hành lang tiến vào tầng dưới chót nhất đạo kia hành lang bên trong nơi này tà linh đã rất ít đại bộ phận đều là âm binh thủ vệ bọn họ phụ trách xích quỷ vương an toàn đồng thời còn muốn trông giữ nơi này quỷ để tránh phát sinh náo động ba đến nơi này vương phong hiện lộ thân hình không còn đ ẩn thân bởi vì nơi này đã không cần âm xoa lệnh bài chỉ cần có tiền liền có thể tiến vào ở giao pho bó lớn tiền âm p h ủ về sau vương phong cùng từ trường khanh thuận lợi tiến vào trước cung điện trạm gác bị một tên quản sự quỷ tài dẫn tới dung nham địa tầng ba nơi này đi vào chính là gặp mặt quỷ vương điện hạ cung điện bất quá có thể hay không đi vương à o liền muốn nhìn n các g phong cùng từ trường khanh chỗ đứng là một đầu lấy hòn đá xây thành con đường cái này hòn đá thoạt nhìn cũng không phải là đá bình thường chế thành hòn đá chung quanh là cháy hừng hực liên hỏa nóng bỏng nham tương ngay tại hòn đá phía dưới l á n lộn toàn bộ không gian đều là siêu cao nhiệt độ có loại gác ở trong dung nham nướng cảm giác vương phong cùng từ trường khanh đều là người tu đạo nơi này nhiệt độ đối bọn hắn bị cỗ kia không có cái gì uy hiếp nhưng nơi này hỏa diễm lại phi thường đáng sợ còn có phía dưới dung nham nếu là một cái sơ xảy rất xuống liền xem như tiên nhân cũng khó tránh khỏi hóa thành cho tàn lúc này bậy ở hai người trước mặt chính là làm sao vượt qua cái này h ỏ a diễm theo làm bằng đá thông đạo tiến vào hỏa quỷ điện vương phong công tử hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ba cái này h ỏ a diễm nhiệt độ độ cao đủ để đốt cháy tất cả lấy ta công lực chỉ sợ không cách nào thông qua từ trường khanh tu vi tuy nhiên không tầm thường nhưng là muốn thông qua dung nham địa tầm h ỏ a diễm vẫn là quá sức chỉ có vương phong cường giả như vậy mới có thể thuận xướng hành tẩu không nhận lửa điểm tổn thương ba hiện tại hắn cũng chỉ có thể trông tậy vào vương phong ba cửa này, vương phong đã sớm đón được trong kịch tv cảnh thiên bọn họ là dựa vào nước mắt đi qua đường tuyết kiến còn diễn một trận bi kịch để một đám quỷ ở trong đó thúc t h i ế t thu thập bọn họ âm linh lệ châu tiêu d i ệ t hỏa diễm mới có thể thông qua nhưng vương phong là thông qua hối lộ tới chỗ này không có thu thập quỷ nước mắt mà cái kêu quỷ xoa cũng không có giải thích h i ệ n nhiên là cố ý làm như thế ba điểm này tự nhiên là không làm khó được vương phong chỉ là một cái địa tầng hỏa diễm mà thôi, lắng, diễm mà thôi. nói chuyện thời điểm vương phong một trưởng hướng về những cái kêu hỏa diễm vỗ tới trong lòng bàn tay hắn tản mắt từng giọt nước mỗi một giọt thủy châu rơi xuống hỏa diễm bên trong nơi đó hỏa diễm sẽ phát ra một đạo thanh niên trong nháy mắt liền dập tắt thấy một màn như vậy từ trường khanh cảm thấy tiên nhân lực lượng thực sự là không cách nào suy đoán nhất là vương phong loại này kinh khủng thiên tiên cảnh cừng giả thật sự bất khả tư nghị còn có cái gì là hắn không làm được sao hỏa diễm dập tắt về sau vương phong cùng từ trường khanh thông qua cái này từng cục phiên đá đi tới ở vào dung nham địa t ầ n g chỗ sâu xích quỷ vương cung điện ba lúc này xích quỷ vương cung điện bên ngoài không có một tên thủ vệ đại môn càng làm mở rộng ra bên trong chất động lên hỏa hồng q u mang vương phong cảm giác được một cổ khí tức cường đại trợt loại lên đó là hắn đã từng chính diện tiếp xúc qua khí tức ma tôn trọng lâu trọng lâu đến vương phong không có cảm thấy kinh ngạc chút nào thậm chí tử huyên bị bắt đi vương phong không cho t ử trường khanh xuất thủ cứu rút cũng là vì chờ đợi giờ khác này một lần này cũng coi là vương phong gián tiếp vì triệu linh nhi tận một phần tâm vương phong nếu đã tới còn ở bên ngoài trốn tránh làm cái gì chẳng lẽ ngươi sợ bản tôn hay sao hòa quỷ điện bên trong chuyến đến ma tôn trọng lâu thanh â m mang theo vẻ đại ý tựa hô tất cả những thứ này đều ở nằm trong hắn kế hoạch liền chờ lấy vương phong đến dĩ nhiên là đang cho ta Haha! Ha. Phong cũng không nghĩ tới, trọng lâu hao Vương cơ đến nơi cũng Trọng tổn đến tới, tâm Lâu đây ba ắ t thân thân. người, chính bản hiền Nguyên bức bách bản thân hiền thân. Nguyên lai mình mới là l vì i mới người phải mình muốn tìm, mà hắn không phải từ Trường Khanh. là từ Ba đến một b ư ớ c này vương phong đương nhiên sẽ không trốn tránh không gặp u n g d u n g không vội đi tới s í c h quỷ vương đại điện ma tôn ở đây chuyên môn chờ đợi vương phong ha có thể không xuất hiện đây tiến vào đại điện bên trong vương phong thanh âm cũng theo đó chuyển đến ba lúc này đại điện bên trong trọng lâu đứng ở s í c h quỷ vương bảo tọa phía trước mà tự huyên là nằm ngang ở x í quỷ vương bảo tọa bên trên nàng biến n o đã bị đánh vỡ lộ ra bản thân lúc đầu khuôn mặt chỉ là lúc này tự huyên mặt mũi trắng bệnh khẽ miệng m xuống chạy ộ tường vết vi tóc máu, đối l là n trương khanh nhìn thấy tử huyên bị trọng thương trong lòng rất là xuất ruột chỉ là lúc này tử huyên còn ở trọng lâu trong tay coi như hắn gấp đi nữa cũng là vô dụng Vương trước ngươi Phong, lần trước cùng giao thủ ba y mắn một kiếp, một nhường ngươi trốn kiếp, qua lần này ngươi cùng có dám trước a đường đường chính chính chiến một t ậ n lần Ba t r nhất chiến là ma tôn trọng lâu bản thân đánh mặt mình cho rằng lấy bản thân thực lực có thể ở trong vòng ba chiêu lấy vương phong tính mệnh không nghĩ tới lại thất thủ ba lần này trọng lâu phát hiện thuộc sơn phái hành động lại phát hiện vương phong hướng về phong đô thành mà đến thế là dứt khoát hạ lệnh để xích quỷ vương đem từ trường khanh trổ tới dùng cái này bức bách vương phong xuất thủ lần nữa hắn như vậy hao hết chắc trở chính là vì rửa sạch lần trước xỉ n h ụ muốn mượn cơ đem vương phong chép giết ba thân làm ma tôn há có thể lưu lại dạng này chỗ bẩn nhất là đối thủ vẫn là một cái thua xa với hắn nhân vật bây giờ vương phong đi tới nơi này chính chúng hắn ý muốn ba đối mặt trọng lâu khiêu chiến vương phong cười nhạt một tiếng nói ma tôn muốn chỉ giáo vương phong tự nhiên phục hồi bất quá những người khác tựa hồ không cần thiết tham gia vào chúng ta sự tình à. bọn hắn tu vi căn bản không đủ để đặt ở người ma tôn trong mắt vương phong nói như vậy mục đích đúng là vì để cho trọng lâu không muốn đối với từ trường khanh cùng tự v g u n xuất thủ nói rất hay chỉ bằng bọn họ xác thực không xứng để bản tôn xuất thủ miễn là người đáp ứng đánh với ta là được ba lấy được trọng lâu trả lời thuyết phục vương phong ra hiệu từ trường khanh đi đem tử huyên ôm trở về chương bốn mươi tám xích quỷ vương động lòng ma tôn trọng lâu là lục giới đệ nhất cao thủ tuy nhiên xuất thủ tổn thương tử huyên đó là bởi vì đối phương không biết điều nhưng muốn nói hắn cần cầm tử huyên đến làm đối phó vương phong thủ đoạn vậy cũng là không thể nào dù sao hắn là ma giới trí tôn không có khả năng làm loại này vô s ỉ sự tình mặc dù muốn cùng vương phong quyết một cao thấp vậy cũng muốn ở công bằng tình huống phía dưới tiến hành tuyệt đối sẽ không sử dụng âm mưu q u kế bởi vì hắn k i n h thường điểm này cũng là vương phong tương đối thưởng thức trọng lâu địa phương chí ít hắn so cảnh thiên cái kia lưu manh cần phải tốt hơn gấp mười nghìn lần xưa nay sẽ không dùng âm như q u ỷ kế còn lấy được thắng lợi vương phong công tử làm sao bây giờ từ trường khanh đem tử huyên ôm trở về sắc mặt hơi ngưng trọng hiện tại tràng diện này đừng nói lấy hỏa linh châu sợ rằng phải rời đi cũng rất khó nếu là ma tôn trọng lâu khăng khăng ngăn cản tử huyên trọng thương mang theo hành động bất tiện t ử trường khanh không biết mình có thể hay không mang theo tử huyên rời đi vương phong tự nhiên cũng biết điều ấy bất quá hắn có thể kết luận trọng lâu mục tiêu là bản thân tuyệt đối sẽ không ngăn cản từ trường khanh chỉ cần mình lưu lại từ trường khanh liền có thể mang tử huyên rời、đi. trở về giúp nàng trước chữa thương một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi trọng lâu nếu đã tới h i ệ n nhiên là muốn rửa sạch lần trước xỉ n h ụ ngươi mang theo tử huyên rời đi nơi này ma tôn sẽ không làm khó các ngươi vương phong thanh n â m không lớn nhưng hết thể mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng ma tôn đương nhiên sẽ không ngoại lệ trọng lâu lạnh r ê n một tiếng lộ ra rất khinh thường cũng gián tiếp chứng minh hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản vương phong công tử vậy ngươi cẩn thận từ trường khanh biết rõ nhóm người mình lưu lại nơi này chỉ có thể trở ngại vương phong eo chân hắn cùng lưu lại còn không bằng trực tiếp rời đi để vương phong không có nỗi lo về sau dứt lời trọng ừ t ư lâu trên cánh tay tụ đao trực tiếp lấy ra lạnh lùng đao quàng từ cái tia tụ đao bên trên lớp loại lấy hùng hậu ma khí đã điều động khê phong lui về phía sau hắn đi theo ở bên người trọng lâu mấy trăm năm có thể làm cho ma tôn điện hạ coi trọng cường giả tuyệt đối không nhiều năm đó phi bồng là một cái bây giờ vương phong cũng là một cái một bên khác vương phong một lần này cũng không dự định lưu thủ chiếm được nguyên thần truyền đại đạo huyền bí về sau hắn thực lực đã đến đột phá điểm giới hạn công lực nâng cao một bước ba cho dù là đối mặt trọng lâu cũng không có chút nào sợ hãi tăng thêm hắn tu luyện những cái kia võ học áo nghĩa pháp tác chi lực muốn ứng phó trọng lâu đã đầy đủ huyền thiết kiếm s i ê u một tiếng từ vương phong thể nội xung ra đây là vương phong đúc lại huyền thiết kiếm về sau lần thứ nhất dùng nó đối địch Ông ngong ngong mới tại là nó tồn tại ý nghĩa. ý vương phong v ánh, ánh mắt hương u tụ n khí lanh quang t h ợ t lõi lên cầm trong tay huyền thiết kiếm đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí oanh long đao khí cùng kiếm khí va chạm ở hỏa quỷ điện bên trong nổ vàng mạnh mẽ k h í kình đan vào một chỗ cả tòa hỏa quỷ điện đều ẩm vàng chấn động đánh rơi từng khối tái thạch ba cái kia kịch liệt lay động cơ hồ muốn đem cả tòa hỏa quỷ điện đều rung sụp một dạng ba lúc này tránh né ở hậu điện thông đạo bên trong âm thầm xem cuộc chiến s í c h quỷ vương mắt lộ ra kinh hãi mặc dù đã sớm biết ma tôn khủng bố thật không nghĩ đến cư nhiên khủng bố như vậy tùy tiện một đòn đều cơ hồ chấn vỡ cả tòa đại điện một phương diện kinh hãi vỗ vỗ sung mãn bộ ngực một bên khác nàng cũng đang trong bóng tối đánh giá đến vương phong ba đến cùng là dạng gì cơn giả lại có thể để ma tôn đích thân s í c h quỷ vương trong hai trong mắt dị s á c chấp liên tục một trái tim bất tranh khí nhảy lên h ả o tuấn mỹ người trẻ tuổi trong thiên hạ lại có như vậy nam tử không được ta chịu không được ta nên làm cái gì vì sao muốn để cho ta gặp được hắn s í c h quỷ vương chỉ cảm thấy mình tâm không ngừng nhảy loạn trên mặt nóng hương h ự c nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái để cho nàng như thế phải lòng nam nhân ba tưởng tượng năm đó s í c h quỷ vương vẫn là nhân loại thời điểm cũng là nghiêng nước nghiêng thành t u y ệ t đại mỹ nhân chỉ t i ế c một trận đại hỏa hủy nàng tống táng nàng sinh mệnh nếu là không chết chỉ sợ nàng cũng sẽ gặp được một cái yêu nàng nàng yêu nam nhân vượt qua một đời nhưng tức là nàng chết rồi tiến nhập quỷ giới cuối cùng không cam l ò n g lại thụ phạm trần nội khổ nàng từng bước một tu luyện đặt đến hôm nay thành t h u ba cũng chính là bởi vì như vậy nàng chưa từng có hưởng thụ q u a yêu cảm thụ không nghĩ tới tự thành quỷ vương về sau thế mà lại gặp được một cái để cho mình phải lòng nam nhân nhưng bây giờ nam nhân này đối thủ lại là ma tôn trọng lâu hắn sẽ dẫm vào bản thân vết xe đổ sao xích quỷ vương tâm loạn mà lúc này đại điện bên trên vương phong cùng ma tôn trọng lâu chiến đấu đã triển khai lao kiếm đánh nhau kiếm khí tung hành đao khí cuồng u y n toàn bộ đại điện đều đã lung lay sắp đổ lòng đất tầng sâu nham tương nhận hai người khí tức đẻ ép đã bắt đầu s ô i trào phảng phất muốn xông phá đại địa trói b u ộ c bạo phát ra v a n h long ba đúng lúc này xích quỷ vương cung điện ngay phía trên rốt cục bị đánh sập trọng lâu cùng vương phong ngự khí phi hành chạy ra khỏi đ ạ i điện thư không bên trong không ngừng chuyển đến hai người đao kiếm đụng thanh â m thư không bên trong vương phong cùng trọng lâu không ngừng giao thủ kiếm khí cùng đao khí c u n t u í t không ngừng tách ra từng đoàn từng đoàn khí k ỉ n h bầu trời đêm sáng lạng thần quang không ngừng nổ tung ba coi như đã bay lên không trung xích quỷ vương cùng khê phong bậc này cờ giả cũng có thể rõ ràng cảm trường kỳ sứ đại nhân vị này dám can đảm cùng tôn giả đối kháng người rốt cuộc là ai vậy xích quỷ vương đ è xuống trong lòng rung động thử tìm hiểu vương phong thân phận khê phong mắt lạnh nhìn xích quỷ vương một cái lãnh đạo nói ra người này là chủ nhân ở nhân gian gặp phải một tôn thiên tiên cảnh cừng giả pháp lực cừng hành chiến lược khủng bố trừ bỏ năm đó phi bồng bên ngoài là chủ nhân cực ít đối thủ bất quá qua hôm nay chỉ sợ xích quỷ vương trong lòng c ả kinh nàng đã từ khê phong trong khẩu khí đã hiểu một lần này ma tôn giá lâm hỏa quỷ điện làm có chuyện chính là vì muốn giết vương phong trong lúc nhất thời xích quỷ vương tâm lý lại có chút lo lắng Chương ba ộ phong thế thống Vương, nơi này nàng nghị cũng không phong giới đô cực lạc là lý trị, tâm Quỷ r sẽ không bị khê phong nhìn、ra. Ba lúc này trên không trung kinh khí cường đại quét sạch toàn bộ t ầ n g mây từng lớp từng lớp kình lực đang điên cuồng p h u n g trào giống như vạn mã lao nhanh mang theo thế lôi đình và quân trong hư không bốn phía tàn phá bừa bãi mạnh mẽ cương phong thổi lất phất vương phong tay cầm huyền thiết kiếm không ngừng cùng trọng lâu tụ đao va chạm binh khí giao tiếp nở rộ lên từng đạo hòa tinh âm vang không dứt điếc thái n h ứ c ó c toàn bộ thế giới cực lạc bên trong tà linh đều thê lương kêu đau trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới cực lạc đều là quỷ khóc thần hào thanh âm ha ha ha vương phong mấy tháng không gặp phải lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ngươi thực lực đã tiến bộ như vậy xem ra hôm nay bản tọa có thể thật tốt đại chiến một t r ư n ma tôn trọng lâu lớn tiếng cởi nói trong giọng nói hào tình và trượng cái này thoạt nhìn chính là một trận công bình quyết đấu đối với cái này vương phong thịt m thoạt nhìn là công bình chiến đấu kỳ thật thực công bằng sao ma tôn trọng lâu tâm lý rất rõ ràng cái này căn bản là không công bằng quyết đấu ba một cái là ma giới trí tôn chân tiên cấp c ư ở n g giả tung hoành lục giới người thứ nhất tu luyện không biết bao nhiêu năm mà vương phong bất quá là thiên tiên cảnh tiên nhân bàn về cảnh giới là tuyệt đối so già kém trọng lâu ba cũng may mắn vương phong chân chính ỉ vào cũng không phải là cảnh giới cảnh giới đề thăng quả thật có thể trên phạm vi lớn hắn chiến đấu lực lý giải càng thêm mạnh mẽ đại đạo chân lý nhưng hắn chân chính ỉ vào kỳ thực là càng khổng lồ lực lượng vô tận tiết lực cường hành khó lượng pháp tác lực lượng còn có đến từ hoàng cổ thời đại công pháp cũng chỉ có dựa vương à này, mà nào o bao cao những kháng tu luyện không biết bao nhiêu năm mà tôn Trọng Nếu không thì, đổi lại bất kỳ một cái nào thiên tiên cảnh cao thủ đến, thể thì, thủ chỉ cái có cái có mới đối biết đổi lại một tu bất đều đ kỳ Lâu. ờ n không nửa g chết có c một điểm đầu, hội. v ư ơ phong đứng ở trong hư không một cái tay dựng ở sau lưng lãnh đạo nói trọng lâu ngươi muốn chiến ta liền bồi ngươi chiến một trận thì thế nào chỉ sợ ngươi mục đích hôm nay là không thể nào thực hiện trọng lâu dự định hắn hiểu tại tâm thế là cũng sẽ không cùng hắn chơi trốn tìm thẳng thắn điểm ra hắn ngụ ý chính là ngươi không phải muốn giết ta sao liền sợ ngươi làm không được ba đây là bực nào hào nôn tranh phong tương đối phong mang tất lộ đây là vương phong đi tới tiên kiếm ba thế giới sau lần thứ nhất hiện lộ ra bản thân cường đại tự tin không sai hắn muốn biểu đạt chính là ta vương phong không sợ ngươi trọng lâu ngươi muốn giết ta cái kia thì phóng ngựa tới ba đến trình độ này giữa hai người tất nhiên sẽ buộc phát một trận chiến đấu ma tôn trọng lâu cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước dù sao hắn là ma giới trí tôn、Tốt. vương phong ngươi là kế phi bồng về sau cái thứ hai để cho ta nhìn thẳng người hy vọng ngươi thực lực đã đạt đến đủ để đối kháng ta tầm thứ nếu không thì ngươi biết sẽ phát sinh hậu quả gì suy hư không bên trong ma diễm mặt trời vô số đạo huyết hồng sắc dòng lũ từ trọng lâu thể nội tỏa ra lấy hắn là trung tâm hóa thành một cái khổng lồ hình tròn buộc phát ra đầy trời huyết sắc ma khí nở rộ k h u ấ y động vương viên mấy trăm dặm nguyên khí cùng một chỗ hướng về vương phong đẻ ép đi vương phong thân hình bất động thể nội bùng nổ ra vô cùng cường đại khí thế hắn quanh thân có lôi quang nở rộ ngay sau đó là vạn trượng kiếm mang từ hắn thể nội thình lình xung ra lấy người làm kiếm lấy thần ngự kiếm vạn trượng kiếm mang tản ra tuyệt thế thân hoa từng đạo từng đạo kiếm chi phát tắc tổ hợp mà thành kiếm khí cơ hồ muốn xông ra thiên cung thư không bên trong kiếm khí màu tí từ lôi quang cùng tử sắc tiên khí đúc thành kiếm ảnh ở hư không bên trong hoành không mà hiện bầu trời biến càng thêm ảm đạm cái kia cường đại kiếm khí phản phất muốn đem quỷ giới không gian đều đâm xuyên kiếm khí bén nhọn tác dụng dưới từng đạo từng đạo kỳ dị âm thanh c h ó i hai không ngừng vang lên kiếm chi phát tắc đồ ma một đạo tiếng gầm chuyển đến vương phong ánh mắt biến lăng lệ kiếm ảnh từ hư không bên trong đâm thẳng tới hoa kiếm khí lao ra phương hướng chính là cái kia bao vây lấy vô tận ma diễm huyết sắc khí kỉnh hư không bên trong hai đạo dòng lũ trùng kích đến cùng một chỗ một màn này khiến phía giới xem cuộc chi khê phong lạnh lùng khuôn mặt lộ ra thần sắc tự tin hắn tin tưởng mình chủ nhân ma giới trí tôn trọng lâu nhất định sẽ thắng không có người nào là hắn đối thủ liền xem như năm đó thần tướng phi bồng tướng quân đều không thể chiến thắng hắn húng chi chỉ là một cái không rõ lai lịch thiên tiên đây ba mà đứng khê phong sau lưng xích quỷ vương lại cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt trong lòng của nàng càng mong đợi vương phong có thể thắng mặc kệ là vì cái gì liền xem như chính nàng cũng không thể rõ ràng nhận thức đến tại sao mình lại có loại này ý nghĩ tóm lại nàng hy vọng vương phong có thể thắng hư không bên trong hai cố dòng lũ rốt cục chính diện đụng vào nhau trong tích tắc thiên địa phản phất đều biến thành trắng xóa hoàn toàn ánh mắt mọi người cũng n h ị n không được khép kín không cách nào nhìn thẳng đạo kia b ạ c h quang ba liền xem như ma tôn trọng lâu cùng vương phong cũng không cách nào nhìn thẳng ngay sau đó toàn bộ phong đô cực lạc thế giới cũng bắt đầu rung động địa tầng nham tương t ì n h l ì n h bộc phát sông lên không trung thế giới cực lạc bên trong hành lang b ù n g nổ ra thần, quang trói mắt, nguyên một đám phủ văn thần bí sáng lên mỗi một cái phủ văn đều cùng nhau nối liền cùng một chỗ hình thành một đạo bình chướng bao bọc lấy vùng nổ nham tương ba chấn động to lớn từng khối nước ra hòn đá rớt xuống thế giới cực lạc bên trong tả linh đều bị chấn động thất điên bắt đảo thậm chí rất nhiều trực tiếp bị chấn b hóa thành thanh niên biến mất không thấy gì nữa m a hư không bên trong cái kia bùng nổ khí k ì n h như cự lãng bước lên nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sông ngang bốn phương t á m hướng mảng lớn không gian bị đánh xuyên hình thành rộng rãi kẽ h hở vô tận hấp lực từ cái kia vết nước không gian bên trong xuất hiện phản phất muốn đem thế giới này đều thôn phệ một dạng không tốt khê phong cảm nhận được chủ nhân dị trạng thân hình khái động thừa dịp kình khí bộc phát kết thúc hướng về ma tôn vị trí không trung đi xích ủ vương lại không có động lấy nàng thực lực còn chưa đủ để tiến vào cái kia chiến trường vị trí khu vực cái kia khổng lộ lực lượng sẽ đem nàng thôn phệ nửa điểm may mắn đều không có ba lần này hắn lại đánh giá thấp vương phong kết quả bản thân ngược lại nhận lấy cái kia sức mạnh bùng lên phản vệ kém chút bị thương nặng may mắn hắn pháp lực đủ cường đại kịp thời che lại bản thân nhưng bây giờ đã không thích hợp tiếp tục đánh tiếp ma tôn đi vương phong tử hư không bên trong đi ra cuộc chiến đấu này h ắ ai ai trong hư không thụ t h kinh khí bắt đầu từ từ tán đi vết nước không gian đang lấy tốc độ cực nhanh hồi phục thế giới cực lạc nham tương đều hồi phục đến nguyên trạng những cái tia ở thời khắc mấu chốt phát huy ra lực lượng khổng lồ phủ văn thần bí nguyên một đám biến ảm đạm tối tăm nếu không phải thời khắc mấu chốt có những cái kia p h ù văn xuất hiện chỉ sợ toàn bộ thế giới cực lạc không gian đều muốn bị n h a m tương nước hết tất cả tà linh đều sẽ hồn phi phát tán vương phong cùng ma tôn trọng lâu bùng nổ lực lượng thật sự là quá mạnh tuy nhiên đã cách xa phong đô cực lạc thế giới nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi lan đến gần thiếu chút nữa thì hủy sạch hòa quỷ điện bên trong xích quỷ vương âm thầm vỗ vỗ sung mãn lồng ngực trong lòng điểm này lo lắng cuối cùng là rơi xuống chỉ là nàng lại ngẩm đầu đi tìm vương phong thời điểm h ư không bên trong sớm đã không có vương phong thân ảnh xích quỷ vương tâm lý hơi hơi thất lạc cho rằng vương phong đã rời đi đúng lúc này, sau lưng nàng lại vang lên một thanh âm người đ a n g tìm ta sao xích quỷ vương theo bản năng quay đầu tâm lý thầm nói bản thân tính cảnh giác làm sao biến thấp như vậy nếu là người tới đối với nàng có chỗ làm loạn vậy vừa rồi trong nháy mắt chỉ sợ liền xảy ra đại sự là hắn nhìn đến trong đại sảnh cao cao ngồi ở bản thân bảo t ọ a n a m nhân xích quỷ vương tâm lý hơi hơi vui vẻ là ngươi nguyên lai、like、ngươi không có đi xích quỷ vương quyến rũ nhìn vương phong một cái nói nàng mỗi một cái động tác thuật nhìn đều vô cùng ưu nhã toàn thân hỏa hồng quần áo cũng vô pháp che giấu cái kêu hoàn mỹ thân thể triệt lộ g i phong tình vương phong không phải là không có gặp qua mỹ nữ Hắn thấy qua mỹ nhân thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều đều là mỹ nhân tuyệt thế, xích nhân thế, Hắn lắm, giống vương dạng này quyến mỹ nhân tuyệt thế, cũng rất tuyệt tuyệt rất ít qua hơi hơi quỷ đều mỹ mỹ mà mỹ sự là là rũ gặp. ba ư rượu vương n chén lên nhấp ánh trên thân không ngừng g cái, xích hơi hơi quỷ môi một mắt từ o đã ộ n g Ba đ từng cái này quyến rũ mỹ nhân hắn chỉ có ở kịch truyền hình bên trong thấy qua thân là một cái nữ quỷ có làm cho người tiếp hận cố sự cuối cùng lại bị cảnh thiên cái kia tiểu lưu manh thiết kế trí tử thật là khiến người tiếp hận ba kỳ thật xích quỷ vương cũng không tính cái gì người xấu chỉ là vì sinh tồn mà không thể không từng bước một đi đến vị trí hôm nay nàng cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi xích quỷ vương ngươi cũng biết ta ý đồ đến vương phong nhàn nhạt hỏi trong mắt lõe lên một vệt sáng xích quỷ vương tự nhiên không rõ ràng vương phong tới nơi này mục đích giờ phút này nàng chỉ muốn đem bản thân ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra ngoài chẳng lẽ là vì ta mà tới sao xích quỷ vương vũ mị cười một tiếng thân thể hoàn mỹ không tự chủ được hướng vương phong rời qua nàng dội ra thiên thiên ngọc thủ ở vương phong lồng ngực nhẹ nhàng xẹ qua nghe vương phong trên người đặc biệt vị đạo tâm thần đều muốn say vương phong cười nhạt một tiếng dội ra một tay nâng lên xích quỷ vương trước cam phon nói ngươi cũng biết ngươi làm như vậy sẽ để cho bản thân lâm vào vạn tiếp bất phục địa phương xinh đẹp thân thể lửa nóng k h i tức quấn quýt cùng một chỗ xích quỷ vương cắn chặt môi dưới lồng ngực chập trùng không biết đây là nàng lần thứ nhất bị một cái nam nhân vung lên trong lòng cảm giác cảm giác này là nàng cả một đời đều muốn có nhưng lại chưa từng có lấy được bất kể là khi còn sống hay là khi chết đều lộ ra là một loại hy vọng xa vời nhưng là đối mặt vương phong nàng cảm thấy mình đã l u ô n hãm không thể tự kềm chế xa vào đến trong đó ta đã chết qua một lần rồi nếu quả thật bởi vì n g ư y i mà triệt để mất đi bản thân cũng không ngừng đời này xích quỷ vương lời nói làm cho vương phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ hắn không nghĩ tới xích quỷ vương cư n h i ê n thực yêu mình đây chính là truyền thuyết vừa thấy đã yêu sao vương phong có được đông đảo hồng nhan c h i kỷ vừa thấy đã yêu tựa hồ cũng không ít nhưng các nàng đều là nhân loại mà xích quỷ vương lại là linh thể nàng là quỷ quỷ t h u ầ n âm vật rất khó sẽ cùng người sinh ra gặp nhau chớ nói chi là yêu b a n h ư n g nhìn xích quỷ vương biểu lộ tất cả những thứ này không giống như là giả tạo vương phong trong mắt lóe lên một vệt sáng thản nhiên nói ta muốn trong tay ngươi hỏa linh châu ngươi cũng c a m nguyện trò ta sao ngươi hẳn phải biết mất đi hỏa linh châu đối với ngươi mang ý nghĩa gì cái này so với những ngươi mất đi sinh mệnh càng kinh khủng xích quỷ vương đối với bản thân dung mạo là cực kỳ xem trọng nàng đã từng chết bởi hỏa hoạn chết rồi dung nhan không ở nhưng hỏa linh châu lại có thể để cho nàng bảo trì trước khi chết dung mạo cho nên một mực bị xích quỷ vương xem như là bà bối bởi vì chỉ có hỏa linh châu có thể làm cho nàng vĩnh viễn bảo trì cái này dung mạo một khi mất đi hỏa linh châu nàng tất cả ỷ vào cũng không có dung mạo cũng sẽ biến xấu xí vô cùng cái này đối với nàng mà nói là không thể nào tiếp thu được vương phong sở dĩ nói như vậy chính là vì thăm dò nàng chật vừa nghe nói như thế x í c quỷ vương thể xác tinh thần lắp một cái quyến rũ thần thái cứng đờ trong mắt đẹp tràn đầy sương ngủ thầm c h ẳ vì một cái nam nhân đáng ra sao cam lòng sao xin quỷ vương lần thứ nhất nghiêm túc như vậy tự hỏi vấn đề này vương phong ở một bên lặng lặng quan sát hắn cũng không lo lắng xin quỷ vương ở trước mắt của hắn căn bản không có khả năng đào thoát nếu như cuối cùng s í c h quỷ vương lựa chọn cùng bản thân đối lập vậy mình cũng chỉ có dùng võ lực cưỡng ép c h í n h p h ủ hỏa linh châu quá trọng yếu là vương phong không thể thiếu thần vật ba nếu như s í c h quỷ vương không đồng ý vương phong cũng chỉ có dùng võ lực đi chinh phục đương nhiên muốn bảo trụ s í c h quỷ vương trước mắt tất cả đối với hắn mà nói quá đơn giản tất cả đều xem s í c h quỷ vương lựa chọn như thế nào sau một hồi lâu s í c h quỷ vương xoay người lại nhìn về phía vương phong nói tốt ta đem hỏa linh châu cho người vì người ta cái gì đều được không mớn chỉ hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ ký ta linh hoà nhi xích quỷ vương không linh hoà nhi nàng bông xuống tất cả chỉ vì vương phong nàng đem mình tiềm ẩn ở trí nhớ danh tự báo cho vương phong chỉ là muốn chứng minh bản thân đã từng yêu qua một người ba cũng hy vọng bản thân bỏ ra yêu sẽ bị vương phong nhớ kỹ chỉ thế thôi linh h ỏ a nhi quyết định liền xem như vương phong cũng không có ngờ tới không nghĩ tới đường đường xích bị vương c ư nhiên thực sự sẽ vì một cái chưa bao giờ nhận biết người đánh cược bản thân tất cả người cũng như tên linh h ỏ a nhi nội tâm là tràn ngập yêu chỉ là một mực bị nặng giấu chỉ vì đợi đến một cái đáng giá nàng bỏ ra người mà thôi chương năm mươi mốt linh hoả nhi quy tâm linh hỏa nhi đồng ý đem hỏa linh châu đưa cho vương phong cái này thực đại đại nằm ngoài hắn dự liệu vương phong có rất nhiều biện pháp có thể từ linh hỏa nhi trên người lấy được hỏa linh châu nhưng thân làm một cái nam nhân ai không hy vọng như thế xinh đẹp mỹ nhân chủ động dâng lên tất cả đây ba có lẽ đổi thành trước kia vương phong mới sẽ không quản nhiều như vậy chỉ cần đối với mình có lợi lấy được trước lại nói hắn hiện tại đã không phải trước kia có chút bất đồng kinh lịch nhiều năm như vậy tu luyện hắn tâm tính đạo b i ế n hóa rất lớn càng thêm trầm ổn nội liễm không còn hớn hở ra mặt linh hỏa nhi không biết vương phong ý nghĩ trong lòng làm ra quyết định về sau nàng từ thon dài tuyết bạch trên cổ đem chính mình đeo một mai hạt trâu lấy xuống nâng ở trong lòng bàn tay theo nàng tâm niệm vừa động cái k i a hạt trâu hình thái từ một cái to bằng móng tay viên trâu biến trở về nó nguyên bản hình thái hỏa linh châu đây chính là hỏa linh châu tản ra hỏa hồng quang trạch mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được hỏa linh châu bên trong g ậ n chứa khủng bố hỏa nguyên lực linh hỏa nhi gỡ xuống hỏa linh châu về sau nắm lên vương phong tay đem hỏa linh châu đặt ở lòng bàn tay của hắn cả người tự ở vương phong c h i n thân nỉ nó nói ngươi nhất định muốn nhớ kỹ tên của ta không thể quên ta đánh cược bản thân tất cả hỏa linh nhi biết mình muốn đối mặt cái gì nhưng nàng cũng không h đem hỏa linh châu đưa cho vương phong nàng đã dự định tốt đường sau này kém nhất kết quả cũng bất quá là một lần nữa ở quỷ giới bên trong lang thang mà thôi ba cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp hỏa linh châu vương phong r ố i ra một tay đem linh hỏa nhi ô m sát từ nàng liệu lĩnh đáp ứng đem hỏa linh châu cho mình một khắc kia trở đi vương phong liền đã quyết định nữ nhân này bản thân sẽ không cô phụ nàng ta làm sao có thể quên ngươi làm ngươi mất đi tất cả thời điểm ngươi chỉ còn lại có ta vương phong lời nói rất nhẹ chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nhưng là câu nói này đối với linh hỏa nhi mà nói lại không khác một tiếng xét hung hăng g ọ đánh ở nàng đáy lỏng giờ khắc này có một c ố khó tả cảm giác hạnh phúc từ nàng đấy lòng dâng lên linh hỏa nhi lòng đang vui vẻ vui mừng nàng đánh cuộc đúng tất cả bỏ ra đều là đáng giá coi như nàng cuối cùng bất đắc dĩ rời đi c h ỉ ít vương p h o n g sẽ nhớ kỹ nàng b á ba đúng lúc này linh hỏa nhi trên mặt đột nhiên phát ra v t mẹo bên trong thân thể hỏa linh lực không cách nào không chế từ trên mặt xung ra p h ả n phất muốn đưa nàng huyết nhục toàn bộ đều sẽ nát một dạng a linh hỏa nhi liền vội vàng chuyển người đi lấy tay bưng bít mặt mình đã đến giờ trong cơ thể nàng hỏa linh lực quá mức bá đạo bên ngoài dung mạo muốn bị hủy đi ba không có h ỏ a linh châu c h ấ n áp nàng căn bản là không có cách phản kháng có thể bảo trì đã từng dung nhan nàng dựa vào đúng là h ỏ a linh châu ngươi đi đi h ỏ a linh châu đã cho ngươi đi nhanh đi linh h ỏ a nhi bộ mặt để vương phong rời đi bởi vì nàng không nghĩ bản thân biến hóa bộ dáng hù đến vương p h o n g nàng hy vọng bản thân lưu tại vương phong trong lòng vĩnh viễn là nàng đẹp nhất bộ dáng ai vương phong khe khẽ thở dài linh h ỏ a nhi đối với bản thân cảm tình như thế chân thành tha thiết hắn như thế nào lại nhìn như không thấy đây bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không để linh họa nhi xảy ra vấn đề họa nhi có ta ở đây ngươi không có việc gì nói chuyện thời điểm vương phong một tay đem linh hỏa nhi thân thể quay lại ba lúc này linh hỏa nhi trên mặt đã xuất hiện từng đạo từng đạo hỏa linh khí tản ra ngoài q u a n mang ở linh hỏa nhi hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó vương phong thôi động thể nội hỏa linh châu lực lượng một đầu ngón tay điểm ra h ù n g hậu hỏa nguyên lực hội tụ ở hắn kiếm chỉ phía trên từ linh hỏa nhi mi tâm chui vào thể nội muốn khống chế lại linh hỏa nhi thể nội hỏa linh lực trọng yếu nhất chính là muốn đem nó triệt để t h u phục sau đó chuyển cho nàng một bộ khống hỏa pháp quyết cuối cùng đưa nàng thân thể triệt để chuyển hóa làm hỏa linh thể có hỏa linh thể vương phong tương lai liền có thể giút nàng ngưng tụ chân chính nhân lo vương phong vận dụng thể nội hỏa nguyên lực đem linh hỏa nhi thể nội hỏa linh khí hoàn toàn thu nạp không còn bị ý mà động ngay sau đó giúp nàng đem thân thể chuyển hóa làm hỏa linh thể có được điều khiển tất cả hỏa linh khí năng lực muốn làm hai điều này đối với vương phong mà nói cũng không tính việc khó gì chỉ một cái thời thần liền đem hai chuyện hoàn toàn giải quyết vương phong thu hồi tay của mình trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên từ giờ k h ắ c này linh hỏa nhi rốt cuộc không cần lo lắng bản thân dung mạo sẽ mất đi vương phong đã giúp nàng giải quyết tất cả nỗi lo về sau chờ ngày nào đó vương phong vì nàng tái tạo nhục thân linh hỏa nhi liền có thể cùng nhân loại một dạng có được chân chính thân thể、Ta mặt cảm mặt, cảm ta, thụ được thể tay trước thể hoạt thân của được còn cũng còn giác, có chế sao. Hỏa hóa, hai hỏa lao ra hỏa không không kêu khí khống khí. Linh Nhi linh linh linh nội biến nàng bản sờ sờ loại đây đã vương phong cười nói hỏa nhi bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ bắt đầu bản thân cuộc sống hoàn toàn mới đem ta tặng cho ngươi pháp quyết l u y ệ n thành ngươi không chỉ có thực lực sẽ tăng mạnh hơn nữa rốt cuộc không cần lo lắng thể nội hỏa linh khí bạo động mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ linh hỏa nhi có thể vì chính mình từ bỏ tất cả vương phong tự nhiên cũng không thể để nàng thất vọng thật vậy chăng, thật vậy chăng? linh hỏa nhi quả thực không thể tin được bản thân sẽ không có việc gì để chứng minh điểm này nàng tìm tới tấm gương cẩn thận nhìn bản thân tuyệt mỹ gương mặt phát hiện tinh x ả o tuyệt mỹ khuôn mặt thật không có nửa điểm biến hóa nhịn không được vui đến phát khóc cảm ơn cảm ơn ngươi vương phong linh hỏa nhi ôm lấy vương phong tùy ý nước mắt chiếu xuống đây là hạnh phúc nước mắt nàng bỏ ra tất cả thậm chí khả năng đối mặt chân chính hồn phi phách tán hiểm lại chiếm được vương phong tình cảm chiếm được hắn thủ hộ nàng biết mình làm mọi thứ đều là đằng giá vương phong tùy ý linh hỏa nhi tại chính mình lồng n g a tút tít một cái tay ôm nàng một cái tay nhẹ nhàng vỗ về linh hỏa nhi mái tóc ba có thể được như thế mỹ nhân. vương phong nhẹ nhàng ở linh hoạ nhi bên thai nói chuyện hơn nữa bá đạo tuyên ôn linh hoạ nhi bên n g không có chút nào phản kháng ba cái này có thể làm cho ma tôn trọng lâu không tiếp từ ma giới đi tới nơi này giết hắn nam nhân không chỉ có lấy tuyệt thế vô song tu vi hơn nữa còn là một cái trí tình trí nghĩa nam nhân linh hỏa nhi cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân vương phong ngươi chính là thượng thiên đưa cho ta tốt nhất lễ vật linh hỏa nhi xi、si、ngốc nói ra ba câu nói này đem linh hỏa nhi trong lòng nghĩ biểu đạt cảm giác một câu nói hết chương năm mươi hai vân đình hiện thân ba chiếm được linh hỏa nhi tâm vương phong một lần này phong đ ô cực lạc thế giới chuyến đi đã là thành công viên mãn không chỉ có hỏa linh châu tới tay hơn nữa hắn lại một lần cường thế đánh lui ma tôn trọng lâu ma tôn trọng lâu hai lần đối phó vương phong đều thất thủ chỉ sợ trong lòng lửa g i ậ n đã vào trong núi lửa nham tương đồng dạng muốn buộc phát ra lần tiếp theo gặp lại nói không chừng chính là sinh tử đại chiến vương phong tạm thời rời đi phong đô cực lạc thế giới mà linh h ỏ a nhi là lưu tại hỏa quỷ địa bên trong chờ đợi vương phong lần nữa trở về thời điểm chính là đối với toàn bộ quỷ giới bắt đầu trình hợp thời điểm quỷ giới chân chính bá chủ là diêm la quỷ vương tu vi không tầm thường so với linh h ỏ a nhi cường đại rất nhiều vương phong đoán chừng rất có thể là đ ị ệ tiên đỉnh phong cường giả hơn nữa quỷ giới bên trong đông đảo cường giả lấy linh hoả nhi thực lực là không thể nào đối phó diêm la quỷ vương chỉ có vương phong có thể đối phó hắn vương phong cũng sớm đã nghĩ kỹ hắn muốn tặng cho linh hỏa nhi một món lễ lớn ở hắn rời đi phong đô thành trước đó giúp linh hỏa nhi diệt đi diêm la quỷ vương trở thành quỷ giới chân chính kẻ thống trị đây là vương phong kế hoạch hắn muốn bồi dưỡng linh hỏa nhi trở thành quỷ giới kẻ thống trị cũng gián tiếp đem quỷ giới nhét vào bản thân bộ hạng vương phong không có về vãn g sinh khách sạn từ phong đô cực lạc thế giới đi ra về sau liền trực tiếp ra phong đô thành hắn cảm nhận được một cố khổng lồ lôi linh khí đang đến gần phong đô thành không cần đoán cũng có thể biết rõ ở vương phong nhìn đến đều lộ ra khổng lồ lôi linh khí chỉ có ngũ linh châu t i ê ngay kiếm kịch t tại r o n g u lúc đó phong đô thành bên ngoài rừng cây vân đình một thân một mình hành tẩu trong rừng âm chầm rừng cây không ngừng chuyển đến quỷ khóc sói chu thanh âm từng tia từng tia tả khí trong rừng lan tràn kỳ quái họa linh châu rõ ràng ở phiến này khu vực tiết lộ qua khí tức vì sao đột nhiên không thấy đây vân đình không biết họa linh châu đã bị vương phong thu nhập thể nội nguyên bản mạnh mẽ hỏa linh châu khí tức bị vương phong tự thân tiên khí ngăn cách sẽ không bao giờ lại phát ra vân đình chính là lôi châu thủ tướng từ lúc ra đời lôi linh châu theo lấy hắn cùng lúc xuất hiện cho nên hắn thân thể có cường đại lôi linh khí có được lôi linh khí hắn thực lực cao thâm mặt c h ắ c đánh chết đông đảo yêu ma bị lôi châu thành bách tính ủng hộ vân đình cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy chỉ tiếc hắn không biết trên người mình lôi linh khí căn bản liền không cách nào hoàn toàn khống chế cơ hồ bất luận kẻ nào đụng phải hắn thân thể đều sẽ bị lôi điện kích thương vừa mới bắt đầu hắn cũng không có chú ý những cái này thẳng đến vân đình vị hôn thê bị hắn ngo Vân Đình mới chính thức ý thức được, thức thức mới ý ba ả bảo n thân nhiên cường linh dân chúng tuy thể khí, hộ châu đại lôi lôi có có n toàn, nhưng lại về ĩ n viễn cũng vô pháp cùng người như nhường hắn h pháp thống vô vậy, v tiếp xúc. Kết cục Kết như rất khổ. Ba về sau vân đình trong lúc vô tình phát hiện một đoạn ghi chép nguyên lai chỉ cần tìm được hỏa linh châu liền có thể tiêu trừ cái này thái hoàng ẩm thế là vân đình trăm phương ngàn kế tìm kiếm hơn nữa thông qua lôi linh châu cảm ứng được hỏa linh châu khí tức vị trí chính là phong đô thành chỉ bất quá kết quả làm cho vân đình rất thất vọng hắn sau khi đi tới nơi này hỏa linh châu khí tức biến mất không thấy ngay cả lôi linh châu cũng vô pháp lại cảm giác được hỏa linh châu khí tức vân đình ở cái này dừng cây tìm kiếm hỏa linh châu một dạng đánh chết đông đảo yêu ma tại xác định vô cảm đáp lời hỏa linh châu khí tức về sau vân đình định rời đi ân người nào vân đình vừa mới quay người liền phát hiện phía sau mình không biết lúc nào cư nhiên đứng một người ba gương mặt tuấn mỹ khí chất siêu phàm thoát tục để vân đình lần thứ nhất cảm giác được lại có thể có người so với chính mình còn có mị lực người là ai ở trong này làm cái gì vân đình bản năng nhiều một chút phòng bị thể nội lôi linh khí bắt đầu vận chuyển chỉ cần đối phương có chút, động, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ vương phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái chắp hai tay sau lưng mảy may không có bất kỳ khẩn trương gì lôi linh châu tuy nhiên lợi hại nhưng đối với vương phong là không có bất kỳ cái gì tác dụng đừng quên vương phong bản thân cũng dung hợp một k h ỏ a lôi linh châu hơn nữa còn nắm giữ lôi đạo phát tắc người tới nơi này tìm cái gì vậy ta đến nơi này chính là tìm cái gì vương phong cho hắn một cái đáp án mặc dù không có trực tiếp chỉ ra lại để vân đình nội tâm hung hăng chấn động người tới nơi này cũng là vì tìm hỏa linh châu người rốt cuộc là ai vân đình làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt cái này tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử c ư nhiên cũng là vì h ỏ a linh châu mà đến nếu thật là dạng này vậy hắn muốn lấy được h ỏ a linh châu liền càng thêm khó khăn nhưng cho dù là khó vân đình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bởi vì hắn có không bông tha lý do h ỏ a linh châu có thể trung hòa hắn thể nội lôi linh khí n h ư n g hắn có thể cùng người bình thường một dạng cùng người khác tiếp xúc cho nên mặc kệ đối phương là ai hắn cũng sẽ không chắp tay nhường cho vương phong nghe vậy tâm lý lắc đầu cười một tiếng tiểu tử này nguyên lai là sợ hãi mình cùng hắn cướp đoạn họa linh châu thật đúng là bật cười thật không nghĩ tới họa linh châu sớm đã đến trong tay của mình thế là vương phong mở miệm nói ra lôi châu thủ tướng vân đình đi tới nơi này phong đô thành nguyên lai là vì hỏa linh châu vâng vương phong vừa thốt lên s o n g vân đình thể nội lôi linh khí trong nháy mắt bộc phát không cách nào không chế một đạo khổng lồ lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn đánh phía vương phong xoa xoạt ba cái kia cường đại lôi điện trực tiếp xuyên qua vương phong thân thể ngay tiếp theo đem vương phong sau lưng cây đại thụ kia cũng cho đánh thành hai nữa vân đình sắc mặt đại biến nhìn xem lôi điện lực lượng xuyên qua vương phong đây chẳng phải là nói đối phương chết chắc đáng chết lôi linh khí hắn căn bản là không có cách tự nhiên không chế nhất là ở buổi tối cường thịnh lôi linh khí tùy thời đều có thể bộc phát ba lần này vân đình thân phận bị vương phong một câu nói toặc ra mới tạo thành tâm thần nhất thời mất k h ô n g chế thể nội lôi linh khí bản thân động hắn tuy nhiên đối với vương phong có chỗ phòng bị nhưng cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn a chỉ là sau một khắc hắn tâm lý vừa mới lên náy náy ý tứ biến thành kinh hãi vương phong thân ảnh lại một lần xuất hiện hơn nữa là xuất hiện ở vừa rồi cùng một vị trí hắn sau lưng viên kia cường tráng đại thụ đã biến thành hai nửa mà vương phong lại là không chút tổn h a o nào sao làm sao có thể người rốt cuộc là ai vân đình tâm lý càng thêm kinh hãi không thể tin được trước mắt thấy tất cả hắn chưa từng có gặp qua bị bản thân lôi điện đánh trúng người còn có thể bình yên vô sự còn sống người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị c ư nhiên nhường hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi chương năm mươi ba ngươi lôi linh châu cùng ta có duyên vương phong lạnh nhạt nhìn xem vân đình phản phất có thể nhìn thấu hắn tâm lý suy nghĩ ba vừa rồi vân đình thể nội lôi điện công kích mình thời điểm hắn xác thực không hề động mạnh mẽ thụ một đòn chỉ là đối với một cái có thể đối kháng thiên kiếp người chỉ là lôi điện đối với hắn không có tác dụng chút nào vân đình cùng hắn trích lệch cũng không phải nhỏ tí teo căn bản không phải một cái cấp độ chuyện đến nước này vương phong cũng không có ý định chơi tiếp lôi linh châu hắn nhất định phải muốn chiếm được vân đình ta tới nơi này cùng ngươi mục đích một dạng cũng là vì tìm kiếm ngũ linh châu nhưng ta muốn tìm không phải hỏa linh châu mà là trên người ngươi lôi linh châu v ư ơ n g phong ngữ không kinh chết người không thôi một câu nói liền để vân đình như rơi xuống vực sâu cả trái tim đều chìm đến đáy cốc ngươi ngươi lại là vì ta lôi linh châu mà đến ngươi chẳng lẽ chẳng lẽ hỏa linh châu đã bị ngươi đọc được vân đình tâm thần đại đoạn trong lúc bối rối suy đoán người tuổi trẻ trước mắt này rất có thể đã được đến hỏa linh châu nếu không thì không có khả năng biết rõ lôi linh châu trên người mình Ba chỉ l vương h ta. ta, ta phong không sao phải ư n g c h ắ p h nhấc n cuồng t đối mặt vân đình loại này người bình thường hắn thực sự không có hứng thú ra tay giết hắn vân đình nếu là nguyện ý giao ra lôi linh châu hắn thậm chí có thể thỏa mãn hắn đưa ra một cái không tính quá đáng điều kiện nếu là không muốn vậy cũng chỉ cần cưỡng ép c ấ p lấy b à sau khi nghe xong vương phong lời nói vân đình mặt sám như cho hắn biết mình thực lực không thể nào là vương phong đối thủ điểm này từ trước đó cái kia ngoài ý muốn lôi điện công kích đến đối phương còn có thể không tổn thương chút nào liền có thể nhìn ra nhưng để vân đình cứ như vậy giao ra lôi linh châu hắn cũng có chút không c a m lòng dù sao có được viên này lôi linh châu hắn có thể một mực bảo hộ lấy lôi châu thành dân chúng an toàn nếu là mất đi lôi linh châu không chỉ có lôi châu thành bách tính lại nhận yêu ma công kích hắn mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi nếu như ta đem lôi linh châu giao cho ngươi ngươi có thể cho ta điều kiện ra sao ngươi có thể giúp ta đem lôi châu tất cả yêu ma đều dọn dẹp sạch sẽ sao ngươi có thể bảo chúng ta không lại nhận yêu ma truy sát sao vân đình một hơi hỏi ra mấy vấn đề cái này không chỉ có là vì lôi châu thành b á t tính cũng là vì chính hắn ở lôi châu thành vân đình đã sớm cùng những cái kia yêu ma kết thủ hắn đã giết quá nhiều yêu ma dẫn đến tất cả yêu ma đều đem đầu mâu chỉ hướng hắn ba mất đi lôi linh châu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vân đình sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng nhìn về phía vương phong ánh mắt lại cực kỳ sắc bén vương phong nhàn nhạt đáp lại nói có thể ta có thể thỏa mãn ngươi mấy cái điều kiện này hô vân đình như chút đ ư ợ c g á n h n n ặ g có đ ư ợ c lôi l i n h c h â u h ắ n tuy n h i ê g t h thụ lôi châu bách tính â lôi yêu, kinh n h ư n không g c ó người có thể t ớ i gần hắn, đ ụ n g vào h ắ n đ â y là hắn lớn hắn nhất thống khổ. Nếu như Nếu vương phong có thể đem hắn thể nội lôi linh châu lấy ra cũng coi là giải quyết hắn thống khổ phương diện này không tính là hiếm thấy nhất hiếm thấy nhất là vương phong phải nghĩ biện pháp giải quyết lôi châu nội thành tất cả yêu ma hơn nữa muốn để hắn không nhận yêu ma truy sát tới đi lôi linh châu ngay tại trong cơ thể của ta vân đình đứng ở vương phong trước người quyết định để vương phong lấy ra hắn thể nội lôi linh châu ba mất đi lôi linh châu mặc dù sẽ cảm thấy t i ế c t đối nhưng là lôi linh châu bậc này thần vật hắn lại không cách nào k h ô n g chế lấy được c ũ n g không có lấy được cũng không có phân biệt ở vân đình tâm lý đối với lôi linh châu kỳ thực là vừa yêu vừa hận yêu nó là bởi vì mượn nhờ lôi linh châu lực lượng có thể chạm yêu trừ ma bảo hộ lôi châu thành bách tính không nhận yêu ma xâm nhập hận nó là bởi vì lúc trước vân đình k ế t tóc thế tử ở đêm tân hôn ngoại ý muốn chết ở lôi điện chi lực phía dưới nếu để cho hắn lựa chọn có lẽ hắn thả rằng lựa chọn chưa từng có được qua lôi linh châu vân đình trong lòng nghĩ cái gì vương phong cũng không có hứng thú vương phong đi tới vân đình trước người tay phải ngưng tụ kiếm chỉ một đạo lôi quang hội tụ đầu ngón tay phía trên ngay sau đó một đầu ngón tay điểm ở vân đình đan đ i ề n vị trí đạo kia lôi quang phảng phất xuyên thấu vân đình thân thể cùng hắn thể nội lôi linh châu sinh ra liên hệ b á ở lôi quang dẫn dắt phía dưới t ả n ra khổng lồ lôi đỉnh chi lực lôi linh châu từ vân đình thể nội nổi lên đồng tiến vào đến vương phong thể nội tất cả thoạt nhìn đều như vậy tự nhiên lôi linh châu cư nhiên không có nửa điểm phạt háng cái này khiến vân đình càng thêm r u n động thu lấy lôi linh châu về sau vương phong xuất thủ lần nữa kiếm chỉ lăng không hư vẽ nhất đạo kỳ dị từ sắc lôi điện ấn Xá. vương phong k h é c quát một tiếng đạo kia lôi điện ấn ký tiến vào vân đình mỹ tâm biến mất không thấy gì nữa đây đây là lôi điện lực lượng vân đình rung động nhìn mình nằm đấm cái kia s o n g quyền phía trên lôi quang tiền h động phản phất bản thân cũng không có mất đi lôi linh châu lực lượng một dạng hắn đã từng cũng là dựa vào cái này lôi điện chi lực đối phó yêu ma hiện tại tuy nhiên mất đi lôi linh châu nhưng bản thân thực lực cũng không có y ế u bớt vậy mình vẫn như cũ có thể dựa vào cố này lực lượng đối phó yêu ma à. khó tả kinh hỉ từ vân đình trong lòng nổi lên cái này là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu kết quả vương phong nhàn nhạt gật đầu một cái nói ngươi đồng ý đem lôi linh châu giao cho ta vậy ta liền đưa ngươi một đạo lôi đình ấn phủ đạo này phù ấ n sẽ vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể của ngươi lôi đình ấn phủ sinh ra lôi điện chi lực cùng ngươi bản thể chân khí kết hợp làm một thể so với ngươi trước kia lung tung sử dụng lôi linh châu càng cường đại ba đây chính là vương phong đưa cho hắn thủ lao so với lôi linh châu chỉ là một đạo lôi đình phù ấ n thực không tính là cái gì vân đình tâm tình lúc này rốt cuộc bình tĩnh lại thành tâm đối với vương phong thật sâu bái nói tạ các hạ thành toàn không biết các hạ thuộc danh xin cho vân đình biết là ai cho ta giành lấy cuộc sống mới cơ hội nhưng không phải giành lấy cuộc sống mới sao hắn đã từng liền nữ nhân đều đụng không được bất luận kẻ nào đụng phải hắn đều sẽ bị điện giật chết ba hiện tại tốt không chỉ có thực lực đại tiến hơn nữa thân thể thai h ỏ a ngầm cũng rốt cục giải quyết hắn rốt cục có thể bắt đầu bản thân cuộc sống hoàn toàn mới vương phong khoát tay áo nói cảm ơn ta cũng không cần ta gọi vương phong sau này lôi châu thành yêu ma liền dựa vào ngươi đương nhiên nếu như ngươi không cách nào giải quyết liền lên thục sơn tìm từ t r ư ờ n g khanh từ đạo t r ư ờ n g hỗ trợ liền nói là ta giới thiệu là được về sau ngươi tự giải quyết cho tốt、Siêu. lời còn chưa dứt vương phong thân ảnh đã biến mất vân đỉnh cơ hồ chưa kịp phản ứng vương phong, chương h năm g mươi bốn diêm la quỷ vương quỷ giới một mươi tám tầng địa ngục vị trí nơi này nằm trong tay thế gian luân hồi nắm giữ lấy các giới chúng sinh vận mệnh ở cái này quỷ giới chỗ sâu nhất có được một tòa khổng lồ thành trì bên trong sinh hoạt đến ngàn vạn mà tính tâm hồn hơn nữa các đại giới người đều có t o a này khổng lồ thành trì chính là quỷ giới thế lực to lớn nhất thực lực mạnh nhất diêm la quỷ vương đã dung nạp hàng ngàn hàng vạn tà linh sinh vật được xưng là địa ngục sâm la diêm la quỷ vương đã không biết ở trong này thống trị bao nhiêu năm dưới tay có rất nhiều cường đại âm binh phụ trợ hắn ở địa ngục sâm la bên trong có thể cầm giữ cự đại quyền hành đương nhiên diêm la quỷ vương cũng không phải vẹn vẹn chỉ có như vậy bị vào hắn còn nắm trong tay địa ngục rất nhiều bí mật trong đó sinh tử bộ chính là một cái trong số đó có sinh tử bộ thì có trình độ nhất định khả năng khống chế nhân loại vận mệnh ba lúc này địa ngục sâm la diêm la đại điện bên trong một tên thân xuyên ngũ trào hắc long bảo đầu đội g è m châu nam tử ngồi ở cao cao tại thượng bảo t o ạ n hắn mặt mũi phảng phất bị che phủ đồng dạng tựa hồ có một t ầ n g x ư ơ n g m ù mông lung che lại không có người có thể thấy rõ bất quá cái k i a thân hình cao lớn tăng thêm một thân long bào ra thân lại cho người ta một loại uy nghiêm vô thượng cảm giác mà ở hắn phía dưới còn ngồi mấy tên thủ hạ quỷ tướng bản vương để cho các ngươi t r a sự tình t r a như thế nào phong đô cực lạc thế giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao sẽ đột nhiên sinh ra lớn như vậy chấn động đại điện diêm la quỷ vương nhìn xuống phía dưới đám người âm thanh lạnh lùng ở trong đại điện quanh quần cho người ta một loại vô cùng ấm lánh cảm giác diêm la quỷ vương ở trong này có được tuyệt đối thống trị lực dưới tay hắn những cái này quỷ tướng tuy nhiên thực lực không tầm thường nhưng lại không ai có thể đào thoát hắn trong lòng bàn tay chỉ có một cái xích quỷ vương là duy nhất ngoại lệ xích quỷ vương linh hoạt nhi đã từng cũng là diêm la diêm la quỷ vương thủ hạn bất quá vì trốn tránh đến từ diêm la quỷ vương chen ép cùng đông đảo quỷ tướng khi dễ mới tiến vào dung nham địa ngục cùng diêm la quỷ vương chống lại có dung nham địa ngục về sau diêm la quỷ vương đã không cách nào uy hiếp đến linh hoạt nhi nhất là đối mặt có hỏa linh châu linh hoạt nhi căn bản là không có cách tiến vào dung nham địa ngục bên trong từ đó về sau Diêm liền la quỷ vương liền trong ba ó n tiến phong muốn chuyển đến g giới, ghi tối thủ thế hết thẻ tất phái lại, lại Diêm phàm chép hạ lạc vào là đô đều cực cả l quỷ vương trong tay. Ba lần này phong đô cực lạc thế giới xảy ra chuyện trọng đại tự nhiên cũng không ngoại lệ nghe được diêm la quỷ vương tra hỏi một tên quỷ tướng từ trong đội nhóm đi ra lớn tiếng nói chúc mừng diêm la điện hạ ngài mong đợi thời khắc rốt cục lại tới phong đô cực lạc thế giới có tuyệt thế cường giả đại chiến dẫn đến dung nham địa mục đông đảo tà linh em binh tử vong cơ h ộ đều muốn đánh sập trong tin tức nói hai tôn kia tuyệt thế cường giả một trong số đó chính là ma giới trí tôn trọng lâu ủy tướng kia chính là phụ trách thu thập thế giới cực lạc tình báo tất cả liên quan tới xích quỷ vương linh h ỏ a nhi tình báo đều từ hắn phụ trách ba lần này hắn mang về một cái như vậy tình bạo tin tức tất nhiên sẽ lấy được phong phú hồi báo quả nhiên diêm la quỷ vương nghe xong lập tức long nhan cực kỳ vui mừng cười to nói ha ha ha tốt làm tốt không nghĩ tới ma tôn trọng lâu thế mà lại đi tới nơi này một lần này nhìn nạn g xích quỷ vương còn có bản lãnh gì giữ vững dung nham địa ngục ở đây tất cả quỷ tướng cũng đều hoan hô đối bọn hắn mà nói nếu có thể thu thập dung nham địa ngục kia liền là một cái công lớn ban thưởng cũng không y ta ngắn ngủi reo họ về sau diêm la quỷ vương khẽ cho mày nói không đúng vì sao ma tôn trọng lâu sẽ đến dung nham địa ngục chẳng lẽ là vì xích quỷ vương trong tay viên k ê u h ỏ a linh châu hay sao ba đối với h ỏ a linh châu diêm la quỷ vương liền thèm nhỏ dãi đã lâu ba giống hắn loại này ở quỷ giới thống trị không biết bao nhiêu năm lão quái vật mà nói ngũ linh châu tồn tại cũng không phải cái gì bí mật hơn nữa hắn biết đến so rất nhiều người đều nhiều hơn nhiều cho tới nay quỷ giới thực lực ở lục giới đều chỉ có thể coi là bãi vị gấy chót trừ bỏ cao hơn nhân loại bên ngoài còn lại mỗi một giới thực lực đều muốn so quỷ giới mạnh nhưng là cho đến trước mắt quỷ giới thực lực mạnh nhất chính là diêm la quỷ vương nhưng là diêm la quỷ vương bất quá là một tên địa tiên cảnh đình phong tồn tại ngay cả thiên tiên đều không phải làm sao cùng với những cái khác mấy giới những cái t i ê cường giả định cao đối kháng chính là bởi vì cao cấp chiến lược thiếu thốn cho nên mới để quỷ giới vẫn luôn xếp hạng lấp đáy diêm la quỷ vương ngấp nghẽ hỏa linh châu là bởi vì ngũ linh châu bất luận h ỏ a nào trừ bỏ lôi linh châu đều là quỷ giới cần có có khả năng sẽ nhường hắn càng tiến một bước bước vào thiên tiên cảnh đến lúc kia ở lục giới trước mặt cũng có thể đỉnh lên eo quỷ vương điện hạ căn cứ vi thần thủ hạ thám tử trở lại báo cáo cái kêu ma tôn trọng lâu cũng không phải là vì hỏa linh châu mà đến nhưng hắn có thể khẳng định xích quỷ vương điện hạ đã trốn ở hỏa quỷ điện bên trong mấy ngày không gặp bất luận kẻ nào rất có thể hỏa linh châu là bị một vị khắc cường giả cướp đi xích quỷ vương mất đi hỏa linh châu chính là điện hạ phát động bình loạn thời cơ tốt nhất ta ba tên kia phụ trách tình báo quỷ tướng kích động v ạ n phần một hơi đem mình lấy được tin tức đều thông báo và ảnh người nói đều là thật xích quỷ vương thực ném h ỏ a linh châu diêm la quỷ vương vừa tức vừa cấp bách đối với xích quỷ vương hận ý càng sâu h ắ n đối với h ỏ a linh châu thế nhưng là ngấp nghẽ đã lâu nếu như h ỏ a linh châu thực bị mất cái kia diêm la quỷ vương muốn mượn h ỏ a linh châu lực lượng bước vào thiên tiên cảnh giới tầm thứ kia liền là nằm mơ tất cả quỷ tướng nghe lệnh diêm la quỷ vương làm vỡ nát trong tay lan can cả người đứng lên mời điện hạ phân phó phía dưới một loạt mấy tên chiến tướng toàn bộ đều cung kính hành lễ nói diêm la quỷ vương cao cao tại thượng chắp hai tay sau lưng ánh mắt xuyên thấu qua đại địa chi môn nhìn về phía dung nham địa ngục phương hướng lập tức triệu tập các n g ư ơ i thủ hạ đại quân cho bản vương hung hăng công kích nhất định muốn toàn lực đánh hạ phong đ ô cực lạc thế giới đánh hạ dung nham địa ngục là tất cả chiến tướng ở thời khắc này đều là cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi chảo nếu như bọn họ có nhiệt huyết mà nói bọn họ vốn là nhìn xích quỷ vương không vừa mắt dựa vào cái gì một nữ nhân có thể ngồi lên chiến tướng vị trí hơn nữa bất chi bất giắc còn danh xưng quỷ vương hơn nữa cùng diêm la quỷ vương đối kháng còn không thể làm gì nàng Ba chương u ố năm mươi m lăm dẫn binh trăm vạn diêm la xuất trình địa ngục sâm la tập kết mấy trăm vạn âm binh tấn công về phía phong độ cực lạc thế giới tin tức rất nhanh liền chuyển đến xích quỷ vương linh hỏa nhi trước mặt Linh h ba n hiện t h tại vấn đề duy nhất chính là linh hỏa nhi đã đem hỏa linh châu đưa cho vương phong lấy làng công lực cùng diêm la quỷ vương vẫn có tranh lệch rất lớn liền xem như dựa vào dung nham địa ngục ưu thế cũng không khả năng là diêm la quỷ vương đối thủ hỏa quỷ điện bên trong phong đ ô cực lạc thế giới đông đảo chiến tướng t ề tụ một đường xích quỷ vương linh h ỏ a nhi ngồi cao ở nữ vương bảo tọa bên trên tỉnh táo đối mặt đông đảo chiến tướng ba đây là quỷ giới mấy ngàn năm cũng không phát sinh qua một lần đại chiến quan hệ toàn bộ quỷ giới cách cụ xê không có người sẽ phớt lờ chúng quỷ tướng nghe lệnh tập hợp ta phong đ ô cực lạc thế giới tất cả âm minh chuẩn bị nên chiến diêm là quỷ vương là tất cả quỷ tướng đều lớn tiếng ứ n thanh ở cái này phi thường thời khắc đông đảo quỷ tướng coi như biết rõ kết cục sau cùng cũng vô pháp rời đi bởi vì ở quỷ giới nơi này một khi nhận đúng một phe thế lực đó cũng không có quay đầu con đường thân làm quỷ tướng liền nên mang phong h n đô cực lạc thế giới là n quân một cái khổng lồ thế giới ngầm quanh quẩn thông đạo đan chéo hang động mật đạo không có so với cái này bên trong âm binh quen thuộc hơn người trăm vạn âm binh giao đấu mấy trăm vạn diêm la quỷ vương tướng sĩ đây là một trận tranh lệ khác xa chiến đấu ba cuồng c hống c dặm, tiếng từ diêm la quỷ vương trận doanh vọt lên mấy trăm vạn âm binh gạo ghét nối thành một mảnh chấn động phiến này đại điện lạnh leo khí tức tràn ngập toàn bộ không gian đại điệu biến càng thêm băng hàn trên không trung mây đen lộ ra càng thêm hạ cám đây là một trận chiến tranh một trận đủ để quyết định quỷ giới đại cục chiến tranh giết sạch bọn họ quỷ vương và thuế vì ta dung nham địa ngục hà o quang giết xích quỷ vương giới t r ư ớ n g quỷ tướng tay cầm đa binh lớn tiếng gầm rú phía sau bọn họ là trăm đạo âm binh từ phong đô cực lạc thế giới lòng đất quần quận không dứt vỏ đ ra đại chiến hết sức căng thẳng hai quân âm binh rất nhanh liền chiến cùng một chỗ tiếng la g i ế t tiếng kêu thả thiết xương cốt vỡ vụn không ngừng đàn xe n lấy hai đạo dòng lũ trùng kích cùng một chỗ tiếng chấn động như sấm â m lãnh rét lạnh khí kình ở phía bình nguyên này bên trên tàn phá b ừ bãi h ư không bên trong một cái khổng lô hát sắc quáo tài bay về phía p h o n g đô cực lạc thế giới quan tài bên ngoài Một đạo đại hát sắc không ỳ ở trên quan tài quan bay múa, mới a quan phía la. i cái xích huyết chữ lớn phi tới cái tài, liền liếc Diêm xích chữ chỉ cần chú sắc có chữ huyết thường hát thể nhìn h này bắt mắt, to lớn lớn lớn. trên ý k sai đây chính là diêm la quỷ vương tỏa giá to lớn quan tài bay trong hư không giống như đi dạo thiên hạ đ ế vương cao cao tại tượng h i ể n thị rõ vương giả phong phạm nhìn đó là diêm la quỷ vương quan tài ngăn lại hắn ba thủ hộ ở phong đô cực lạc thế giới cửa vào quỷ tướng phát hiện tôn này kinh khủng hát sắc quan tài vội vàng chỉ huy thủ hạ âm m n h hướng về cái kia to lớn hát sắc quan tài phát ra công kích đầy trời âm phong lay động vô số quỷ giới pháp thuật trong hư không n ở rộ ra tuy nhiên những cái này âm binh thực lực rất thấp nhưng lại người đông thế mạnh mỗi người phát ra một đạo pháp thuật công kích liên hợp mấy ngàn người trên vạn người liền có thể từ lựa biến sinh ra chất biến phanh phanh phanh hàng ngàn hàng vạn thế công ở h á c sắc quan tài bên ngoài nổ tung cái k i a trên trăm vị dơ lên quan tài diêm la quỷ binh trong tay xuất ra một đạo cờ sĩ, trên trăm đạo cờ sĩ quân múa ở âm phong suy phất phía dưới đ ê u phân phận không có người biết bọn họ muốn làm gì nhưng là xích quỷ vương giới trương chiến tướng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng ba cái t i ê ngàn vạn đạo thế công tư nhiên không có đối với cái k i a màu đen quan tài tạo thành bất kỳ tổn thương không ai thủ thương chỉ thấy hư không bên trong cái k i a cơ m u ố i trên trăm đạo cờ xí tuân ra từng đoàn từng đoàn hát sắc quan mang mỗi một đạo h ỏ a d i ễ m quan mang tổ hợp thành một cái hát sắc viên cầu cho dù cách nhau bên ngoài mấy chục dặm cái k i a phụ trách thủ hộ phong đô thế giới lòng đất cửa v à quỷ tướng cũng cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại không tốt đây là u minh vãng sinh kỳ tất cả âm binh chú ý tránh ra phong đô cực lạc thế giới quỷ tướng cầm lên u minh vãng sinh kỳ có quỷ thần khó lường uy lực có lòng phong bị bị cái này u minh vãng sinh kỳ đánh trung â m linh sẽ hóa thành thanh niên cũng không còn cách nào đi qua luân hồi đầu thai điểm này mới là kinh khủng nhất vê anh ba cái k i a hàng trăm tấm đại k ỳ tổ hợp mà thành lực p h o n g ngự đã vượt qua tất cả phong đ ô cực lạc thế giới âm binh công kích không có người có thể phá mở hát s á c quang mang từ cái k i a to lớn viên cầu bên trên phản kích mà đến tất cả bị bao phủ lên hát s á c quang mang âm binh cơ hội không có nửa điểm đối kháng lực lượng trực tiếp hóa thành thanh niên biến mất không thấy gì nữa ha ha ha ha xích quỷ vương nhìn xem bản vương đồ sát ngươi bộ hạng chẳng lẽ ngươi không, cảm thấy đau lòng sao? Ngươi chẳng lẽ không phẫn nộ sao xích q u ỷ vương mang theo ngươi hỏa linh châu ra đi tới giết bản vương miễn là ngươi có thể giết bản vương toàn bộ quỷ giới đều là ngươi ha ha ha ngươi không xuất hiện vậy liền để bản vương xuống dưới tìm ngươi a bản vương ngược lại muốn nhìn một chút mất đi hỏa linh châu ngươi còn có bản lãnh gì cùng bản vương chống lại Ngươi a hát h sắc quan tài đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng hát sắc quan mang một đạo kỉnh khí từ cái kia hát sắc quan tài bên trong sông ngang mà ra giống như cự lãng trung kích quét ngang hướng bốn phương tám hướng thư không bên trong có thể thấy rõ ràng cô kia đang sợ sóng xung kích từ hát sắc quan tài bên trong sông ra đón gió tàn phá bờ bãi quỷ khí âm t r ư ở t chương năm mươi sáu linh hỏa nhi vs diêm la quỷ vương hỏa quỷ điện bên trong cảm nhận được diêm la quỷ vương xuất thủ thực lực cường đại linh hỏa nhi lại cũng bất chấp gì khác không tiếp cùng diêm la quỷ vương nhất chiến linh hỏa nhi rất rõ ràng diêm la quỷ vương nhất định đã biết mình mất đi h ỏ a linh châu mới có thể như thế không kiên g nể gì cả vào bản thân địa bàn nếu là có h ỏ a linh châu nơi tay linh h ỏ a nhi cũng không sợ diêm la quỷ vương nhưng bây giờ nàng đã mất đi sau cùng ỵ vào trừ phi vương phong ở thời điểm này xuất hiện nếu không thì nàng tuyệt đối không phải diêm la quỷ vương đối thủ vì đi theo bản thân đông đảo âm minh vì dung nham địa ngục linh h ỏ a nhi thân làm phong đô cực lạc thế giới chúa tệ nàng nhất định phải đứng ra chính diện tiếp thụ diêm la quỷ vương công kích hoà quỷ điện bên trong phụ trách thủ hộ linh hoà nhi thị nữ trong lòng thần trường nói quỷ vương diêm la quỷ vương nhất định là biết rõ ngươi mất đi hoà linh châu mới sẽ đến này ngươi nếu xuất chiến nhất định không địch lại mời quỷ vương nghĩ lại a biết do không địch lại còn muốn nên chiến đây là tình thế chắc chắn phải chết thân làm xích quỷ vương thị nữ rất rõ ràng điểm này duy nhất phương pháp chính là rời đi phong đ ô cực lạc thế giới chờ đứng ở quỷ vương nam nhân phía sau xuất hiện báo thủ nữa không m u ộ n nhưng là linh hỏa nhi lại lắc đầu nói ngươi không hiểu bản vương tuy nhiên có thể yên ổn rời khỏi nhưng là cái này trăm vạn âm binh lại chết không có chỗ trôn bản vương không thể nhìn bọn họ vì bảo vệ ta đi chết nếu như lần này bản vương bất hạnh v ấ lạc tự nhiên sẽ có người thay bản vương báo thủ Linh h ba Nhi nói đúng ư lúc này hỏa quỷ điện một trận rung động dữ dội cái tiêu cửa lớn đóng chặt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ h o a n h chia năm xẻ bảy mười mấy tên âm binh kèm theo tan vỡ đại môn bị đánh vào hỏa quỷ điện suy suy suy những cái kia âm binh bị cỗ kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh giết h ó a thành thanh niên biến mất không thấy gì nữa đầy đất đại môn mảnh vỡ rơi trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình mười mấy tên âm binh chết đi hỏa quỷ điện tuyên cao thất thủ tiếp theo chính là linh h o a nhi đối mặt diêm là quỷ vương thời khắc đến linh h o a nhi ánh mắt biến đổi nhìn về phía đại môn phương hướng một đạo n ồ n g nặc h ắ c quan g từ trong cửa lớn bay vào đến cùng nhau rơi vào đại điện ha ha ha linh hoả nhi ba trăm năm không gặp ngươi biến càng ngày càng đẹp nếu như ngươi đồng ý thần phục bản vương dưới trướng trở thành quỷ hậu mà nói bản vương có thể lập tức c h ế binh bảo ngươi dung nham địa ngục bình y hát s á c quan mang hiện lên về sau trên đại điện diêm la quỷ vương liên hợp hơn một ư ơ i tên quỷ tướng xuất hiện ở trong đại điện dày đặc quỷ khí bao phủ toàn bộ đại điện toàn bộ hỏa quỷ điện đều cảm nhận được một cỗ lệnh lùng s ắ c ý diêm la quỷ vương thời gian qua đi ba trăm n ă m lại gặp đến linh hỏa nhi ánh mắt liền lại cũng không rời ra năm đó lần thứ nhất gặp được linh hỏa nhi thời điểm hắn liền muốn đem linh hỏa nhi chiếm làm của riêng nhưng bị linh hỏa nhi xảo diệu tranh thoát từ đó về sau linh hỏa nhi tiến vào dung nham địa ngục trình hợp dung nham địa ngục lực lượng cùng diêm la quỷ vương thế lực chống lại cũng không còn rời đi dung nham địa ngục diêm la quỷ vương không chỉ một lần tiến vào dung nham địa ngục muốn đem linh hỏa nhi mang đi nhưng là ba trăm n ă m này tu luyện để linh hỏa nhi thực lực đột nhiên tăng mạnh ba cái này chủ yếu quy công cho hỏa linh châu có được hỏa linh châu lại mượn nhờ dung nham địa ngục bên trong lực lượng linh hỏa nhi mới có thể bà phen mới bận bức lui diêm la quỷ vương nhưng tất cả những thứ này theo linh hỏa nhi mất đi hỏa linh châu sẽ không bao giờ lại tái diễn nàng thực lực so diêm la quỷ vương kém nhiều lắm là một đạo không thể vượt qua lại trời diêm la quỷ vương lời nói rõ ràng đang nhục nhã linh hỏa nhi tuy nhiên nàng đã mất đi hỏa linh châu nhưng là nàng bây giờ thế nhưng là vương phong nữ nhân hà có thể làm quỷ h ậ u diêm la quỷ vương ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à ta đã là vương phong nữ nhân coi như ngươi giết ta cũng sẽ không có kết cục tốt vương phong biết rõ về sau nhất định sẽ đưa ngươi toàn bộ địa ngục xâm la nhổ t ậ n gốc linh h ỏ a nhi lộ h ư n g quang chỉ diêm la quỷ vương lạnh lùng quát tháo vương phong hừ hừ linh h ỏ a nhi ngươi cho rằng dùng loại này mưu kế liền có thể để bản vương k i ê n kỵ sao tốt bản vương ngược lại muốn nhìn một chút bản vương diệt ngươi dung nham địa ngục đưa ngươi mang về địa ngục xâm la về sau ngươi nói cái kia vương phong có phải thật hay không có bản sự này đem bản vương địa ngục xâm la nhổ tật gốc cho bản vương đem dung nham địa ngục tất cả âm binh đều giết hết ba giận dữ diêm la quỷ vương lập tức hạ lệnh d i ệ t đi dung nham địa ngục là hơn mười tên quỷ tướng trực tiếp quay người rời đi giết chóc ở thời khắc này bắt đầu dung nham địa ngục nguy cơ rốt c ụ c bục phát hừ liền bằng các ngươi trước r a bản vương dung nham sát trận rồi nói sau vanh long dung nham địa ngục bên trong nham tương đột nhiên từ lòng đất bạo phát ra m á n h liệt nóng bỏng nham tương triệt để ngăn cách hỏa quỷ điện xông lên trời mà mười mấy tên quỷ tướng vừa mới đi ra ngoài liền phát hiện phía trước đã bị nóng bỏng nham tương ngăn lại hậu phương đại điện cũng bị nham tương phong bế làm hỏa quỷ điện lóng lánh hỏa hồng quan mang nguyên một đám p h ủ văn thần bí từ đại điện bên trong bay lên đã cách t r ở nham tương xông vào đại điện bên trong ba đây là linh hỏa nhi thủ đoạn cuối cùng linh hỏa nhi người muốn chết ông diêm la quỷ vương lập tức xuất thủ song trường ngưng tụ ra một đạo đen nhánh quang cầu lạnh leo quỷ khí làm cho lửa nóng hỏa quỷ điện nhiệt độ giảm đột c g ộ t và ảnh c ư ơ n g đại điện trực tiếp bị trấn ra một đạo thật dài khe hở lạnh lùng âm phong lạnh leo vô cùng mặt đất cây cột đều kết ra một tầm kinh tế tầm băng đây là cực hàn quỷ khí đặc điểm bằng vào cái này cực hàn quỷ khí liền có thể đem thông thường âm binh linh hồn đống nát hỏa diễm thuẫn một đạo hỏa diễm hình thành khiên tròn xuất hiện ở linh hỏa nhi trước người ba thước vị trí thiếu đốt hỏa diễm vụ sáng vụ sáng nàng hai tay vung n g ư ờ đem thể nội hỏa linh khí đánh vào hỏa t h u ẫ n bên trong dùng cái này đối kháng cực hàn quỷ khí trung kích b à ảnh diêm la quỷ vương cực hàn lãnh khí quá mạnh mẽ hắn thực lực ở vào địa tiên đình phong đã đến gần vô hạn tiên tiên mặc dù hỏa linh nhi đã là địa tiên cũng vô pháp chống lại hắn không có nửa điểm cơ hội linh hỏa nhi thể nội hỏa linh khí tuy nhiên quần quận không dứt tiến vào hỏa thoát bên không trở ngại chút nào đem nó c h ấ n vỡ đầy trời ánh lửa bay t ả n ra đến cái tiêu cực hàn quỷ khí trực tiếp đánh tan linh h ỏ a nhi phòng ngự đánh vào trên người nàng đưa nàng chấn động bay ra ngoài b à n h ngày xưa vương tọa bị chấn n át linh h ỏ a nhi vừa mới tụ tập hỏa linh thể một trận chất động lúc sáng lúc tối phản phất muốn làm vỡ nát một dạng chương năm mươi bảy u minh phụ lệnh vương phong xuất thủ một chiêu vẹn vẹn một chiêu linh h ỏ a nhi liền trực tiếp bị đánh bại ủy là không có huyết dịch linh hoả nhi đương nhiên cũng không có nàng bị thương nặng trực tiếp dẫn đến hỏa linh thể sáng tối chập trờn ở vào giải tán g i p danh ủy vốn là linh hồn thể linh hồn thể bị thương cũng không phải sự tình đơn giản nếu như không có phương pháp đặc thù là rất khó chữa khỏi ha ha ha linh h ỏ a nhi không có hỏa linh châu ngươi quả thực là không chịu nổi một kích l i ê n bằng ngươi cũng có can đảm cùng bản vương đối đầu quả thực là không biết tự lượng sức mình ba bất quá nếu như ngươi bây giờ đồng ý đáp ứng làm ta quỷ hậu bản vương có lẽ sẽ dùng âm hồn tuyển v ì ngươi trị liệu nếu không ngươi liền theo ngươi dung nham địa ngục cùng một chỗ diệt vọng a bản vương ngược lại muốn xem xem đến lúc đó trong miệng ngươi nói tới vương phong có phải hay không sẽ ra ngoài giúp ngươi đây ha ha ha diêm la quỷ vương ngựa đầu cười to ba trăm n ă m này h á n thủy trung không cách nào tấn công vào dung nham địa ngục cũng là bởi vì linh h o a nhi có được hỏa linh châu hỏa linh châu quá thần kỳ để linh h o a nhi có thể dồi dào điều động toàn bộ dung nham địa ngục lực lượng chống cự diêm la quỷ vương hơn nữa cho tới bây giờ không cần lo lắng hỏa linh lực không đủ sung túc ba mất đi hỏa linh châu về sau linh h o a nhi thực lực căn bản là không có cách chống cự diêm la quỷ vương tiến công bất quá là một chiêu liền giải quyết tất cả vấn đề giờ khác này diêm la quỷ vương còn âm thầm cảm tạ ma tôn trọng lâu cảm tạ hắn c ư p đi hỏa linh châu đương nhiên cái này vẹn vẹn diêm la quỷ vương chính mình suy đoán mà thôi liền xem như hắn a n t r ỉ ở dung nham địa ngục thám tử cũng cũng không biết hỏa linh châu căn bản không phải bị ma tôn trọng lâu c ấ p đi mà là vương phong linh hỏa nhi bị trọng thương sắc mặt trắng bệnh tâm lý không ngừng kêu gọi vương phong mặc dù biết coi như hiện tại nàng còn muốn gặp vương phong một mặt cũng là không thể nào vương phong cũng không biết dung nham địa ngục lại nhanh như vậy lọt vào diêm la quỷ vương công kích coi như mình cũng không nghĩ ra phong k i ế p này vô duyên cùng ngươi tả hữu chỉ có kiếp sau lại gặp nhau linh hỏa nhi tuy nhiên rất không cam lòng nhưng cũng không có biện pháp cải biến kết cục diêm la quỷ vương chắc chắn sẽ không vông dung nham địa n g ụ c là diêm la quỷ vương họa lớn trong lòng hắn nhất định sẽ chạm thảo trừ căn cho dù chết ta ta cũng sẽ không nhường ngươi đ ạ được dung nham địa n g ụ c b ộ c phát ta linh hỏa nhi chật vật chống đỡ lấy chính mình thân thể giữa hai tay xẹt qua nguyên một đám phủ văn thần bí cái kia phủ văn tổ hợp thành một tổ đồ án kỳ dị tinh mỹ t u y ệ t luân huyền diệu vô cùng bạo v à n h long v à n h long ba cái này thần bí đồ án xuất hiện toàn bộ dung nham địa n g ụ c cũng bắt đầu bạo động đại địa, vỡ ra từng vết nước. địa tầng phía dưới dung nham dâng lên tầng tầng lớp, lớp hội tụ vào một chỗ toàn bộ bạo phát lên và n h b à n h b à n h từng đạo từng đạo thông thiên hỏa trụ từ lòng đất phóng lên tận trời nóng bỏng nham tương mang theo nhiệt độ cao rừng d ự c phun trào tất cả bị nham tương đánh trúng âm binh trực tiếp hoa khí nhất là những cái kia diêm la quỷ vương bộ hạ d â y đặc tụ tập cùng một chỗ vừa vặn trở thành tốt nhất thế phẩm thấy một màn như vậy diêm la quỷ vương khí cấp bại phối quát linh h ỏ a nhi ngươi cư nhiên cưỡng ép mở ra dung nham cấm thuật ngươi ngươi đây là tự chịu diệt vong dung nham cấm thuật là quỷ giới dung nham địa ngục cấm thuật là một loại cùng địch nhân đồng quy vụ tận pháp tắc lực lượng một khi mở ra loại này cấm thuật hai phe địch ta đều chỉ có một con đường có thể đi. vậy vụ Vương, vậy nhận quy liền là đồng quy vụ tợ. Ừ, Diêm La lừa Diêm người nghĩ diệt ta dung nham địa ngục, vậy sẽ phải tiếp đồng nghĩ dung nham ngục, dẫn. địa Quỷ tợ. ta ta Ừ, sẽ ba đến giờ khác này linh h ỏ a nhi đã không quản được nhiều như vậy nàng không thể trơ mắt nhìn dung nham luyện n g ụ c bên trong tất cả âm linh liền chết đi như thế cho dù muốn chết cũng phải lôi kéo địa n g ụ c xâm la âm linh cùng đi đây chính là linh h ỏ a nhi quyết tâm à, Linh、Hỏa、Nhi, diệt ngươi. biệt người, bản vương muốn diệt tuyệt các Đừng tưởng rằng dung nham cấm thuật có gì đặc biệt hơn、người. nhìn xem bản vương Hỏa thuật gì cấm xem tuyệt các có đặc xuất hiện một đạo đen như mực lệnh bài ba lệnh bài kia thoạt nhìn bình thản không có gì lạ toàn thân đen kịt một mặt khắc lấy ác quỷ đồ đẳng một mặt viết chữ ba cái kia ác quỷ đồ đẳng tựa hồ sẽ động không ngừng vặn v ẹ o biến hóa mà cái kia ký tự vô cùng cổ xưa tản ra thê lương cổ lao khí tước ưu minh phủ lệnh làm sao có thể linh h ỏ a nhi nhìn thấy một mai này lệnh bài toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra kinh hãi không sai chính là u minh phủ lệnh nếu không phải ngươi có được hỏa linh châu ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ ba không thấy hỏa linh châu ngươi ở u minh phủ lệnh trước mặt mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có đ ưu ờ n g chết một đ ầ Vâng anh. U minh phù lệnh tản mát ra quan g mang cái này quan g không có gì đặc biệt chỉ là hát sắc quan g mang hát sắc phù lệnh thăng nhập không trung tán phát âu quan g có thể bao trùm cái này dung nham địa ngục ở cái này hát sắc quan g mang chiếu d ọ i xuống hết thể tất cả chấn động đều bị lắng lại dung nham địa ngục bên trong nham tương cũng khôi phục bình tĩnh tùy ý linh h ỏ a nhi làm sao thôi động cũng không có bất cứ động tĩnh gì linh h ỏ a nhi chết đi diêm la quỷ vương thôi động phụ lệnh hư không bên trong từng đạo từng đạo kinh khủng gợn sóng quét ngang mà qua những nơi đi qua bị biến thành đất bằng tất cả đụng phải tầng này gợn sóng âm hồn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không linh hỏa nhi chơ một n mực đều không biết bởi vì nàng có được hỏa linh châu mà hỏa linh châu thần lực một mực khắc chế u minh phủ lệnh này mới khiến diêm la quỷ vương chỉ có quỷ giới trí cao thần khí cũng cầm nàng không có cách nào nhất ẩm nhất trác ý bảo số mệnh nhược phi thiên định bây giờ phong thủy luân chuyện diêm la quỷ vương rốt c ụ c chiếm cứ thượng phong tuyệt đối ha ha ha chết đi không ai có thể giúp ngươi với ngươi dung nham địa ngục cùng một chỗ hủy diệt ta diêm la quỷ vương đánh ra nguyên một đám phụ văn thôi động cái này quỷ giới trí cường thật khí muốn hủy diệt linh h ỏ a nhi cùng dung nham địa ngục có đúng không cho ta nhìn xem ngươi làm sao làm đến ba chính là thời điểm này h ư không bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm âm thanh này đến rất đột nhiên thanh âm rất nhẹ không có bất kỳ cái gì tình cảm cho một loại cực độ băng lãnh coi thường tất cả cảm giác ba người nào là ai diêm la quỷ vương giật mình ngầm đầu chương n về phía h k h h năm không, Mà hắn không có chú có tới, mươi tám miểu sắt diêm la quỷ vương nhất thống quỷ giới ba bàn tay lớn kia xuất hiện cầm u minh phủ lệnh ở một sát na kia toàn bộ hư không đều bị định trụ đồng dạng u minh phủ lệnh phát ra hắc sắc gợn sóng đều biến mất không gặp một màn này làm cho diêm la quỷ vương cực kỳ chấn kinh thậm chí là kinh hãi cũng không đủ làm sao có thể làm sao có thể sẽ không u minh phụ lệnh chính là quỷ giới thần khí là trí tôn vô địch làm sao lại mất đi hiệu lực diêm la quỷ vương kinh h ã i muốn t u y ể n người tới vẹn vẹn một cái tay liền phá giải u minh phủ lệnh uy năng hơn nữa còn thừa cơ thu lấy u minh phủ lệnh nhường hắn mất đi sau cùng ỷ vào diêm la quỷ vương tu luyện không biết bao nhiêu năm kiến thức biết bao đông đảo căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt hắn từng bước một lùi về sau t ố i lui đến không đường t ố i lui về sau ánh mắt sợ hãi nhìn xem từ hư không bên trong c h ậ m rãi cất bước mà xuống cái kia người trẻ tuổi đây rốt cuộc là người nào cứ nhiên như thế tuấn mỹ hơn nữa còn trẻ như vậy hắn rốt cuộc là ai vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tu vi chẳng lẽ đến từ thần giới hay sao nhìn thấy vương phong khuôn mặt diêm la quỷ vương một mặt thấy quỷ biểu lộ cũng khó trách hắn sẽ như thế kinh khủng dù sao vương phong niên kỳ thật sự là quá trẻ tuổi ở hắn nhận thức từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở tuổi này đạt tới kinh khủng như vậy tầm thứ ba giải thích duy nhất chính là người này đến từ thần giới cái kia tràn ngập thần bí giao diện là lục giới cường đại nhất vị diện h ơ nói n chuyện thời điểm linh hoả nhi ánh mắt ôn nhu nhìn qua giống như thiên thần đồng dạng chậm rãi phụ xuống vương phong nàng biết rõ bản thân được cứu toàn bộ dung nham địa ngục cũng phải cứu、phong. nói chuyện thời điểm linh h o a nhi linh thể một trận chất động mắt nhắm lại hướng về mặt đất ngã xuống cả người phảng phất đều phải biến mất đồng dạng trở nên ảm đạm vô cùng ở nàng ngã xuống mực khắc một cái có lực đại thủ vòng lấy nàng thân eo ấm áp đại thủ bên trên chuyển đến ấm áp n u hòa dòng nước ấm để linh h ỏ a nhi tinh thần thanh tình không ít h ỏ a nhi ngươi chịu khổ vương phong tâm lý đau không nghĩ tới linh h ỏ a nhi đem hỏa linh châu cho mình về sau gặp được lớn như vậy nguy cơ ba nguyên bản bản thân còn muốn chờ được đến lôi linh châu về sau trở về diệt diêm la quỷ vương để linh h ỏ a nhi chấp trưởng quỷ giới lại không ngờ diêm la quỷ vương đã giành t r ư ớ c độc thủ ba cũng may mắn bản thân lấy được lôi linh châu rất thuận lợi hơn nữa kịp thời trở về nếu không thì linh hoả nhi chỉ sợ đợi không được bản thân trở về liền hương tiêu ngọc vẫn một tiếng chịu khổ đ vương, vương phong thương tiếc lau đi linh hoạ nhi nước mắt ổn định linh hoạ nhi thương thế về sau đưa nàng đỡ đến một bên ngồi xuống tôn nhu nói ngươi ở nơi này chờ ta từ hôm nay trở đi quỷ giới lấy ngươi làm tôn vương phong cứ như vậy ngay trước diêm la quỷ vương trước mặt lạnh nhạt nói ra hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt mà một bên khác diêm la quỷ vương tuy nhiên cảm nhận được vương phong sâu không lường được nhưng hắn vẫn không thể chạy trốn c ũ thứ hôm nay trở đi quỷ giới cũng không còn ngươi tồn tại vừa mới nói xong cũng không thấy vương phong xuất thủ hư không bên trong một đạo đại thủ giữa trời đè ép xuống diêm la quỷ vương đương nhiên sẽ không t h ơ mắt nhìn bàn tay lớn kia áp xuống tới nội tâm của hắn lựa giận mặt trời điều động toàn thân quỷ lực muốn cùng vương phong quyết nhất từ chiến nhưng là tất cả đều là vô ích ba toàn bộ hư không đều đã bị định trụ hắn thân thể cũng vô pháp động đậy chỉ có một thân quỷ lực lại bị một cỗ đáng sợ lực lượng s i n h s i n h giam cầm ở thể nội không có bất kỳ biện pháp nào thôi động không diêm la quỷ vương nói chuyện đều làm không được chỉ có thể ở tâm lý lớn tiếng gầm thét ánh mắt kinh khủng cực kỳ nhìn qua cái kia áp xuống tới đại thủ hắn lúc này rốt c ụ c thể hội một cái linh h ỏ a nhi trước đó tuyệt vọng tâm tình bàn tay khổng lồ ép xuống tới không có nửa điểm trở ngại vô thanh vô tức vỗ xuống diêm la quỷ vương trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí trong hư không biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn khác biệt cấp độ quyết đấu diêm la quỷ vương không có lực phản kháng chút nào không cần tốn nhiều sức giải quyết diêm la quỷ vương vương phong về tới linh hỏa nhi bên người lấy hỏa linh châu lực lượng thay nàng đúc lại linh thể ba lần này không chỉ là đúc lại linh thể vương phong thậm chí lưu lại một đạo hỏa d i ễ m p h á p tắc chỉ cần sẽ vượt qua hỏa linh nhi cấp độ người ra tay với nàng tất nhiên sẽ dẫn động này hỏa d i ễ m p h á p tắc lực lượng bảo nàng an toàn phong có thể thấy được ngươi quá tốt rồi ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi linh hỏa nhi ôm thật chặt vương phong thân thể đau khóc thành tiếng mỗi một lần nguy cơ cơ hồ kém chút muốn mệnh của nàng nàng cho tới bây giờ đều không có như vậy tuyệt vọng qua may mắn vương phong tức thời xuất hiện mới để cho nàng tuyệt cảnh phùng sinh vương phong nhẹ nhàng vỗ linh h o a nhi l ư n g trắng cười nói làm sao sẽ có ta ở đây sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì hơn nữa ta nói qua muốn đưa ngươi một phần lễ vận bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là quỷ giới tri chủ nghe được vương phong lời nói linh h o a nhi trong lòng hạnh phúc cực h o a nhi diêm la quỷ vương đã chết bây giờ là ngươi ra mặt thu thập cục diện thời điểm đúng rồi một mai này u minh phủ lệnh ngươi cầm đi diêm la quỷ vương linh hồn â n ki ta đã tiêu trừ có kiện này thần khi ở quỷ giới không người là ngươi đối thủ coi u minh phủ lệnh linh hoả nhi không chế quỷ giới đã không trở ngại chút nào vương phong đại lễ cũng tương đương đưa đến linh hỏa nhi khẽ gật đầu nói phong n g ư ơ i ở nơi này chờ ta nhất định phải chờ ta ân ta chờ n g ư ơ i ba chiếm được vương phong nhận lời linh hỏa nhi nhẹ lướt đi ba có được u minh phủ lệnh linh hỏa nhi thực lực lập tức đại trướng u minh phủ lệnh có thể khắt chế tất cả quỷ giới sinh linh không có người nào là nàng đ ị c h linh hỏa nhi trước lợi dụng u minh phủ lệnh chém giết mười mấy tên quỷ tướng đồng thời tuyên bố diêm la quỷ vương đã bị d i ệ t tin tức địa ngục x â m la quỷ tướng âm binh lại cũng s i n không nổi tâm tư phản kháng để đầu hàng ngay sau đó linh hỏa nhi tuyên bố nhất thống quỷ giới ba ngày sau một lần nữa leo lên quỷ giới c h i chủ vương t o ạ a một lần nữa ký kết quỷ giới trật tự một trận hạo kiếp bởi vì vương phong xuất hiện bị sửa kết cục đồng thời cũng cải biến quỷ giới đại cục chương năm mươi chín rời đi quỷ giới từ trường khanh hai đời ký ức diêm la quỷ vương bị vương phong đánh giết u minh phụ lệnh rơi vào linh hỏa nhi tay có đ ư ợ c kiện này quỷ giới thần khí linh hỏa nhi khống chế quỷ giới dễ như trở bàn tay làm nàng tuyên bố quỷ giới trọng lập trật tự về sau ba ngày thời gian tất cả quỷ giới quỷ vương đều xuất hiện n h o nhao đi tới dung nham địa ngục đương nhiên những cái này quỷ vương cũng không phải đến bãi kiến nàng mà là đến tạo phản linh hỏa nhi thời gian tu luyện dù sao không dài đã từng một mực là thụ khi dễ đối tượng nếu không phải diêm la quỷ vương nhìn chúng nàng mỹ sắc chỉ sợ cũng sẽ không đem nàng đặt vào bộ hạ trở thành một dung nham địa ngục quỷ vương mà mặt khác quỷ vương không ai không phải tu luyện hơn ngàn năm láo quái vật bọn họ sẽ thần phục diêm la quỷ vương nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thần phục linh hỏa nhi quỷ giới chính là nhược nục cường thực địa phương ai thực lực mạnh hơn liền càng thêm lời nói có trọng lượng diêm la quỷ vương chết cũng không có người tận mắt thấy những cái này quỷ vương tự nhiên không tin linh hỏa nhi có thể đánh giết hắn chính vì vậy tất cả quỷ vương đều đi ra tạo phản muốn cầm xuống linh hỏa nhi hướng nàng hỏi tội chiếm được tin tức này về sau vương phong lại không có xuất thủ mà là lẳng lặng ở sau lưng xem kịch vui lúc này không giống ngày xưa có u minh phù lệnh về sau linh h ỏ a nhi thực lực tăng n h i ề u đồng thời có thể khắt chế tất cả quỷ giới sinh linh dù cho là quỷ vương lại có thể thế nào oanh oanh liệt liệt một trận tạo phản ở hỏa linh nhi tế ra thần khí u minh phủ lệnh về sau toàn bộ bị c h ấ n áp có đ ư ợ c kiện này thần khí tất cả quỷ vương cam tâm tình nguyện thần phục ba ngày thời gian n h ó á n g một cái liền qua linh hoả nhi ở tất cả quỷ giới quỷ vương chứng kiến phía dưới trở thành một đời mới quỷ giới tri chủ đây chính là diêm la quỷ vương cũng không có làm được sự tình linh hỏa nhi lại làm được từ một ngày này quỷ giới tuyên cáo triệt để nhất thống quỷ giới c h i chủ chính là linh h ỏ a nhi vương phong rất nhanh liền rời đi vẹn vẹn ở quỷ giới đợi m ộ ư ơ i ngày thời gian m ộ ư ơ i ngày này hắn cùng với linh h ỏ a nhi mỗi ngày đều dính cùng một chỗ hưởng thụ lấy sung sướng m ộ ư ơ i ngày sau vương phong bàn giao linh h ỏ a nhi xem trọng quỷ giới chờ hắn trở về vì nàng sáng tạo nhục thân ngắn ngủi sung sướng đi qua vương phong liền rời đi quỷ giới về tới vãng sinh khách sạn quỷ giới sự tình đã qua một đoạn thời gian bây giờ quỷ giới có linh h ỏ a nhi tọa c h ấ n có thể nói gián tiếp chính là vương phong khống chế toàn bộ quỷ giới vãng sinh khách sạn bên trong từ trường khanh thường dẫn đám người sắc mặt đều có chút khó coi phòng lớn như thế bên trong bày biện một tấm giường lớn tử huyên l ặ n g lặng nằm ở trên giường tóc mày thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo từng đạo hắc khí trong giấc mộng dĩ nhiên thừa nhận thống khổ dày vò đại sư m i n h tử huyên cô nương thương thế quá nặng chúng ta căn bản bất lực hơn nữa hiện tại trưởng giáo cùng các sư phụ đều bế quan không gặp hiện tại làm sao bây giờ thường dẫn nhìn trên giường nhỏ tử huyên một cái trong lòng thoáng qua một chút xấu hổ ba mươi thế là rất phản đối từ trường khanh quá nhiều tiếp xúc t ử h u y ề n thậm chí vì thế cùng t ử trường khanh ầm ĩ một trận thế nhưng là một lần này t ử h u y ề n vì cứu t ử trường khanh kém chút l i ề n mạng của mình cũng mắc vào này mới khiến thường giận cảm thấy hổ thẹn tự trách mình đ a tâm t ử trường khanh to mày lắc đầu nói ta cũng không biết nên làm cái gì không biết vương phong h u y n h như thế nào nếu như hắn ở trong này có lẽ có hy vọng có thể cứu trở về t ử h u y ề n cô nương vương phong thần kỳ t ử trường khanh rất rõ ràng trong mắt hắn vương phong cơ h ộ là một cái không gì không thể thần nhân nhưng là từ khi vương phong cùng ma tôn nhất chiến bắt đầu sau liền lại cũng chưa từng xuất hiện thời gian đã qua dòng g ã mười ngày phong đô cực lạc thế giới đại môn cũng mở ra mười lần vương phong lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện chẳng lẽ một lần này vương phong công tử thực gặp cái gì bất chắc sao từ trường khanh tâm lý nghĩ rất nhanh liền lắc đầu đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống sẽ không vương phong công tử là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người đã từng có thể đối kháng chính diện trọng lâu mà bất tử lần này nhất định cũng có thể thương giận đột nhiên nói không bằng để trên núi lưu thủ sư minh đệ đi gọi trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lao cửa a chỉ có bọn họ xuất thủ mới có thể cứu được tử huyên cô nương lại kéo dài tử huyên cô nương chỉ sợ không chịu nổi ba điểm này liền xem như thường giận không nói từ trường khanh kỳ thật cũng biết từ huyên tổn thương quá nặng đi lấy nàng tu vi bị ma đạo trí tôn trọng lâu mấy lần chính diện đánh trúng không có trực tiếp chết đi đã là khó được hô đúng lúc này trong phòng đột nhiên suy phất một trận gió lớn đem bên trong nhà đồ vật đều thổi ngã trái ngã phải liên tục phát ra văng r ộ i từ trường khanh cùng thường giận biến sắc nhao n h a u triển khai đề phòng bọn họ còn tưởng rằng là phong đ ô cực lạc thế giới âm binh tìm tới cửa trách không được bọn hắn không khẩn t r ư n g hai người cũng không biết ngắn ngủi này mười ngày thời gian bên trong quỷ giới x ả ra chuyện gì dạng biến hoa lớn bây giờ quỷ giới cùng t r ư ớ c kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai vị khẩn trương như vậy lại là vì sao gian phòng bên trong vương phong thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người vừa rồi đạo kia gió kỳ thực là vương phong tiến vào phòng thời điểm cố ý tản mắt ra nếu không thì hẳn nếu muốn cố ý che giấu mình k h í tức hai người căn bản không có khả năng cảm giác được vương phong công tử người đã về rồi vương phong công tử trường khanh khẩn cầu ngài xuất thủ mau cứu tử huyên cô n ư ơ n g a từ trường khanh cùng thường d ẫ n cùng nhau chào hỏi đồng thời thỉnh cầu vương phong xuất thủ trị liệu tử huyên vương phong theo hai người tránh ra khe hở nhìn về phía nằm ở trên giường tử huyên gật nếu như ngươi thực muốn cứu nàng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có lẽ sẽ hữu dụng nhưng là làm như vậy hậu quả là đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng rất lớn có muốn cứu hay không đều nhìn ngươi vương phong dự định thời ra từ trường khanh trên người hai đời ký ức phong ấn để từ trường khanh có thể thuận lợi mở ra từ huyên phong b ế ý thức từ đó đem tử huyên chữa trị vương phong công tử ngươi thật sự có thể cứu nàng không quan hệ liền xem như đối với ta có ảnh hưởng cũng không thành vấn đề chỉ cần có thể chữa trị tử huyên cô nương là được ba lúc này từ trường khanh có thể không quản được nhiều như vậy dù sao tử huyên là vì hắn mà nhận trọng thương về tình về lý hắn đều có ra tay giúp đỡ trách nhiệm liền xem như có chỗ ảnh hưởng nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn hắn tự nhận mình hoàn toàn có thể tiếp nhận nhìn xem một mặt kiên định thần sắc từ trường khanh vương phong gật đầu một cái nói t u t tất nhiên ngươi đã hạ quyết tâm vậy ta liền giúp ngươi một lần chương sáu mươi lựa chọn đột phá vương phong để từ trường khanh ngồi vào cạnh giường vung lòng toàn thân ngưng thần tĩnh khí đem tất cả tâm tư đều dứt bỏ tâm lý không lưu bất luận cái gì tạp niệm từ trường khanh ký ức là bị t h ụ c sơn ngũ lao phong trước mắt trên đời có thể cưới ra người là không có nhưng là vương phong lại là một n g o ạ i ý muốn bởi vì hắn vốn liền không thuộc thế giới này hắn là xuyên việt mà đến vương phong biến số này xuất hiện cũng để cho t h u c sơn ngũ lao khổ tâm nước chạy về biển đông làm thời gian ký ức phong ấn thời điểm có lẽ ngươi sẽ thấy rất nhiều ngươi cho tới bây giờ không trải qua sự tỉnh những chuyện này chờ ngươi hoàn toàn tiếp thu sau liền sẽ rõ ràng hiện tại bắt đầu vương phong đã trước đó nhắc nhở qua từ trường khanh cũng nói cho hắn muốn trị liệu tử viên c ô đương nhất định phải cởi ra hắn kiếp trước ký ức phong ấn nếu không vô pháp tỉnh lại tử viên từ trường khanh tuy nhiên nghi hoặc nhưng cũng không cự tuyệt hắn cũng muốn biết cái này luôn luôn ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở bên cạnh mình hơn nữa cho hắn một loại rất tin h tưởng cảm giác nữ tử đến cùng là ai giải trừ phong ấn hao phí không mất bao nhiều thời gian hơn nữa lấy vương phong thực lực muốn mở ra t h u sơn ngũ lao phong ấn cũng là dễ như chờ bàn tay ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian liền đã giúp từ trường khanh khởi ra phía trước hai đời ký ức phong ấn từ trường khanh vẫn như cũ ở vào buông lòng trạng thái cả người phảng phất đều yên lặng đi vào trong đó đối ngoại ở không có bất kỳ cảm giác gì hắn trên mặt không ngừng hiện lên h ỉ nộ ai ố đủ loại biểu lộ hai đời kinh lịch hai đời yêu hận tình cựu chính là hai đời nhân sinh đây đối với từ trường khanh mà nói cũng là một loại khảo nghiệm một thế này từ trường khanh nhất định thành t i ê n nếu như hắn không cách nào ở hai đời này ký ức bên trong nhìn thẳng vào bản thân thân phận mà sinh ra mê hoặc mà nói chỉ sợ cuối cùng muốn đối mặt tâm mà không nhiễu vương phong thu hồi hai tay thản nhiên nói Chí nhớ kiếp trước chỉ là một cái chọn chính cần chí nhớ tham khảo mà thôi, lựa chọn như thế không thiết theo tính, nào vẫn là xem chính người, kiếp một tâm là lựa là lấy mà xem cảm xử ba ì n tĩnh liền h thể. tất đối đái tất cả liền có b tuy nhiên từ trường khanh vẫn còn c h í nhớ kiếp trước tiêu hóa bên trong nhưng vương phong lời nói trực tiếp xâm nhập từ trường khanh nội tâm giống như thần trung mộ cổ giúp hắn một chút sức lực không đến mức mê tất h bản thân tiếp theo thời gian ai cũng không giúp được hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn ba lúc này đã hôn mê từ huyên thanh tỉnh lại người giúp hắn mở ra ký ức sao thường giận nhìn qua vương phong nói không ta chỉ là giúp hắn tìm về chân chính bản thân c h í nhớ kiếp trước chính là một loại khảo nghiệm nếu như không thông qua được cửa này hắn kiếp này tất cả cố gắng cũng là sẽ t h u ộ phí nhưng nếu có thể thông qua cửa hải này hắn con đường sẽ càng thêm bằng thẳng vương phong chi tiết cáo chi thường d ậ n gật đầu một cái nói cảm ơn ngươi hắn không biết cái này là tốt là xấu nhưng đối với thường d ậ n mà nói tự nhiên là chuyện tốt bởi vì như thế đại sư m i n h sẽ có một cái mới tinh bắt đầu đại sư m i n h là thuộc sơn phái hy vọng nhất định có thể thuận lợi độ qua cửa hải này vương phong q u a n g ư ờ i từ từ rời đi tiếp theo sự tỉnh chỉ có thể dựa vào từ trường thanh bình những người khác không cách nào hỗ trợ vương phong cho hắn một đạo t ử sắc tiệt h khí hoàn toàn có thể chữa trị t ử huyên thương thế cũng không cần lại mượn nhờ hắn lực lượng thời gian từng điểm từng điểm đi qua gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì ai cũng không biết bà canh giờ về sau từ trường khanh một mặt m ệ t m ỏ i từ tự huyên căn phòng bên trong đi ra đi tới đình viện vương phong cùng thường d i ậ n chính ngồi ở chỗ đó uống trà liếc mắt liền thấy được từ trường khanh đại sư huynh n g ư ờ i không sao chứ thường d i ậ n đứng lên nhìn xem từ trường khanh một mặt m ỏ i m ệ t tân cần hỏi han từ trường khanh lắc đầu lông mày hơi nhữu đấy hiển nhiên là bởi vì phía trước hai đời ký ức đột nhiên xuất hiện nhường hắn cực kỳ không thích ứng hắn đối với vương phong cung kính thi lễ một cái nói tạ vương phong công tử tương trợ từ huyên mới có thể được cứu trường khanh vô cùng cảm kích vương phong khoát tay á o nói việc này thành bại không liên quan gì đến ta nơi này sự tình đã xong ngươi dành thời gian xử lý xong trong tay sự tình chờ ta bế quan trở về liền có thể xuất phát tiến về thần mà giếng vương phong đã góp nhặt ba khỏa linh châu đầy đủ hắn hoàn thành một lần thực lực đề thăng chờ đem trong tay ba khỏa linh châu dung hợp về sau hắn tu vi sẽ không trở ngại chút nào tiến vào một tầng khác hắn sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này đột phá cũng là vì ứng đối sắp đối mặt người trọng lâu trải qua hai lần quyết đấu trọng lâu đối với mình đ ể phòng khẳng định càng thêm nghiêm mật sẽ không cho phép xuất hiện hai lần trước tình hình ba hai lần trước vương phong đều là may mắn đó là bởi vì ma tôn trọng lâu đối với hắn không đủ coi trọng đưa đến một lần này tiến vào ma giới chỉ sợ lại cũng không có dễ dàng như vậy trọng lâu nhất định sẽ toàn lực ứng phó đem chính mình đánh giết vương phong lựa chọn ở thời điểm này bế quan cũng là vì dung hợp ba khỏa linh châu đ ể thăng bản thân tu vi chỉ có bản thân tu vi đủ cường đại mới sẽ không khắp nơi bị quản chế với người cảm giác này thực thật không tốt cho nên một lần này nhất định phải độ kiếp tăng cao tu vi từ trường k h a h a i người ngay vậy lập tức cung kính chắp tay nói vương phong công tử xin yên tâm chúng ta sẽ mau chóng xử lý trong tay sự t ì n h tại chỗ này chờ đợi người đến ở cái này phong đô cực lạc thế giới chờ đợi vương phong là thích hợp nhất lựa chọn bởi vì nơi này khoảng cách ma giới là gần nhất địa phương ân vương phong rời đi về sau lựa chọn ra biển một mực hướng về biển cả chỗ sâu phi hành đến hắn cảnh giới này độ kiếp một lần sẽ sinh ra động t ĩ n h thật sự là quá lớn muốn không làm cho người trong tiên đạo chú ý chỉ có tiến về t ĩ n h lạng địa phương ma biển cả rộng lớn vô ngẩn là một cái tuyệt cao tu luyện địa phương hải sơn hòn đảo đến không hết luôn có làm người vừa lòng lựa chọn một mực phi hành ba ngày vương phong rốt cuộc tìm được một chỗ hài lòng hòn đảo ba chỗ này hòn đảo linh khí dồi dào chung quanh có bốn tòa hòn đảo v ư n quanh mà hắn lựa chọn hòn đảo vừa vận ở vào trung ương vị trí bốn phương tám hướng hòn đảo rất tiếp cận hơn nữa các hòn đảo núi non cây rừng trùng điểm xanh ư ớ c núi cao ngàn trượng đem trung gian hòn đảo hoàn toàn ngăn cách ở bên trong bởi vì bốn cái này hòn đảo tồn tại trung tâm hòn đảo thật giống như ở vào một cái thung lũng đồng dạo, quanh nồng đậm sương n ủ bị bốn tòa hòn đảo ngăn cản rất khóc thiên địa nguyên khí ngưng tụ vô cùng trung tâm hòn đảo bên trong thậm chí có thể cảm nhận được nguyên khí hóa sương mù thân thể thời khắc ở vào nguyên khí thoải mái đây là một cái tu luyện giả tuyệt hảo điểm bất kỳ một cái nào tiên đạo đệ tử nếu là tìm tới một chỗ như vậy đều sẽ mừng rỡ như điên bất quá đối với vương phong mà nói cũng chỉ có thể dùng để độ kiếp m à t h ô i dù sao mà hắn cần đã không phải một điểm nhỏ thiên địa nguyên khí có thể thỏa mãn trung tâm đảo bên trên vương phong khoanh chân ngồi trên đỉnh núi ở trước người hắn lơ lửng ba khỏa linh châu xá theo vương phong trong tay huyền diệu ấn quyết đánh ra ba khỏa linh châu